Chương 140 cấp bậc cao luân truyện. Chương 140 cấp bậc cao luân truyện. Sau khi giảng giải toàn bộ kế hoạch vượt ngục cho Bợ Lũ Hẹo, lại qua 3 ngày, Tạ Đạo đã phát hiện một số tình huống khác thường ở khu giam giữ mới này. Ngày 22, hắn cuối cùng không nhịn được, muốn đi tìm Bợ Lũ Hẹo để nói chuyện này. Khi đi vào phòng giam, cũng giống như lúc tiến tĩnh, Bợ Lũ Hẹo vẫn cùng với một lão già thảo luận gì đó. Theo Tạ Đạo quan sát, hai người này cơ bản là như hình với bóng, còn thiếu ngủ chung với nhau mà thôi, hơn nữa gần như mỗi giây mỗi phút đều nói chuyện. Nếu tình huống này xảy ra với một nam một nữ, Vậy còn có thể giải thích được, khẳng định là hai người khác phái chưa kết hôn đang yêu nhau. Nhưng tình huống trước mắt lại xuất hiện ở một cuồng ma khát máu hơn 30 tuổi và một lão già ở trong tù nhiều năm, chẳng lẽ hai người này đã bí mật gia nhập bang phái lớn thứ 3 ở nhà tù tại. Chuyện đó. Ao Diêu huynh, tiểu đạo có chuyện muốn bàn bạc với huynh, có thể nói chuyện riêng không? Tạ đạo lễ độ nhìn lão già một cái, lại khách khí nói với bợ lù gặm. Kết quả câu trả lời hắn nhận được lại là: Bớt mồm mẹ đi, có dám mau đánh. Tạ đạo thở dài, thầm nói: Được rồi, trả lời như vậy nói lên ngươi rất tiến niệm lão già này. Vậy ta sẽ nói thoải mái. Nếu như bị lão phát hiện điều gì rồi tố cáo chúng ta, ta cũng mặc kệ. Ừm. Đầu tiên, 3 ngày rồi, giáng ngục ở khu giam giữ này vẫn không đổi người nào. Ta đã nói. Tiếp theo, nơi này tổng cộng có 85 phạm nhân, trong đó có hơn 30 người năng lực cấp cường trở lên, tỷ lệ này đã gần một nửa rồi. Khu giam giữ lúc trước của ta có 100 lẻ mấy người, chỉ có gần 2 phần là cấp cường trở lên. Ta tính toán một chút, trong 3 ngày này, phạm nhân chuyển vào chuyển ra tổng cộng có 57 người, mà hơn 30 người năng lực cấp cường kia chỉ bị chuyển 2 người. Những người khác bị đổi khu đều là loại nhân sĩ như ta. Ta cảm thấy nơi này có phải Ha ha ha ha. Rất lợi hại, anh bạn trẻ, mới 3 ngày mà ngươi đã ghi nhớ số hiệu của tất cả giám mục trong khu rừng dữ, nhớ kỹ mỗi phạm nhân ở đây, hơn nữa còn biết cấp bậc đại khái của bọn họ, lại thống kê nhân số thay đổi khu vực. Lúc còn trẻ nếu ta có đầu óc như ngươi, cũng không đến mức bị nhốt vào đây." Lão già cười ngắt lời Tà đạo. "Thằng nhóc ngươi làm sao biết nơi này có hơn 30 người năng lực cấp cường trở lên? Hai giây sau khi Bờ Lũ hỏi vấn đề này, lập tức ý thức được điều gì?" "À, cả chuyện đó ngươi cũng biết. Đúng là đã xem thường ngươi rồi." Vẻ mặt Bờ Lũ hẻo hững phấn, một tay nắm lấy cổ áo Tà đạo, Không ngờ ngươi lại là một cao thủ giấu nghề, thực ra ngươi ít nhất đã là cấp cường đỉnh cao đúng không? Hả? Rất tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta ở trong thần vụ vận dụng năng lượng có hạn trao đổi một chút. Ta có rất nhiều trò vui mới học, đang muốn tìm người thử nghiệm. Anh hùng! Tà đạo khóc lớn, nhưng lại không có nửa giọt nước mắt nào. Ngài tha cho ta đi. Ta là kẻ trói gà không chặt, trên người có bệnh không tiện nói, đã sớm gần đất xa trời, dầu hết đèn tắt, há có thể là đối thủ của ngài. Không tin bây giờ ta nổ lửa lựa máu cho ngài xem. A cho. Khục khục. Ha ha ha ha. Lao dạ bị tà đạo chọc cười. Bất Lù ngạo nghễ, đừng làm khó nữa, hắn chỉ có thực lực cấp giấy, không chịu nổi ngươi hành hạ đâu." Bất Lù ngạo nghễ nói. "Chuyện này ta nhìn ra được, nhưng nói không chừng hắn đã dùng phương pháp gì đó, giả trang thành người năng lực cấp thấp. Nếu không vì sao hắn có thể? Ha ha ha. Trước giờ lão hủ chưa từng thấy người nào có thể ẩn giấu được cấp bậc như vậy." Lão già ngắt lời. "Vị tiểu huynh đệ Tà đạo này chắc là được cao nhân chỉ điểm, tuy là cấp giấy nhưng đã lĩnh ngộ nguyên lý của năng lượng, đúng là tư chất hơn người, trẻ nhỏ dễ dạy." Cao nhân chỉ điểm. Bất Lù liếc qua, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tà đạo đang có dấu. "Thiên nhất sao?" Đúng, đúng, đều là lỗi của hắn, hắn ép ta học. Tà Đạo vội vàng nói tiếp, Bợ Lũ Lẹo buông lỏng tay ra. Sớm muộn gì ta cũng phải cắt tên kia ra xem cho kỹ. Tà Đạo giống như được đại xá, thở ra một hơi nói. Ta giơ hai tay tán thành. Lúc này lão giả lại nói, "Anh bạn trẻ, ngươi có muốn cùng với Bợ Lũ Lẹo bái ta làm thầy, học một chút tri thức năng lượng tinh tâm hơn không? Ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, căn cơ không tệ, hơn nữa thông minh hơn người, tương lai rất có tiền đồ." Tà Đạo trả lời, "Không cần đâu, ta là chuyên nhân còn sót lại của dòng chính học Minh Sơn, nơi bắt nguồn của đạo giáo." Ở thế kỷ 22, nói một cách nghiêm túc cũng là trưởng môn một phái. Blacklu Hẹo vừa ngồi xuống, nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn Tạ Đạo một cái. Ngại mặt không thích đúng không? Tạ Đạo lập tức quỳ xuống, nhìn tư thế rất có thể là do trong nháy mắt chân mềm nhũn ra. Sư phụ sư minh ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy. Ha ha, đứng lên, đứng lên, đều ở trong tủ, cần gì phải câu nệ như vậy? Lão giả cười lớn. Lần này Tạ Đạo đã hiểu, Blacklu Hẹo luôn ở cùng với lão giả, hóa ra là ngày ngày nghe giảng luyện cấp, đúng là ngồi tủ cũng không bỏ phí thời gian. Chắc hẳn sau khi hắn rời khỏi nhà tủ, Nhặt một cây gậy là có thể đại náo thiên cung rồi. Lão già chỉ chỉ vào vòng điện của mình. Lão Hủ Diêm Không là một người không có năng lực mà thôi. Không thể nào." Tà đạo giật mình nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phương thức vận hành năng lượng trong cơ thể Diêm Không là quy luật chỉ cấp hung trở lên mới có, nhưng lão già lại luôn miệng nói mình không có năng lực. "Không cần kinh ngạc, nếu như ngươi ở trong thần vụ mấy chục năm, năng lực của ngươi cũng sẽ biến mất. Có điều phương thức và kỹ xảo vận chuyển năng lượng trong cơ thể, dựa vào vật chất thì không thể xóa đi được." Diêm Không nói. "Ngươi cũng chú ý tới sự khác thường của khu giam giữ này đúng không?" Thực ra nơi này không phải là khu giam giữ bình thường, đương nhiên cũng không phải là khu giam giữ đặc biệt. Khu giam giữ này ngụy trang giống như khu giam giữ bình thường, phạm nhân năng lực thấp hơn cấp hung sẽ không nhìn ra được gì. Nhưng nếu ngươi ở đẳng cấp của Bỡ Lù Hảo, sẽ có thể ý thức được vấn đề. Bỡ Lù Hảo nói tiếp: "Từ khi vào tù đến nay ta chỉ đổi chỗ một lần, đó là đổi đến nơi này." Hắn nhìn Diêm không một chút. Ông già này 1 năm mới đổi phòng giam một lần. Con ngươi tà đạo xoay chuyển mấy vòng, liền hỏi: "Cho nên, thực ra trong khu giam giữ bình thường cũng phân cấp bậc, chỉ là loại cấp bậc này, chúng ta không biết." Ha ha Cơ chế hơn người, Diêm cũng nói, giữa đám phạm nhân cấp cường cũng có khác biệt. Cao thủ chân chính hiểu biết về sự tồn tại và ý nghĩa của năng lượng, sẽ không bị nhốt ở khu vực của ngươi mấy ngày trước. Bọn họ sẽ tiến hành luân chuyển ở khu vực cấp bậc cao hơn một chút, càng là cường giả thì tần suất đổi khu vực sẽ càng thấp. Tà đạo nói tiếp, "Ta hiểu rồi. Ví dụ như có 300 cái hộp, trong đó có 280 cái bình thường, 20 cái cấp bậc cao hơn. Những người năng lực cấp giấy giống như ta, cùng với những người cấp cường thuộc loại yếu, sẽ bị luân chuyển trong 300 cái hộp, cho nên tần suất đổi địa phương sẽ cao hơn một chút." Còn những người cấp cường tương đối mạnh, cùng với phạm nhân cấp cao hơn, sẽ chỉ luân chuyển trong 20 cái hộp. Nếu như tần suất cao, nói không chừng có người sẽ tính toán ra tổng số khu giam giữ cao cấp này." Blue Glow lảo nói. "Không sai, áp dụng phương thức này, loại phạm nhân tương tự như ngươi sẽ không nhận ra được gì. Còn loại người như chúng ta, bình quân một tháng đổi một địa phương, cũng sẽ không phát giác được điều gì khác thường. Người có thể phát giác được, chỉ có trường hợp như Diêm lão đầu, cùng với những kẻ giống như ngươi, có đầu óc và tâm tình đi đi nhớ số hiệu, nhân số, tỉ lệ gì đó. Còn một vấn đề nữa, ngươi khẳng định không cảm giác được Đương nhiên là vì ngươi chỉ có thực lực cấp giấy, bị thần vụ ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nếu như ngươi đủ mạnh sẽ chú ý tới, ở khu giam giữ cao cấp, nồng độ thần vụ trong không khí rõ ràng cao hơn. Chương 141 mục đích ám sát. Chương 141 mục đích ám sát. Quận tình, Washington. Cửa hàng sách của tiên nhất vẫn buôn bán trên một con đường nhỏ vắng vẻ. Trước đó truyền qua mấy thành thị, làm một số chuyện, ngày 23 tháng 5 là ngày thứ 2 hắn tới nơi này. Một tình trạng khiến người ta bị oải, chán ghét, nổi cáu, phát điên đang xảy ra. Trong cửa hàng lại có rất nhiều khách đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già. Tất cả những thứ này quá đáng sợ, khiến cho người ta không giữ loạn được. Thiên Nhất thật muốn đứng lên bàn làm việc, cầm một khẩu súng máy bắn quét qua trong tiệm. "Ông chủ, ta muốn mượn quyển sách này." Một cụ già nhìn có vẻ rất hiền lành đi tới trước mặt Thiên Nhất nói. "Nơi này không phải thư viện, ông có thể mua." "Vậy bao nhiêu tiền?" "Xem như cho đi." Cụ già sững sốt 1 giây. "Xin lỗi, cậu nói gì?" Thiên Nhất từ trong túi móc ra một mớ tiền lẻ đập lên bàn. "Có đủ hay không? Ta chỉ còn chừng này thôi." "Ừm. Ông chủ, ta muốn mua sách chứ không phải bán." Thiên Nhất nhét tiền vào trong tay cụ già cũng nhét sách vào trong tay đối phương. Cửa ở đó, ta đề nghị lúc cụ ra ngoài hãy đóng nó lại. Cụ già vừa mới đi, lại có một bà thím dẫn theo bé trai tới. Ông chủ, chỗ này của cậu có? Không có. Thiên Nhất không đợi đối phương nói xong, lập tức ngắt lời. Ta còn chưa hỏi là gì? Không có gì cả. Ta lại thấy có một tên khốn ngồi ở đó. Bà thím bắt đầu trở động. Thiên Nhất uống cà phê, cũng không nhìn đối phương. Bà năm mờ đi, có muốn ta cũng không cho. Bà thím tức giận mang đứa trẻ rời khỏi, còn dạy bảo con trai. Cờ Dít, thấy không, nếu con không học tập cho tốt Sau khi lớn lên cũng sẽ biến thành đồ khốn như vậy. Thiên Nhất làm như mắt điếc tai ngờ, lúc này hắn chỉ hi vọng đám người lượn lờ trong cửa hàng sách kia đều biến mất khỏi mắt. Nhưng bọn người đáng ghét hơn lại tới, mấy tên ăn mặc giống như lưu manh đầu đường bước vào cửa hàng sách, đi tới trước bàn làm việc của Thiên Nhất nói: "Ha, anh bạn, hình như ta chưa từng thấy ngươi trên con đường này. Ngươi muốn thu phí bảo vệ sao?" Thiên Nhất dứt khoát hỏi. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó người chính giữa cười lạnh: "Ha. Đúng vậy, thằng rớt rưởi, cho nên ngươi tốt nhất nên thông minh một chút." Cảnh sát phụ cận nơi này Hắn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt một phen, nội dung là mình có thủ đoạn thế nào để khiến cửa hàng sách của Thiên Nhất đi đời. Mà lúc này tay trái của Thiên Nhất lại đưa xuống dưới đáy bàn. Ba người kia giật mình, cho rằng Thiên Nhất muốn lấy súng hay gì đó, tay của bọn họ đều sờ vào dao bấm và súng lục, chuẩn bị ra tay. Những khách hàng khác trong tiệm thấy thế, người phản ứng nhanh thì đã không lững lạc chạy ra ngoài rồi. Ai ngờ Thiên Nhất lại từ dưới đáy bàn xách lên một thùng xăng khoảng một go lồng. Tiếp đó tay phải hắn mở ngàn kéo ra. Ba tên lưu manh kia cả kinh, nhưng lần này Thiên Nhất lại lấy ra một hộp diêm. Thứ mà các ngươi cần là thời gian, xăng, diêm quẹt. Thiên Nhất nói: "Xét đến giá dầu tăng lên khá nghiêm trọng, ta chỉ còn dư một chút này. Các ngươi ra ngoài tới vòng quán tiệm, tới cho đều một chút. Yên tâm, nơi này đều là sạch, nhất định có thể lót chu่ย." Hắn làm như không có chuyện gì tiếp tục uống cà phê. "Ngươi ra làm gì? Không hiểu ý ta sao? Chút tiền lẻ cuối cùng trong túi ta ban nãy đã xài hết rồi." "Đồ khốn, ngươi dám đùa bỡn chúng ta à?" "Hả?" Một tên lưu manh nắm lấy cổ áo Thiên Nhất nhấc lên. "Vẫn là chiêu này. Bảo sao cổ áo của ta luôn có nhiều nếp nhăn." Thiên Nhất bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi, được rồi." Cầm người có biết trại nuôi heo gần đây nhất ở đâu không? Thật là biết chơi bựa. Lúc này Cố Vân vừa khéo từ bên ngoài đi vào trong tiệm, Lệnh Bơ lẩm ừn nặc kệ đi sau hắn. Hai người nhìn thấy cảnh này, dáng vẻ đều giống như chẳng có chuyện gì. "Mời các vị về đi, vốn bán hôm nay e rằng phải kết thúc rồi." Cố Vân nói một câu như vậy. Khách hàng trong tiệm vốn đã chạy gần hết, thấy vậy liền tiện thể chuẩn đi không còn một đống. "Ha, ha." "Nhìn xem, nhìn xem, hắn còn có trợ thủ." "Ô ta thật là sợ quá, ha ha ha ha." "Nơi này là địa bàn của bang sợ cùng chúng ta." Cả người tốt nhất nên biết điều một chút đây là tập tính của bọn lưu manh, phô trương thanh thế,ỷ thế hiếp người. Thực ra trong lòng bọn chúng thường thấp thỏm bất an, rất ít khi dám hành động một mình. Chỉ khi nhiều người và mang theo vũ khí, bọn chúng mới dám tỏ ra hung hãn. Nếu như lao động có thể còn đánh không lại một người lao động hoặc học sinh bình thường, bị đánh cũng chỉ dám bỏ lại một câu uy hiếp, sau đó tụ tập nhân mã đi trả thù. Trải qua nhiều năm lăn lộn dân an, kẻ nào lòng dạ độc ác tàn nhẫn mới có thể trèo lên cao, sau đó đi thu nhận một số kẻ giống như hắn năm xưa làm đàn em. Hắn đã thoát khỏi nghề nghiệp lưu manh, trở thành đại ca. Tuần Hoan lập lại như vậy, đã tạo thành hệ thống tập đoàn tội phạm tầng cấp nhất. Thiên Nhất không ghét những kẻ này, hắn chỉ cảm thấy phiền, như vậy mà thôi. Nhìn ông chủ mặt ủ mày chau, Gemberling Erna kệ biết Thiên Nhất không thèm để ý, hoặc là lười tự mình động thủ, cho nên chỉ có thể do hắn làm thay. Hắn bước nhanh đến bên cạnh một giá sách, cũng không biết bật công tắc gì, cửa kính trong cửa hàng sách đều bị những tấm thép đóng lại, trong tiệm trở nên tối đen, nhưng chỉ một giây sau ánh đèn lại sáng lên. Gemberling Erna kế hỏi: "Quy tắc cũ sao?" Cổ áo của Thiên Nhất đã được bung ra, hắn ngồi xuống ghế sofa, ngáp một cái nói: "Vừa tới một ngày, không dễ tìm địa điểm vứt bỏ thi thể." Đánh mất ném ra ngoài là được rồi. Trong thấy những tấm thép bên ngoài nhà hạ xuống, ba tên lưu manh kia liền cảm thấy không ổn. Trong căn phòng nhỏ tối tăm này, dưới ánh đèn lờ mờ, lại nhìn gương mặt của gã Mở Lĩnh Ờn Na Kệ, vị đại ca này nhìn ngang nhìn dọc đều giống như một sát thủ. "Đừng, đừng tới đây." Tên lưu manh chính giữa cầm súng lục lên, chĩa vào gã Mở Lĩnh Ờn Na Kệ, hai người khác cũng móc dao ra. Bước chân lệnh Mở Lĩnh Ờn Na Kệ vững vàng đi tới trước. "Ngươi giơ súng ngang như vậy, mặc dù có chút dáng vẻ của lưu manh đầu đường, nhưng sau khi bóp cò vỏ đạn có thể sẽ bắn vào hai mắt của ngươi." Khi hắn đang nói chuyện, đột nhiên bước ra một bước, giống như hóa xa thành gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Hắn ra tay nhanh như chớp. Tốc độ phản ứng từ mắt, não và thân thể của tên lưu manh cầm súng kia đều không theo kịp động tác của lệnh mợ Lĩnh ở nạ kẹ, một giây sau cây súng kia đã xuất hiện trong tay lệnh mợ Lĩnh ở nạ kẹ. Hắn giơ cây súng kia lên, bình tĩnh nói: "Ngươi nên cầm như vậy, sau đó đẩy chốt an toàn, nhắm chuẩn vị trí mà ngươi muốn bắn, quan sát ánh mắt và động tác nhỏ bé trên người mục tiêu." Lúc này đầu góc của hai tên lưu manh kia đã trong trạng thái chằm mạch, theo bản năng giơ hai tay lên. "Ấy ấy, anh bạn, ha, bình tĩnh một chút." Ông anh, đừng nội xuống. Nhưng tên Lưu Minh thứ 3 cầm giáo hiển nhiên có tiềm chất làm lão đại, hắn bước dài một cái vượt qua bàn làm việc, nắm lấy Thiên Nhất trên ghế sofa, đưa Thiên Nhất ra chắn trước người mình, lại dùng dao gác lên cổ Thiên Nhất. Bỏ xuống xuống. Tên con ngươi, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ họng của bạn ngươi. Hắn không phải bạn ta, mà là ông chủ." Gambler Ling Er nạ kệ nói, giọng điệu vẫn lênh khốc như cũ. Bớt nói nhảm đi. Tên tạm chủ ngươi." Bỏ xuống xuống. Tên Lưu Minh cầm giáo kia chợt quất lên. Thiên Nhất nghiêng đầu nói, "Ngươi có bệnh à? Chỉ cách nhau mấy bước, kêu lớn như vậy làm gì?" Câm miệng. Khốn nạn. Tên Lưu Minh cầm dao kia lại lớn giọng quát lên với Thiên Nhất chỉ cách xa mấy tấc. Ngươi thành thật một chút cho ta. Lệnh Bử Linh ở nạ kệ chẳng những không bỏ xuống xuống, còn chĩa họng súng sang bên kia, nói: Hắn chỉ là á điện Linh tiết ra quá nhiều, hơi mất khống chế mà thôi. Ta bảo ngươi bỏ xuống xuống. Đồ chết tiệt ngươi đũng. Tiếng súng vang lên, tên Lưu Minh cầm dao kia khực lại, mới nói được phân nửa đã ngã vào, gương mặt vặn vẹo vì kinh ngạc, nửa bên mặt và trên thân thể hắn bị bắn đầy máu và náo. Hai gã Lưu Minh khác quay đầu sang, nhìn thấy một màn khố mà tương tự, đầu của Thiên Nhất đã bị bắn vỡ đây là tình huống gì? Cái gã giống như không không bảy này, sau một loạt lời nói và việc làm rất có điểm nhấn, lại bất ngờ một súng bắn chết ông chủ của mình. Ha ha ha. Cố vẫn ở phía sau cười lớn, bước chân nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh bàn làm việc, mở một tấm ngăn bên ngoài bàn ra, bên trong lại là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Hắn lấy ra một chai nước cà chua, văn nắp, thoải mái uống một hớp. Ta rất tò mò, như vậy có đau không? Ta thấy ngươi mới lạ biết chơi đùa. Tại khoảnh khắc giọng nói của tiên nhất vang lên, cửa phòng phía sau chỗ hắn ngồi bật mở, tiên nhất hoàn hảo không tổn hao gì từ trong cửa đi ra, vẫn là dáng vẻ đó, áo sơ mi, Âu phục, mái tóc rối bời. Hắn bước qua thi thể của mình, ngồi lại vị trí cũ, rót một ly cà phê, vừa lắc đầu vừa nói với Lệnh Bợ Lĩnh Ơn Na kẻ nói: "Tầm, tầm, tầm, ngươi cũng thật lạ, là... lời của cố vẫn mà ngươi cũng tin sao? Nhìn vào kết quả mùa xuống này, lời hắn nói là thật." Lệnh Bợ Lĩnh Ơn Na kẻ trả lời: "Lỡ may hắn lừa ngươi thì sao? Vậy hắn có thể thay thế vị trí của ngươi, trở thành ông chủ mới của ta." Lệnh Bợ Lĩnh Ơn Na kẻ bổ sung: "Nếu như ngươi vì sơ ý, trùng hợp, sở thích vv, chết bởi một tên lưu manh đầu đường, hoặc là một kẻ phản bội có thể tiếp cận ngươi." Vậy ông chủ như ngươi cũng quá yếu đuối, không đáng để ta phục vụ." Thiên Nhất nói. "Ừ, lời này cũng có đạo lý." Lúc hắn nói xong câu này, thi thể và quần áo của hắn trên đất nhanh chóng hóa thành một làn khói đen tan đi. "Đây con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì? Mấy tên lưu manh kia hoàn toàn phát điên rồi. Các ngươi là người ngoài hành tinh sao? Hay là cương thi? Chết tiệt, các ngươi là tổ chức bí mật của chính phủ, muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm đúng không? Ta cảnh cáo các ngươi." Sau 5 giây, ba người này đều bị luyện bở lỉnh ơ nạ kẻ đánh ngã. Căn bản không cần dùng vũ khí, hắn giống như ảo ảnh lướt qua bên cạnh ba người liền nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách đi lặng. "Hả? Từ lúc nào ngươi nắm giữ loại thủ pháp này?" Thiên Nhất hỏi, hắn biết rõ vừa rồi trước mắt đã xảy ra chuyện gì. "Bác sĩ Sở trên đã dạy ta một chút tri thức về kinh mạch vật vị, vừa lúc dùng những tên này thử một chút." Gembur Lǐng'er Na Kè trả lời. Cố Vân Liệp nhìn Lǐng'er Na Kè. "Hả? Vật vị? Ta biết kế tiếp ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta đề nghị ngươi trước tiên kéo mấy kẻ trên đất lên, lái xe ném đi chỗ khác. Chờ ngươi trở lại thì chúng ta cũng bàn chuyện chính sự gần xong rồi, khi đó ngươi muốn tiên dâm ban ngày thì ta cũng không để ý Thiên Nhất đáp. Ngươi thật là liễu sự như thần, ta muốn hỏi gì ngươi cũng biết sao? Con người bị uội, năng lực bị uội, dĩ nhiên cũng hỏi mấy vấn đề bị uội." Thiên Nhất nói tiếp. Cố Vân cười cười, không nói gì, dùng năng lực bị uội của hắn từ xa hủy bỏ hệ thống phòng ngự của cửa hàng, sau đó kéo bọn Lưu Minh đã mất ý thức ra ngoài. Lệnh Bỡ Lĩnh ơ nạ kệ đi đến trước bàn của Thiên Nhất, bắt đầu nói chính sự. Lúc chia tay với Gunsmith, hắn bảo ta đưa bản nâng cấp vận mệnh cho ngươi." Thiên Nhất sững sốt. "Không phải ngươi ngồi máy bay tới Washington sao?" Lúc này Cố Vân vừa kéo bọn Lưu Minh tới cửa, chen vào nói, "Hắn chỉ cần dở vài trò lừa bịp đổi trắng thay đen." Không phải dễ dàng thông qua kiểm tra an ninh sao? Thiên Nhất nghĩ cũng đúng, nhưng hắn lại không thấy Gembel Linderna kè mang theo hành lý lớn nào. Thứ kia đâu? Ở trên xe ạ. Gembel Linderna kè cuốn tay áo trái lên. Ở chỗ này. Hả? Ha. ha ha. Thiên Nhất cười khan mấy tiếng. Được rồi, đây là lỗi của ta. Ta sớm nên nghĩ tới, để Gunsmith, Thợ Sĩ, Nguyên Soái ở chung một chỗ, bọn họ sẽ làm ra thứ này. Lúc này trên cẳng tay trái của Gembel Linderna kè có bọc một vòng kim loại màu đen mỏng, bề mặt hướng lên trên cánh tay của hắn có một cái nút hình chữ thập. Hắn nhấn một cái, Cái kim loại màu đen này liền bắt đầu biến hóa, sau đó xuất hiện bảng điều khiển đơn giản và màn hình. Chỉ cần giơ cánh tay trái ngang trước người, sẽ có thể trực tiếp dùng tay phải thao tác. Xem ra loại vật mệnh di động này lúc đi đường cũng có thể sử dụng. Làm thành như vậy có vấn đề gì không? Ta cảm thấy rất hữu dụng, có thể giấu trong tay áo, thuận tiện mang theo. Gambler Limerna kẻ nói, có điều trong tay áo của ta bình thường giấu rất nhiều thứ, không thích hợp mang theo. Ngươi biết đua trò chơi không? Thiên Nhất hỏi. Không biết rõ lắm. Gambler Limerna kẻ đáp. Vậy ta không có gì để nói với ngươi. Thiên Nhất thay đổi đề tài. Không nói chuyện vận mệnh nữa, Gunsmith còn nói với ngươi về tiến độ công trình không. Ngươi không hỏi xem hành động ám sát thế nào. Thiên Nhất cười nói, tình huống bên kia ta còn nắm rõ hơn ngươi, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn thảo luận vì sao Gunsmith có thể làm được loại bắn lén đạo trời không dung kia, ta chỉ có thể nói đó là thiên phú của chủng tộc ngu ngốc. Gambleling Erna kệ suy nghĩ một chút, trả lời vấn đề trước đó. Hắn nói bởi vì chuyển sang làm súng bắn tỉa và đạn, còn có nhiệm vụ bắn lén hôm trước, cho nên công trình sẽ kéo dài thêm mấy ngày, tóm lại sẽ hoàn thành trong tháng năm. Thiên Nhất bưng cà phê lên, Rất tốt, tất cả hành động đều nằm trong kế hoạch." Hắn uống một ngụm, nói tiếp, "Như vậy, ta sẽ giải thích một chút ý nghĩa của việc ám sát." Glember Linderna kẻ nói, "Nghe giọng điệu của ngươi, sự tình xem ra không chỉ đơn giản là giết một người. Chuyện này không đợi Cố Vân trở về rồi nói sao?" Thiên Nhất trả lời. Cố Vân hiểu rất rõ những ảnh hưởng sẽ phát sinh sau khi ám sát thiên vệ, trên thực tế ám sát chính là chủ ý của hắn, ta chỉ tiếp nhận kế sách của hắn mà thôi. Có loại nhân sĩ độc ác này rồi chướng, thật là khiến người ta bất lo." Hắn sửa sang suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Ban đầu khi sắp đặt kế hoạch vườn ngục, chúng ta còn không biết bên phía Đế quốc sẽ có hành động vận chuyển tân vụ. Cho đến khi ta nhận được điện thoại của một người bạn cũ, hắn đã bán tin tức này cho ta. Đây là một chuyện rất trùng hợp, có điều trên đời này không có chuyện gì trùng hợp đúng không? Nếu không phải bỡ lử ẹo vào tù, cũng sẽ không có tiếp tế tân vụ, nhưng chuyện này đều có quan hệ nhân quả. Đối với ta thì chỗ may mắn là sau khi vị bạn cũ kia biết được tin tức, đã trực tiếp tìm đến ta. Glen Berlin Erna kệ bình tĩnh trả lời. Chuyện này cũng không thể gọi là may mắn hay trùng hợp. Ta nghĩ hắn chọn ngươi là vì ấn tượng trước đây mà ngươi để lại cho hắn. Tính cách và đủ loại hành vi của ngươi, khiến hắn cảm thấy loại tin tức này chỉ có thể bán cho kẻ điên như ngươi, người khác không dám tiếp nhận." Thiên Nhất cười nói, "Không sai, suy đoán rất chính xác. Tóm lại khi ta nhận được tin tức này, cũng giống như đồng thời nhận được một tin tức khác. Đó là, chỉ vỏn vẹn mấy ngày, trưởng thai ngục rẻ phở sần của nhà tù tại đã phát hiện bỡ lùi khác với mọi người, cho nên lập tức xin tiếp tế thần vụ. Bởi vì hắn cần dự trữ càng nhiều thần vụ để ứng phó với một vài tình huống đột ngột có thể xảy ra trong tương lai. Ta nghĩ trực giác của rẻ phở sần đã nói cho hắn biết, bỡ lùi sẽ mang đến hai nạn. Nhưng còn một người khác không dựa vào trực giác làm việc, đó là Trà Tiên. Với bản lĩnh của Trà Tiên, hắn chắc chắn đã suy đoán ra kế hoạch vờ ngủ, Bợ Lù Hèo bị bắt hiện nguyên là một tâmưu. Loại người giống như Bợ Lù Gạc Kẹo, nếu không phải hắn nguyện ý bị bắt thì không thể vào tù được. Nhưng Trà Tiên có tôn nghiêm của mình, hắn nhất định đã dặn dò rẽ cửa sân, không cần đối xử đặc biệt với Bợ Lù Gạc Kẹo, cứ xử lý giống như những phạm nhân cấp hung khác. Ha ha, hắn chính là muốn thắng ta, hơn nữa phải thắng một cách đẹp mắt. Bợ Lù Hèo có thể trốn ra hay không, lại làm một lần đánh cờ giữa ta và hắn, vì để trò chơi tiến hành công bằng hắn sẽ không ném bỏ lũ ẻo vào phòng giam đặc biệt nốt riêng một mình, canh phòng nghiêm ngặt, vĩnh viễn không mở ra. Đáng tiếc lúc ở Cổ Long, Trà Tiên không làm theo ý nguyện của ta, không chịu đi vào tầng hầm kia, cho nên lúc này có lẽ hắn đã không còn sức lo lắng tình hình trong nhà tù nữa. Hiện tại vấn đề của chúng ta là bạn của Trà Tiên, cục phó rộ sệt nó lạn của EAS, còn gọi là Em Sevạn. Sau khi ta và Cố vấn thương lượng, hắn đã nghĩ ra kế hoạch ám sát. Kế này có thể phát huy giá trị thượng dư của hành động chúng ta ở Cổ Long, còn có thể đạt được vài mục đích khác. Pemberling ơ na cái hỏi, nếu như các ngươi nhắm vào Em Sevạn, Vì sao không bạo Gordon Smith trực tiếp đổi mục tiêu sang hắn? Bởi vì trước đó chúng ta cũng không biết hắn sẽ tự mình đến bến tàu kia." Thiên Nhất trả lời, "Dựa theo suy nghĩ ban đầu, sau khi giết chết thiên vệ, đám người hình tiên kia sẽ có thể thuận lợi cướp đoạt thần vụ, tiêu diệt hết binh lực của 6 chiếc hạm đội hoàng gia kia, ít nhất đoạt đi 4 chiếc tàu con toy bọc thép vẫn có khả năng vận chuyển. Còn về chúng ta, sau khi hoàn thành ám sát phóng ra tín hiệu của nghịch thập tự là được. Chỉ cần trong thành phố có một người nhìn thấy dấu hiệu này, như vậy sau khi sự kiện xảy ra, em sẽ vạn dù ở chân trời góc biển nhất định cũng sẽ chạy tới điều tra chuyện này. Khi em sẽ vạn nhìn thấy thi thể của Tạ Saka?" sẽ hiểu người không phải do hình thiên giết chết, mà là chúng ta. Từ giây phút này trở đi, câu đố mà chúng ta đặt ra cho Tam Sệ Vạn mới bắt đầu vận hành. Nhưng hắn lại xuất hiện ở đó. Gembur Lǐng Ờnạ ghé chen vào. Thiên Nhất nhấp một ngụm cà phê. Không sai, nhưng cho dù khi đó các ngươi liên lạc xin chỉ thị của ta, mục tiêu bắn lén cũng sẽ không thay đổi. Hắn dừng một chút rồi nói, bởi vì ta cảm thấy, nếu phát đạn kia bắn về phía Tam Sệ Vạn, rất có thể sẽ không lấy được mạng hắn. Lời này của hắn cũng giống như phán đoán của Tào Sóc khi đó đang ở hiện trường. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn tiên vệ? Gembur Lǐng Ờnạ kế hỏi, sắc mặt không thay đổi. Nhưng giọng điệu rõ ràng đã có biến hóa. Thiên Nhất cười nói, "Theo ta được biết, hắn quả thật từng được mời vào hàng ngũ Thập Thiên Vệ, nhưng hắn đã từ chối." Lệnh Bơ Lĩnh Ơn Na -kẹ ngạc nhiên hỏi, "Hả? Tại sao?" Chương 142 Ứng Phó Điều Tra. Chương 142 Ứng Phó Điều Tra. Chuyện này cũng chỉ có bản thân Em Se Vạn mới biết. Hắn tiếp xúc phần lớn là người siêu năng lực, tin tức thu được từ quyển sách nội tâm rất có hạn. Nhưng có thể xác định một điểm, người này là một kẻ tính cách quái gở, có làm chuyện gì cũng không kỳ quái." Thiên Nhất nói, "Vẫn nên trở lại đề tài vừa rồi, bởi vì sự xuất hiện của Em Se Vạn kế hoạch ban đầu đã bị ảnh hưởng, mấu chốt là ở phát đạn kia. Trong kế hoạch ban đầu, điều tra nguyên nhân tiên vệ bị một súng bắn chết chính là một câu đố, mà hiện giờ từ tin tức hai ngày nay ta là xem, sau khi lấy được viên đạn của phát súng bắn tỉa kia, câu đố lại trở thành gợi ý đơn thuần. Khác biệt ở đâu?" Gember Linderna kẻ lại hỏi. Thiên Nhất trả lời: "Kim loại tạo nên viên đạn kia là nguyên thạch tận thế, chưa từng nghe đến vật liệu này." Gember Linderna kẻ nói. Thiên Nhất để cái ly trong tay xuống, rất bình thường, cho dù là phía đế quốc cũng không biết gì về loại vật liệu này. Trên tư thế, thứ này còn quý giá hơn mảnh vụn vẫn thạch gì đó, là tài nguyên hiếm thấy chỉ có thể thu được trong cửa hàng xếp này. Vật liệu mà Gunsmith dùng để chế tạo tàu ngầm ma phép. Ám hắc kim chính là lợi dụng nguồn năng lượng của hạt nhân vĩnh hằng, dung hợp nguyên thạch tận thế cực ít và kim loại bình thường để tạo nên. Cho dù sử dụng rất ít nguyên thạch tận thế, nhưng loại hợp kim này còn ưu việt hơn Tịnh hắc kim, có thể nói là kim loại như mộng ảo. Raymond Linderna khẽ suy nghĩ một lát. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, chờ em sẽ vạn đến nơi, hiện trường đã sớm hỗn loạn, trọng tâm điều tra của hắn sẽ đặt ở nguyên nhân cái chết của thiên vệ. Nhưng khi đó hắn lại có mặt ở hiện trường. Cho nên hắn có thể trực tiếp lấy được viên đạn quan trọng kia." Thiên Nhất Huệ bảo nói, "À, chính là như vậy. Lúc này chắc hẳn đám chuyên gia của Đế quốc đã đưa viên nguyên thạch tận thế kia vào viện nghiên cứu hoàng gia, xem như bà bối. Không tới 10 ngày nữa tháng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thể phân tích ra một chút tin tức về loại vật liệu này. Mà thượng tầng Đế quốc căn bản sẽ không tập trung nhiều vào chuyện tạ sạ cả bị giết. Vấn đề bọn họ cần suy nghĩ, đó là chúng ta sở hữu loại vật chất như nguyên thạch tận thế này sẽ giạn sinh uy hiếp với Đế quốc ra sao. Cho nên, trong lòng Lệm Bợ Lĩnh ở nạ kệ đã hiểu được gì đó. Không sai. Ban đầu người mà chúng ta phải đối phó chỉ có một Emcevan, cục phó của EAS, một người dùng thân phận bạn của Trà Tiên đứng ra nhận việc, tính cách quái gở, người khác không thể hiểu được, cũng không khó đối phó hơn bao nhiêu so với Trà Tiên." Thiên Nhiếp nói. "Nhưng bây giờ đế quốc đã ý thức được, nguy hiểm cấp 6 cũng không phải là vị thất hoàng tử đại nhân kia vì ân oán cá nhân hoặc tùy hứng thêm vào, lịch thập tự là tổ chức nguy hiểm cần phải coi trọng. Chuyện này khác với dự tính ban đầu người bảo chúng ta phát tín hiệu sao?" Lambert Linderna cái hỏi. Thiên Nhiếp nói. "Bảo các ngươi phát tín hiệu là vì muốn lưu lại đầu mối cho Emcevan. Năm nay người bắn phá hoa lên trời rất nhiều." Giới luật thép làm như vậy, rất nhiều bang phái nhỏ cũng làm như vậy. Chúng ta giết một tiên vệ, phát ra tín hiệu, nhiều nhất chỉ là đánh gián đọng cổ, rút dây động dừng. Chỉ cần viên đạn kia không rơi vào tay bọn họ, ai có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ bọn họ còn tưởng rằng tạ xạ cả chiến đấu với nhân mã của hình tiên đến lưỡng bại câu thương, mới bị tập kích thành công. Hắn ngẩn mặt nằm xuống ghế sofa. Thế nhưng bây giờ, hừ, ít nhất đã có hai tổ chức về mặt kỹ thuật căn bản không tồn tại triển khai điều tra về chúng ta. Đó là cơ cấu bí mật sao? Đế quốc quả nhiên cũng có một đám người chuyên phụ trách làm những việc không tốt đẹp, đúng không? Vembo Lĩnh Ân lại nói, Thiên Nhất cười nói, "Hờ Lở cũng đã làm rất nhiều chuyện không tốt đẹp, nhưng bọn hắn có các loại phương pháp lúc thi hành, cộng thêm lý do đường đường chính chính. Nếu như không được, sau đó cũng có thể thâu tóm truyền thông, che giấu lập điếm. MAAS, Hệ Vũ Lũ thì bọn, viện nghiên cứu hoàng gia, Phật tọa dị vở vở, đã xem là cơ cấu bí mật mà ngươi nói. Mỗi tổ chức có trách nhiệm và lĩnh vực riêng, quyền hạn cũng rất cao. Còn như ta nói, tổ chức về mặt kỹ thuật căn bản không tồn tại đó mới mới nguy hiểm thật sự. Thành viên của tổ chức này không có chức vụ và thân phận chính quy, bọn họ là âm hồn." Lúc không có nhiệm vụ, bọn họ có thể là bất kỳ người nào mà ngươi nhìn thấy trên đường. Ám sát và thâm nhập cũng không phải là vấn đề chúng ta cần lo lắng, nhưng điểm lợi hại nhất của những tổ chức này là thu thập tình báo và lần theo dấu vết. Cửa hàng sách của ta cũng không an toàn tuyệt đối, nếu như có vấn thuộc về trận doanh đế quốc, hơn nữa có thể sử dụng tài nguyên giống như trà tiền, trong vòng 100 giờ hắn có thể phong tỏa vị trí của ta trên địa cầu. Ta không thể loại trừ khả năng ngồi ở trong tiệm vẫn bị đế quốc trà xét được. Chuyện này tuyệt đối không được phép, ta cần đảm bảo, cần không có một chút sơ sót nào. Hắn đứng dậy, cánh tay chống lên bàn. "Cho nên ngươi phải giúp ta tìm một người." Ta đã đoán được ngươi muốn tìm ai, người này và ta đã từng gặp mặt đúng không?" Lệm Bợ Lĩnh Ươna kẻ hỏi, Thiên Nhất nói thẳng ra tên của người kia, "Ngụy Tỉnh." Lệm Bợ Lĩnh Ươna kẻ lại nói, "Thì ra là vậy, với năng lực của ta, có thể đột nhập đến gần sau đó chế ngự hắn." Thiên Nhất nói tiếp, "Để Đạc Quả tở đi cũng không phải không được, nhưng bên cạnh ta ít nhất phải lưu lại một thủ hạ chạy việc, cho nên phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Dù sao ngươi cũng từng có kinh nghiệm thành công chế ngự hắn, tin rằng đưa hắn trở về gặp ta cũng không tốn quá nhiều sức lực." Lúc này Cố Vân đã bước người xong trở lại, vừa lúc đẩy cửa đi vào. Nghe được lời nói của Thiên Nhất, hắn liền ném túi giấy trên tay vào mặt đối phương, nhưng Thiên Nhất đã dùng một tay vững vàng tiếp được. Vừa rồi lúc ra sân bay đón Lệnh Mở Lĩnh Ơn Nạ Kệ đã mua xong, để ở trên xe không lấy xuống. Cố vẫn vừa đi vừa nói, nói đến chuyện ngươi lưu lại một chân chạy việc, không phải là giúp ngươi đến tiệm ăn không giao hàng bên ngoài để mua cơm sao? Giọng điệu của hắn đầy giễu cợt. Thiên Nhất vui vẻ tiếp nhận, không biết xấu hổ mở túi giấy, lấy ra một cái hộp đồ ăn mang về, chuẩn bị dùng nữa. Ta ghét ánh mặt trời. Ngươi có thể ra ngoài ban đêm, ta cũng ghét ánh trăng. Chọn một buổi tối nhiều mây, ta có bệnh quàng gà. Cầm theo cái đèn pin Ngươi chính là muốn thử một chút, sau khi ta ra khỏi cửa hàng sách bị cắt đầu thì có thể sống lại hay không?" Cố Vân nói. "Đã bị ngươi nhìn thấu rồi, hay là bây giờ ngươi ra khỏi tiệm cầm súng tự sát, để ta khỏi thắc mắc nữa?" Thiên Nhất nói. "Nếu làm như vậy mà ta chết, nửa tháng trước ta tuyệt đối sẽ không tự mình rời khỏi tiệm sách hai lần, đi gặp người của Hình Thiên." Cố Vân nhún vai. "Cũng đúng. Được rồi, ban nãy chúng ta nói tới đâu nhỉ?" Vệ vị. "Thiên Nhất ăn cơm trưa, trong miệng nồm nhoàm nói không rõ. "Không, chúng ta nói tới, buổi chiều ngươi hãy đeo bản cải tiến vận mệnh do mấy tên nghiện máy tính chế tạo." sâm nhập ma trận, thông qua hệ thống đàm phán với người của tiền tuyến tự do. Nếu như không được thì ngươi hãy tự mình đi một chuyến." Lúc này Lemberling Erna kệ đứng lên nói. "Vậy trước tiên ta tìm một khách sạn để ở sau khi xác nhận ngụy tỉnh đang ở quận nào hãy thông báo cho ta, ta sẽ lập tức xuất phát." Chương 143 Chiến đấu một mình. Chương 143 Chiến đấu một mình. Ngày 24 tháng 5, quận Tinh Nguyên Liên, phân bộ HL, trong một căn phòng thảm vấn bốn bức tường làm bằng tịnh ngọc kim. Căn phòng chỉ khoảng 10 mét vuông, chính giữa đặt một cái bàn, một cái đèn bàn, hai cái ghế. Dường như tất cả phòng thẩm vấn đều bố trí như vậy cũng không biết nhà thiết kế là ai. Khi hai sĩ quan phụ trách thẩm vấn đi đến, Em Sệ Vạn đang chống chối ở góc phòng. Ngài Joseph Nolan, một tên trung tướng hở lờ đeo kính râm, quân trang phẳng phiu lên tiếng trước, "Có thể mời ngài qua đây không?" Em Sệ Vạn đi đến trước bàn ngồi xuống, quan sát hai người trước mắt. Tên trung tướng nói chuyện với hắn có một gương mặt bồ kệ, lúc này đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người đàn ông còn lại đứng phía sau tên trung tướng kia, nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, dưới cầm đầy râu. Đồng phục mặc lộn xộn, cổ áo mở ra, tư thế đứng giống như một tên lưu manh. Một tay còn cầm holo Thỉnh thoảng lại chuốt vào miệng một ngụm chất lỏng không biết là thứ gì. "Ngài Nolan, ta là trung tướng Cắc Mện, vị này là..." "Túy tướng." Hắn sẽ vặn ngắt lời, tuy hắn lần đầu gặp hai người trước mặt, nhưng tên khấu Lâm Thai này cũng khá nổi tiếng. Những năm gần đây khấu Lâm Thai vẫn say khướt lờ đờ như vậy, nhưng lại trèo đến cấp bậc cho tướng. "Thập." Khấu Lâm Thai vừa mở miệng liền ngấc một cái. "Cục phó của EAS cũng biết ta à? Ha ha." Cắc Mện liếc hắn một cái. "Ngài có muốn đứng rựa vào tường không?" "Không cần. Không cần." "Thập. Ta không sao, rất ổn." Khấu Lâm Thai trả lời giọng điệu và tư thái không khác gì ma men bên đường. Cắt Mện đánh lắc đầu trở dài, hắn cũng là lần đầu tiên làm việc chung với vị tú sứ này, trong lòng rất khó hiểu vì sao cấp trên lại phái loại người này tới. Ngài Nọ Lạn, ta cũng không rảnh ròng nữa." Cắt Mện nói. "Lần này chúng ta đến đây là muốn hỏi ngài một số vấn đề, nếu ngài vui lòng hợp tác, nói rõ sự thật, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể khôi phục như trước." Cắt Mện vừa nói đến đây, anh sẽ vặn đột nhiên trên bảo. "Ta bị cách chức rồi." Lúc hỏi câu này, hắn mới ý thức được tại sao đối phương gọi hắn là ngài nọ lạn chứ không xưng hô bằng chức vị. "Xin ngài hiểu rõ, ngài nọ lạn" Hôm nay chúng ta tới để hỏi ngài, chứ không phải trả lời câu hỏi của ngài." Catterman quay đầu nói với Khấu Lâm Hai. Thật ra, Khấu Lâm Hai giống như đứng ngẩn ra ở đó, mắt điếc hai ngờ. Catterman lại gọi mấy tiếng, còn dùng sức hướng giọng một cái, vị tướng già này mới có phản ứng. "Hả? À, đúng đúng đúng." Hắn lấy bút ghi âm trong người ra, nhấn vào công tắc. Catterman tiếp tục nói với Emsevan, "Ngày 21 tháng 5, khoảng thời gian buổi chiều, ngài đang ở đâu? Ngươi cảm thấy lấy lời khai bằng loại giọng điệu quan liêu này có ý nghĩa gì sao?" Emseve vẫn đáp, "Xin ngài trả lời câu hỏi của ta, ngài nọ lạn." Loại thẩm vấn này ta đã nghe nhiều rồi, đám chính khách kia bảo các ngươi tới, hỏi một số vấn đề đã sắp đặt trước, thu được đáp án mà bọn họ muốn, sau đó cắt câu lấy nghĩa để đạt được mục đích. Xin ngài trả lời câu hỏi của ta. Ngài nọ lạn, cất mẹn nhấn mạnh, "Em sẽ vạn vẫn chẳng quan tâm. Ta ở chỗ này chờ đủ 3 ngày, lãng phí gần 72 giờ, phối hợp với quy trình ngu xuẩn của HR các ngươi, là để cho đám ngu ngốc Thiên Đô có thể đặt sự chú ý vào việc điều tra nghịch tập tự, cùng với truy tung đám người hình tiên. Bây giờ ngươi đến trước mặt ta chơi trò hề này." Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Để ta đơn xem." Phía sau chuyện này có phải do mấy con lợn họ cờ dịt xúi giục từ bên trong hay không? Xin ngài chú ý ngôn từ đối với quý tộc kiêm quan viên cao cấp của đế quốc." Các Mện vẫn dùng giọng điệu con lại, đây vốn là chuyện mà hắn phải làm, dưới trạng thái đi âm thì hắn càng phải làm như vậy. Lúc này Khấu Lâm Thai lại lướt một cái, tiếp đó chợt nghe một tiếng rắc bút ghi âm trong tay hắn đã bị bẻ gãy. "Xin lỗi, Tiger Jun." Khấu Lâm Thai thân mật khoác vai các Mện. "Trú tướng, ngài hãy đi lấy một ừ, cây bút khác tới." "Thưa ra, quân hàm của ta cao hơn ngài, nên do ngài đi làm chuyện này." "Còn nữa, Xin chủ ý tới hình tượng và lời nói của ngài. Gương mặt Cắt Mện vẫn nghiêm túc, lời lẽ đanh thép. Ta sợ ngài ở lại đây một mình sẽ gặp bất trắc. Ngài nói gì? Cắt Mện cao giọng hỏi. Ha ha ha, lỡ lời, lỡ lời. Ta sai rồi, xin lỗi. Ta muốn nói, ta đã không phân biệt được phương hướng nữa, nên do ngài đi lấy thì hơn. Khấu Lâm Thai cười ha hả lẩm liếm. Cắt Mện hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại. Túy Tước ngồi xuống đối diện với Tam Thế Vạn, vẫn là giọng điệu giống như nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại không lại có nửa câu nói nhảm. Thủ hạ phờ răng xít kia của ngươi đã nói giúp ngươi không ít, nhưng lời chứng của hắn đã bị người ta chế giấu. Cục diện hiện giờ là phe Hình Thiên đã đánh chìm hai chiếc tàu con thoi, đoạt đi bốn chiếc còn lại cùng với thần vụ trên tàu. Ngươi và tàu Sóc còn có đám người siêu năng lực của Hình Thiên đã hủy diệt nửa thành phố, còn chết một thiên vệ. Tổn thất và ảnh hưởng lớn như vậy, phía trên cần phải có người chịu tiếng oan. Ngươi suy đoán cũng không sai, mấy tên họ Cợt dít kia hiển nhiên muốn nhân cơ hội này đạp cái ngươi. Em sẽ vẫn hỏi, tại sao ngươi lại nói với ta những chuyện này? Túy Tước không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, chuyện này cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, tin tức ta nhận được nhiều hơn ngươi, cho nên bây giờ ngươi cần sự trợ giúp của ta. Lúc này ta có thể cung cấp cho ngươi hai đối sách để tham khảo. Thứ nhất là ngươi giữ nguyên im lặng, nhẫn nại, không nên trả lời vấn đề thực chất gì, nhưng thái độ đừng quá cứng rắn. Thượng tầng đế quốc vẫn có một số người tài biết phân biệt đúng sai, bọn họ sẽ không để mặc nhân tài như ngươi bị quý tộc hoặc chính khách hám hại vì thủ riêng. Ta có thể giúp ngươi điều đình ở bên ngoài một phen, tin rằng cục trưởng của SAS cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Thứ căn bản mà nói, chuyện này ngươi cũng không làm sai. Trước đó ngươi đã đệ trình báo cáo, chính là vật chứng Những người chứng kiến may mắn còn lại, cùng với lời khai của Phở Giang Sít, chính là nhân chứng. Chỉ cần thời gian nhất định, chân tướng tự nhiên sẽ lộ ra, trên thực tế là ngươi có công không tội. Nhưng đoạn thời kỳ này, muốn chống lại áp lực của Thượng tầng Đế quốc, cần phải có thủ đoạn chính trị. Biểu hiện vừa rồi của ngươi chỉ sẽ khiến sự tình càng tệ hại, cho nên nói đến cùng, phải nhẫn nại." Haim Sệ vừa nói, "Nhẫn nại? Ngươi có biết thời gian đối với ta có ý nghĩa thế nào không? Ngươi có biết lúc chúng ta nói chuyện, vốn nên có một lượng thần vụ được vận chuyển đến Đạo địa ngục để phòng sự kiện khủng bố sắp bộc phát trong tương lai không?" Sự tình đã phát triển theo hướng tồi tệ nhất, kế hoạch của nghịch thập tự đã sắp tự thi, còn ta lại ở chỗ này hao tốn 3 ngày chẳng hề có ý nghĩa. Được rồi, được rồi." Túy Tước cắt lời Hàm Sệ Vạn. "Xem ra ngươi muốn nghe thử đối sách thứ hai." Hàm Sệ vẫn nói, "Xin được nghe kỹ. Ngươi bỏ chuột đi, làm chuyện mà ngươi cần làm. Ta nghĩ với bản lĩnh của ngươi, đế quốc muốn lần theo và bắt được ngươi cũng rất khó khăn." Túy Tước nói. "Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi lại trở về, ta có thể làm chứng giúp ngươi." Hàm Sệ Vạn không cần nghĩ ngợi. "Ngươi sớm nói như vậy không phải tốt rồi sao?" Hắn đứng lên, muốn diễn một khổ nhục kế ạ. Ví dụ như đánh ngươi bất tỉnh hay gì đó. Không cần, ta giả vờ say gục là được rồi." Túy Tố nói, "Ta phải nhắc nhở ngươi, đây là một nước cờ nguy hiểm. Ngươi sẽ mất đi thân phận, quyền hạn của mình, không có bất kỳ chi viện nào, còn phải đồng thời đối mặt với hai tầng nguy hiểm, bao gồm tổ chức nghịch thập tự mà ngươi nói và cả đế quốc. Đây là hoàn toàn chiến đấu một mình. Khi ngươi trở về, ta cũng chưa chắc có thể giải thích rõ giúp ngươi. Đến tình trạng đó, cho dù đám người mà ngươi muốn ngăn cản có thành công hay không, đối với cá nhân ngươi mà nói, kết quả tốt nhất là bị ném vào nhà tù tại, còn kết quả xấu nhất em sẽ vặn ngắt lời hắn. Một người đã đi liều chết, còn cần giải thích cái gì với thế giới này sao? Được ca ngợi là anh hùng, bị phinh miệt là kẻ ác. Đối với một cô hồn ở nấm mộ khô có gì khác biệt? Còn như kết quả tốt nhất mà ngươi nói, ta nghĩ sẽ không xảy ra. Nếu như ta có thể sống sót trở về, ngươi có thể tìm hoàng tử thứ 7, hắn sẽ nghĩ biện pháp rửa sạch tất cả tội danh cho ta, đến lúc đó ta có nhẫn nại cũng không sao đang khi nói chuyện, cửa mở ra, chúng tướng cắt mẹn đi vào, thiếu chút nữa đã đụng phải em sẽ vặn trước mặt. Ngài nọ lạn. Hắn lại liếc nhìn vị tước, nhưng gã kia đã nằm trên bàn ngủ mất. Ngài muốn đi đâu? Ngài nọ lạn. Cac Mèn cũng không phải kẻ ngốc, hắn đã phát giác được có chuyện khác thường, vừa hỏi vừa không biến sắc lui về phía sau nửa bước, nghiêng người để phòng đối phương đột nhiên tấn công mình. Hắn sẽ vạn lắc cổ vài cái, vẻ mấy khớp xương trên ngón tay, dáng vẻ giống như muốn dùng bắt đầu thần quyền đánh người. "Không phải ta ghét ngươi, thế nhưng." Hắn giơ một cánh tay lên. "Xin gọi ta là Em Se Vạn." Hai giây sau, một bóng đen giống như đạn pháo từ trong phân bộ hở lở bay ra, vách tường bị đánh vỡ nát. Cac Mèn bay ngang qua mấy con đường, rơi vào trong biển bẩy. "Nhìn kìa, lại một người chết nữa." Một đồng bạn trong bang giật tuổi nói với Tà Đạo. Tà đạo nhìn thi thể của phạm nhân bị giám ngục kéo qua trước mắt, nghiêng đầu nói: "Đây là người thứ tư trong hôm nay rồi đúng không? Có gì lạ đâu, mỗi lần đến ngày đảo nổi, khu giam giữ nào mà không có người chết?" "Ừ." Tà đạo gật đầu đáp đến địa ngục này đã chín ngày, Tà đạo đã nhìn thấy đủ loại cách chết, đánh nhau chết, dùng hình chết, tự sát chết, đồng tính nam chết, còn có đang yên lành bị người không quen biết giết chết chẳng hiểu lý do. Tình huống này rất phổ biến, bởi vì nơi này có rất nhiều kẻ điên, bọn họ sẽ giết người không hề báo trước. Dù sao giết người cũng chỉ phải vào lồng giam mấy ngày mà thôi, nhiều nhất là đưa ngươi vào khu giam giữ đặc biệt, cũng không trực tiếp kéo ra ngoài bản chết. Thực tế mà nói, kẻ điên cũng không sợ bị kéo ra ngoài bản chết. Hắn chính là bức rứt muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì hắn? Đáp án chỉ có một, đó là ra tay trước. Khi ngươi nhìn thấy một kẻ đứng trước cửa phòng giam, nhìn chằm chằm vào ngươi với ánh mắt đăm đúa ấy, đồng thời dùng ngón tay cắt đứt bàn tay của mình, miệng chảy nước miếng, vẻ mặt bệnh trạng vui sướng, ngươi nên hiểu được, hãy lập tức bất thì giờ thủ tiêu hắn. Hôm qua bợ lùẹo đã đối phó với một tên biến thái như vậy, lời thoại trước khi động thủ là: "Các ngươi chờ một chút, ta phế bỏ hắn rồi sẽ trở lại." Rất có ý hâm rượu chém biến thái có điều sau khi làm xong hắn lại bị đưa đến lồng giam. Lồng giam này rốt cuộc là thứ gì? Tà đạo cũng đã sớm dò hỏi được, chính là một cái quan tải trạm rỗng bằng sắt giống như lồng chim, dùng xích sắt treo lên. Người ở bên trong chỉ có thể giữ nguyên tư thế đứng, cánh tay không duỗi ra được, chân cũng nhấc không lên. Phạm nhân sẽ bị lổ sạch quần áo nhốt vào, sau đó hạ xuống, phía dưới là một hố văn, hạ đến khoảng 3 phần 4 sẽ dừng lại. Bình thường sẽ nhốt khoảng 48 giờ, nếu như ngươi chọc giận trưởng cai ngục, sẽ xem xét thêm một chút thời gian. Bị nhốt ở trong lồng giam, ăn uống bài tiết cơ bản đều có thể giải quyết tại chỗ, cũng chỉ là chuyện túi đầu con mông mà thôi. Kẻ nào lùn tốt nhất đừng nên phạm lỗi. Người cao khoảng 1m6 bị chết đuối trong đó cũng không phải là không có, đương nhiên cũng khoe nói rõ rốt cuộc là chết đuối hay chết ngộp. Trải qua nơi đó, lúc ra dĩ nhiên còn phải dùng máy móc thanh tẩy một lần giống như lúc vào tù, tránh cho ngươi trở về khu giam giữ bởi vì mùi vị quá nồng mà bị người khác đánh chết. Tả đạo, một tên giám ngục đi đến bên cạnh Tả đạo, nói: "Trưởng thai ngục bảo ngươi đi một chuyến." Chương 144 hai bên tiếp xúc. Chương 144 hai bên tiếp xúc. Tả đạo trong lòng thấp phẩm đi đến một căn phòng thẩm vấn, đai nô của hắn cũng không khoa trương như bỡ lử gà gẹo, không đặc biệt thêm vào còng tay xích chân, cũng không cần khóa hắn ở chỗ ngồi. Xem ra đối với phạm nhân như Tả Đạo, trưởng cai ngục cảm thấy vòng điện cộng thêm thần vụ là đủ rồi. Chờ đợi là chuyện khiến người ta sốt ruột, rõ ràng là trưởng cai ngục muốn gặp Tả Đạo, cuối cùng vẫn để Tả Đạo tới trước ngồi chờ. Đương nhiên về tình lý cũng có thể bỏ qua, tu phạm có thời gian để lãng phí, khi bọn họ mất đi tất cả quyền hạn, nghĩa vụ cơ bản cũng không tồn tại. Nhưng trưởng cai ngục rất bận rộn, có thể nói là công việc bề bộn. Dễ phở sẩn cũng không để Tả Đạo chờ quá lâu đã đến phòng thẩm vấn, vừa vào liền vất tay ra hiệu cho giám ngục ra ngoài, bước nhanh đến đối diện Tả Đạo ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Ta có mấy chuyện muốn hỏi, hi vọng các hạ có thể thành thật trả lời. Chờ một chút đã. Bản năng mặc cả của Tà Đạo bắt đầu phát huy. Nếu ta thành thật trả lời, có được lợi ích gì không? Tà Đạo lúc này nên hỏi vấn đề như vậy, bởi vì hắn đã là một tù nhân, trả lời hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Trừ khi trưởng cai ngục có thể hứa hẹn cho hắn một chút quyền lợi, chẳng hạn như trả lời một vấn đề có thể nhận được một hộp đồ ăn kẹo đủ kỳ, hoặc là trả lời xong sẽ được cả đời miễn phí cung cấp gói vô hạn hay gì đó. Mà người đamưu túc trí, xử sự, sự chu đáo như rẹ phở sẩn, dĩ nhiên cũng sẽ cho Tà Đạo một lý do rất tốt. Lợi ích là lát nữa khi ngươi ra khỏi phòng thẩm vấn này, không cần trực tiếp đi đến lồng giam ngâm mình. Trong một giây tại đạo liền lộ ra nguyên hình, thay bằng vẻ mặt tươi cười linh hoạt. Trưởng thai ngục ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, tại hạ biết thì nhất định sẽ nói hết toàn bộ. Thực ra ta làm sao có thể đòi lợi ích gì từ ngài, từ ngày vào tù được chiêm ngưỡng tư thái hoài hùng của ngài, sự kính ngưỡng của ta với ngài đã như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn bờ không thể dẹp yên. Những năm gần đây, Dạ Phở Sẩn có thể nói là đã gặp vô số người. Hắn có thể ngồi vững ở vị trí trưởng thai ngục, ngoại trừ dựa vào năng lực cường hãn, còn dựa vào tài năng xuất sắc. Hắn đã từng đối phó với sát nhân cuồng ma tán nhẫn, kẻ mất khống chế hung bạo như như dã thú. Tội phạm cao cấp đa mưu túc trí, nhà tư tưởng có khả năng cảm hóa, thậm chí là người biến dị trạng thái tinh thần đã hoàn toàn thoát khỏi loài người vớ vẩn. Dùng kinh nghiệm và trực giác của Dẹ Fersn để phán đoán, trong tất cả phạm nhân xảo trá nhất mà mình đã từng thấy, tên tà đạo trước mắt này có thể xếp vào ba hàng đầu. Bình thường những kẻ miệng hồn gan sứa cũng giống như hạt rẻ giàn đường, lột vỏ ra rồi bên trong sẽ mềm. Nhưng tên tà đạo này không phải như vậy, miệng hồn gan sứa đồng dạng có thể trở thành một loại nguy trang, ngươi cho rằng hắn mềm tan xuống, kết quả bộ phận quan trọng nhất không ngừng lại cứng đến mức khiến ngươi mẹ răng. Người quen biết bợ lù gặm. Đây là vấn đề thứ nhất của Dẹ Fersn. Hắn không hề lòng vòng, đối diện với loại người đầu óc xoay chuyển rất nhanh như Tà đạo, nói thẳng hiệu quả sẽ càng tốt hơn, ít nhất có thể khiến thời gian suy nghĩ của đối phương trở nên ngắn đi, nói không chừng vì vậy sẽ lộ ra sơ hở. Tà đạo tuy không nhanh trí bằng Cô Vân, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bợ lũ gà béo. Từ năm chữ mà Dẹ Phở Sẩn nói, đủ để cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức đầu tiên là về giám ngục, ít nhất bọn giám ngục ở khu giam giữ cấp bậc cao cũng không nhàn hạ như bên ngoài. Tà đạo thầm nghĩ, sợ Dẹ Phở Sẩn hỏi về chuyện này, nhất định là đã biết ta, Blacklow và Diêm không có tiếp xúc, tin tức này dĩ nhiên là do bọn giám ngục báo cáo lên trên. Đám người kia bình thường nhìn giống như ngoại trừ đi dạo và tản mạn ra thì không làm gì khác, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn đang quan sát. Có lẽ không phải mỗi một giám ngục đều đang quan sát, nhưng nhất định có người đang làm công việc giám thị. Tiếp theo từ câu hỏi của Jä Frössern có thể suy đoán ra, hắn rất chú ý đến bờ lũ gạo kèo, cũng hiểu khá rõ về bờ lũ gạo kèo. Người quen biết bờ lũ câu hỏi này nếu nói hoàn chỉnh cụ thể một chút, phải là người đã quen biết bờ lũ ẻo bên ngoài nhà tù đúng không? Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Bởi vì hắn biết tên điên bờ lũ ẻo này rất khó tiếp cận, chỉ xét về mặt tính cách cũng đã rành rành ở đó đoán rằng hơn 1 tháng qua sau khi bợ lù ẻo vào tủ, người bắt chuyện bị hắn xé thành mảnh vụn cũng không biết. Liệu có phạm nhân nào liếc hắn một cái, hoặc là nhổ một ngụm đờm ở trước mặt hắn mà bị đập tủ, chuyện đó cũng rất khó nói. Loại người năng lực cấp giấy giống như ta, căn bản ở vào tầng lớp khác biệt với bợ lù gặm ẻo, nhưng lại cùng với hắn còn có điểm không rất nhanh kết thành một khối. Nếu như nói chúng ta vừa gặp đã thân, e rằng sẽ không ai tin. Nhưng rẻ phở sẩn sẽ không biết chuyện của nghịch thập tự, bởi vì sau khi ta bị bắt chưa bao giờ biểu thị mình là thành viên của nghịch thập tự. Hơn nữa theo như cách nói của thiên nhất, cho dù trà tiên kia có thể từ tội của ta đoán ra ta là thành viên của nghịch thập tự, Hiện giờ hắn cũng không thể tham gia vào chuyện này, thậm chí hắn có thể còn không biết tin ta bị bắt. Còn bỡ lử cảng không thể xem là thành viên của nghịch thập tự gì cả. Từ mấy ngày nay tiếp xúc, lúc hắn vào tù còn không biết nghịch thập tự là thứ gì. Vì vậy cho dù Dẹt Phở Sẩn có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể nghĩ đến ta cố ý vào nhà tù tại để giúp bỡ lử hoàn thành vượt ngục và giải cứu, chuyện này chính ta suy nghĩ cũng cảm thấy khó tưởng tượng. Tà đạo nghĩ đến đây chỉ mất 5 giây, trong 5 giây này cặp mắt gian tà của hắn vẫn liếc ngang liếc dọc, khi khiến vui, hằng hắng giọng, còn đánh giấm một cái trong căn phòng không tới 5m vuông này, sau đó nói hai chữ: "Quen biết" Dạ Phở Sơn lập tức giận mình, thần trọng như hắn cũng có phần muốn lật cái bàn. Xuất phát từ bản năng, tay của Dạ Phở Sơn đưa lên mũi mình. "Phải không? Hắn là một kẻ không dễ chúng sống, ngươi hiểu ý ta chứ?" "Vậy sao?" Tà đạo bắt đầu giảng ngu. "Đâu có, ta cảm thấy hắn rất dễ chúng sống, hòa nhã dễ thân, bình dị gần uý, giúp người làm vui. Ta cảnh cáo ngươi hãy có chừng mực." Dạ Phở Sơn nói lời. Tà đạo nói nhảm không có bất kỳ áp lực nào, nhưng hắn cũng rất tức thời, biết thuận theo lời nói của trưởng tài ngục. Có thể là do một số hành vi và tướng mạo của hắn, khiến người khác sinh ra hiểu lầm nhất định. "Hành vi mà ngươi nói" Có phải giống như, trong một lần rửa tội bợ lũ lẹo dìm chết Hải Nhi, sau đó ăn nó tại nhà thờ." Dẹt Phlơ Sần nói tiếp. "Tà đạo nghĩ thầm, không hổ là trưởng cai ngục, đưa ra ví dụ lại chuẩn xác như vậy, có điều ngoài miệng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chủ đề. "Được rồi, ta từng là một người trung gian, chuyện này chắc ngài có thể điều tra được, cũng rất có thể đã điều tra rồi. Vào đầu năm nay ở Valenins, ta và bợ lũ lẹo đã từng hợp tác một lần. Đương nhiên khi đó là hắn chủ động tới tìm ta, chứ ta cũng không có can đảm chủ động đi khai phá khách hàng như vậy." Câu trả lời của Tà đạo có thể khiến người ta tin tưởng, bởi vì đây đúng là sự thật. Dã Phở Sẩn cũng tạm thời coi nó là thật, nhưng điều này cũng chỉ giải thích tại sao Tà Đạo và Bợ Lũ có thể chung sống hòa thuận, chứ không giải thích được hành vi của Diêm Không. "Vậy ngươi cũng quen biết Diêm Không?" Dã Phở Sẩn nói ra vấn đề thứ hai. Trong lòng Tà Đạo thầm kêu hằng bé, vấn đề này rất nguy hiểm, hắn phải suy nghĩ cẩn thận mới trả lời được. Hắn và Bợ Lũ đều đi đến cùng một khu giam giữ đã là ngày thứ 5, mà gia nhập môn hạ của Diêm Không chỉ là chuyện hôm kia. Hôm nay là ngày đảo địa ngục nổi lên, lẽ ra trưởng cai ngục phải rất bận, nhưng vẫn đặc biệt mất thì giờ đưa mình tới thẩm vấn, đủ thấy tiếp xúc với Diêm Không mới là nguyên nhân thúc đẩy trưởng cai ngục phải tiến hành cuộc nói chuyện này. Theo như lão giả kia kể lại, trước khi vào tù lão là một trong thập thiên vệ. Khi đó trên địa cầu chỉ có mấy tên cao thủ cấp cường, trong đó có Diêm Không lão. Từ việc bỡ lử hẹo cũng muốn theo lão học tập chi thức về năng lượng, có tám thành không phải là nói dối. Hiện giờ Dẹt Phở Sẩn hỏi như vậy, nếu trả lời là có biết, vậy thì giống như dùng miệng đánh giấm vậy. Dù sao lúc lão giả kia vào tù, nói không chừng mình còn chưa sinh ra. Nhưng nếu trả lời là không biết, Dẹt Phở Sẩn sẽ lập tức hỏi một vấn đề khác, tại sao Diêm không lại làm bạn với một người năng lực cấp giấy như ngươi? Ngươi có tài năng gì mà khiến cao nhân như Diêm không coi trọng? Tại đạo vẫn tốn năm giây. Đưa bàn chân không mang vớ của hắn ra khỏi giày, sau đó dùng ngón tay làm một chút vệ sinh sinh lý, một mùi vị cá mặn tản ra trong phòng tắm vẫn. Thực ra, ông ấy nói hình dáng của ta giống đứa con trai thất lạc nhiều năm của ông ấy. Vẻ mặt Tà Đạo phiền muộn. Năm xưa ông ấy 17 tuổi. Jesse Forson cố gắng duy trì sự uy nghiêm của mình, tận lực không để vẻ mặt phát sinh biến hóa, khóe miệng của hắn vẫn không kìm được co giật. Ta thấy ngươi muốn vào trong lồng giam nghỉ ngơi. Khoảng vài tuần. Tà Đạo vội vàng dừng lại chuyện xưa của hắn. Được rồi, được rồi, là do vợ lũ hẻo giới thiệu chúng ta quen biết, được chưa? Dạ Phở Sẩn chỉ hỏi hai vấn đề liền có một loại cảm giác, hắn không thể lấy được tin tức thực sự có ý nghĩa nào từ kẻ này. Một khi hỏi, không, là một khi tiếp cận mấu chốt của vấn đề, Tà Đạo sẽ nghĩ đủ loại biện pháp lường tránh. Giáng Ngục, Dạ Phở Sẩn hơi cao giọng nói. Giáng Ngục bên ngoài nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Tà Đạo trong lòng cả kinh, không phải thật sự bị đưa đến lòng giam chứ? Đưa hắn về đi. Dạ Phở Sẩn quay đầu lại nói với Tà Đạo. Ta nghĩ không có gì cần hỏi tiếp nữa. Bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý như vậy, Dạ Phở Sẩn rời khỏi phòng thẩm vấn 6. Cùng lúc đó, tại Quận Tinh, Washington Cố vẫn mặc một bộ đồ thể thao, trong tay áo giấu bản cải tiến vận mệnh di động, đang chạy chậm chậm trong công viên. Lượn quanh công viên khoảng một vòng, hắn mới mua một chai nước, đi đến bên cạnh một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hắn lấy tay nghe mở nắp tới xuống, cầm khăn mặt lau mồ hôi, uống hù hục nửa chai nước cả chừa, sau đó hét lên một tiếng, thỏa mãn giống như tắm xong lại uống một lon bia lạnh. Bên cạnh Cố vẫn còn có một ông lão tóc hoa râm đang ngồi cho bổ câu ăn. Cảnh này nhìn qua rất bình thường, một người trẻ tuổi sau khi chạy bộ trong công viên nghỉ ngơi một chút, một ông lão sưởi nắng cho bổ câu ăn, đây là cảnh tượng gần như mỗi ngày đều có thể xuất hiện. Nhưng lại có ai biết Hai người này, một người là tổng kỹ sư máy tính của tiền tuyến tự do, một người khác làm music cao nhất của nghịch tập tự. Vẫn cẩn thận giống như năm đó, thằng nhóc. Bản vẽ của toàn bộ công viên đã in vào đầu ngươi đúng không? Nghĩ được mấy đường chạy chỗ rồi. Gattees lên tiếng trước, động tác cho bổ câu ăn cũng không dừng lại. Theo người bình thường thấy, đây chỉ là hai người xa lạ ngồi trên ghế dài tán gỗ lịch sự mà thôi. Cố vẫn tiếp tục uống, hô hấp dần dần bình ổn lại, trả lời. Ông cũng rất cẩn thận, mang theo không ít vệ sĩ tới, địa phương mai phục cũng rất bị gọi, là sợ ta nhất thời nổi hứng cắt đầu ông sao? Ha ha ha. Gattees cười nói. Cái đầu này của ta cho dù không thông minh bằng người, nhưng ở một vài lĩnh vực cũng xem là số 1 số 2, rơi xuống phủ đầy bụi chẳng phải là đáng tiếc. Ta lại rất nghi hoặc, tại sao Tiền Tuyến tự do lại phái ông tới gặp ta, bởi vì chúng ta từng có một đoạn quan hệ hợp tác sao? Hay là nói, ông ở bên đó đã không chỉ đơn giản là kỹ sư như trước nữa? Cố Vân hỏi. Chẳng lẽ ta gia nhập hàng ngũ quyết sách rất kỳ quái sao? Gạ Kệt hỏi lại. Cố Vân cười, "Tuy tiện đi, ta cũng chưa từng để tổ chức các người vào mắt, không có hứng thú." Nói như vậy, ngươi đã gia nhập tổ chức khác sao? Ánh mắt của Gạ Kệt rõ ràng có biến hóa. Trạng trách hôm qua lại đột nhiên hặc vào hệ thống của chúng ta, đưa ra nhiều yêu cầu vô lý như vậy, ta còn tưởng rằng lại là một lần kiểm tra hoặc trò đùa gì đó của ngươi." Gạt Ketsu dừng một chút rồi nói tiếp, "Hệ thống mà ngươi dùng là do Tuần Sí viết đúng không? Tuy rất không cam lòng nhưng ta phải thừa nhận, nếu là hệ thống do hắn viết, hoàn toàn có thể dễ dàng công phá ma trận." Cố vẫn hỏi, "Còn gì nữa? Hơn nữa ta cảm thấy, không chỉ là vấn đề phần mềm, về mặt phần cứng cũng rất kinh người, đến giờ ta vẫn không thể tra rõ lúc xâm nhập ngươi đã dùng thứ gì." Gạt Ketsu lại vẩy ra một đốm thức ăn cho Bồ Câu. Tổ chức mà ngươi gia nhập rất mạnh, chẳng những có thể lôi kéo tu sĩ, còn có thể lôi kéo người lúc trước từ chối tiền tuyến tự do như ngươi, chẳng lẽ là giới luật thép sao? Ông cảm thấy thế nào? Cố Vân không trả lời mà hỏi ngược lại. Ha ha ha, Gattes cười cười. Theo ta thấy, trừ khi thằng nhóc cao ngạo kia đã sa đọa, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập giới luật thép, một tổ chức ngu xuẩn dùng tín ngưỡng tôn giáo để gia tăng sức hiệu triệu. Tín ngưỡng cũng giống như tình yêu giữa khách làng chơi và gái điếm vậy. Cố Vân nói tiếp, đó chỉ là một loại thủ đoạn nô dịch còn thấp kém hơn chính trị. Từ mấy chục thế kỷ trước, Nó đã được xem là công cụ tẩy não của giai cấp thống trị. Toàn bộ hệ thống của nó đều được xây dựng trên cơ sở d giả dối, cố sự giả dối, nhân vật giả dối, lời hứa giả dối. Cùng mai sau cuộc cách mạng công nghiệp, loài người dần dần đi theo hướng phát triển khoa học hóa. Hệ thống chính trị hoàn thiện khiến tôn giáo dần dần lui ra khỏi võ đài chính trị. Ngoại trừ một số ít khu vực còn ở chồm không có chữ viết, vẫn bị thứ này làm mê hoặc, phần lớn mọi người đều đã nhận rõ sự thật. Điều này khiến tôn giáo dần dần trở thành một thứ tương tự như tập tục xã hội hoặc hoạt động giải trí, chứ không còn là chân lý nữa. Cố vẫn dùng mình một cái. Xin lỗi, tín ngưỡng tôn giáo và chân lý Hai từ này xuất hiện trong cùng một câu khiến ta sợ cả gai ốc. Được rồi, ta biết ngươi là người theo thuyết bất khả tri, nhưng cũng không cần nói những người tin vào tôn giáo kia không đáng một xu như vậy. Gã tự nói, "Cố vấn Dubai, trong mắt những tín đồ kiên định kia, người không có tín ngưỡng lại không phải là người, mà là xúc sinh." Bọn họ nóng lòng muốn cứu vớt những người theo chủ nghĩa vô thần kia, cùng nhau tiến vào thiên đường trong suy nghĩ của bọn họ. Hắn uống một ngụm nước cà chua, "Còn có người từng nói, khoa học cũng là một loại tín ngưỡng mà thôi. Cho nên theo quan điểm của ta, những người này không phải là người, hơn nữa ta cũng chẳng thèm cứu vớt bọn họ." để tránh hạ thấp chỉ số thông minh của loài người. Phụ. Được rồi, rõ ràng ngươi không thay đổi, vẫn là thằng nhóc độc mồm độc miệng tự cho là đúng." Gạ tên nói. "Có thể nói ta nghe một chút, ngươi rốt cuộc thuộc về tổ chức nào không?" Cố Vân chỉ đáp ba chữ: "Ngịch Thập Tự." "À, chẳng trách ngươi lại đánh giá về giới luật thép như vậy." Gạ tên nói. "Các ngươi theo đạo xả tàn đúng không? Thái độ của ta đối với tất cả tôn giáo đều như vậy." Cố Vân trả lời. "Ký hiệu này cũng không đại biểu cho bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào." "Như vậy, ngươi là thủ lĩnh của Ngịch Thập Tự sao?" Gạ tên hỏi. "Ta Ha ha, Cố vẫn cười. Ông không hiểu rõ tổ chức này rồi. Trên thực tế, nghịch thập tự cũng không nên gọi là một tổ chức, ông chủ của chúng ta chỉ một người có thể đảm nhiệm được. Bất kỳ một người nào khác trên tinh cầu này, cho dù hắn có 3 đầu 6 tay, biết phú lửa, có thể ăn truy sát, chỉ số thông minh cao đến mức mỗi ngày não tử trong thai chạy ra, cũng không thể ngồi ở vị trí thủ lĩnh của nghịch thập tự. Ừm. Hơn nữa, tại sao? Cái ghế kia quá gai góc à? Không, nguyên nhân là ở thành viên chúng ta. Ta cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, nói đơn giản là một đám người thể xác và tinh thần không bình thường lắm. Cố Vân nghĩ mấy giây, mới tìm được câu từ thay thế cho hai chữ biến thái. "Ngươi mắng cả mình à, ta vốn là không bình thường." Cố Vân nói. "Bỏ đi, thảo luận chuyện của ta quá nhiều rồi. Ông đã biết tên gọi tổ chức của ta, cũng không tính là trở về tay không. Điều kiện mà hôm qua ta đề xuất trực tuyến, ông thấy thế nào?" Gạ Tess cười nói. "Ta thấy." Lão cuối cùng đã cho bổ câu ăn xong, phủi phủi hai tay, hắn đầu gối đứng dậy. Tại khoảnh khắc này, bổ câu vốn tụ tập xung quanh ghế dài bỗng bay lên. Sau khi một mảng lớn màu trắng sáng bay qua, bóng dáng của Gạ Tess đã biến mất, để lại Cố Vân một mình ngồi ở đó, khóe miệng của hắn cười lạnh. Trong lòng hiểu rõ, bổ câu bay lên là vì sát khí khó che dấu được. Ngươi vẫn nên đi theo chúng ta một chuyến, nói chuyện kỹ càng một chút đi. Một bàn tay đặt lên vai Cô Vân, người nói chuyện giọng điệu rất khàn khàn, trầm thấp. Cô Vân quay đầu, lại nhìn thấy gương mặt của mình. Miser Fay vẫn mặc trang phục đen kỵ toàn thân không lộ giang ra nửa tác gia, đeo mặt nạ gương. "Ta khuyên ngươi không nên chống cự. Ta biết Thiên Nhất đã dạy ngươi cách vận dụng năng lượng gì đó, sợi dây chân lý của ngươi cũng là năng lực rất người rất tiện lợi, nhưng nếu ngươi cảm thấy có thể giao thủ với ta và chiếm được ưu thế, đó là sai lầm rất lớn." Lời này của Miser Fay ý tứ rất rõ ràng chàng nhóc ngươi đã rơi vào tay ta, hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ phải chịu đau khổ. Cố vẫn là người thông minh, hắn biết lúc nào nên từ bỏ chống cự. Ai? Hắn uống cạn nước cà chua trong chai. Cho nên ta mới nói, ta không muốn ra ngoài làm việc mà. Chương 145 khổ nhu kế. Chương 145 khổ nhu kế. Chuyện về quá khứ của lão hủ, hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng phải trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Trong mắt Diêm không lóe lên vẻ khát thượng. Rốt cuộc vì sao ngươi lại vào nhà tu tại? Ta đạo mỹ thẩm, lão già này hỏi như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có đáp án. Cố ý vào tụ, nhất là nhà tu tại. Còn có lý do gì nữa? Đáp án chẳng qua chỉ có bốn loại, thứ nhất là tìm chết, thứ hai là điên rồi, thứ ba là trốn tránh một người hoặc một thế lực bên ngoài, thứ tư là có mưu đồ trong tụ. Hai đáp án trước cơ bản có thể loại trừ, còn về đáp án thứ ba, ngay cả bợn lũ èo cũng không sợ, còn có thể sợ người nào bên ngoài. Cho nên Tạ Đạo cảm thấy, trước mặt Diêm Không đang mưu toan chi này, cho dù muốn tiếp tục nói dối che giấu, cũng phải xoay quanh loại khả năng thứ tư. Ngươi không cần lo lắng hay do dự, cho dù mục đích của ngươi là gì, ta cũng không thể đi tố cáo ngươi với giám ngục. Diêm Không bổ sung, Tạ Đạo cũng chẳng muốn để ý đến lão Tường nói biết người biết mặt không biết lòng ủng hộ đây là nơi nào, ta có thể tin tưởng ông sao? Lão giả ông đã từng là người của đế quốc, hiện giờ dựa theo cách nói của ông, ở trong thần vụ quá lâu khiến cho năng lực hoàn toàn biến mất, nghĩa là ông đã mất đi 90% uy hiếp đối với đế quốc. Nếu như ông làm vài chuyện gì đó biểu thị trung thành, không chừng thật sự có thể được phong thích. Ta cũng không muốn trở thành bản đạp để ông ra tù hợp pháp. Thực ra ngươi không nói ta cũng đoán được đại khái, các ngươi muốn vượt ngục đúng không? Diêm không thấy Tà đạo Trần trừ không nói, liền mỉm cười lên tiếng trước. Ngươi không dám nói ra, là lo lắng ta tố cáo các ngươi. Trong lòng Tà đạo giận mình, bị ông nói trúng rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất trấn định trả lời. Cũng chưa chắc, biết đâu ta đi vào là để ám sát trưởng tai ngục gì đó thì sao? Hắn thuận miệng đi ra một lý do càng khó tin hơn. Diêm không nói, "Ha <cười> ha, được rồi, đợi ngươi nghe được chuyện cũ năm xưa của ta, sẽ hiểu ta không có lý do gì phản bội bất cứ ai nữa, bởi vì cho dù ta có làm gì cũng sẽ vĩnh viễn không được thả ra sáu." Washington, tại một cứ điểm của tiền tuyến tự do, quân viện dưỡng lao để trẻ giấu. "Đúng là Cao Minh, ta hỏi một chút, cứ điểm khác của các ngươi có phải cùng xây ở địa phương như nhà trẻ hay không?" Cố vẫn không kiêng nể Mia Gatte Limo Xin đã chạy vào bãi đậu xe ngầm của viện dưỡng lão, rẽ mấy lần, đi vào một thang máy vận chuyển hàng hóa. Không lâu sau, bọn họ đã đến căn cứ bí mật dưới tầng hầm của tiền tuyến tự do. Xuống xe, ra khỏi thang máy, trước mặt là hành lang bằng kim loại, đi lại tiện lợi, tất cả cửa đều là cửa điện tử, muốn mở không cần sử dụng bất kỳ giấy chứng nhận nào, nhưng nhất định phải trải qua quét hình con người. Tên tài xế kia đi phía trước dẫn đường, trong hành lang có không ít người mặc đồng phục tương tự như hắn, quá nửa đều đeo kính đen, không nói một lời, cho dù nhìn thấy gã ta cũng không ai dừng lại chào hỏi. Miser Fay chưa từng thả lỏng đứng bên cạnh cô vẫn, để phòng gã này đột nhiên đánh lén các đứt đầu của mấy người phụ cận. Nhưng nhìn sắc mặt của Cố Vân dường như rất ung dung, không có dấu hiệu muốn đánh nhau với người khác. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, cho dù dùng kế sẽ gì, dưới khoảng cách này khẳng định đánh không lại Mi Zerface. Tốc độ của đối phương còn nhanh hơn sợi dây chân lý, trước khi sợi dây thương tổn được bất cứ người nào, hắn đã phế bỏ sức chiến đấu của mình rồi. Bốn người đi đến trước một cánh cửa, sau khi cửa điện tử mở ra, có thể nhìn thấy một nơi giống như phòng hội nghị, nhưng lúc này bên trong không có người nào. Gates nói với Cố Vân, "Mời ngươi ở bên trong chờ một lát. Theo hiểu biết của ta về ngươi, với năng lực của ngươi thì không thể phá hủy kim loại tương đối cứng." cho nên không cần uổng phí sức lực tạo vết nứt trên tường hay gì đó. Cứ thành thật nghĩ ngươi một lúc, ta và mấy vị đại nhân vật rất nhanh sẽ đến bàn bạc với ngươi. Cố Vân lại ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của đối phương, bước mấy bước vào trong cửa, đi thong thả, không tiễn. Ha ha, có phải ngươi quên chuyện gì hay không? Gạ Tesker chỉ chỉ vào cổ tay của Cố Vân. Trên xe và trong thang máy đều có thiết bị quét hình, ta biết trên cổ tay ngươi có mang thiết bị kim loại, chắc hẳn là một loại máy tính xách tay đúng không? Giả vờ hồ đồ cũng vô dụng, xin đưa thứ kia cho ta, như vậy ta mới có thể yên tâm để ngươi ở đây một mình. Cố Vân mở rộng hai tay, Hơ, ông cho rằng, lúc này tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Nụ cười của Cố vẫn khiến gã Tetsu không lạnh mà run, giây phút này Lao đã ngửi được mùi vị của âm mưu. Một nhà âm mưu có thể tính toán hơn người khác cả 10 bước đang đứng trước mặt mình, cho nên sự tình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Không sai, nhất định có gì đó không ổn. Thằng nhóc này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì? Không, không phải mưu tính, hắn đã tiến hành rồi. Ta đã mắc lừa. Rốt cuộc là khi nào, chỗ nào có vấn đề? Tại khoảnh khắc gã Tetsu kinh ngạc, tức là câu nói kia của Cố vẫn còn chưa dứt. Cửa điện tử chẳng biết vì sao đột nhiên đóng lại, tiếp rời Cố Vân và bọn Gaget, Miserface. Một giây này, Gaget cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mục đích của Cố Vân chính là bị bọn họ bắt, mang đến cứ điểm, sau đó một mình ở trong một căn phòng. Hắn muốn dùng máy tính thu nhỏ trên tay trực tiếp từ bên trong xâm nhập ma trận. Miserface cũng tỉnh ngộ mình đã bị chúng kế, cánh cửa điện tử trước mắt này e rằng trong thời gian ngắn không thể mở ra được. Miserface chậm rãi xoay người, nhìn tên tài xế kia. Tay trái của tài xế đã biến mất, thay vào đó trong tay áo trái âu phục của hắn vươn ra một loại vật thể màu đen như keo. Chính thứ kia đã bao trùm bảng điều khiển của máy quét hình bên cạnh cửa điện tử, phá hoại công năng của cửa điện tử. Gasket phát hiện bên cạnh có chuyện khác thường, lập tức lui nhanh mấy thước, nhấn công tắc báo động trong hành lang gần mình nhất, đồng thời quát lên với tên tạiserverId kia. Ngươi rốt cuộc là ai? Hình dạng của Đạc Quả tợ dần dần biến hóa, trở lại trạng thái nguyên bản toàn thân đen kịt, mắt lộ ra ánh sáng xanh. Hắn không trả lời câu hỏi của Gasket, chỉ im lặng nhìn Mizorfay. Thì ra là quái vật ngươi. Mizorfay nhớ lại hơn 1 tháng trước, đã từng gặp người này một lần trước cửa hàng sách của Thiên Nhất. Năng lực của ngươi là biến thành người khác sao? Ta chỉ nhân lúc gã tẹt phía sau ngươi cho bổ câu ăn, đã cắn nuốt tài xế của hắn, lại nhanh chóng hòa tan thi thể. Đạc Quả Tơ trả lời: "Đây cũng không phải biến hóa đơn thuần, mà là chiếm đoạt. Không chỉ là hình dạng tương đồng, từ ký ức đến tính cách đều có thể mô phỏng, ta sở hữu tất cả mọi thứ của hắn." "Vậy sao?" Lúc Mi Giở Phây nói ra hai chữ này, đã xông đến trước người Đạc Quả Tơ, mũi kiếm ngắn đâm vào cổ họng đối phương, "Hy vọng ngươi có thể mô phỏng cả thực lực của người bị cắn nuốt." Lúc này Đạc Quả Tơ lại bước lên trước một bước, mặc cho đoàn kiếm và cả cánh tay của đối phương xuyên qua của mình. Cậu hắn đột nhiên biến thành dạng nửa ngưng kết, chỉ còn lại một đường rất nhỏ nối liền đầu và thân thể đợi Mi Zer Face xuyên qua, đã quả tớ lại thần kỳ khôi phục nguyên trạng, quay đầu lại, nói với giọng điệu không có bất cứ cảm xúc nào. Năng lực chiến đấu là thứ không cần mô phỏng, chỉ cần tích lũy tăng cường là được. Chương 145 đánh cờ trong lời nói. Chương 145 đánh cờ trong lời nói. Cố Vân bị Mi Zer Face dẫn đến bên cạnh một chiếc limousine màu đen, Gasket đã ngồi trong xe chờ sẵn. Tài xế mặc Âu phục đen, đeo kính đen, thấy Mi Zer Face và Cố Vân đã lên xe, liền đạp ga chạy về hướng cứ điểm của tiền tuyến tự do. Cầm người không bắt ta đổi mũ trùm đầu hay gì đó sao?" Cố vẫn hỏi. "Cần thiết sao? Những tin tức như tổng thời gian chiếc xe này chạy, tốc độ thay đổi, số lần rẽ và dừng lại, bao gồm tiến đường giao thông toàn thành phố, tiếng ồn thậm chí là mùi vị xung quanh, đều có thể trở thành bằng chứng cho suy luận của ngươi. Dựa vào trí nhớ và năng lực phân tích của ngươi, chỉ cần cho ngươi một tấm bản đồ, trong vòng 5 phút ngươi có thể biết được phương hướng chuẩn xác của mục tiêu." Gạ Tet nói. Cố vẫn cười nói, "Ông quá đệ cao ta rồi. Đầu óc của ngươi đúng là tài sản đáng để khoe khoang, ta chỉ nói sự thật, không tính là đề cao." Gạ Tet trả lời ngươi cũng không cần giả vờ khiêm tốn, tìm kiếm cảm giác yên lành cho bản thân." Cố Vân nhún vai. "Được rồi, được rồi." Hắn liếc sang Mi Zer Fei bên cạnh, tiếp đó nói với Gates. "Các ngươi đã hợp tác với Mi Zer Fei, vậy chắc cũng đã biết một chút tin tức về ta, thiên nhất, cùng với nghịch tập tự." Vừa rồi ở trên ghế ông giả vờ giả vịn, hỏi ta một số vấn đề như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Gates không trả lời, ngược lại Mi Zer Fei cất giọng khàn khàn lên bảo, "Đương nhiên là vì nghe chính ngươi nói lại một lần, mới có thể chứng minh những gì ta nói là thật." "Hả?" Cố Vân nói, "Xem ra thời gian mà ngươi và Tiền Tuyến tự hợp tác cũng không lâu." quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Mi Zer Fei nói thẳng không hề e ngại. Gạt Tess cười nói, "Xin đừng nói như vậy, ngài Mi Zer Fei. Cũng không phải cá nhân ta không tin những gì ngài cung cấp, chỉ là đối với lời nói một phía không có bằng chứng, trước giờ tổ chức vẫn giữ thái độ hoài nghi." Ha ha ha, Cố vẫn cười lớn. "Vậy nếu Mi Zer Fei là nội ứng do ta phái tới chỗ các ngươi thì sao? Tin tức của hắn và lời nói của ta phù hợp, không phải là chuyện đương nhiên sao? Đến lúc đó dù ta có chết, hắn cũng thành công lấy được tín nhiệm của các ngươi, bước tiếp theo hắn sẽ dẫn các ngươi vào cái bẫy do nghịch thập tự giang ra." À đúng rồi, Nếu hắn là nội ứng, ngay cả ba chương nghịch thập tự này các ngươi cũng không thể tin, bởi vì tổ chức của chúng ta có thể mang tên khác. Cái tên nghịch thập tự này các ngươi chỉ nghe được từ miệng ta và Misery Face, không có bằng chứng gì. Nghe những lời châm chọc cương từ Đoạt Lý này, Gatte cũng không tỏ ý kiến. Nếu sự tình giống như ngươi giả thuyết, vậy ngươi cũng khó tránh khỏi quả tò gan. Chỉ vì chơi tâm lý chiến mà nói thẳng kế hoạch ra, khiến ta ngược lại cho rằng lời ngươi nói không thể nào là thật, hơn nữa ngươi còn sẵn sàng chết. Ngươi đã nói mình không có tín ngưỡng, một kẻ không có tín ngưỡng sẽ làm chuyện như vậy sao? Gatte lấy đồ uống từ quầy rượu thu nhỏ trong xe cuốn một bụng, sắc mặt bình thản nụ dung. Lại nói, cho dù thật sự có kế hoạch nội ứng như vậy, cũng phải xây dựng trên cơ sở tiền tuyến tự do sẽ tự tuyệt điều kiện do tổ chức sau lưng ngươi đưa ra. Mà ngươi làm sao biết chúng ta nhất định sẽ từ chối nghịch tập tự? Bây giờ ta chỉ dẫn ngươi về nói chuyện với tầng lớp quý sách, cũng không phải là cha tấn tầm vấn. Chẳng lẽ ngay từ đầu tổ chức các ngươi đã dự định gây khó dễ cho chúng ta? Vậy cũng không cần đưa ra điều kiện gì, cứ trực tiếp học hệ thống ma trận, cho đế quốc tới xử lý chúng ta không phải được rồi sao? Cố vẫn cười lạnh, không tiếp tục câu chuyện mà quay sang nói với Mi Zerfei. Ngươi không có ý kiến gì với chuyện này sao? Nếu nghịch thập tự và Tiễn Tiến tự do cuối cùng hợp tác với nhau, lập trường của ngươi sẽ thế nào?" Mi Zerface trầm mặc mấy giây, giọng nói dưới mặt nạ lại vang lên. "Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Nghe đến đây, trong đầu Cố Vân đã suy đoán ra chân tướng hợp tác giữa Mi Zerface và Tiễn Tiến tự do. Nhất định là Mi Zerface đã chủ động tìm đến Tiễn Tiến tự do để cấu kết, mà phương án hắn đưa ra cũng rất đơn giản, Tiễn Tiến tự do có thể lấy được khoa học kỹ thuật trong cửa hàng sách, còn hắn thì chỉ cần báo thủ thiên nhất là được. Cho nên cũng không phải nghịch thập tự muốn níu tính Tiễn Tiến tự do, mà sau khi Tiễn Tiến tự do gặp được Mi Zerface, lại muốn níu tính nghịch thập tự. Trước ngày hôm qua, bọn họ còn khổ vì không thể tìm được đầu mối cửa hàng sách, nhưng không nghĩ tới, đúng là đi mò dày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được Trạng Tôn Công, Cố cô Vân lại chủ động học vào hệ thống ma trận, liên hệ với Tiền Tuyến Tự Do. Cố Vân hiểu rõ, chuyến đi lần này, đối diện tất nhiên là một ván cờ. Tiền Tuyến Tự Do chắc chắn sẽ không lập tức trở mặt với nghịch tập tự, mà sẽ giam cầm mình làm quân cờ, hơn nữa còn dùng phương thức như đàm phán, hợp tác để tiếp xúc với Thiên Nhất, lấy được lợi ích. Cùng lúc đó, trong cửa hàng sách, Thiên Nhất khép một quyển sách nội tâm trong tay lại, chủ nhân của quyển sách này là một người đi đường trong công viên quả nhiên bị dẫn đi rồi ngoại trừ sự xuất hiện của Miserface, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Hắn tự nhủ, Miserface và tiện tiến tự do đã hợp tác, như vậy nói cách khác hử thế cũng được, nếu đã mưu tính lẫn nhau, vậy chúng ta làm quá đáng một chút cũng không sao năng. Trong nhà tù tại, Tà đạo đã bị giải về khu giam giữ. Hắn đi thẳng tới phòng giam của Diêm Không, trước khi vào cửa vẫn không quên nhìn một vòng vị trí đứng của giám ngục trong hành lang. "Trưởng ai ngục bắt đầu hoài nghi ngươi rồi đúng không?" Lại là Diêm Không lên tiếng trước. "Hoài nghi? Vì sao lại dùng hai chữ này?" Tà đạo trả lời. Diêm Không tiếp tục câu nói vừa rồi, Hắn hoài nghi, ngươi không chỉ đơn giản là một người năng lực cấp giấy như vậy." Ta đã hỏi, "Ngài đã sớm biết sẽ như vậy." Ha ha, "Ta đương nhiên biết. Trong những năm trước đây, mỗi người từng tiếp xúc với ta đều sẽ bị đưa đi thẩm vấn. Không chỉ là Rex Ferguson, trưởng cai ngục tiền nhiệm cũng đặc biệt chiếu cố ta, giống như những phạm nhân khác nói với ta vài câu là có thể đắc đạo thành tiên vậy." Diêm không cười trả lời, "Vậy bở lù ngảo dẻo cũng?" Ta đạo hỏi dò, Diêm không khoát tay một cái. Lúc hắn vừa tới khu giam giữ này, vệ binh mỗi ngày đều bị đưa đi thẩm vấn hai lần. Theo như hắn nói với ta, Sau khi đi vào khu giam giữ thứ nhất ở nhà tù tải, thời gian hắn ở phòng thẩm vấn còn lâu hơn khu giam giữ, ngày tiếp nối đêm bị tra tấn bằng điện, bằng nước, bằng roi, thẩm vấn mệt mỏi, thậm chí loại thẩm vấn biến thái đánh vào tinh thần, tất cả hắn đều đã thử. Chuyện ma bọn họ muốn hỏi hắn quá nhiều, chỉ riêng vụ án nửa đêm đẫm máu ở Valenins đã đủ dùng tất cả hình phạt kể trên. Nhưng bợ lùo hiển nhiên không khai một chữ nào. Vì vậy sau khi đổi khu giam giữ một lần, tần suất thẩm vấn dần dần giảm bớt, khoảng 1 tuần trước gần như dừng lại. Ta nghĩ, rất có thể quan tra khảo phụ trách thẩm vấn bợ lùo đã suy sụp rồi. Còn như ngươi hôm nay bị trưởng cai ngục thẩm vấn, bất kể chuyện tương tự có xảy ra với Bợ Lũ ẻo hay không, ta nghĩ rẻ phở sẩn cũng không thể từ chỗ Bợ Lũ hỏi ra được nguyên do. Trong lòng Tả Đạo bỗng nhiên nảy sinh kính trọng với Bợ Lũ ẻo. Người bình thường sau khi trải qua và chống chọi với nhiều cực hình như vậy, khẳng định sẽ khoe khoang khắp nơi, phơi bày vết thương gì đó. Nhưng hắn ở trước mặt ta lại giống như chẳng có chuyện gì, không đề cập một chữ nào. Diêm không cười nói, Bợ Lũ chính là người như vậy, nếu ngươi không hỏi hắn, hắn cũng không có lý do gì để cập đến chuyện này. Cho dù hỏi, có trả lời hay không cũng phải xem tâm tình của hắn khi đó. Phương thức mà hắn đối xử với thế giới này khác với chúng ta, đối với hắn thì chuyện tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với những cực hình này cũng chỉ như vậy. Hắn có thể dùng thủ đoạn còn kinh khủng hơn, gây thống khổ cho một người không quen biết mà không hề bị áp lực tâm lý. Tổn thương thể xác có thể dùng năng lượng nhanh chóng chữa trị, còn tổn thương tinh thần, ta nghĩ hắn không có. Cho nên trong lòng hắn nhất định cảm thấy chẳng có gì đáng để khoe khoang. Sự vĩnh trọng của tà đạo trong nháy mắt bảy tám phần biến thành sợ hãi. Được rồi, còn có nửa câu cảm thán hắn giấu trong lòng không nói ra, thiên nhất thật không nhìn sai người. Lúc này Diêm không đột nhiên hỏi, "Ngươi vào nhà tù tại này?" Không phải bởi vì không thể chạy trốn đế quốc truy bắt đúng không?" Tà đạo sững sốt. "Hả? Vì sao lại hỏi như vậy?" "Ha ha ha. Ngươi không phải là người năng lực cấp cường trở lên, đủ để khiến cao thủ xuất động truy bắt, hiển nhiên cũng không phải tội phạm chính trị." Diêm không nói. "Với sự thông minh tài trí của ngươi, chẳng lẽ chạy không thoát cảnh sát bình thường và điều tra viên cấp thấp của Hở Lỡ truy bắt sao?" Tà đạo vẫn không định nói thật. "Ta không thể sơ ý một lần à?" Không thể đang lúc nói chuyện, tay phải Diêm không đồng hóa thành dao cắt ngang vào cổ Tà đạo. Tà đạo rụt cổ lại, chất vật tránh khỏi, lại lộ vẻ kinh ngạc. "Sư phụ, ngài đây là" Diêm Không nói: "Ngươi và ta quen biết tuy không lâu, nhưng theo ngu kiến của lão hủ, tới giờ phút này ngươi vẫn chưa lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Mỗi giây ngươi đều đề phòng người khác, cho dù người đó ngoài mặt hoặc trên thực tế là địch hay bạn, ngươi đều sẽ không hoàn toàn mất đi phòng bị. Ta không biết loại bản năng này của ngươi làm thế nào hình thành, nhưng dưới lời nói và việc làm nhìn như tùy tiện, ngươi lại là một cao thủ vô cùng bình tĩnh." Sư phụ quá khen. Đây chỉ là Bất Lư không có ở đây, ngươi cũng không cần gọi ta là sư phụ." Diêm Không ngắt lời: "Anh bạn trẻ, ngươi thật sự là chuyên nhân của chính nghĩa đạo đúng không?" Tạ Đạo suy nghĩ mấy giây, sau đó trả lời: Ta hiểu rồi. Trước kia ngài từng nghe nói đến Chính nhất đạo. Không sai, ta quả thật đã nghe đến. Con người của ngươi nói chuyện nửa thật nửa giả, câu truyền nhân duy nhất của Hạc Minh Sơn Chính nhất đạo kia, nếu người khác nghe được sẽ cảm thấy tám thành là nói bậy. Nhưng bởi vì ta từng nghe đến, cho nên biết môn phái kia thật sự tồn tại, hơn nữa người biết cũng không nhiều. Tà đạo trả lời: Xem ra ta cũng không lựa gạt được nữa. Diêm không cười nói: Ha ha, thời đại đã khác rồi. Đám sư phụ sư tổ chân chính của ngươi, cũng vì quá tuân thủ truyền thống, mới khiến cho Hạc Minh Sơn ngày càng suy sụp. Nếu bọn họ biết thức thời như ngươi, có được một nửa thông minh của ngươi, chính nhất đạo cũng không sẽ suy sụp như hôm nay." Và mặt Tà Đạo trở nên nghiêm túc. Diêm Tiễn Bối biết được không ít, nhưng cũng không biết nhiều. Dù sao Hạc Minh Sơn cũng không phải tổ chức phản kháng gì, chỉ là một đám đạo sĩ quái gở, ẩn thân thế ngoại, chỉ lo thân mình. Cho dù trong môn phái từng xuất hiện vài cao thủ, cũng chưa chắc có thể khiến đế quốc coi trọng nhiều. Tà Đạo trả lời: "Phân tích chuyện của ta dừng ở đây đi, ta muốn hỏi vài vấn đề liên quan đến tiền bối ngải." Chương 146: Mạ Trịch Tử Giở Vụ Lũ Tị ọn. Chương 146: Mạ Trịch Tử Giở Vụ Lũ Tị ọn. Lúc Mi giờ Phai quay đầu. Trên hai tay đã cầm hai thanh bảo kiếm, hai vết sáng lạnh muối lên phát ra tiếng tinh tinh. Chỉ thấy bóng dáng của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, thân pháp nhanh như tia chớp, loáng một cái đã vòng ra sau người địch quả tơ, song kiếm đâm vào sườn, sau đó cắt lên trên, sẽ rách thân thể màu đen kia. Thân thể đã quả tơ bị hai vết kiếm cắt ra, hai vai đứt lìa, hai cánh tay buông thõng xuống. Nhưng tốc độ khôi phục của hắn cũng rất kinh người, gần như trong nháy mắt khi mũi kiếm rời khỏi thân thể, bộ phận tách rời liền dính lại. Miser Fay thấy thế cũng không khách sáo, chỉ tập trung vào nhanh, hắn muốn xem thử tốc độ khôi phục của quái vật này có nhanh bằng tốc độ phá hoại của mình hay không. Thế công của Song Kiếm nhanh như chớp, trong phút chốc lại đánh ra hơn 10 chiêu, dày đặc đến mức gió thổi không loạn, nhanh như mưa lớn. Đạc Quả tơ bị ép phải liên tục lui về phía sau, hành lang trên dưới trái phải đều bị dị thể màu đen bao lên. Tạm thời không nói đến trận chiến giữa hai người này, phía bên kia, Gạt Tets vừa rồi còn đứng cách đó không xa, trong chớp mắt đã chạy mất không còn bóng dáng. Lao cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến của hai người này, nếu không có mấy cái mạng cũng không đủ cho bọn họ chơi đùa. Một đường chân nam đá chân chiều, chạy về phía phòng điều khiển trung của cứ điểm, lúc này trong lòng Gạt Tets nóng như lửa đốt. Đặt mình vào hoàn cảnh đối phương suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là lão cầm thiết bị cao cấp xâm nhập vào hầm tâm, khả năng chỉ cần 20 phút là có thể công phá kho dữ liệu trung tâm của ma trận. Giống như ngày hôm qua, bị người khác xâm nhập từ bên ngoài, đánh cắp một ít thông tin, lại tiến hành nói chuyện trực tuyến một hồi giống như thị uy, chuyện này vẫn không đến mức gây ra chấn động lớn. Cho dù đối phương giao toàn bộ thông tin cho đế quốc, tổn thất của tổ chức nhiều nhất chỉ giống như giới luật thép ở Cổ Long, từ bỏ một phần tài sản cố định đã bại lộ mà thôi. Vì vậy hôm qua bị cố vấn học vào hệ thống, đó là chuyện mà tổ chức có thể chấp nhận. Trên thế giới này không có bức tường nào rõ không lọt qua được, chỉ cần là hệ thống do loài người viết, nhất định sẽ có biện pháp công phá. Nhưng nếu xâm nhập từ bên trong giống như hôm nay, vậy đối phương rất có thể sẽ thành công đánh hạ kho dữ liệu trung tâm của ma trận, đây rõ ràng là nắm lấy điểm yếu của tiền tuyến tự do. Tất cả tư liệu của cao tầng, thậm chí là quyết sách tầng, những hồ sơ tuyệt mật của nội ứng bên trong đế quốc, nghiên cứu khoa học có 102 và vv. Những thông tin này bị đánh cắp sẽ tạo thành đả kích có tính hủy diệt với tổ chức. Bọn họ không giống như một số tổ chức phản kháng khác, có thể dùng kỹ xảo hoa lệ như bổ câu đưa thư gì đó Tiền tuyến tự do là tổ chức rựao vào sức mạnh khoa học kỹ thuật nhiều nhất trong tất cả tổ chức phản kháng. Một khi ma trận bị đánh chiếm, đối với bọn họ thì giống như một người bị đâm vào xương thủy, mạng không còn lâu nữa. Lúc gạ tẹt chạy được nửa đường, đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái, vì sao còi báo động vang lên trong căn cứ, nhưng trên đường lại không nhìn thấy người nào. Bước chân của lão tử từ, từ chậm lại, nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện cửa điện tử trong hành lang đều bị đóng lại. Lão tiếp tục chạy về phía trước, khi đi qua một ngã tư lại nhìn hai bên, kết quả cũng giống như vậy thằng nhóc kia đã khống chế toàn bộ cứ điểm sao? Gates suy nghĩ, nhưng tại sao không đóng cả hành lang dẫn ta đến phòng điều khiển chung? Mặc dù trong lòng cảm thấy lạ lùng, Gates vẫn không có lựa chọn, lao thuận lợi đi đến phòng điều khiển chung. Sau khi quét hình con người, cửa điện tử mở ra. Bên trong có năm sáu nhân viên làm việc đang ngồi, nghe được tiếng cửa mở liền quay đầu lại, vừa thấy Gates lập tức có người nói: "Ngài Gates, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người đang ở trong cứ điểm chúng ta muốn công phá ma trận, chắc là thông qua kết nối với máy tính của phòng hội nghị tiến vào hệ thống." Gates vừa nói chuyện vừa đi đến trước bàn điều khiển, hai tay đặt lên bàn phím. "Cái gì?" Một nhân viên làm việc cả kinh nói. Dùng tốc độ kinh người như vậy sao? Vừa rồi chúng ta còn cho rằng vị trí cứ điểm đã bị phát hiện, Đế quốc đã dùng nhân lực và máy tính cả một chi nhánh đồng thời công kích. Không, chỉ một người mà thôi, chuyện này ta có thể xác định. Gạ Tessmart nhìn màn hình, khá bực bội nói, "Ta biết kỹ thuật của thằng nhóc này, còn không phải là đối thủ của ta. Nhưng dữ liệu biến động và tốc độ công kích như vậy, không chỉ dựa vào chương trình do thuật sĩ viết là có thể làm được. Thứ mà thằng nhóc kia đeo trên tay rốt cuộc là gì? Máy tính do khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh chế tạo sao?" Lúc này trong phòng hội nghị, Cố Vân đã lấy vận mệnh trên cánh tay xuống. Hình dáng của nó biến thành một bàn điều khiển, bám vào trên máy tính của phòng hội nghị, để Cố Vân vẫn có thể dùng hai tay thao tác thật phiền phức, dù sao cũng không phải trực tiếp kết nối với máy tính ma trận, quả nhiên vẫn phải tốn thêm chút thời gian. Cố Vân tự nhủ, có điều hệ thống này cũng không khoa trương như trong tưởng tượng, do trình độ của gã Tetsu giảm suốt sao? Không, phải nói là cô ả kia quá xuất sắc. Trong nháy mắt ngắn ngủi, gương mặt của Vân Sạ thoáng qua trong đầu Cố Vân, là cô ả kia cải tiến sứ đồ, khiến cho hệ thống kia đã không thua kém ma trận quá nhiều, cho nên bây giờ ta đối diện với ma trận sẽ cảm thấy trình độ hơi thấp hơn kỳ vọng. Rầm rầm rầm rầm bốn tiếng liên tục vang lên, cộng thêm mức độ chấn động nhất định khiến Cố Vấn Định lần lại. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa điện tử, thấy vách tường hành lang bên kia lại bị đụng gồ lên bốn chỗ. Đạc Quả Tở hẳn là không có vấn đề chứ? Trong miệng Cố Vấn lẩm bẩm. Ngoài cửa, tay của Đạc Quả Tở giống như xúc tu quấn quanh cổ Mi Zer Fei, liên tục đập đối phương bảo tượng. Nếu là người bình thường thì đã sớm gãy xương đứt gân, hột máu bỏ mạng, cũng may Mi Zer Fei là người năng lực cao cường, vẫn có thể chịu được loại va đập này. Mấy phút trước Mi Zer Fei dường như còn chiếm hết ưu thế, nhưng mấu chốt là ở hắn không phân tích khách quan về thực lực và mục đích của Đạc Quả Tở. Đạc Quả Tở không phải đánh không thắng Mi Zei Face, mà là không hề muốn đánh. Mục đích của hắn là tranh thủ thời gian cho cô vấn, cho nên hắn cũng không nóng lòng kết thúc trận chiến. Trong mệnh lệnh của Thiên Nhất cũng đã nói rõ, cố gắng ít giết người một chút. Thế công của Mi Zei Face nhìn như dồn dập, nhưng thực ra gần như không thể thương tổn đến Đạc Quả Tở. Trừ khi tốc độ của Mi Zei Face vượt qua tốc độ âm thanh, sản sinh sóng địa chấn gì đó, trong thời gian cực ngắn phân giải toàn bộ thân thể của Đạc Quả Tở, nếu không hắn có đánh dữ dội đến đâu, hiệu quả cũng chỉ giống như độc cô cầu bại đối diện với cái bóng trong nước luyện kiếm mà thôi. Nhưng trong trận đấu Mi giờ Phay lại dần dần phát hiện một vài chuyện không nên phát hiện, đó là nhược điểm của Đạc Quả Tở, đầu. Mỗi khi mũi kiếm đến gần đầu của Đạc Quả Tở, hoặc là định hoàn toàn cắt đứt cổ hắn, tách rời đầu và thân thể, Đạc Quả Tở lại né tránh ở một mức độ nhất định. Những động tác này cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa Đạc Quả Tở vốn đang lui về phía sau, nhưng Mi giờ Phay vẫn chú ý tới chi tiết này. Hắn vòng ra trước người Đạc Quả Tở, song kiếm lóe lên vẻ sáng lạnh, tỏ ra vô cùng sắc bén, từng chiêu nhắm vào đầu. Đánh đến chỗ hẹp, Đạc Quả Tở cuối cùng không thể lui được nữa, cũng không thể tránh né, mũi kiếm đã đâm trúng ấn đường của hắn. Thế nhưng một giây này lại vang lên tiếng kim loại va chạm. Cánh tay cầm kiếm của Mi giờ Fay truyền đến cảm giác đau đớn và tê dại. Lúc này Mi giờ Fay mới ý thức được, thân thể của đối phương không chỉ có khả năng hóa thành vật thể, còn có thể trở nên cứng rắn như hợp kim. Kiếm căn bản không thể đâm vào đầu Đạc Quạ Tở nửa phân, ngược lại bị Đạc Quạ Tở dùng tay nắm chặt. Nếu Gambler Lim Er Na kệ ở đây, nhìn thấy loại đối thủ này, khẳng định không hề do dự bỏ kiếm lui nhanh, vung tay áo một cái, không mang theo một chút thắng mây, chỉ để lại vài trái lự đạn. Nhưng lựa chọn của Mi giờ Fay lại khác, chuyện hắn muốn làm không phải là tự bảo vệ mình sau đó mới tính tiếp, mà là chiêu thức không dự, cầu thắng trong nguy hiểm. Hắn cũng không buông đoạn kiếm trên tay trái ra, Chỉ là chân phải nhún về phía sau nửa bước, dồn kinh lực và năng lượng toàn thân vào cánh tay phải, rốc sức chém ra. Từ cổ trái đến bụng phải của Đạc Quả Tở bị một kiếm cắt ra, thân thể bị vết cắt này chia làm hai, cánh tay phải, đầu và khoảng 1/3 thân thể của hắn bị tách rời khỏi những bộ phận khác. Trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, Mizzer Fay có lẽ cảm thấy mình đã chiến thắng, nhưng đối diện với Đạc Quả Tở thì tuyệt đối không thể có ý niệm này. Trừ khi ngươi ném hắn vào lò luyện thép, bỏ vào buồn cầu sa nước, hoặc là quăng vào trong mặt trời. Nếu không ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Chuyện này Gunsmit đã thử nghiệm trong di tích ở Nam Mỹ, cho dù là lúc Đạc Quả Tở vừa mới thức tỉnh chỉ cắn nuốt một nhân loại, không hề phòng bị, dùng một súng bắn vỡ đầu hắn, vẫn không thể giết chết hắn được. Quả nhiên, thời gian vết cắt kia duy trì cũng ngắn ngủi như ý niệm của Misery Face. Chỉ thấy giữa thân thể bị tách ra, rất nhiều sợi tơ dính màu đen lại hấp thụ với nhau, thân thể một lần nữa hợp lại, vết tích thân thể đạt quả tở trước sau bị chém đứt cũng nhanh chóng biến mất. Lần này Misery Face có phần bỏ tay. Đầu của quái vật này bảo trì độ cứng như hợp kim, đồng thời thân người vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái dịch thể hóa, lập tức nối liền. Cho dù thành công cắt thân thể hắn ra làm hai, Nếu như khoảng cách và quán tính của công kích không đủ, bộ phận bị cắt ra không bay đến khoảng cách nhất định, hai bộ phận kia rất nhanh sẽ nối liền lại với nhau, e rằng chỉ có người siêu năng lực loại ảnh hưởng phân tử mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Mizzer Fay vứt bỏ ý niệm đánh bại Đạc Quát Thở. Tay phải vung ra của hắn lập tức thu về, mặt nạ gương nhắm thẳng vào Đạc Quát Thở, chuẩn bị thuận thế cắm đoản kiếm vào trong mặt nạ của mình, kiềm chế hành động của đối phương rồi tính sau. Mặc dù làm như vậy hành động của Mizzer Fay cũng sẽ bị hạn chế, chỉ có thể giữ nguyên trạng thái đứng yên này, nhưng trong căn cứ của tiền tuyến tự do, đối phương sẽ không có bất kỳ ngoại viện nào, còn hắn lại có thể chờ chợ thủ tới. Ai ngờ đoạn kiếm của Mie Giờ Faye lại không thể thành công đâm trúng hình anh trên mặt nạ gương, cánh tay của Đạ Quả Tờ đã đi trước một bước, hóa thành dòng nước màu đen vươn về phía mặt Mie Giờ Faye, cuốn lấy cổ của hắn. Tại khoảnh khắc này, cánh tay của Đạ Quả Tờ lại từ thể lòng biến thành thể rắn, tiếp đó một lực lượng to lớn khiến hô hấp của Mie Giờ Faye trong nháy mắt bị kiểm chế. Đạ Quả Tờ dùng xúc tu màu đen siết chặt cổ Mie Giờ Faye, sau đó liên tục đập hắn vào vách tường trung quanh. Lực đạo mỗi đòn đều giống như máy đóng cọc, do đó mới có vết tường gồ lên mà Cố Vân nhìn thấy trong phòng hội nghị lúc trước ý thức của Miser Fay chợt nên mơ hồ, thân thể đau nhức và thiếu dưỡng khí khiến hắn không còn sức chống cự, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ chết ở nơi như thế này. Đạc Quả Tợ giơ một tay khắc lên, cánh tay kia trở nên sắc bén giống như một mũi nhọn, tự động vươn dài đâm thẳng vào cổ họng Miser Fay, đột nhiên lại nghe được một tiếng vang trầm, cả người Đạc Quả Tợ đều bị đánh tan, biến thành một làn sương mù màu đen, trôi về phía trước nửa mét, sau đó một lần nữa ngưng tụ lại. Miser Fay cũng rơi xuống đất, vừa thở dốc vừa tránh xa phạm vi công kích của Đạc Quả Tợ. Đạc Quả Tở xoay lại, nhìn thấy ở hành lang phía xa sau người, có một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi đang đứng. Hắn mặc một bộ phục đen, đeo kính đen, điểm khác biệt là trên tay còn mang một bộ găng tay đen. Lúc này người nọ đang giơ một cánh tay tới trước, đi đến gần nơi này. Lại là hai tiếng vang trầm, Đạc Quả Tở lại hóa thành sương mù, hơn nữa lần này bị đánh lui còn xa hơn trước, thời gian thân thể ngưng tụ cũng lâu hơn khoảng nửa giây. Nhiều điểm. Ở đầu. Cổ họng khan khan của Mi giờ Phây rốc sức nặng ra mấy chữ như vậy, cố gắng hét to hết mức có thể. Người đàn ông da trắng dường như nghe được, hắn giơ hai tay lên nhắm chuẩn vào đầu Đạc Quả Tự, một chiêu này là chuẩn bị tập trung lực lượng vào một điểm tiến hành công kích. Đạc Quả Tự lập tức có phản ứng, ánh sáng xanh trong mắt bừng lên, hai tay đan xen đưa ra trước mặt, hóa thành thực thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm lá chắn màu đen. Trong nháy mắt tiếng ầm ầm vang lên, lá chắn do nước đen ngưng tụ thành nổ tan, cả người Đạc Quả Tự bay ngược về phía sau, vách tường hành lang xung quanh bị chấn đến biến dạng ghê gớm. Cố vẫn ở trong phòng hội nghị nghe được động tĩnh bên ngoài, cảm thấy tình huống không ổn. Đối phương khẳng định không chỉ có một tên cao thủ là Mi Zerface, nếu như nhiều người e rằng Đạc Quả Tự không thể ngăn chặn được. Hắn ra tăng động tắt tay, nhìn màn hình lẩm bẩm Nang nang nang nang nang đột nhiên lại nghe một tiếng vang nặng nề, cửa điện tử phòng hội nghị cũng hóa thành một phấn, chỉ là cửa không thể khôi phục giống như đặc quạ tờ mà thôi. Tiên đàn ông mang găng tay đen kia đang giơ một cánh tay đứng ở cửa, nói với Mizorfay: "Ta ngăn cản quái vật kia, ngươi phụ trách thằng nhóc bên trong." Mizorfay đã đứng dậy, điều chỉnh hô hấp. Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng vẫn còn sức ngăn cản Cố vẫn tiếp tục điều khiển máy tính. Cố vẫn thầm tiêu không tốt, nhưng ngay khi Mizorfay muốn giết vào, trước mắt đột nhiên trở nên đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Vào thời khắc này dường như tất cả nguồn sáng trên thế giới đều biến mất. Các kỹ sư ở trong phòng điều khiển chung cũng kinh ngạc, chỗ bọn họ cũng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Bị cúp điện à? Không đúng, vẫn nghe được tiếng máy tính vận hành, nguồn điện không có vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta bị mù rồi? Một nhân viên điều khiển nói. Không thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bóng tối buông xuống giống như thực thể, che lấp cặp mắt của mỗi người. Vào lúc này nơi này, nguồn sáng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là một cây diêm. Khoảng 10 giây sau, tất cả lại khôi phục bình thường, nhưng rất nhiều chuyện đã trở nên khác biệt. Một bàn tay đặt lên sau cổ người đàn ông mang găng tay đen, Sở Thịt tổng ghé vào bên tai đối phương nói: Nếu ngươi cử động một chút, bộ phận dưới đốt xương này sẽ vĩnh viễn mất đi tác dụng. Mà Mizzer Fay lại bị Đạc Quả tởn ớn xuống dưới đất lần nữa, mặc dù hắn không cam lòng nhưng quả thật không còn sức tái chiến. Ngươi đến hơi trễ. Cố Vân khôi phục công việc trong tay, thời gian hắn do dự không tới 2 giây, bởi vì trong 2 giây này đầu óc của hắn đã hoàn toàn phản ứng lại, biết lúc này nên làm gì. Serpent tổng trả lời. Sau khi vận mệnh trên tay ngươi tiến vào căn tứ này, tín hiệu liền bị ngăn cản. Ta đi lòng vòng trong viện dưỡng lão cả buổi, mới tìm được biện pháp đi xuống. Nếu đến trễ một chút nữa, Mizzer Fay có thể sẽ chém đứt một cánh tay của ta. Cố Vân run run nói. Sir Peter Tông nói. Đến lúc đó bảo Sir Chen giúp ngươi nối lại không phải được rồi sao, hoặc là bảo Nguyên Xoái làm cho ngươi cánh tay máy cũng được. Những chuyện mà tay của nam nhân có thể làm vượt xa tưởng tượng của ngươi, sao có thể không quý trọng như vậy? Cố vấn cười nói, hắn nhấn phím Enter một cái, đã hoàn thành toàn bộ thao tác, cho nên tâm tình vui vẻ địa bắt đầu nói một chút chuyện cười dung tủ. Sir Peter Tông nói. Xem ra ông chủ nói ngươi bị hội, quả thật không xem là mắng người. Cố vấn nói. Được rồi, trước khi nhiều cao thủ hơn chạy tới, chúng ta mau rút lui đi. Khi hắn đang nói chuyện, gân gót và túi trỏ của tên đàn ông mang găng tay đen kia đồng thời phun ra máu tươi. "Xin lỗi, nhưng ta cũng không muốn bị ngươi đuổi theo." Lúc Cố Vân đi qua bên cạnh hắn, còn chào hỏi giống như không có chuyện gì. Người nọ không nói nhiều, hắn biết uy hiếp cũng không có ý nghĩa gì, nếu không quản miệng của mình cho tốt có thể sẽ vứt bỏ tính mạng. Đạc Quả tơ lại đập mi rở phay vào tường mấy cái, không bạo giống như lúc Mr. Bin làm sang uích đập chết cá mọi vậy. Có điều hắn làm chuyện này không hề có vướng bận tâm lý gì, điểm này rất giống với bợ lù gặm. Hai người chạy theo sau Cố Vân. Cố Vân lại chạy chậm chậm dẫn đường giống như đang đi trong sân sau nhà mình vậy, chắc hẳn vừa rồi đã thuận tiện nhìn một chút sơ đồ của cứ điểm này, sau đó nhớ toàn bộ trong đầu. Gặp cửa thì phải làm sao?" Serpeter tống hỏi. "Ngươi vào bằng cách nào?" Cố Vân hỏi lại. "Cũng vì trên đường đi vào ta còn phải phá cửa điện tử, cho nên mới trì hoãn rất nhiều thời gian." Serpeter tổng trả lời. "Ha ha." Cố Vân cười, trước mặt ba người khoảng 10m vừa lúc bị cửa ngăn cản. Hắn sử dụng vận mệnh đã đeo lên cánh tay trái một cách thành thạo, cũng không biết thao tác thứ gì, cửa điện tử phía trước đột nhiên mở ra. Một trong số chức năng kèm theo bản cải tiến di động Cố vẫn giống như càng nói càng cười cười. Thuật sĩ đã thêm vào chương trình nổi sĩ gật ma hắn làm khi còn bé, hơn nữa là phiên bản nâng cấp. Đa qua tự không có bất kỳ cảm xúc gì bình luận. Tuy không rõ, nhưng khá lợi hại. Ba người bọn họ chạy đến trên mặt đất, căn bản không gặp trở ngại gì. Ngược lại nếu tiền tuyến tự do muốn truy kích, còn phải tìm người siêu năng lực phá cửa điện tử của phe mình để mở đường. Trong phòng điều khiển chung, Gaget hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất, trong mắt tràn đầy tức giận và chán nản, thằng nhóc khốn khiếp cho ta thuận lợi đến gần ma trận là để sỉ nhục ta sao? Trước mặt gã kẹt vào một đám nhân viên điều khiển, trên màn hình lớn của máy tính ma trận đang hiện lên một bức ảnh đã qua phổ tô son, nội dung bức ảnh là cố vấn mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen, bay trong một thành phố hư cấu, phía dưới còn có một hàng phụ đề, "Chúc quý thế đến dạo chơi ma trận một chuyến." Cả bức ảnh làm giống như poster địa ảnh, tương đối hấp dẫn. Vào giờ phút này ở các nơi trên thế giới, trên tất cả màn hình chính ma trận của tiền tuyến tự do đều hiện lên một bức ảnh như vậy. Nếu như đây không phải là trò đùa đến chậm của ngày cá tháng tư, vậy có nghĩa là hệ thống ma trận nhiều năm qua không có cái hở, hôm nay đã hoàn toàn thất thủ, hơn nữa không thể giữ được khí phách tòa gia. Chương 147 giết người thoát dây. Chương 147 giết người thoát dây. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, sáng sớm ngày thứ 2 sau khi trưởng cai ngục và Tả đạo nói chuyện, Tả đạo lại bị chuyển đi, một lần nữa tiến vào khu giam giữ cấp bậc bình thường. Cũng may lần đầu tiên đổi khu giam giữ Tả đạo đã gặp được Bỡ Lũ gặm kèo, chuyển đạt thời gian và vượt ngục kế hoạch. Nếu không e rằng hắn phải đợi đến ngày vượt ngục, trong nhà tù hỗn loạn thông qua năng lượng để tìm kiếm đối phương. Ngày 30 tháng năm, lại là một ngày tồi tệ. Buổi trưa tại phòng ăn, Tả đạo bưng mâm cơm đã nhận bột bắp của ngày hôm nay. Lúc đang đi tới bàn ăn, đột nhiên một cái chân đưa ra, Ngã ở phía trước Tà Đạo không tới 2 bước đây là tình tiết tiêu chuẩn dẫn đến đánh nhau trong nhà tù, khi đối phương đi qua bên cạnh, thừa dịp hắn không phòng bị, đột nhiên đưa chân ngáng hắn một cái, sau đó mượn chuyện này thuận lợi đánh nhau. Ai ngờ một chân lơ đãng này lại không thể khiến Tà Đạo vấp ngã. Tà Đạo mắt nhìn phía trước, động tác rất tự nhiên, ngay cả vai cũng không động đã bước qua. Tiên đàn ông đưa chân muốn ngáng Tà Đạo lập tức sững sốt, đối phương đã đi qua mà hắn vẫn chưa hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc này mấy bước trước đó vẫn đi về phía trước một cách bình thường, nhưng gần như ngay khi cái chân kia đưa ra, hắn lại thay đổi động tác bước đi, biến thành nhấc chân lên cao lập nhẹ xuống đất, cứ như vậy ung dung đi qua. Con người Tà Đạo mỗi giây mỗi phút đều là mắt nhìn sói hướng, hai nghe tám vương, đừng nói là ngươi dạ vợ vô ý đưa chân ra ngáng không trúng hắn, cho dù ngươi ngồi xổm xuống nhanh chóng quét chân một cái, hắn vẫn có thể tránh được. Nếu như muốn đánh ngã hắn, hoặc là tốc độ của ngươi nhanh hơn hắn gấp 3 lần, tấn công thẳng mặt, hoặc là tìm ba người trở lên bao vây hắn lại. Tên đàn ông kia thấy thế, có phần thẹn quá hóa giận, vỗ bàn đứng dậy. "Này, thằng nhóc." Tà Đạo xem như hắn đang đánh rắm, tiếp tục đi tới, càng lúc càng xa. "Này, bảo ngươi đấy, phế vật." Người nọ nhìn theo bóng lưng Tà Đạo hét lớn. Tạ đạo lại túi đầu chạy nhanh, vừa chạy vừa không quên bảo trì cân bằng, không để cơm chưa trong mâm rơi xuống loại người gì thế. Tên tù phạm muốn ngáng chân kia đột nhiên cảm thấy rất mất mặt, đương nhiên câu cảm thán này hắn cũng không nói ra. Tạ đạo đã thành công chạy đến bên cạnh bàn ăn mà Bang Giật Tủi đang tụ tập, tìm một chỗ ngồi xuống, bình tĩnh chuẩn bị cầm muỗng ăn cơm. Người ở bàn này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, không biết nên bình luận thế nào. Mấy mấy giây sau, một bàn tay lớn đặt lên vai Tạ đạo. Tên tù phạm kia và năm sáu người bên cạnh hắn lại theo tới, vừa mở miệng liền nói: "Thằng nhóc ngươi, chạy rất nhanh đấy." Tạ đạo dùng vẻ mặt rất vô tội quay đầu lại, Nhìn người nọ và đám lâu la sau lưng hắn mấy giây, sau đó đột nhiên đứng dậy đối phương bị hắn hù dọa, lập tức để phòng lui về phía sau một bước. Tạ Đạo đột nhiên giơ hai tay lên, đối phương lại lui về sau một bước nữa. Một giây kế tiếp, Tạ Đạo lên tiếng: a ba. "A ba, a ba a ba a ba." Vừa nói vừa khoa tay múa chân, làm những động tác chỉ có mình hắn hiểu được. Các thành viên bang giạ tùi ngồi cùng bàn đang cảm thấy không khí có phần căng trương, vừa nghe câu "a ba" của Tạ Đạo, hơn nửa số người thiếu chút nữa đã cắm mặt vào trong ầm. Tiếng gây hấn và đám lâu la của hắn đều không biết nói gì, không nghĩ tới đối phương lại dạ vở căm điệp như vậy. Ngươi cho rằng giả câm giả điếc là có thể lừa gạt được sao?" Người nọ hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Đạo nói, "Vậy xin hỏi các hạ có chuyện gì?" Tạ Đạo lập tức trả lời, ngôn từ rõ ràng đột nhiên lại nói chuyện, "5 giây trước còn dạ vở giống như thật, ngay cả ta cũng có phần tin tưởng." Khóe miệng người nọ co giật, nhất thời bị Tạ Đạo làm cho không biết phải trả lời thế nào. Hắn cũng chỉ phụng lệnh làm việc, không thể nói là cấp trên có người ra lệnh cho ta tới đánh ngươi được. Sự lúng túng kéo dài đến 30 giây, người nọ mới tốt ra một câu, "Vừa rồi ta gọi ngươi, ngươi chạy cái gì?" Tạ Đạo nghe vậy, lập tức vỗ bàn một cái, lại khiến mấy người kia giật mình. Tà tên là gì? Tà đã hỏi. Nói nhảm, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ngươi tên gì? Thực ra người nọ biết tên của Tà đạo, nhưng hắn phải giả vờ không biết. Ngươi không biết tên ta làm sao bảo là gọi ta? Ta? Tà đạo hùng hổ hỏi ngược lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người nọ gấp gáp, hai tay nắm lấy cổ áo Tà đạo. Ông đây nhìn ngươi không thuận mắt, muốn đánh ngươi. Cứu mạng. Với Tà đạo không hề báo trước hét lớn một tiếng, khiến cho mọi người trong phòng ăn đều nhìn về phía này, đám người vây xem lập tức dừng mình. Tiếp đó Tà đạo lại quay mặt về phía mấy tên dám ngục ở gần nhất. Dung giọng nói càng vang dội và kéo dài hét lên. "Vô! Phá!" Rồi, Giáng Mục cảm thấy áp lực rất lớn, không thể không đi qua. "Làm gì làm gì? Không được đánh nhau. Bung ra, bung ra." Bình thường thì có đánh nhau bọn họ cũng không mối quản, khi nào nhiều người đánh nhau hỗn loạn mới quản. Hôm nay còn được cấp trên mắng lời, nếu như cái kẻ gọi là Tà đạo kia bị đánh, bất kể bao nhiêu người bị cuốn vào cũng đừng quản. Nhưng tình huống trước mắt như vậy, Giáng Mục cũng bị ép không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh mắt sáng quắc của đám phạm nhân trong khu giam giữ, mấy tên gây vốn kia đành phải hậm hực tránh đi. Tà đạo sửa sang lại cổ áo, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngồi xuống ăn cơm. Các thành viên bang giật tuổi trung quanh đều vô tình hay cố ý ngồi cách xa hắn một chút, giả vờ như không quen biết hắn. Sau khi đổi khu giam giữ hai lần, những người ngồi ở bàn này đều chưa từng nhìn thấy hình tượng vĩ đại của Tà đạo lúc và bang, cho nên hắn cũng không quan tâm. Lại nói, dù sao qua 3 ngày nữa hắn cũng chuẩn bị trốn khỏi đạo địa ngục, đến lúc đó lỡ may vượt ngục thất bại, kết cục chính là chết thẳng cẳng, còn phải giả vờ làm gì? Tà đạo vừa ăn vừa suy nghĩ, mấy tên kia rõ ràng là thành viên bang giật tuổi Bọn chúng sẽ không vô cớ tìm ta gây chuyện, nhất định là bị người khác xúi giục, có hơn 7 thành là trưởng cai ngục bảo bàng giám ngục phái người tới thử ta. Nói cách khác chỉ tránh được lần này cũng vô dụng, buổi chiều lúc tự do hoạt động, bọn chúng hoàn toàn có thể lại tới gây sự. Nhất định phải ra tay sao? Nhưng nếu ta bị thương, hoặc là đánh chết người khác dẫn đến bị nhốt vào lồng giam, đều có thể ảnh hưởng đến cuộc vượt ngục ngày 2 tháng 6, phải suy nghĩ thật kỹ đối sách mới được. 6. Buổi chiều, sự tình trong suy đoán quả nhiên đã xảy ra, nhân mã bang giám ngục trong cả khu giam giữ đều đi đến trước mặt ta đạo, bao vây hắn lại. Dùng sức lực bản thân đối phó với hơn 20 người, Đối phương tuyệt đối sẽ không nâng tay, như vậy nói không chừng sẽ bị đánh chết. Hơn nữa trong lòng Tà Đạo hiểu rõ, cho dù hắn thật sự bị đánh chết, trưởng cai ngục cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cao lắm chỉ là à hóa ra hắn đúng là một tiểu nhân vật, ta nhìn sai rồi. Tà Đạo cũng không hi vọng thành viên bang giặc tụi trong khu giam giữ có thể tự mình, tuy nói bọn họ cộng lại cũng hơn 10 người, nhưng quy củ của bang giặc tụi là có thể giúp được mấy chút. Nhìn trận thế hiện giờ của bang giám ngục, còn có thái độ ngầm chấp nhận của giám ngục chung quanh, người sáng suốt đều hiểu, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi nhà xác. Thang nhóc, bây giờ ngươi chuẩn bị tiêu tứ mạng hay là tiếp tục giả câm? Trong đám người, tên tù phạm dẫn đầu lúc chưa lại đi lên trước nhất, vẻ mặt hung ác nói: "Tạ đạo lại bình tĩnh các thượng, nếu hắn đang muốn thăm dò ta, vậy thì cho hắn một đáp án là được." "Ngươi nói gì? Ta muốn ngươi giúp ta chuyển lời cho trưởng cai ngục." "Hả? Ngươi cảm thấy mình có tư cách đưa ra yêu cầu sao?" "Ta không đưa ra yêu cầu." Tạ đạo trả lời, "Cũng không phải thật sự bảo ngươi chuyển lời, dùng thi thể của ngươi để biểu đạt ý tứ của ta là được." Lời còn chưa dứt, tay của Tạ ta đạo nhanh như chớp lướt qua trán đối phương. Hồn sợ của người nọ rất nhanh bắt đầu chợt xuống, đại não bên trong cũng bị cắt ra chỉnh tề. Một đống như tương rơi xuống đất, đám phạm nhân bang giám ngục xung quanh đều không biết nên phản ứng thế nào, bọn họ chỉ tản ra, không dám đến gần tại đạo nữa. Giám ngục cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, không kìm được cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ nếu một kích này nhắm vào giám ngục bọn họ, vòng điện trên tay phạm nhân kia liệu có kịp khởi động trước khi công kích có hiệu lực hay không. Mấy phút đó, cả khu giam giữ đều yên tĩnh giống như ngặt tờ. Ánh mắt mọi người nhìn tại đạo đều trở nên rất quái dị, bao gồm cả thành viên ban giám dự. Thằng nhóc này ở trong thần vụ vẫn còn sót lại năng lực, một kẻ như vậy tại sao không bị đưa đến khu giam giữ đặc biệt? Đủ loại suy đoán lan tràn trong đám phạm nhân. Mấy tên giám ngục cẩn thận đến gần Tạ Đạo, đưa hắn ra khỏi khu giam giữ. Giám ngục cấp cao đứng ở lầu hai tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức dùng điện thoại vô tuyến trên đồng phục trực tiếp liên lạc với trưởng bảo vệ Tây Ân. Thực ra Tạ Đạo làm như vậy là vì hắn đã suy nghĩ kỹ càng mấy khả năng có thể xảy ra. Hắn nhất định phải giết một người trước khi bắt đầu đánh nhau, hơn nữa phải giết trong ngáy mắt, như vậy mới có thể khiến bản thân dưới tình huống không bị thương tổn, thoát khỏi cục diện bị vây đánh. Hắn cũng không muốn hôn chiến với nhiều kẻ hung hãn như vậy, có trời mới biết trong trận chiến sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày vượt ngục đã sắp đến, hắn quyết không thể bị thương được. Với kỹ thuật điều trị hiện nay, cho dù chém đứt tay chân của một người, thậm chí là phá hoại một hai bộ phận quan trọng, chỉ cần cấp cứu kịp thời vẫn có thể chữa được. Chỉ có đại não bị phá hủy, đó là thần tiên khó cứu, lập tức bỏ mạng. Vì vậy Tạ Đạo đành phải lựa chọn phương thức cực đoan này, khiến những người xung quanh có một cảm giác kinh liệt. Hắn là cao thủ giấu nghề, hơn nữa sâu không thể lường, giết người trong lúc cười nói. Ai dám tiến lên, vài giây sau sẽ khiến ngươi nằm sấp. Kết quả chứng minh, tin tức mà Tạ Đạo muốn truyền đạt được hắn diễn dịch rất thành công, hoàn toàn chấn nhiếp mọi người trong khu giam giữ này. Kể cả đám người năng lực cấp thượng trên lý thuyết lợi hại hơn hắn. Cũng tự biết không thể làm được giống như Tà Đạo vừa rồi. Giết một người thì vào lồng giam 48 giờ, đây là quy định cơ bản không thể thay đổi. Lúc luận tội xử phạt thì có thể được ưu đãi, ví dụ như giết hai người, nói không chừng vẫn là 48 giờ, giết 3 người mới ít nhất là 72 giờ. Có một lần bỡ lũ eo giết cả năm người, kết quả trưởng cai ngục cũng chỉ tùy tiện nói một con số, nhốt 100 giờ, như vậy xem như bỡ lũ eo đã lợi 140 giờ. Tà Đạo nhìn chuẩn điểm này, cho nên dứt khoát giết người, vào lồng giam nghỉ ngơi 48 giờ, trong khoảng thời gian này sẽ không phát sinh rắc rối gì nữa. Chờ sau khi hắn được thả ra, lại đi khử trùng một phen, thời gian cũng đã là chập tối ngày 1 tháng 6, hôm sau chính là ngày bừng ngủ. Chương 148 xông ra địa ngục, thượng. Chương 148 xông ra địa ngục, thượng. Ngày 2 tháng 6, Thái Bình Dương. Trên mảng đại dương này, ngoại trừ hòn đảo nổi trên không là Thiên Đô, cùng với đảo địa ngục nằm ở phía đông của nó 20 hải lý, đế quốc còn thiết lập 5 cứ điểm khác trên biển. Cứ điểm nằm ở gần trung tâm đế quốc nhất, chính là cứ điểm hàng đầu của Hải quân Thái Bình Dương, quân tinh nhuệ của hạm đội hoàng gia đều tập kết ở đây, hơn nữa trong cứ điểm này còn có vũ khí hạt nhân 9 giờ sáng hôm nay, trong phòng làm việc của quan trị ủy cao nhất cứ điểm Tướng Quân Hàn Giờ Hựu, một chiếc điện thoại bỗng kêu lên. Ngay khi tiếng chuông vừa reo, hắn theo bản năng vớ lấy điện thoại trên bàn, nhưng sau khi tiếp máy lại phát hiện trong ống nghe chỉ có âm báo bận, còn tiếng chuông kia thì vẫn đang kêu. Sắc mặt Hàn Giờ Hựu đột nhiên biến đổi, tại khoảnh khắc này cổ của hắn cũng cứng đờ. Hắn quay đầu sang, nhìn một chiếc điện thoại khác ở góc phòng, gần như không dám tin vào mắt và tai của mình. Nhưng rất hiển nhiên, đèn đỏ trên chiếc điện thoại kia đang lập lòe. "Tôi là án Giờ Hựu." Hắn cầm lấy sau đó trực tiếp trả lời đầu bên kia điện thoại chỉ có thể vang lên giọng nói của hai người, thứ nhất là Hoàng đế. Quay trở về, thứ hai là trưởng tai ngục đương nhiệm của nhà tù tại, Dã Phở Sơn. Ta là Dã Phở Sơn, có nghe được giọng nói của ta không? Nghe được, nhưng vẫn xin ngài đọc mật mã an toàn. Truyền trong bình. Dã Phở Sơn lập tức nói ra ám hiệu. Hãn Giả hữu hỏi: Xin hỏi có chỉ thị gì? Ngươi hãy nhanh chóng tiến hành tấn công hạt nhân vào đảo địa ngục. Giọng điệu của Dã Phở Sơn trầm ổn, không giống như đang nói đùa. Hãn Giả trầm mặc mấy giây. Chuyện này không thể xem thường, tôi cần xin chỉ thị của phía Thiên Đô. Chuyện này nằm trong quyền hạn của ta. Dã Phở Sơn bổ sung: Tôi hiểu rồi. Nhưng tấn công hạt nhân sẽ gây ra ảnh hưởng với Thiên Đô, trước khi chấp hành phải báo cáo với cấp trên. Vậy sau khi kết thúc cuộc gọi, ngươi hãy dùng chiếc điện thoại này liên lạc với hoàng đế, nói với ngài nhà tù đã hoàn toàn mất khống chế, cần lập tức sử dụng hai quả đạn hạt nhân. Ngài nói gì? Hãn giờ hựu ngắt lời. Hai quả? Bắn vào cùng một nơi? Trên biển. Dã Phượng Sơn nói, "Đúng vậy, một phát đạn hạt nhân chưa chắc có thể tiêu diệt toàn bộ phạm nhân ở đây. Ngươi có thể tưởng tượng, cho dù chỉ một ít người siêu năng lực hoặc người biến dị may mắn sống sót sau vụ tấn công hạt nhân, rời khỏi nhà tù trở về bên ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào?" Trên trán án giờ dịu đã đổ mồ hôi lạnh. Ngài có biết mình đang làm gì không? Ngài trưởng thay ngủ. Dễ phở sân rung giọng điệu giống như chuyện đương nhiên, trả lời từng chữ từng chữ. Dữ vững cương vị, hy sinh vì nước. Án giờ không biết tám chữ này của đối phương rốt cuộc là nói với chính mình hay là đang trình bày quyết tâm của hắn, tóm lại cuộc điện thoại đến đây là kết thúc. Án giờ không cho mình quá nhiều thời gian ngưng ngác, vội vã chạy đến bên cạnh bàn làm việc, gọi bộ chỉ huy của cứ điểm. Ta là tướng quân án giờ dịu, lúc này tình hình cần cấp, báo động cấp đỏ, toàn thể tướng sĩ của cứ điểm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bất kể ai đang ở trong phòng theo dõi, lập tức kết nối với vệ tinh, ta muốn trong 3 phút nhìn thấy hình ảnh chụp từ phía trên của đảo địa ngục. Ngoài ra phái mấy chiếc tàu ngầm đến xem thử tình hình dưới nước, chú ý giữ một khoảng cách, đừng đến quá gần, một lát nữa có thể sẽ nhận được chỉ thị tấn công hạt nhân. Các tướng sĩ của cứ điểm quan trọng nghe được những lời này, trong đầu giống như bị gió lốc quét qua, chập mạch tập thể một khoảng thời gian. Cho đến khi bộ chỉ huy lần lượt phát ra mệnh lệnh đến sĩ quan các tổ đội, bọn họ mới hiểu được tình hình nghiêm trọng thế nào. Hắn rời thật sự gọi điện cho hoàng đế, hắn cũng nhận được câu trả lời quyết đoán và khẳng định. Mấy phút sau triều đình cũng lâm vào hỗn loạn. Các đại thần một mặt triệu tập hội nghị khẩn cấp, một mặt khởi động dự án trị nạn khẩn cấp của Thiên Đô, đạo nổi chuẩn bị di động về phía Tây. Tuy nói Thiên Đô có thể phòng ngự vũ khí hạt nhân, nhưng tránh xa một chút vẫn an toàn hơn. Hán Dở cúp điện thoại, chạy đến bộ chỉ huy, lúc đi vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sợ. Một tên sĩ quan đang cầm mít giơ quay đầu lại nói: "Thượng quân, chúng tôi đang định liên lạc đến phòng làm việc của ngài." Hán Dở khoát tay một cái, ý tứ là không cần nói nữa, ta đã thấy rồi. Hắn từng bước đi tới trước màn hình máy tính của bộ chỉ huy, nhìn chăm chú vào hình ảnh do vệ tinh truyền đến. Đảo địa ngục lại từ đáy biển nổi lên. Đây là chuyện không thể. Hải lưu biến động chín ngày một lần chưa từng thay đổi, theo lý thuyết mai mới là ngày nước biển rút đi lộ ra đảo địa ngục, làm sao lại xuất hiện trước một ngày? Lại cẩn thận nhìn lên, không chỉ đơn giản là phần trên đảo từ đáy biển lộ ra, mà đảo địa ngục còn đang dâng lên, độ cao của đảo rõ ràng đã vượt xa mực nước biển bình thường. Chuyện xảy ra trước mắt cũng không phải là mực nước biển hạ xuống theo chu kỳ, mà là một khối lục địa to lớn đang dâng lên vậy. 3 giờ sáng hôm đó, một nơi ở đáy biển, một chiếc tàu ngầm màu đen đang chạy tốc độ cao về hướng đảo địa ngục. Dưới biển sâu đen kịt giống như một vũ trụ khác, quanh thân tàu ngầm có trang bị một chút nguồn sáng. Để phòng có bảy cá hoặc sinh vật hại dương to lớn ở trong tối đột vào. Chiếc tàu ngầm này có hình thanh kiếm, cao 10m, rộng 8m, dài 98m, tốc độ có thể đạt đến hơn 50 hải lý trên giờ, bên ngoài được bọc cám hắc kim, ở dưới nước im hơi lặng tiếng, radar và sonar đều không thể dò xét được. Trong phòng điều khiển của tàu ngầm, Goldsmith ngồi trên ghế tổng chỉ huy. Bên tay trái hắn là một khoang tàu hình cầu, thuyền sĩ đang ngồi đối diện với màn hình điều khiển 120 độ, thao tác giống như bị động kinh. Bên tay phải là nguyên soái đang ngồi trước bàn điều khiển. Còn cô vấn, kế toán, Glamerlin Anake, Data Sở vị tổng, Sở Chen đều ở trong phòng điều khiển chờ đợi. Cố vẫn còn có hứng thú chạy đông chạy tây, giống như đang tham quan phi thuyền vũ trụ. 3 4 giờ nữa mới tới nơi, các ngươi không cần tập trung hết ở đây đứng xem như vậy chứ?" Vũ Spin nói. "Không đứng xem thì có thể làm gì, chẳng lẽ lại tranh thủ mấy tiếng này đi ngủ một lát?" Cố vẫn nói. "Các ngươi có thời gian đứng xem, không bằng giúp chúng ta quan sát dữ liệu trên thiết bị một chút, rất nhiều nơi không có người quan sát." Nguyên Soái nói với giọng trẻ con. Nhìn không hiểu, Sở vị tổng quả quyết trả lời. Cố vẫn lại nói một câu rất đáng bị đánh. Trong tàu ngầm có gần 100 Nếu có thì ta có thể lái, với trình độ của ta thì tuyệt đối không có vấn đề gì." Goodsmith rất nghiêm túc quay đầu nhìn hắn nói, "Cho dù có, cũng là ta tới lái." "Hả? Có thật à?" Vẻ mặt Cố Vân hưng phấn. Lúc này trong máy truyền thanh vang lên giọng nói của Thiên Nhất, "Các vị đồng nghiệp, chú ý, kế hoạch dự định tiến hành vào 8 giờ sáng hôm nay, tức ngày 2 tháng 6." "Theo ta suy đoán, sau khi các ngươi từ phía Nam Mỹ lên tàu, tới bây giờ tinh thần đã rất hưng phấn rồi nhỉ?" Goodsmith cao giọng nói, "Ngươi quá đề cao bọn họ rồi." Thiên Nhất nói, "Được rồi, được rồi. Bất kể thế nào, Từ giờ trở đi các ngươi phải cẩn thận một chút, không thể loại trừ khả năng bị cứ điểm hại quân dò xét được, vì vậy nên tiến vào dạng tiềm hình đi. Trước khi hành động ta sẽ liên lạc lại với chư vị. Chương 149 xông ra địa ngục, chúng. Chương 149 xông ra địa ngục, chúng. Ngày 2 tháng 6, 7 giờ sáng, 1 giờ trước khi cuộc vượt ngục bắt đầu. Tà đạo cả đêm không ngủ, cũng không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra vào sáng mai, sự mệt mỏi do chịu khổ 48 giờ trong trong lồng giam cũng không thể khiến hắn chợp mắt. Thần vụ hạ đệ có thể kiềm chế năng lực đặc thù của người siêu năng lực và người biến dị không có cơ chế, nhưng nếu nắm giữ vận dụng năng lượng đủ tinh thâm, cho dù bị thần vụ kiềm chế, vẫn có thể thi triển năng lực của mình ở một mức độ nhất định. Đây chính là chân tướng Tà Đạo giết người hai ngày trước, cho dù dưới tình huống bình thường thực lực của đối phương và hắn chênh lệch lớn đến đâu, nhưng ít ra tại khoảnh khắc đó tương đương với người siêu năng lực giết một người bình thường. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia của EAS, năng lực của Tà Đạo là loại hình chuyển hóa năng lượng, cấp giấy. Trước khi tiên nhất ép buộc hắn học tập tri thức có liên quan đến năng lượng, hắn gần như chưa từng nghiên cứu phương pháp sử dụng năng lực của mình trong thực chiến. Nếu không với tài trí của hắn, hoàn toàn có thể trước 20 tuổi đạt đến cấp B, thậm chí là cấp cường đương nhiên, năm tháng đã trôi qua không thể lấy trở về. Rất nhiều người sẽ nghĩ, nếu như năm đó ta lựa chọn thế này thế nọ, có thể cuộc sống trong tương lai sẽ thay đổi, hoặc có lẽ bây giờ ta đã trở thành một người thế nọ thế kia. Thực ra mọi người không cần phải như vậy, từ bỏ một loại cách sống, chính là đồng thời lựa chọn một loại cách sống khác. Nếu như ta đạo trở thành một thanh niên chính nghĩa quyết chí tự cường, gắt ác như thú, lập chí nghịch thiên đổi mệnh, không ngừng rèn luyện gia tăng thực lực bản thân, cuối cùng nhắm đến hàng ngũ người mạnh nhất thiên hạ, hắn sẽ không phải là tà đạo nữa. Hắn có thể đổi tên thành Vương Đạo, sau đó đi làm nhân vật chính trong một tác phẩm khác. Chính vì hắn dùng hết tài hoa vào con đường bất chính, những nghiệp vụ rất có tiền độ như lừa gạt, buôn lậu, làm giả trái khoảng, thẻ tín dụng, làm người trung gian phạm tội vớ vẩn, hắn mới là Tà Đạo, hắn mới có tính cách và cảnh ngộ như hôm nay. Thế giới luôn thay đổi con người, mà con người thường không thay đổi được thế giới. Nhưng hôm nay, Tà Đạo rất có thể sẽ chứng kiến hành động vĩ đại khi thế giới bị con người thay đổi sáu. Cùng lúc đó trong một khu giam giữ khác, một tên điên hoàn toàn khác với Tà Đạo lại đang ngủ khò khò. Blue Gale, dáng ngục mở cửa phòng giam ra, bước vào. Đứng dậy. Blue léo mở mắt, 2 giây sau gần như không có bất kỳ biểu hiện nào của người vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của hắn có thần, nhiệt độ cơ thể tăng cao, khí quan toàn thân đã khôi phục trạng thái hoạt động tốt nhất. Làm sao? Bây giờ các ngươi còn phụ trách gọi người dậy buổi sáng à? Blue tùy ý nói một câu. Đừng nhiều lời, ngươi bị đưa đi thẩm vấn. Giáng Ngục trả lời. Đứng dậy, đi mau. Blue léo thầm nghĩ, thẩm vấn là tên đồ tệ kia sao, lại chọn ngay ngày quan trọng này, xem ra vận may của ta chẳng ra gì. Ngoài mặt hắn không biến sắc, đứng dậy, phối hợp với Giáng Ngục rời khỏi phòng giam của mình ở dãy phòng giam đối diện cùng một tầng. Diêm Không đang khoanh chân ngồi dưới đất giống như ngồi thiền. Mặc dù bên ngoài còn chưa mở đèn, nhưng trong bóng tối lão vẫn nhìn chăm chú vào tình cảnh ở chỗ bờ lũ gạo eo. Diêm Không như có suy nghĩ thì thầm. Sắp khai chiến lại xảy ra biến cố, không phải điểm tốt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Không, không thể, chỉ có thể nói đây là ý trời, xem ra hôm nay sẽ không thuận lợi như thằng nhóc kia đã nói xấu. Trong nhà tu tại, điều kiện ở khu vực sinh hoạt rất kém, thậm chí còn tệ hơn khu cư trú của hàng không ngũ hạng. Bởi vì không gian ở đây rất quý giá, so với khu vực dùng cho đám tu phàm, khu sinh hoạt của nhân viên nhà tù chỉ là một khối địa phương rất nhỏ. Loại thiết kế tiết kiệm không gian và tài nguyên này cũng không phải dễ phở sẵn mong muốn, nhưng lại là hợp lý nhất. Là trưởng cai ngục, lấy mình làm gương chịu đựng những chuyện này cũng là một nội dung công việc cần thiết. Nói một ví dụ đơn giản nhất, đó là dao cạo râu, đã rất nhiều năm trưởng cai ngục không được hưởng thụ dao cạo râu điện. Đối với một người chú ý dáng vẻ, mỗi ngày đều phải cạo râu, bôi kem rồi dùng dao cạo tay là một chuyện lãng phí thời gian. Nhưng rẽ phở sẵn lại chịu đựng rất nhiều năm, lý do là trong số vật tư vận chuyển cố định của nhà tù tại không có biên khô, bởi vì không dùng tới. Tương lai bộ điều khiển từ xa có thể giữ trạng thái vô tuyến cộng hưởng nguồn điện với máy chủ, vỏ điện cũng áp dụng kỹ thuật này, bản thân nó không có nguồn năng lượng. Mà trên tường trong phòng cũng không dư ổ điện để cắm giao cạo râu sạc điện, từ điểm này có thể nhìn ra điều kiện ở khu vực sinh hoạt kém đến thế nào. Ngươi muốn sạc điện cho đồ vật nhỏ gì đó, phải rút đầu cắm của một thiết bị điện cần thiết trong phòng. Nói tóm lại, làm quan trong nhà tù tại cũng không thoải mái hơn ngồi tù bao nhiêu, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đến đây chịu khổ, bởi vì thủ lao rất hậu hĩnh. Chỉ cần tới thay ca mấy tháng là có thể sống dư dả một thời gian. Tiền lương tốt hơn nhiều so với hở lở hoặc binh nhì và sĩ quan cấp thấp trong quân đội. Nhưng còn có một loại người khiến người ta khó hiểu, bọn họ quanh năm ở đây, căn bản không có một ngày nghỉ phép. Cho dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm ở thế giới bên ngoài, cho dù tình hình của người nhà như thế nào, bọn họ đều giữ vững cương vị, xem việc canh gác địa ngục là sứ mạng duy nhất trong nửa đời trước của mình. Dã Phở Sẩn chính là người như vậy, một người rất có nguyên tắc. Trong đầu của hắn mọi vật đều đều có thứ tự, như trời đất, vua tôi, cha con, trung thành, chức trách, chính nghĩa, hắn sắp xếp trước sau và tôn ti cho tất cả mọi thứ. Có lẽ chuyện mà hắn làm chưa chắc đã đúng nhưng nhất định là có đạo lý, người như vậy sẽ không cảm thấy mê mang, sẽ không do dự, cho dù sản sinh một chút ấy náy hoặc nghi vấn đối với một số chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dao động. Trong thế giới của vị trưởng cai ngục này, nhân tính là đại biểu cho cái ác, chỉ có pháp luật mới là vũ khí duy nhất kiềm chế hoặc trừng trị cái ác này. Người xưa có câu lễ nghĩa để dạy dân, pháp luật để kiểm chế. Tín điều của Zé Ferguson, đó là nếu lễ nghĩa liêm sỉ trong đạo đức không thể kiểm chế nhân tính, vậy chỉ có dùng hình luật để kiểm chế những phần tử ngoan cố này đương nhiên, sau nhiều năm phục vụ cho đế quốc, trưởng cai ngục và trưởng bảo vệ của nhà tù tại cũng sẽ được khen thưởng tự thế chức vụ của hai người này quy định lúc 50 tuổi phải nghỉ hưu. Khi bọn họ rời khỏi đảo địa ngục, sẽ được một vị hoàng tử lên đón. Tự mình dẫn người cán bộ vĩ đại đã cẩn mẫn ít nhất 10 năm trên cương vị đến tiến đô, được hoàng đế trao tặng tước vị quý tộc cùng với một khoản lương hưu kết sủ khiến người ta khó tưởng tượng. Trương bảo vệ đương nhiệm Tây Ân phấn đấu từng bước, từ giáng ngục leo tới vị trí hôm nay, chính là nhắm vào tước vị quý tộc và tiền thưởng, chỉ cần chịu đựng thêm mấy năm nữa hắn sẽ được như mong muốn. Sáng hôm nay, 7 giờ 15 phút, trưởng cai ngục đứng ở trước gương sửa sang dung mạo, chuẩn bị đi đến phòng làm việc bắt đầu công việc của ngày. Mở vòi nước, dùng khăn lông lau bặ đi Dựa sạch dao cạo, Dẻ Phlở Sẩn tinh thần phấn chấn, mai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Hắn bỏ dụng cụ vệ sinh vào cái tủ trước mặt, đóng cửa tủ lại. Trong một giây đó lại xuất hiện tình tiết kinh điển của phim kinh dị, từ tấm gương trên cửa tủ, Dẻ Phlở Sẩn nhìn thấy một bóng người đang đứng sau lưng mình. Phòng tắm rất hẹp, cho dù là phòng tắm của trưởng cai ngục cũng không rộng hơn dám ngục bình thường bao nhiêu, vươn tay xoay người cũng khó khăn, cho nên Dẻ Phlở Sẩn cũng không la mửa. Trong đầu hắn có một ý niệm, nơi này là khu vực không có thần vụ, nếu một kẻ siêu năng lực có thực lực tương đối muốn tiếp cận mình, không có lý do gì mình lại không cảm giác được. Kẻ đứng phía sau này, nhiều nhất chỉ là một người năng lực cấp B, chỉ cần dùng năng lượng bảo vệ quanh người cho tốt, đối phương cũng không thể thừa cơ được. "Đừng sợ, trưởng cai ngục, ta tới không phải để lấy mạng ngươi." Thiên Nhiếp nói. "Chỉ dựa vào ngươi, có thể lấy được mạng của ta hay không, ta lại rất hoài nghi." Dã Phlở Sơn nói thẳng không e dè. "Hử? Nếu bây giờ ta dùng một khẩu súng, nhắm chuẩn vào háng của ngươi, tùy thời chuẩn bị đâm tới trước, sau đó bóp cò thì sao?" Thiên Nhiếp nói. "Đạn nổ ra trong ruột ngươi, ngươi còn có thể dùng năng lượng để phòng ngự không?" Dã Phlở Sơn nói. "Hử? Giả thuyết rất thú vị." Nhưng câu nói đùa này có một vấn đề. Lúc nói chuyện, hắn đã đứng ở cửa phòng 8, đối diện với Thiên Nhất. Bất kỳ động tác nào của ngươi, trong mắt ta đều giống như chuyển động quay chậm vậy." Thiên Nhất cười nói, "Ngươi sợ ta dùng chuyển động quay chậm thay lời nói vừa rồi bằng hành động, cho nên mới đổi chỗ đứng đúng không?" Dã Phlật Sơn nói, "Ta không muốn chơi trò tâm lý chiến nhàm chán với ngươi, hoặc là dùng miệng lươn tranh luận. Nói đi, ngươi là ai? Làm thế nào đi vào?" Thiên Nhất trả lời, "Cho dù ta báo tên thì ngươi cũng không biết. Với năng lực của các hạ, không có ý hạ thấp ngươi, nhưng chỉ riêng việc chỉnh lý tư liệu của phạm nhân trong nhà tù đã là công trình tính bằng năm. Chưa nói đến danh sách của những phạm nhân này vẫn thường xuyên biến động, một số phạm nhân chết đi, hồ sơ của bọn họ vẫn chưa thể lập tức tiêu hủy, tư liệu bằng giấy phải bảo tồn mấy năm, dữ liệu phải lưu lại toàn bộ. Ngai trưởng trại ngục, đã bao lâu ngươi không quan tâm đến thế giới bên ngoài rồi? Tin tức của những phạm nhân còn chưa bị bắt trên tinh cầu này, cũng chính là đám người đang ung dung ngoài vòng pháp luật, những người này đều hoàn toàn xa lạ với ngươi. Nếu như ngươi xem thời sự quan trọng trên toàn cầu một chút, sẽ sớm biết tà đạo mà ngươi gọi đến mấy ngày trước là ai, cần gì phải đi tra xét tư liệu của hắn trước. Hừ. Chuyện mà ngươi biết hình như rất nhiều, không chỉ là chuyện bên ngoài, còn bao gồm chuyện trong nhà tù này. Những chuyện kia, ngươi không nên, cũng không thể biết được." Dễ phở sần trả lời với giọng lạnh giá. Thiên Niết nói: "Nói ngắn gọn đi, ngươi muốn moi thông tin từ ta thì còn khó hơn tà đạo, cũng khó hơn bất kỳ phạm nhân nào từng thẩm vấn trong nhà tù này. Cho nên, ta không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần tiếp tục thăm dò nữa. Bây giờ chúng ta hãy bàn một giao dịch đi." "Giao dịch?" Ngươi cảm thấy lúc này nơi này, dưới tình hình này, ngươi có tư cách nói bất kỳ điều kiện hoặc trao đổi lợi ích gì với ta sao? Zepferson cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn cho rằng mình vươn tay một cái là có thể chế ngự kẻ trước mắt. Thiên Nhất lại không đếm xỉa đến câu hỏi của Zepferson, chỉ tiếp tục nói chuyện của mình. "Ta muốn dẫn ba phạm nhân ra khỏi nhà tù tại." Zepferson chỉ xem như đang nghe chuyện cười. "Như vậy, nếu ta bởi vì nguyên nhân gì đó chẳng hạn như đột nhiên phát điên, đồng ý với đề nghị này của ngươi, vậy ngươi sẽ dùng thứ gì để trao đổi với ta?" Thiên Nhất nói. "Ta có thể để những phạm nhân khác ở lại." Sắc mặt Zepferson đột nhiên biến đổi, từ trong câu nói này, hắn đã nghe được một tin tức khủng bố khiến người ta khó tin. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười lạnh trả lời: "Ta đã hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn nói, nếu như ta không để ngươi dẫn ba tên tù phạm mà ngươi chỉ định ra ngoài, ngươi sẽ thả tất cả phạm nhân trong nhà tù ra." Thiên Nhất trả lời rất quyết đoán: "Đúng vậy." Ha ha ha ha. Dạ Phượng Sơn cười lớn, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười. "Ngươi định làm thế nào?" Thiên Nhất trả lời: "Đầu tiên, ta sẽ cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho hỏa đạo, khiến tất cả thiết bị dựa vào nguồn điện vô tuyến tầm xa đều mất đi tác dụng. Hệ thống tuần hoàn không khí sẽ dừng lại, hiệu quả của thần vụ trong 1 giờ sẽ biến mất, vòng điện cũng sẽ không còn tác dụng." Khi đám người siêu năng lực và người biến dị khôi phục lại, bọn họ có thể dễ dàng chạy trốn. Về đám giáng mục của ngươi, điện năng dự trữ trong đồng phục ít đến đáng thương, chỉ có thể chống chọi 1 giờ, nếu như chiến đấu thì nhiều nhất chỉ duy trì được 20 phút. Còn nếu bị thương nặng, điện năng sẽ ưu tiên cho hệ thống duy trì sinh mệnh. Cho nên, trở lại những gì ta vừa nói, đó là hệ thống tuần hoàn không khí, sự thiếu hụt dưỡng khí sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của giáng mục hơn xa những phạm nhân bình thường. Bước thứ hai, ta và đồng bạn của ta sẽ vào nhà tù, trực tiếp xâm nhập khu giam giữ đặc biệt, tìm cách phá hoại tịnh ập kim, đánh bại thủ vệ cấp cao ở nơi đó. Đồng thời lợi dụng hệ thống kết nối giữa các ngươi và thiên đồ, vốn dùng để tiếp sóng phạm nhân chiến đấu sinh tử, trình chiếu tình hình trong nhà tù cho phía thiên đồ xem. Lại phóng thích những người biến dị cấp Vênút và tù phạm nguy hiểm cấp hung trở lên, nhằm để gây nên khủng hoảng. Bước thứ 3, trong nhà tù đã mất khống chế, chúng ta sẽ chỉ uy và giúp đỡ đám phạm nhân chạy trốn, thuyết phục bọn họ cố gắng liên hợp với nhau, chạy ra khỏi đảo địa ngục nên chiến với quân đội vây quét từ bên ngoài phải tới. Tin ta đi, sau khi ta hoàn thành bước thứ 2, đám quân đội kia sẽ rất nhanh chạy tới. Bước thứ 4, dẫn theo người của ta ra ngoài, tránh khỏi hiện tượng Có phải ngươi đã quên chuyện gì hay không? Ngài điên ba hoa khoác lác." Dã Phlơ Sơn nói, "Trước tất cả các bước đi này, ngươi nên thêm vào một bước, đó là lấy mạng của ta, nếu không lúc này ngươi muốn ra khỏi phòng cũng không được." Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Nhất cười lớn, "Ngươi biết không, ha <cười> ha, ngươi đã có thể ra tay giết ta rồi." Dã Phlơ Sơn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, lại hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Nhất. "Ngươi nói gì? Không phải đàm phán của chúng ta đã đổ vỡ rồi sao? Ban đầu hiểu biết của ta về ngươi không nhiều lắm, chỉ là một chút thông tin trên giấy tờ." Nhưng hôm nay sau khi gặp mặt, ta đã biết ngươi không phải loại người sẽ giao dịch với ta." Thiên Nhất giải thích. "Cho nên, giết ta đi, nếu không những gì ta vừa nói sẽ được thay bằng hành động, sau đó hóa thành hiện thực." Diệp Phượng Sơn nhấn nút điện thoại vô tuyến trên tường. "Ta là trưởng canh ngục, dám ngục ở gần phòng nghỉ của ta nghe rõ, phái hai người đến đây, mang theo một chiếc vòng điện và còng tay xích chân thông dụng." Thiên Nhất mặc kệ đối phương làm gì, chỉ tiếp tục lời nói của mình. "Thực ra cho dù ngươi giết ta rồi, tất cả những chuyện này vẫn sẽ phát sinh. Không tin thì chúng ta có thể thử một chút. Còn chưa dứt lời, Thiên nhất dũng sông đến trước mặt Dạ Phở Sẫn, một tay chém vào bên cổ đối phương động tác rất chậm, cũng không vận dụng năng lượng, không giống như người siêu năng lực cao cấp ẩn dấu thực lực, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Dạ Phở Sẫn trong lòng suy nghĩ, tùy ý dùng một tay đón lấy công kích của Thiên nhất. "Ta thấy ngươi chỉ đơn thuần là một tên điên mà thôi. Dùng phương pháp gì từ bên ngoài đi vào đảo địa ngục, sử dụng năng lực dịch chuyển không gian gì đó sao?" Thiên nhất nói. Phản ứng đúng là khiến người ta thất vọng, ngươi không đủ tàn nhẫn quyết đoán giết chết một kẻ tấn công sao? Vậy để ta tự làm là được. Nói xong hai mắt của hắn đột nhiên đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Dạ Phở Sẫn cả kinh nói: người đang làm gì? Hắn không nhìn thấy Thiên Nhất có hành động uống thuốc độc tự sát, nhưng lúc này hiển nhiên đối phương đã trong trạng thái sắp chết. Vẻ mặt của Thiên Nhất rất kỳ dị, hắn nói chuyện rất khó khăn, nhưng giọng điệu lại rất ung dung. Phương thức độ tử có hơn trăm loại, mặc dù sát suất xảy ra rất nhỏ, nhưng câu này bị tắc ngang, bởi vì Thiên Nhất đã chết đi một cách hoang đường như vậy. Mới qua 30 giây, thi thể lại hóa thành một làn xương mù màu đen tan đi. Dã Ferguson nhất thời cảm thấy không phân biệt rõ, đây rốt cuộc là một cơ nấc động hay là chuyện thật sự xảy ra vậy? 7:35, tàu ngầm đã rủ trạng thái tiềm hành chạy đến vùng biển phụ cận đảo địa ngục, đám người nghịch thập tự lại nghe được giọng nói của ông chủ. "Được rồi, các ngài, vừa rồi ta đã làm một thử nghiệm không được thành công cho lắm. Xem ra trưởng cai ngục là một cục xương khó gặm, cho nên, kế hoạch tiến hành như thường đi." Gusmith ngạc nhiên hỏi, "Vừa rồi ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ còn có kế hoạch B?" Cố Vân nói, "Ta đoán vừa rồi hắn đã đi gặp trưởng cai ngục, muốn làm giao dịch gì đó." Gusmith sử sốt, "Cái gì? Ngươi làm thế nào đi vào trong nhà tù?" Thiên Nhất còn chưa trả lời, Cố Vân lại chêm vào, Trên lý thuyết thì cửa hàng sách có thể dịch chuyển vào, nhưng vị trí sau khi di động phải phù hợp với điều kiện dịch chuyển của cửa hàng sách. Tuy nói là dựa vào quy tắc khoa học kỹ thuật của Văn Hiến màu đen nhưng dù sao thiết bị cũng là do ngươi làm, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu." Gus hỏi. "Vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không dùng phương thức gì chuyện cửa hàng sách để vận ngục?" Thiên Nhất cuối cùng lên tiếng trong máy truyền hình. "Thân vụ, vòng điện, Jefferson, Tây Ân vờ vờ, trừ khi chiếc tàu ngầm do ngươi chế tạo này thu nhỏ đến mức có thể tự do ra vào cửa hàng sách, hơn nữa công năng vẫn giống như hiện giờ, nếu không chúng ta đến đó chỉ là tự chui đầu vào lưới." Vậy bây giờ không phải ngươi đã vào rồi sao?" Cố vấn hỏi. "Nói nhảm, các ngươi đã chạy đến gần đảo, 20 phút sau nhà tù sẽ lâm vào hỗn loạn, ta còn lo lắng bị bắt sao?" Thiên Nhất trả lời. Cố vấn cười lạnh nói, "Nếu bây giờ ngươi bị bắt, ta sẽ lập tức nhận quyền chỉ huy, ra lệnh cho toàn thể nhân viên đi ngược lại, hủy bỏ cuộc vườn ngục." Thiên Nhất trả lời gần như không cần suy nghĩ, "Ngươi có tin ta gửi ảnh khóa thân của ngươi đến giới luật tặc không?" Cố vấn nói, "Ngươi từ đâu mà có?" Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, không dám hỏi tiếp nữa. Hắn biết hỏi xong vấn đề này, Thiên Nhất sẽ thừa dịp trả lời. Nếu ngươi không tin thì ta sẽ tìm cách lấy vài tầm cho xem. Được rồi, các ngươi muốn đùa giỡn thì tương lai còn dài. Ông chủ, ngươi có định trước tiên rời cửa hàng sách vào trong tàu ngầm hay không? Ở đó nếu như bị phát hiện. Lệnh Merlin ở nạ kệ nói, vào thời điểm quan trọng thì đề nghị của hắn vẫn đáng tin cậy nhất. Giọng nói của Thiên Nhất đột nhiên vang lên phía sau bọn họ. Trước khi ta gọi điện cho các ngươi thì đã trở lại rồi. Mọi người quay đầu lại, phát hiện Thiên Nhất đang từ cửa phòng chỉ huy đi tới, đang nói vào vận mệnh trên cổ tay. Cố vẫn xem như đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, tên khốn này, may mà vừa rồi không tiếp tục tranh cãi với hắn. Nếu không nói không chừng hắn sẽ lặng lẽ đến gần, đập ta một gậy sau đó trục hình. Thiên Nhất đi đến chính giữa mọi người. Các đồng chí, thời khắc quyết chiến đã đến, một chiến dịch hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thiên thu. Mấy câu như đã cô hết sức rồi đó là lời thoại dành riêng cho kẻ thua cuộc, chúng ta sẽ không nói. Hôm nay nếu chúng ta không thành công, cũng sẽ không thành nhân. Chương 150 xong ra địa ngục, hạ. Chương 150 xong ra địa ngục, hạ, 7 giờ 55 phút, 5 phút trước khi hành động bắt đầu, trong một phòng thẩm vấn. Những lời dọa sợ sần vừa nghe được từ Miểu Thiên Nhất đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Đương nhiên thân là trưởng cai ngục có địa vị cao, Hắn sẽ không dễ dàng tin lời đối phương. Có điều tử trong lời nói này, Dạ Phở Sẩn đã nghe được tên của Tà Đạo. Mặc dù đối phương dường như chỉ dùng Tà Đạo làm ví dụ, cũng không biểu thị rõ ràng hắn và Tà Đạo là đồng bọn, nhưng đây là đầu mối duy nhất mà Dạ Phở Sẩn có thể nghĩ đến. Vừa rồi Thiên Nhất không nói rõ ba kẻ tù phạm mà hắn muốn cứu tên là gì, cũng không nói sẽ dùng phương thức nào cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho Đạo địa ngục, càng không nói thời gian hành động cụ thể. Hắn nhìn như rất kiêu ngạo nói hết toàn bộ kế hoạch vุ่น ngủ, nhưng thực ra chỉ đang kể một câu chuyện chưa phát sinh mà thôi, còn rốt cuộc phát sinh như thế nào thì hắn lại không nói một chữ. Dạ Phở Sẩn cũng chỉ đành gọi Tà Đạo tới. Thử dùng hình bức cung xem có thể hỏi ra được chút gì hay không. Quan tra khảo của chúng ta đã xin nghỉ phép, mà người thay thế hắn tạm thời còn chưa tới, cho nên, Dễ Phở Sơn vừa mở miệng đã nói ra một câu khiến Tả Đạo sởn tóc gáy. "Ta chỉ có thể tự mình tiếp nhận công việc của hắn, dùng cực hình với ngươi." Trưởng tài ngủ. "Chuyện này." Sau đột nhiên lại, Tả Đạo đầu đổ mồ hôi, nghĩ thầm, không phải chứ? Chẳng lẽ dưới tình huống ta không biết, kế hoạch vượt ngục đã bị bóp chết từ trong nồi rồi? Đương nhiên, cá nhân ta không hề thích hành hạ phạm nhân. Dễ Phở Sơn nói: Nói ra tất cả những gì ngươi biết liên quan đến chuyện vận ngục, có thể tiết kiệm được thời gian của ngươi và ta 6. Đồng thời trong một căn phòng thẩm vấn khác, vòng điện trên tay Bỡ Lũ Hẹo đã được tháo xuống, nhưng hắn lại bị sợi kim loại làm bằng tình hợp kim cố định trên một bàn ngổ. Trong không khí tràn ngập thần vụ Hades, nồng độ ngang với khu giam giữ cấp bậc cao độ thể lần lượt gắn thiết bị đo đạc lên người Bỡ Lũ Hẹo, hình ảnh nhịp tim, huyết áp, sóng não và vv, tất cả dữ liệu thí nghiệm đều sẽ được ghi chép lại, trở thành tư liệu nghiên cứu quý giá của hệ vô lũ thị hận. Bảo bọn họ dọn ra một căn phòng, sửa sang giống như hiện giờ, cũng phải tốn không ít công sức độ thể đi đến một góc phòng thẩm vấn. Nhà tù tại đúng là tức đất đất vàng, đến sân sau nhà quý tộc khoanh một mảnh đất để chăm d제, còn dễ hơn trưng dụng một phòng thí nghiệm ở nơi này. Blacklow trả lời: "Cung cấp tài nguyên cho một nhà khoa học trình độ như ngươi, đúng là một sự lãng phí." Ha ha, "Hy vọng trong quá trình thí nghiệm ngươi có thể giữ nguyên thái độ này đồ đệ của nói." Gương mặt hắn nhìn giống như mày dẫm mắt to, nhưng thực ra là chắp vá lại, muốn khiến biểu tình biến hóa còn phải tốn sức. Có điều lúc này hắn vẫn cố gắng lộ ra nụ cười gian ác. "Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước tiên quấn lên thử một chút phản ứng đối với đau đớn không? Ha ha ha. Nếu như ngươi không thể ức chế bản thân, Cẩn phát ra tiếng cười lanh lách giống như nhân vật phản diện trong hoạt hình thiếu nhi, "Vậy ta đề nghị ngươi trước tiên nên làm hỏng tính lực của ta." Blue Eye vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương. Trong lòng đồ tệ đã dần dần bốc lên lửa giận, tên con này rõ ràng đã là cá nằm trên thớt, nhưng ngay cả nhịp tim và mạch đập cũng không có biến hóa, hô hấp đều đặn, nhiệt độ bình thường. Hắn căn bản không biết sợ là gì sao? "Ngươi bắt đầu tức giận rồi đúng không? Đây cũng không phải tâm tình mà nhà thí nghiệm nên có, ngươi phải bình tĩnh, khách quan mới có thể lấy được số liệu chuẩn xác, mới có thể tiến hành thí nghiệm một cách thuận lợi." Giọng điệu của Bợ Lũ ẻo giống như giáo sư trong trường đại học đang hướng dẫn cho nghiên cứu sinh thiếu kinh nghiệm. Lúc này Đồ Tệ đã đẩy xe chất đầy công cụ giải phẫu đến bên cạnh bàn mổ. "Ta thấy trước tiên vẫn nên cắt lưỡi ngươi, ngâm ở trong hũ xem như vật sưu tầm của ta." Hắn nói xong câu này, vừa cầm dao mổ lên, một dây kế tiếp trong phòng thẩm vấn lại biến thành một mạng đen kịt. Không chỉ phòng thẩm vấn này, cả nhà tù tại đều mất đi ánh sáng. Chỉ có bọn giám ngục trên người mang đồng phục trắng đạm, còn có thể thông qua công năng nhìn ban đêm của mũ bảo hiểm, quan sát tình hình xung quanh. "Chuyện gì? Giám ngục, đã xảy ra chuyện gì?" Đồ tệ cao giọng hỏi, hắn cho rằng nguồn điện trong phòng thí nghiệm có vấn đề mà thôi. Trong bóng tối liên tục vang lên mấy tiếng vang vang đến từ trên bàn mổ trước mặt đồ tệ. Một loại phản ứng bản năng khi đối diện với nguy hiểm sắp đến, khiến đồ tệ cầm dao phẫu thuật dốc sức đâm xuống bàn mổ bên cạnh. Hắn không xác định được bợ lử èo đang làm gì, cũng không thể phán đoán chính xác sau khi mình hạ dao sẽ đâm trúng chỗ nào. Hắn chỉ biết bợ lử èo có thể đang vùng vẫy muốn trốn, lúc này biện pháp ổn thỏa nhất chính là đâm bợ lử èo bị thương rồi tính sau, cho dù đâm chết cũng không sao. Thế nhưng dao mổ lại đâm vào một tấm thép, điều này nói rõ hiện giờ trên bàn mổ đã trống không. Trong đầu đồ tệ chấn động. Hắn cố hết sức kiềm chế hô hấp của mình, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, rời xa chỗ mình vừa đứng. Hắn hiểu được, vào giờ phút này mình đang đứng trong bóng tối cùng với Bợ Lũ Gạo Kẹo, người bị đối phương xác định vị trí trước sẽ mất đi lợi thế. Trong trận vụ, Đồ Tệ vẫn có lòng tin đánh một trận với Bợ Lũ Gạo Kẹo. Mặc dù cấp bậc của hắn không bằng đối phương, nhưng thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần cải tạo của hệ Vô Lũ Tị Ẩn, cho dù dưới trạng thái không có năng lực cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần xác định được phương vị của hắn, ta sẽ có thể chế ngự không ta có thể giết chết hắn. Trong lòng Đồ Tệ tự nói như vậy, đáng tiếc ý niệm lừa mình rối người này chỉ kéo dài khoảng 10 giây. Đây là một lần thí nghiệm không tệ. Lúc giọng nói của Bỡ Lũ Hẹo vang lên, lại ở ngay phía trước Đồ Tể chỉ khoảng 1 mét. Trong thời gian không tới 1 phút, ngươi tử kinh ngạc biến thành cực kỳ sợ hãi, sau đó bình tĩnh lại một chút, một chuỗi phản ứng này đã nói rõ. Lúc này Đồ Tể chỉ muốn tấn công đối phương, nhưng hắn tốn khoảng 3 giây mới ý thức được một chuyện. Hai cánh tay của mình đã không thấy nữa. Bỡ Lũ Hẹo vẫn tiếp tục nói. Đã nói rõ, ngươi cũng chỉ là một phế vật không có giá trị nghiên cứu gì. Trong bóng tối vang lên âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất, trong thời gian rất ngắn, hai tiếng. Phần lớn những kẻ thích hành hạ đều từng bị hành hạ. Hơn nữa thường là do ám ảnh lúc tuổi thơ gây nên, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ. Dưới bề ngoài và thân thể không bình thường của ngươi, cũng chỉ là một người bình thường cần điều trị tâm lý mà thôi. Đương nhiên người bình thường còn có khả năng khỏi bệnh, còn ngươi, ta nghĩ ngươi đã đi theo một hướng cực đoan khác. Ngươi tự trong cái gọi là thí nghiệm của mình tìm kiếm một loại khoái cảm, một loại cân bằng. Lúc này bỡ lụt yếu lại trở thành một nhà tâm lý học. Sự giả dối hèn hạ của ngươi đã đồng thời với bẩn hai thứ, khoa học và tà ác. Nhà khoa học theo đuổi chân lý sẽ khinh bị ngươi, kẻ giết người biến thái trời sinh cũng sẽ xấu hổ vì ngươi. Tay của Bỡ Lũo trong nháy mắt nhấn vào xương đầu Đồ Tể, khiến Đồ Tể không thể động đậy. Không có nguồn điện, âm thanh trong phòng thẩm vẫn căn bản không thể truyền ra, cửa cũng không thể mở được. Vừa rồi ngươi định đi kêu dám ngục chỉ là phi công? Hừ, ngay cả điều này cũng không biết, còn dám nói đây là phòng thí nghiệm của ngươi. Ta thật nên cảm thấy thương xót cho những vật thí nghiệm chết trên bàn mổ của ngươi, đáng tiếc ta cũng chỉ có thể tìm được cảm giác thương xót như vậy từ trên người kẻ khác. Lúc hắn nói chuyện không nhanh không chậm, còn chưa nói hết đã tùy ý dùng một tay bóp vỡ đầu Đồ Tể. Nào, máu và mảnh xương vỡ nát từ giữa kẽ ngón tay Bỡ Lũo chảy xuống. Dưới tình huống không nhìn thấy Cảm giác này thực ra cũng chỉ giống như nặng nhân bánh mà thôi. Vỗ lù lẹo vẩy tay, dùng y phục của đô tệ Laudy vết bẩn trên tay, xoay người đi về phía cánh cửa đóng kín sau lưng bảy. Thời gian lùi lại một chút, đúng 8 giờ. Tàu ngầm dừng ở bên cạnh đảo địa ngục, dưới nước khoảng 300m. Trong phòng chỉ huy, cặp mắt của thuần sĩ không rời khỏi bàn điều khiển, cũng không quay đầu lại nói. Quá trình cộng hưởng hoàn thành, sơ đồ của giám mục trong đảo đã hiển thị trên màn hình chính. Gusmit nói tiếp, pháo chính đầu tàu chuẩn bị, nhắm chuẩn khu cơ sở nhân tạo, tấn công dò năng lượng ở tầng thấp nhất. Nguồn năng lượng như vậy, chỉ cần bị va quẹt một chút là sẽ hỏng, có thể dẫn tới nổ lớn hay không?" Kế toán hỏi. Ngưoé đã chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa, nghiêng đầu qua trả lời. "Nổ lớn thì không thể, thứ mà đạo địa ngục dùng không phải lò phản ứng hạt nhân, đó là nguồn năng lượng tuyệt đối an toàn, nó vô hại giống như máy phát điện cầm tay vậy." Lúc hắn nói chuyện đã bắn pháo chính ở đầu tàu ngầm. Một cột sáng màu bạc từ phía trước tàu ngầm bắn ra, xuyên qua nước biển, thân tàu, thép hợp kim, bắn vào lò năng lượng to lớn nằm ở tầng dưới chốt nhà tù tải, lại một đường thẳng tiến, từ đầu bên kia hòn đảo xuyên ra. Sau khi chùm sáng biến mất, Rất nhiều nước biển từ lỗ thủng hai đầu tràn vào. Có điều tầng cách ly giữa các khu vực của nhà tù tại rất kiên cố, tốc độ nước biển tràn lên trên rất chậm, muốn dìm chết toàn bộ người trong đảo thì ít nhất phải thêm mấy giờ. Bên này một pháo vừa khai hỏa, trong nhà tù lập tức trở nên náo loạn. Trước mắt hai người Jeferson và Tạ Đạo đồng thời tối sầm. Từ giây phút này trở đi, trong phòng thẩm vấn này lại là một cuộc đấu trí đấu dũng. Từ phương thức vận hành năng lượng, ta có thể biết ngươi không phải là một người năng lực cấp giấy bình thường. Giọng nói của Jeferson vang lên, "Ta nghĩ bây giờ ngươi có thể tùy thời lấy vòng điện trên tay xuống, đương nhiên có lây xuống hay không cũng như nhau." Vòng điện đã trở thành sắt vụn. Thế nhưng, hắn đẩy ghế đứng lên. Nếu như ngươi cảm thấy, trong thần vụ trên lệch thực lực giữa chúng ta sẽ bị thu hẹp đến cùng một trình độ, đó là đang tìm chết. Tạ Đạo ngồi ở đó không động đậy, thậm chí không dám vận năng lượng cưỡng ép phá hủy vòng điện. Bởi vì tại khoảnh khắc trong phòng tối đen, hắn cũng cảm giác được một loại khí tức chết người, đó là sát ý của Rex Forson. Thực ra căn bản không cần vị trưởng cai ngục này lên tiếng, Tạ Đạo cũng không định động thủ. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị đối phương hiểu lầm mình muốn xông lên phản kháng, sau đó bị đánh chết. Trưởng cai ngục, ta nghĩ lần thẩm vấn này không thể tiến hành như bình thường rồi ta đạo trả lời. Để ta phân tích một chút, từ lời nói vừa rồi của ngươi mà phán đoán, ngươi hẳn cũng biết rõ đây không phải là bóng đèn trục trặc, mà là nguồn năng lượng của cả nhà tù đã bị phá hỏng. Dưới tình hình này, ngươi ngồi ở đây đối diện với ta chỉ là lãng phí thời gian, mà dám ngục bình thường cũng không thể trông chừng ta được. Cho nên ta có một đề nghị, chúng ta rời khỏi nơi này, đường ai nấy đi. Ta sẽ không đột nhiên ra tay tập kích ngươi, ngươi cũng đừng đánh nhau sống chết với ta. Trước khi thần vụ hoàn toàn mất hiệu lực, ngươi có thể thử chạy tới khu giam giữ đặc biệt khống chế cục diện, giảm mất tổn thất, làm công việc mà trưởng cai ngục nên làm. Có ta cũng làm chuyện mà một tù phạm nên làm, cố gắng giữ mạng vượt ngục chạy trốn. Chúng ta ai làm việc đấy, nước giếng không phạm nước sông. Đây là một đề nghị rất tốt, nhưng có một vấn đề. Ta giết ngươi sau đó rời đi, chẳng phải càng đỡ lo hơn sao? Tiếng nói của Dạ Phở Sẩn đã ở sau lưng Tà Đạo. Tà Đạo đã sớm sợ đến mồ hôi đầm đìa, nhưng giọng nói của hắn vẫn là rất bình ổn. Ngươi xác định sao? Vì giết một người năng lực cấp giấy ở khu giam giữ bình thường, nếu nơi này xảy ra bất trắc gì, hoặc là tốn quá nhiều thời gian quý báu. Vòng điện trên cổ tay bị hắn dùng tay không cắt đứt, rơi xuống bàn. Thực lực của chúng ta quả thật không cùng một cấp độ, nhưng trước khi hiệu quả của thần vụ hoàn toàn biến mất, chiến lược cũng không rõ ràng như ngươi tưởng tượng. Câu nói sau cùng đã chạm đến ranh giới của lần đàm phán ngắn ngủi này, hàm ý là nếu ngươi thật sự muốn đánh nhau sống chết với ta, vậy ta cũng chỉ đành liều mạng. Biết điều thế mới có thể nghĩ ra sách lược vừa đấm vừa xoa này, ngươi cũng xem như có chút can đảm. Bất kể chuyện xảy ra hiện giờ có quan hệ với ngươi hay không, tạm thời cứ tha cho ngươi một mạng. Lúc Dẹt Phở Sần nói những lời này, âm thanh lại từ hành lang ngoài phòng thẩm vẫn truyền vào. Tạ đạo sợ đến sắc mặt trắng bệch. Dưới tình trạng không có nguồn điện, đối phương lại phá hủy cửa hợp kim đóng kín mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa ngay cả năng lượng dao động cũng không có. Trong lòng hai người đều hiểu, hôm nay là do Dã Dẹt Phở Sẩn nhân từ nên mới khiến Tà Đạo nhặt lại được tính mạng. Nhưng có một điểm Tà Đạo không biết, cho dù dưới tình huống này, trong đầu Dã Dẹt Phở Sẩn vẫn có mạch suy nghĩ và nguyên tắc làm việc rõ ràng. Nguyên tắc của hắn đã sớm in sâu vào xương tủy. Thân là trưởng trại ngục, Dã Dẹt Phở Sẩn sẽ không tùy tiện giết chết phạm nhân. Không chỉ có tù phạm, bất cứ người nào cũng như vậy. Cho nên khi bị tiên nhất tấn công, Dã Dẹt Phở Sẩn cũng chỉ tiện tay ngăn cản. Thân phận của hắn là một người quản giáo không phải bạo chúa hay sát thủ. Cho dù trong thời điểm đặc biệt này, hắn vẫn xem trước trách là ưu tiên hàng đầu sáu. Đến 8 giờ 15 phút, trưởng cai ngục Jeferson, trưởng bảo vệ Tây Ân và Bờ Lù Eo đều đang chạy đến khu giam giữ đặc biệt. Trên thực tế, trong cuộc nói chuyện lúc trước, Thiên Nhất đã dùng tin tức nửa thật nửa giả để đánh lừa Jeferson. Thực ra đám người nghịch thập tự sẽ không xông vào khu giam giữ đặc biệt, cũng sẽ không dùng thiết bị trong đạo để truyền hình trực tiếp tiến độ vượt ngục ra bên ngoài. Làm như vậy bọn họ phải mang theo nguồn điện tạm thời, kết nối với thiết bị tương ứng trong nhà tù, khá là phiền phức. Sở dĩ hắn nói như vậy chỉ là muốn dụ dẻ phlợ sẩn trong thời gian ngắn chạy đến khu giam giữ đặc biệt. Hành động trong đảo chỉ cần một mình bợ lù ẹo là có thể xử lý ổn thỏa, nhiệm vụ chủ yếu của các thành viên trong tàu ngầm là dẫn đám phạm nhân chạy lên mặt biển. Còn phát sóng cũng là chuyện cần thiết, nhưng không phải dùng hệ thống chiến đấu tranh tại trong nhà tù, chiếu trực tiếp cho đám quyền quý thiên đô xem. Nick thập tự muốn phát sóng cho càng nhiều người xem hơn. Lúc này trong khu giam giữ đặc biệt, tình hình chỉnh thể vẫn xem như ổn định. Mỗi bức tường và cửa ở đây đều chế tạo bằng tịnh hợp kim, cho dù là người năng lực cấp hung trở lên, cũng không mấy người có thể chỉ rựa vào năng lượng giải quyết tịnh hợp kim giống như bợ lù lọc ẹo. Ngược lại trong khu giam giữ bình thường, sau khi đám phạm nhân phát hiện vòng điện mất đi hiệu lực, lập tức hiểu được đây là cơ hội ngàn năm có một. Khoảng thời gian này cửa phòng giam còn chưa mở ra, nhưng trong khu giam giữ tối đen không ngừng vang lên tiếng lắc song sắt và tiếng đập vào cửa phòng. Hơn 10 phút sau, rất nhiều người siêu năng lực đều chú ý tới năng lực bản thân đang dần dần khôi phục, thế là lần lượt có người từ trong phòng giam phá cửa xông ra. Giám ngục đã không thể ngăn cản cục diện này, bởi vì bọn họ cũng không mở được cửa phòng giam do máy tính điều khiển. Nếu không bọn họ chỉ cần tranh thủ thời gian, thừa dịp hiệu quả của thần vụ còn chưa biến mất, mở cửa phòng giam ra, lần lượt giải quyết đám phạm nhân này. Như vậy vẫn có phần thắng, nhưng lúc này bọn giám ngục muốn chạy ra khỏi khu giam giữ cũng không được. Bọn họ cũng đang liều mạng đụng cửa, muốn phá vỡ cửa điện tử rời khỏi khu giam giữ, chạy ra khỏi khu vực đã sắp mất khống chế phía sau 6. 8 giờ rưỡi, khu giam giữ bình thường cơ bản đã hoàn toàn thất thủ mất đi khống chế. Đảng phạm nhân đã khôi phục năng lực chạy ra khỏi phòng giam, xâm nhập vào từng khu vực bên ngoài khu giam giữ. Trong bọn họ có người siêu năng lực cấp cao đã nắm giữ cách vận dụng năng lượng, có thể phân biệt phương hướng trong bóng tối, lại dò xét được vị trí đại khái của các cường giả trong đảo. Còn những người khác lại mù quáng chạy lung tung trong hệ thống kiến trúc phức tạp của nhà tù tại, tìm kiếm đường ra. Còn có một số kẻ tính cách hung ác, tùy ý phá hủy tất cả thiết bị nhìn thấy, muốn đả thông một con đường. Đang tiếp việc làm của bọn họ lại gia tăng tốc độ nước biển chảy vào, rất nhanh có người chú ý tới nước biển đang tràn vào trong nhà tù, hơn nữa mực nước còn không ngừng tăng lên. Đám tù phạm không hẹn mà gặp bắt đầu đi lên chỗ cao, trong bóng tối bọn họ giống như những con chuột trong đường cống, tìm được đường liền vọt lên trên. Phạm Nhân cao minh hơn một chút thì để lại vài giám ngục sống, ép buộc bọn họ dùng công năng nhìn ban đêm trong đồng phục trắng đạt, đi trước dẫn đường. Mà tại thời điểm này, Khu giam giữ đặc biệt cuối cùng cũng mất đi khống chế. Không biết vì sao rẻ phở sẩn và bờ lũ lếu đều trầm trặm chưa tới, ngay cả trưởng bảo vệ Tây Ân cũng không biết tung tích. Bọn giám ngục cấp cao dùng thiết bị truyền tin trong đồng phục kêu gọi rất lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Những kẻ siêu năng lực khủng bố thật sự, cũng không phải đám người cải tạo hoặc người biến dị về thể chất, mỗi tháng đều tiến hành chiến đấu sinh tử trong khu giam giữ đặc biệt. Mà là đám quái vật bị giam trong những căn phòng vĩnh viễn không thấy ánh sáng, bị các loại phương thức vô nhân đạo áp dụng cho từng người phong ấn lại. Trong bóng tối, có một giọng nói vang lên trong phòng giam của Goki. Ngươi không ra ngoài hóng mát một chút sao? Đám người gọi là nhà tư tưởng nhà cải cách kia trốn ở trong phòng giam nóng nhịn, ta có thể hiểu được, nhưng tại sao ngươi lại ngồi thờ ơ? Ta cảm thấy ngồi ở đây an toàn hơn ra ngoài." Gột Kỳ trả lời, lại nói, "Ngươi cũng không phải là nhà tư tưởng không có bất kỳ năng lực chiến đấu gì, nhưng vẫn không vội vã chạy trốn. Trái lại dùng năng lực thao túng điện, lần lượt mở cửa tất cả phòng giam trong khu giam giữ đặc biệt, đánh thức những người quanh năm bị thuốc mê hoặc thôi miên giam cầm, giúp đỡ những, những phạm nhân không có sức mở cửa phòng giam. Mục đích là gì?" "Ha ha, đương nhiên là khiến cho cục diện càng hỗn loạn càng tốt." Bên ngoài nhà tù là Thái Bình Dương, Có mấy người siêu năng lực vượt qua được biển rộng trở lại đất liền. Có lẽ không tới 1 giờ hải quân sẽ tiến hành quét quét, thậm chí là vũ khí chiến tranh cũng sẽ nối góp mà đến. Hơn nữa còn có nhân vật như Zæf Frøsen, nếu hắn hạ quyết tâm bắt đầu giết người, hậu quả căn bản khó mà tưởng được. Vì vậy cho dù nhà tù mất đi khống chế, phạm nhân ở đây vẫn không có được tự do thật sự. Götgíðr đáp, "Ngươi đã phân tích rõ ràng, cũng có tính toán của riêng mình, cần gì quan tâm đến hành động của ta?" Giọng nói kia trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời, "Đương nhiên là vì, nếu ngươi ra ngoài thuận tay khóa Zæf Frøsen lại, vậy đám tù phạm trên hòn đảo này sẽ an toàn hơn rất nhiều." Nói cả buổi, cũng chỉ là muốn lợi dụng năng lực của ta mà thôi. Trong bóng tối, ánh mắt của Gột Kỳ lại như dao sắc gắt lên cổ họng đối phương. "Lôi Hỏa, cho ngươi một lời khuyên chân thành. Vào thời khắc này, ở địa phương này, mọi việc tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình chứ đã." Lôi Hỏa hừ lạnh nói. "Được rồi, được rồi, vậy cũng không phiền tôn giá ngài, dù sao ta cũng đã đánh thức hắn rồi." "Ngươi nói gì?" Gột Kỳ cao giọng nói. "Ngươi biết mình đang làm gì không? Chết tiệt." Hắn nói xong liền bật dậy. "Làm sao? Đều là tù phạm, chẳng lẽ ngươi muốn đi khóa hắn lại lần nữa sao?" Lôi Hỏa nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chợt cảm giác mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, giống như cả nhà tù đều đang di động. "Quá muộn rồi sao?" Gột Kithan. "Lôi Hỏa, ngươi tự cao đến mức không biết khác biệt giữa mình và cấp Vô Độc như thế nào, lại thả thứ kia ra?" "Bớt nói nhảm đi, đều là người năng lực cấp hùng, không tới phiên ngươi tùy tiện bình phẩm về ta." Lôi Hỏa quát lên. "Thiên kia và Dạ Phở sân đều là cấp cường, hẳn là ngang sức ngang tài. Hơn nữa hắn chỉ bị phương thức truyền dịch lâu dài khiến cho ngủ say, chứ không phải kẻ điên, ít nhất cũng không có lý do gì đối địch với đám tù phạm đế quốc chúng ta." Gột Kith cười lạnh. "Vậy hy vọng ngươi bảo trọng." dứt lời hắn liền chạy nhanh ra khỏi phòng giam, trong nhà tù dung chuyển vẫn duy trì thăng bằng và tốc độ rất tốt, chạy đến chỗ cao tìm kiếm đường ra sáu. Tạ đạo lần mò trong bóng tối đi về phía trước. Trước đó sau khi tiếp xúc với bờ lũ gạo gạo, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Lúc này hắn chỉ cần chạy ra khỏi đảo, tìm được tàu ngầm của nghịch thập tự là xem như đã toan. Thứ 5 phút trước, hắn cũng cảm giác được mặt đất đang chấn động. Đây hẳn không phải là động đất, cũng không giống như có người siêu năng lực chiến đấu trong đảo gây nên. Cảm giác đó giống như ngồi trên xe buýt công cộng rất chòng chành, lại giống như kiến trúc dưới chân đang không ngừng di động. Tạ đạo cảm thấy chuyện này không ổn liền gia tăng tốc độ. Mình đã thoát khỏi hiểm cảnh dưới tay dẻ phờ sần, cũng không thể bị đè chết trong kiến trúc sụp đổ này được. Nghĩ đến đây, hắn đã đi tới đầu cuối của một hành lang, lại phát hiện nơi này là một ngõ cụt. Không phải là không có cửa, mà là đã bị đá và đất cắt chặn lại. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Đạo lại vui mừng khôn xiết, nghi thẩm đã có đất cát, chứng minh phía trên chính là bề mặt của đảo địa ngục, mình đã đi tới tầng cao nhất trong kiến trúc nhân tạo của đảo. Hắn vừa định bắt tay đào lên, lại cảm thấy không ổn. Nếu chỗ này sụt xuống, ngoại trừ đất đá tràn vào thì hẳn là phải có nước biển, sao chỉ có một chút nước biển này từ phía trên chảy xuống? Này Ngươi, đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng Tạ Đạo. Lúc này Tạ Đạo mới khôi phục tinh thần lại, chú ý tới trong bóng tối phía sau có người đang chạy đến với tốc độ cao. Gusmit cũng không quen biết Tạ Đạo, hắn chỉ quát lên, "Không muốn chết thì mau tránh ra." Chương 151, phát sóng trực tiếp. Chương 151, phát sóng trực tiếp. Này, này, này, này. đây là chuyện gì? Gusmit nhìn hình ảnh trên màn hình chính tê lên. Cả hòn đảo bị một lực lượng vô hình kéo lên, vết nứt vừa rồi bị pháo đầu tàu bắn thủng đã trở thành một điểm ranh giới. Giống như dùng bút đâm một lỗ thủng trên tờ giấy, sau đó dùng sức kéo ra hai bên. Cuối cùng phần bị rách đều với lỗ thủng kia đất đá ở bề mặt đảo địa ngục, cùng với cơ sở nhân tạo của nhà tù tại trung đảo, đang từ từ dâng lên khỏi biển, bay lên bầu trời. Chỉ riêng thể tích của phần nổi lên đã không khác nào một thành thị cơ trung. Thiên Nhất bưng cà phê, mang tới một cái ghế sofa và một cái bàn nhỏ, ngồi ở chỗ trống phía sau phòng Trị Huy, hướng thú nhìn màn hình giống như đang xem phim. Có lẽ là do người biến dị làm. Sợn chấn hỏi: "Di chuyển vật thể lớn như vậy, tinh thần lực của loài người có thể chịu được sao?" Thiên Nhất nói: "Không cần xét đến vấn đề tinh thần lực, có thể làm được mức độ này, cơ bản là dựa vào tính ưu việt của năng lực bản thân." Cố vẫn nói tiếp, đó gọi là cấp Omega, đúng không? Năng lực không có cực hạn chính là như vậy. Theo lý thuyết mà nói, giả sử năng lực của hắn là dùng ý niệm di chuyển vật thể, như vậy hắn có thể di chuyển cả tinh cầu, di chuyển mặt trời, di chuyển tinh hệ, điều chỉnh vị trí của vạn vật trong vũ trụ và v. Dù sao hiện giờ hắn chỉ di chuyển một hòn đá mà thôi, không có gì phải ngạc nhiên." Thiên Nhất trả lời, Gember Linderna lại hỏi, "Loại năng lực này sinh ra đã có sao?" "Không sai, nhưng trong vũ trụ của chúng ta." Thiên Nhất nhún vai nói, "Ở đây tạm thời giả thuyết là có vô hạn vũ trụ với quy tắc khác nhau cùng tồn tại." Trong vũ trụ của chúng ta, hiển nhiên còn không có sinh vật lúc 1-2 tuổi có thể hủy diệt cả tinh cầu, nếu không chúng ta cũng không thể tồn tại nữa." Hắn chỉ chỉ vào màn hình. "Người biến dị cấp cũng cần trưởng thành, một khi hắn đủ lông đủ cánh, muốn dùng cấp bậc của người siêu năng lực để đánh giá bọn họ cũng rất khó khăn. Có lẽ một người năng lực cấp cường có thể giết chết một người biến dị như vậy, nhưng dưới một số điều kiện đặc biệt, người biến dị này lại có thể hủy diệt cả vũ trụ." Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng ta hiểu được vì sao đế quốc phải giam hắn lại, bởi vì kẻ này có vẻ đã trưởng thành hơi quá. Goodsmith quay đầu lại nói, cố vấn cười nói, "Ta lại cảm thấy năng lực này không phải mạnh lắm." Nếu cùng là cấp, đội trưởng thành tương đồng, người có năng lực đại tiện còn mạnh hơn hắn. Mọi người đều ngạc nhiên vì nhận xét này, nhưng khi Thiên Nhất thảo luận về chủ đề buồn nôn này vẫn uống cà phê, gật đầu nói, "Không sai, ví dụ rất tốt. Mặc dù ta không muốn nghe các ngươi giải thích về vấn đề này cho lắm, nhưng ta quả thật rất tò mò, ví dụ này tốt ở chỗ nào?" Serpeter tống hỏi, Cố vẫn trả lời, "Rất đơn giản, chẳng hạn như một người biến dị có năng lực là tạ phân, năng lực của hắn không có cực hạn. Hắn có thể dùng phân lấp đầy một thành thị, một tinh cầu, một tinh hệ, cho đến toàn vũ trụ. Như vậy với đội trưởng thành hiện giờ, Nếu năng lực của hắn đổi thành tạo phân, hắn có thể dùng phân lớp biển, khiến mực nước biển toàn cầu dâng lên, dẫn đến thảm họa mang tính toàn cầu. Kẻ trước mắt chúng ta chỉ dị chuyển thành thị mà thôi, trước khi hắn hủy diệt tinh cầu nhất định sẽ bị phát hiện và ngăn cản, có đạo phân thì rất khó bị lĩnh bị. Ta cảm thấy, ngươi và ông chủ đều nên biết có chừng có mực, một số tư tưởng của các ngươi quá nguy hiểm rồi." Kế toán miệng gọi ông chủ, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh thường. Thiên Nhiếp nói: "Được rồi, tóm lại đảo nổi lên là chuyện tốt với chúng ta, như vậy càng trở nên đặc sắc đúng không?" Hắn búng tay một cái, Đa Quạ tự liền đi đến bên cạnh hắn. Nhất lúc phần bên dưới nhà tù còn chưa hoàn toàn rời khỏi mặt nước, người hãy lên đảo trước, cố gắng đưa những tù phạm không có siêu năng lực trong khu giam giữ đặc biệt ra ngoài. Đạc Quả Tở không nói gì, chỉ đi ra khỏi phòng chỉ huy, rất nhanh mọi người từ màn hình nhìn thấy một cái bóng màu đen trong biển lướt vào nhà tù tại. Chúng ta làm sao đi vào?" Remember Linderna cái hỏi. Thiên Nhất cười nói, "Goodwin, nồi sáu, tại một khu vực trong đảo. Từ ngực rẽ phở sần trở xuống đã chìm trong nước biển." Blue Owl đứng đối diện với hắn, bởi vì thân cao khoảng 2m nên nước chỉ vừa mới qua thắt lưng. Phun không ít máu rồi, trưởng tai ngủ. Blue Owl cởi gân Dưới cằm của hắn lại chảy đầy máu, dáng vẻ giống như vừa ói ba lít máu. Rè Flerson nói: "Sau khi nước biển trút đầy, chúng ta đánh nhau càng khó phân ra thắng bại, ngươi muốn cùng chết với ta sao?" Đừng nói chuyện cười, trưởng cai ngục, ta làm sao có thể cùng chết với ngươi? Còn chưa dứt lời, Bacchus đã tung ra một quyền, rõ quyền phá tan nước biển đánh về phía ngực Rè Flerson. Mặc dù trong nước ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng Rè Flerson vẫn suýt soát tránh khỏi một cú này. "Ta vẫn không hiểu năng lực của ngươi cho lắm, tại sao chiến đấu với ta mà ngươi còn có loại lực lượng này?" Bacchus gào nói. "Nhưng ta đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của ngươi, trưởng cai ngục." Hắn nói ra chân tướng năng lực của Dạ Phở Sơn. "Năng lực của ngươi là lượng tự hóa? Đánh nhau với ngươi hơn 20 phút, lực phá hoại trong công kích của ta đều bị ngươi phân giải, nếu không địa phương đổ nát này đã sớm bị đánh tan tành rồi. Ngươi rốt cuộc là người siêu năng lực cấp bậc gì?" Dạ Phở Sơn nhìn chăm chú vào Blue Glow ẻo nói, "Phương thức vận hành năng lượng của ngươi rất cao minh, chắc hẳn là kiệt tác của diêm không, nhưng ngươi tuyệt đối không phải cấp cường." "Ha ha ha." Blue Glow lau máu trên khóe miệng, "Nếu như ta là cấp cường, ngươi đã sớm chết rồi đúng không?" Dạ Phở Sơn cũng không ngại thừa nhận điểm này. Không sai, ngươi dùng hình thái năng lượng cấp hùng, nhưng năng lực chiến đấu lại có thể vượt qua ta, cho dù là sức hồi phục, sức phá hoại, đều là quái vật chỉ thấy ở cấp cường đỉnh cao. Nhưng ngươi trung quy vẫn không phải cấp cường, ngươi không thắng được ta. Ngươi quả thật cũng có vốn để kiêu ngạo, ta dựa vào tội ác trên hòn đảo này vẫn bị ngươi dùng năng lực khắc chế. Có điều ta không cảm thấy mình sẽ bại ở đây, cho nên vẫn xin ngươi mau đi chết, ta còn rất nhiều chuyện phiền phức phải làm. Blue Éo lại liên tiếp tung ra hai quyền. Lần này dẹp phở sần không né tránh, mà dùng năng lực cưỡng ép hóa giải và nghênh đón hai lần xung kích này. Ngoài mặt hắn nói rằng sẽ không thất bại, nhưng trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Dã Phở Sẩn cũng không biết tại sao, thời gian chiến đấu càng dài, sự sợ hãi trong lòng hắn càng dần dần gia tăng, còn bỡ lử lửo lại càng chiến càng mạnh, đối thủ này cho dù gặp phải công kích thế nào đều không có biểu hiện sợ sệt, ứng phó với công kích chí mạng và công kích giả vờ đều bình tĩnh một cách khác thường, không hề sai lầm, có thể nói là không có bất kỳ nhược điểm và góc chết nào. Mực nước dâng lên khiến tốc độ của Dã Phở Sẩn càng lúc càng chậm, dùng sức trong nước cũng càng khó khăn. Hắn vốn cho rằng đối phương xuất quyền cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hai quyền cuối cùng đánh tới lại càng mạnh, cứng, nhanh hơn công kích lúc trước. Dã Phở Sần quả thật không thể tránh né mới phải dùng năng lực hóa giải. Cứ tiếp tục như vậy, Bỡ Lũ ập chỉ đơn thuần dự vào thể lực chiến đấu, sớm muộn gì cũng sẽ ép Dã Phở Sần vào tuyệt cảnh. Còn dự vào năng lực để theo túm, tiêu hao dĩ nhiên sẽ lớn hơn. Bỏ qua vấn đề cấp bậc năng lực, với loại lực lượng giống như nguồn rั่ว trời sinh của Bỡ Lũ, sau khi quen thuộc thì xem như không còn gì lo lắng. Trưởng thai ngục, sắc mặt của ngươi hình như không dễ chịu. Một giọng nói quái gở vang lên sau lưng Dã Phở Sần. Dã Phở Sần đang tập trung tinh thần đối diện với Bỡ Lũ, lại không chú ý tới có tụ phạm khác đã đến gần. Chỉ thấy một đoàn nước dục hình người hiện lên sau lưng rẹ sợ sั่น, hai dòng nước giống như nhựa cao su quấn lấy cổ trưởng canh ngục. Người nói chuyện kia có gương mặt quẻ dị như quỷ, cả người đã hòa cùng với nước, không có máu thịt. "Nhốt ta ở trong thần vụ thể lọng, đóng kín lại đã nhiều năm rồi, nuôi cá cũng nên thay nước chứ." "Hả?" Chữ cuối cùng hắn thốt ra đã biến thành tiếng rống khàn khàn, tiếng gào của tên tù đồ không có thân thể này giống như từ trong hang động truyền ra vậy. Blue Hell lạnh lùng nói: "Này, Opusen, ở đây còn chưa đánh xong đâu." "Opusen, bản đại gia là Ligos, còn ngươi từ đâu chui ra? Dám nói với ta như vậy?" Likus quan sát Bơ Lù gẹo, nhìn vào người, khí chất kia lập tức nói tiếp, "Là một gã hợt tiết rượu, sao? Phạm nhân nhốt ở đây đúng là càng ngày càng thảm kém." Bơ Lù vốn không có cảm giác giận dữ, nhưng hắn vẫn có thưởng thức. Hắn biết khi một nhà khoa học bị người khác gọi là tiết rượu, hắn nên nói vài lời khó nghe. Tốc tiên ở trong nước biển lại không bị tan chảy, xem ra cũng rất mãnh cường. Thừa lúc bọn họ mắng nhau, Zé Flør sần muốn phân giải lực của Sục đang quấn trên người mình, nhưng cuối cùng lại thất bại, bởi vì nước biển đã ngập đến cổ của hắn, hắn đã rất khó thoát được. Likus nói, "Hừ, ta không muốn nhiều lời với ngươi." Dẹp phở sần và ta còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết. Ta thấy ngươi cũng đã bị thương nặng, mau chạy trốn đi." Dứt lời hắn cũng không đợi bỡ lử hẹo phản ứng, liền kéo rẹ phở sần chìm vào trong nước, phản ứng năng lượng của hai người quấn vào với nhau, càng lúc càng xa bệ. Trên bề mặt đảo địa ngục, một khoảng đất bị nổ tung bay lên, tiếp đó một bóng người chạy ra khỏi đảo. Người này khoảng 30 tuổi, tóc dài, dâu rượm như quá lâu không cạo nên mọc lung tung. Không lâu sau một bóng người khác cũng xuất hiện, có điều là bò lên, hình dáng thô tục này dĩ nhiên là tà đạo. Ngột Kỵ nhìn quanh một vòng, không thấy có gì bất ngờ, chung quanh đảo là Thái Bình Dương mênh mông bát ngát. Hòn đảo còn đang tiếp tục dâng lên. Khi hắn đang suy nghĩ còn nên mời về hướng Thiên Đô chạy trốn hay không, chợt thấy Tà đạo chạy thẳng đến ven rìa hòn đảo, nhìn về hướng mặt trời, đối diện với sóng biển, đưa tay ra dùng sức kêu lớn: "Thiên Nhất, ta ở đây." Nghe được cái tên Thiên Nhất này, gương mặt Gột Kỳ liền co giật, hắn chạy tới nắm lấy cổ áo Tà đạo. "Ngươi quen biết Thiên Nhất?" Tà đạo cũng sững sốt mấy giây, hỏi lại một câu ý hệt: "Ngươi quen biết Thiên Nhất?" Hắn phát hiện câu này là thứ thái, trong đầu lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương. "Ngươi là Gột Kỳ?" Gột Kỳ trả lời: "Ngươi là ai?" "Ừm, Vân đạo là Tà đạo." Tiên nhất bảo ta tới phối hợp với hành động vượt ngủ của ngươi. Hả? Là ngươi cắt đứt nguồn điện trong đảo? Ấy. Không phải. Vậy ngươi đã làm gì? Ta tới truyền đạt thời gian và quy trình hành động của cuộc vượt ngủ. Tại sao ta không nhận được tin tức ngươi truyền đạt? Ta nói rồi, ta chỉ tới để phối hợp hành động, còn ngươi chủ yếu phụ trách chuyện này là Blue Owl. Blue Owl là ai? Tạ đạo còn chưa trả lời, Gột Ký lại không hỏi nữa. Hắn bỏ cổ áo Tạ đạo ra, mở to hai mắt nhìn mặt biển. Chỉ thấy một chiếc tàu ngầm màu đen như tên nhọn từ trong nước trồi lên, thân tàu đen như mực, in huy hiệu thánh giá ngược màu bạc. Tạ đạo vừa quay đầu lại, cũng nhìn thấy Tẩu ngậm, lập tức mặt mày hớn hở. "Ta ở đây này." Hắn giống như du khách gặp nạn vừa nhảy vừa kêu bên rìa hòn đảo, cuối cùng sẩy chân một cái trượt xuống bể. 10 phút sau, có rất nhiều tù phạm lục tục từ trong đảo chạy ra. Một số người tự mình phá vỡ một con đường, một số khác lại là theo chân người đi trước. Bất kể là loại nào, những phạm nhân nhiều năm chưa từng thấy ánh mặt trời thật sự này, trong lòng đều tràn ngập vô số tình cảm khó tả. Thật không nghĩ tới, còn có thể sống sót ra ngoài địa ngục dưới chân, dù có chết cũng không quay lại nữa đã lâu rồi, không khí tự do. Bọn họ không ai nói chuyện nhưng trong lòng đều có cảm khái tương tự. Tại khoảnh khắc này, bọn họ càng có thể cảm nhận được thế nào là địa ngục. So với bị giam cầm trong vô tận và sự sợ hãi dài đằng đẵng, cái chết lại có đáng sợ gì? Chết cũng là một loại tự do. Rõ ràng còn sống nhưng lại bị khống chế, giam cầm, vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, đây mới là địa ngục thật sự. Cái gã có tính chất năng lượng khác với mọi người lại biến mất rồi. Blue Leo đứng trong đám người trên đảo, lẩm bẩm nói. Lúc trước Tạ đạo từng nói với Blue Leo, muốn tìm được gột khí rất đơn giản, gột khí khác với người siêu năng lực bình thường, là kẻ có 102 trên đời này lại giải thích một lần cách nắm bắt hình thái năng lượng của Goki. Lúc Bỡ Lù eo rời khỏi trận chiến với Dạ Phở Sẫn, còn có thể cảm giác được Goki đang ở bề mặt hồn đảo, nhưng lúc này đã mất mục tiêu. Nhìn kia, đó là tàu ngầm. Có người tinh mắt đã phát hiện tàu ngầm màu đen của nghịch thập tự. Có điều lúc này tàu ngầm đã rời xa đảm một khoảng, hiển nhiên là không muốn đến quá gần, tránh cho đám tù phạm kia lũ lượt nhảy lên. Bỡ Lù eo nhìn về bên kia, trông thấy ký hiệu của nghịch thập tự trên thân tàu, lập tức hiểu được, thì ra là vậy, chất liệu của chiếc tàu ngầm kia cũng có thể che giấu năng lực tinh thần và năng lượng cảm giác, người đã đi rồi đúng không? Lúc này cửa tàu ngầm mở ra, Từ bên trong có một người chèo lên, trong tay cầm một chiếc vali lớn. Chỉ thấy kế toán mở vali ra, theo tác một phen, chín cái thiết bị bay cỡ nhỏ hình lục giác màu đen lần lượt từ trong tay hắn phóng ra. Dung đạo địa ngục làm trung tâm, những thiết bị bay kia tạo thành một vòng giữa không trung, từ xa đối diện với nhau, cũng không biết có tác dụng gì. Cùng lúc đó, trong tất cả tổ chức phản kháng có quy mô tương đối trên toàn cầu, bao gồm cả sứ đồ, ma trận, cùng với các loại máy chủ trong triệu đỉnh thiên đô, trong thời gian ngắn đều mất quyền khống chế. Một đoạn phát sóng trực tiếp từ nhiều góc độ đang trình chiếu. Chương 152 cấp ổ omega. Chương 152 cấp ổ omega. Bên trong nhà tù tại, phòng an toàn dùng cho trường hợp khẩn cấp. Ligos bị một tấm lưới nện kỳ dị bọc lại, biến thành nửa nguyên kết, bị ném ở góc phòng. Thay Ân đang ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt trầm chậm. Có điều sắc mặt trầm chậm xem như con tốt, rễ phở sân lúc này cơ bản là mặt không còn chút máu. Gương mặt của hắn tím bầm sưng tấy, trong mắt màng kết đầy máu, giống như thần trùng quỷ sống, phổi và dạ dày cũng không biết rót vào bao nhiêu nước biển, bù cát, vi sinh vật. Nhưng hắn vẫn cố xốc lại tinh thần, cầm điện thoại trong phòng an toàn, gọi cứ điểm số 1 của Hải quân 6. Trở lại mặt biển, lúc này nghịch thập tự cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các vị thành viên, thủ lĩnh của tổ chức phản kháng, chư vị đại nhân của Thiên Đô, rất xin lỗi mỗi buổi sáng đã quấy rầy các người. Nếu là bình thường, ta đoán giờ này các người vẫn còn đang chạy nước miếng nằm mơ. Có điều hôm nay ta muốn mời mọi người xem một vở kịch hay. Hình ảnh của Thiên Nhất xuất hiện trên màn hình, trước mặt chư hầu luân thế. Tại hạ là Thiên Nhất, thiên trong thiên hạ, nhất trong đệ nhất. Thiên Nhất trước tiên tự giới thiệu mình. Kẻ nào đây? Đứng là một tiên điên. Thằng nhóc làm mẹ. Hệ thống của chúng ta rốt cuộc làm sao bị hack, mau đi trả rõ. Hoàng đế có nhìn thấy cảnh này không? Mau báo cáo cho cấp trên, nếu chậm sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mọi người ở các nơi trên thế giới, phản ứng cũng không giống nhau. Hình ảnh chuyển đổi, trong màn hình xuất hiện một hòn đảo, một hòn đảo nổi trên không trung, nhưng đây không phải là thiên đô, mà là địa ngục, đảo địa ngục. Này, đó là đảo địa ngục. Làm sao có thể? Lại bay lên không trung sao? Là thật hay giả? Những người đứng trên đảo không phải là phạm nhân trốn ra chứ? Ông trời phù hộ, nếu đây không phải là cắt ghép, vậy thì chính là tai họa. Sợ hãi, bất an, cơ hội, điên cuồng, vào giờ phút này nảy sinh trong lòng mọi người. Thiên Nhất nói tiếp, thời đại hôm nay, từ ngày hoàng đế đời đầu thống nhất tinh cầu trở đi, đã qua trăm năm. Giới đế quốc hiện nay cai trị vào trong triều không nghe lời chính trực, qua thôn quê thấy dân gian đói kém, vương tộc quý tộc xa hoa dâm dật, chuyên quyền vô độ, quên đạo vua tôi, cứ hỏi loạn luân, xem dân là súc vật cỏ rác, làm những chuyện không bằng heo chó. Từ xưa vương triều thay đổi, phần lớn là do ngu xuẩn mục nát. Bọn người mặt người dạ thú chuyên chính luật quyền, ức hiếp bách tính, đời này đến đời khác lập đi lập lại. Tự cho là gián miệng của dân thì có thể lựa mình dối người, giả tạo thái bình, để cho những ngày tháng tốt đẹp của các ngươi kéo dài thật lâu. Ha ha. Đúng là ngu xuẩn, thật không biết những kẻ tội ác ngập trời đều bị báo ứng ở kiếp này sao? Theo ta thấy Giang Sơn sẽ đổi chủ trong mấy năm này, chư vị tốt nhất nên có giận độ. Khi những người bị áp bức kia trả lại sự thống khổ của bọn họ gấp trăm lần cho các ngươi, cái chết chính là hưởng thụ cao cấp nhất." Thiên điên này thật dám nói. Lúc này diện mạo của đám người đế quốc kia nhất định rất đặc sắc. "Mau đi điều tra, thằng nhóc này là người của tổ chức phản kháng nào? Dám hung hăng như vậy, nếu không thành vương hầu thì chính là tiếng xấu muôn đời, bị người chế giễu." Thiên Nhất nói xong một hơi, lại uống một ngụm cà phê, nói, "Còn các vị của tổ chức phản kháng, hôm nay thiên hạ gió mây sắp nổi, hoàng đồ bá nghiệp như chờ bàn tay. Đế quốc đã giai nắng dầm mưa." Trang ngập micro. Tin rằng mọi người đều biết rõ chiến sự ở Âu Á đại lục, cái gọi là quân đội đế quốc cũng không hùng mạnh như trong tưởng tượng. Như vừa rồi ta đã nói, mục nát đã sớm xâm nhập vào xương tủy bọn họ, giống như người gần đất xa trời, đao kiếm trong tay tuy sắc nhưng cũng chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Hơn nữa, hôm nay ta còn muốn đưa một phần lễ trọng cho mọi người. Lúc này ống kính kéo gần một chút, rất nhiều phân hình xuất hiện đặc tả về đám tù phạm. Thời nay nhân tài dựa dẫm quyền thế, theo đuổi danh lợi. Còn những người này, phần lớn chắc hẳn là có ngọn nguồn với chức vị, hoặc vốn là đồng bạn của các người trước đây. Hôm nay, nghịch thập tự chúng ta giải phóng bọn họ khỏi địa ngục trở lại thế giới này. Lúc Thiên Nhất nói lời này, quả thật có không ít tù phạm đã được nhận diện, trong đó có rất nhiều người từng là nhân vật uy phong một thời, ngay cả cao tầng trong tổ chức phản kháng cũng phải gọi bọn họ một tiếng tiền bối. Sau này thế giới rốt cuộc sẽ trở thành thế nào? Thật khiến người ta mong đợi. Mịch Thập tự sao? Còn có Thiên Nhất, đều là cái tên cần phải nhớ kỹ. Còn chưa tra được hệ thống bị xâm nhập thế nào sao? Thằng nhóc này chính là tội phạm nguy hiểm cấp 6 sao? Ai giải thích một chút đạo địa ngục đã xảy ra chuyện gì? Hình như vừa rồi đã nhận được truyền tin khẩn cấp của trưởng trại ngục, tướng quân Hàn Dở Dụ đã xin chỉ thị tấn công hàm nhân. Cái gì? Hoàng đế đã biết chưa? Không. Chưa đã, nên cân nhắc tìm thời cơ thích hợp để hoàng đế xem đoạn phim này. Hình ảnh lại trở về cảnh phía xa, Thiên Nhất tiếp tục nói, "Kế tiếp, ta nghĩ đạo địa ngục sẽ phải nên đón ít nhất hai quả đạn hạt nhân." "Ha ha, ta chỉ muốn thông qua đoạn phim này nói một câu với chư vị bên phía đế quốc, xin cứ tự nhiên, ta sẽ giúp các ngươi truyền hình trực tiếp kết quả tấn công." Hắn nói gì? Là đang nói đùa sao? Người bình thường còn có thể cười được sao? Chẳng lẽ nơi đó có người siêu năng lực ngăn cản được cả đạn hạt nhân? Cơ quan tình báo làm ăn gì thế? Tại sao hắn biết chuyện sử dụng đạn hạt nhân? Nam Lúc này trên bề mặt đảo địa ngục đám tù phạm cũng không biết chuyện phát sóng trực tiếp, bọn họ vẫn mờ mịt về chiếc tàu ngầm kia, cho nên không ai tùy tiện hành động đột nhiên, một mũi khoan màu đen phá vỡ mặt đất chui ra, đám tù phạm chúng quanh đều tránh khỏi khoảng đất này. Lại qua mấy giây, phía dưới giống như máy bơm nước phun ra nước biển vấn đục, hơn nữa trong cột nước này còn mang theo một số người. Sau khi đám người này bị dòng nước ném lên, rất nhanh tự mình bò dậy, xem ra cũng không đứt hơi, chỉ bị sặc mấy ngụm nước mà thôi. Từ đồng phục tù trên người mà phán đoán, bọn họ cũng là phạm nhân những người siêu năng lực cao cấp một chút có thể phân biệt được, những người này gần như đều không có siêu năng lực, hiển nhiên bọn họ là một số tội phạm chính trị hoặc nhà khoa học điên gì đó đợi sau khi mấy chục người bay ra, dòng nước cuối cùng dừng lại, từ trong lỗ thủng bị khoan phá dần dần tụ lại thành một vũng nước đen, cuối cùng hóa thành hình người, tập mắt của hắn còn lộ ra ánh sáng xanh biếc. Blueell nhận ra Đaqwaater, liền đi qua nói: "Kế tiếp sẽ thế nào? Ta đã dốc sức rất nhiều cho kế hoạch của ông chủ của các ngươi, trong khi không nhận được bất kỳ báo đáp nào, nếu bây giờ hắn dám lái thuyền rời đi." Đaqwaater ngẩng đầu nhìn lên trời, Có thứ rất nguy hiểm đang đến gần ánh sáng màu xanh trong mắt có thể giúp hắn nhìn thấy một cảnh tượng khác bên ngoài thế giới vật chất. Trong 1 phút sẽ đến. Khi hắn nói lời này, đám tù phạm lại ồn ào náo động một trận, không phải vì bọn họ nhìn thấy đạn hạt nhân bay đến gần, mà là lúc này tàu ngầm lại chìm xuống biển sâu. Trong tàu ngầm, Gorky nói với Thiên Nhất: "Độ sâu lặn xuống không đủ, vẫn sẽ bị ảnh hưởng." Thiên Nhất trả lời: "Lặn xuống không phải là vì muốn tránh đạn hạt nhân, chiếc tàu ngầm này vốn không sợ vũ khí hạt nhân. Có điều theo ta quan sát, hiện giờ trên đảo kia có ít nhất 20 người, dựa vào năng lực có thể trong mấy chục giây chạy đến chỗ tàu ngầm chúng ta." Bọn họ không tới chỉ là vì không thể xác định lập trường của chúng ta, cùng với nơi này có nguy hiểm hay không. Lỡ may lát nữa có người không nhịn được nhảy đến đây, vậy muốn đuổi khách cũng không phải chuyện dễ. Đạn hạt nhân còn 30 giây sẽ đến. Thuật sĩ nhìn chăm chú vào màn hình, báo cáo rất nhanh. Gột Kỳ lại nói: "Ngươi định vứt bỏ đồng bạn tên là Bở Lũ Lẹo kia sao?" "Hừ, đạn hạt nhân thì có là gì? Phát nổ dưới tình huống không nhìn thấy là một chuyện, còn nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhiều người siêu năng lực cấp bậc quái vật tụ tập như vậy, còn cần chúng ta quan tâm làm gì? Chỉ tính hiện giờ trên bề mặt đạo, người năng lực cấp cường trở lên đã hơn 100." Dựa vào phân tích năng lực của bọn họ, ta có thể nghĩ ra hơn trăm phương pháp để đạn hạt nhân không nổ." Thiên Nhất ung dung trả lời, "Chúng ta cứ thoải mái quan sát là được rồi." Cùng lúc đó, quả nhiên có rất nhiều tù phạm đứng trên đạo đã phát hiện, trên bầu trời có tên lửa định hướng đang bay về phía bọn họ. Có mấy người nóng lòng muốn thử, muốn thể hiện một chút năng lực đánh thứ đồ trời kia rơi xuống. Tiếng nói của Đạc Quả tơ lại vang lên bên tai mỗi người, "Đó là đạn hạt nhân, người nào không có khả năng khiến nó ngừng nổ thì đừng nên ra tay." Mọi người quay đầu lại, trông thấy một người toàn thân đen kịt, tạo hình giống như người ngoài hành tinh, miệng hắn lại biến thành một cái loa phóng thanh rất lớn. Trong thời gian ngắn cũng không thể phân biệt lời nói của Đạc Quả Tự là thật hay giả, nhưng dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này có tám thành không phải giả. Trong thoáng chốc sắc mặt rất nhiều người trở nên trắng bệch, vừa mới trốn ra được, trước mặt lại bay tới một quả đạn hạt nhân, đế quốc cũng quá độc ác rồi. Nếu hôm nay ông đây không chết, sau này nhất định sẽ không đội trời chung với các ngươi. Khi Đạc Quả Tự dùng thân thể con người tiến hành chuyển thành, đạn hạt nhân đã cách đảo khá gần, mắt thấy đã sắp đâm tới. Rất nhiều người siêu năng lực cao cấp lại không dám tùy tiện ra tay, chỉ sợ lòng người không đồng nhất, năng lực xung đột ngược lại khiến cho tình huống tồi tệ hơn nổ đạn hạt nhân kia dừng lại giữa không trung không động đậy được nữa, mà động cơ phía sau nó vẫn chưa tắt, còn đang chuyển động, khiến người ta phập phồng lo sợ. Tình hình này giống như đưa đầu vào trong cầu đấu trảm, đau đạc gắc lên cổ, nhưng đầu vẫn chưa rơi xuống. Thiên đồ ở hướng nào? Một giọng nói âm trầm vang lên, một người đàn ông tóc hai bù sủ, râu ria mọc dài, mặc đồng phục tù đặc biệt từ trong lỗ thủng dưới đất bay lên. Dạ vị tổng hạ ổ, có người nhận ra hắn, thất thanh kêu lên. Dạ vị tổng quay mặt sang nhìn đối phương. Có chuyện gì không? Sắc mặt người nọ vô cùng kinh hoàng, giống như bị nhìn một cái sẽ mang thai vậy. Không, không, không có gì. Vậy sao? Dạ vị tổng thị thầm một câu, tứ chi và đầu của người nọ liền rời khỏi thân thể, bởi vì bị ngoại lực cưỡng chế xé rách, máu và nội tạng bắn ra đất đất. Lại tùy tiện như vậy, người vừa chết là cấp cường sao? Quả nhiên, kẻ nâng hồn đảo lên chắc chắn là quái vật này. Dạ vị tổng hét lên một tiếng, "Ồn nào chết được." Trong nháy mắt lại có hơn trăm người gặp phải kết cục thi thể vỡ nát, bề mặt đảo địa ngục giống như đã trở thành địa ngục thật sự, máu xương nội tạng và chất dịch tạo thành đủ loại vết tích trên mặt đất. Lúc này trong đám quan viên tiên đô đang xem trực tiếp, có không ít người không nhịn được ói ra tại chỗ. "Đó là ai? Đó là năng lực gì?" Đây còn xem là loại người sao? Trong đạo địa ngục thật sự có kẻ cấp bị nhốt. Dạ vị tổng lại lên tiếng, "Ta hỏi lần nữa, thiên đô ở hướng nào?" Giọng nói của hắn không quá vang dội, nhưng mọi người đều có thể nghe được, bởi vì những người khác trên đạo đều đang im lặng. Ở ở phía tây, khoảng 2 20 hải lý. Trong đám người có một người trả lời. Dạ vị tổng nói, "Năng lực của ai có thể giúp ta định vị chính xác phương hướng của thiên đô?" Hắn lại hỏi một câu, nhưng không ai trả lời. "Không có sao? Hừ, đúng là một đám phế vật, các ngươi đều." Này, thằng ăn mày. Một người bỗng nắm lấy cổ chân Dạ vị tổng, Kéo Dụ vị tổng đang lơ lửng giữa không trung xuống giống như kéo rèm cửa. Thiên điên, người kia là ai? Hình như là một kẻ gọi là Blue Hell. Cấp hung. Hoàng rồi, hắn nhất định sẽ chết rất khó coi, có thể sẽ bị xé thành vạn mảnh. Mọi người ở nào nghị luận, người xem truyền hình trực tiếp cũng kinh hãi đến mức không khép miệng được, giống như cảm sắp trợ khớp. Blue Hell nắm lấy cổ áo Dụ vị tổng, chàng ăn mày, ngươi có kiến thức hay không? Loại đầu đạn hạt nhân này có thể kích nổ từ xa, đưa nó ra xa một chút rồi hãy hỏi tiếp. Dụ vị tổng sững sốt mấy giây. Ừ có lý. Lại đồng ý rồi. Hóa ra dễ nói chuyện như vậy sao? Vừa rồi bọn họ đã dùng ngôn ngữ chuyên dụng giữa người điên với nhau sao đạn hạt nhân tuẫn thế bay lên trên không, thẳng vào bầu trời, tốc độ còn nhanh hơn tên lửa bay bình thường, lúc xuyên qua tầng khí quyển lại tỏa ra một chùm ánh sáng chói, hóa thành hư không." Dạ vị tổng nói, "Như vậy xem ra, nếu bắn về hướng thiên đô, bọn chúng cũng có thể kích nổ giữa đường, kết quả cũng sẽ vô dụng, quả nhiên vẫn chỉ có thể tiêu hủy." Bất Lù léo lại nắm râu của Dạ vị tổng, một tay đưa qua vai, đập hắn xuống đất lần nữa. "Ngu Xuân, dùng tốc độ vừa rồi ngươi khống chế tên lửa, nhắm chuẩn thiên đô, bọn chúng làm sao có thể phản ứng kịp?" Lúc này quần chúng trên thế giới đang quan sát đều cả kinh. Người xem truyền hình trực tiếp còn tốt, bởi vì bọn họ không nghe được âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Nhưng đám phạm nhân đứng trên đao nhìn thấy tình hình đã mất khống chế, chỉ còn lại sợ hãi và kinh hoàng. Lúc này bọn họ chỉ sợ dạ vị tổng giận dữ sẽ xé tan tất cả vật chất trong phạm vi trăm dặm thành mảnh vụn. Ngươi biết mình đang dùng quyền cước với ai không? Dạ vị tổng không dùng tay chống xuống đất, mà khiến thân thể tự do lơ lửng. Blue Owl nhìn hắn, "Làm sao?" Muốn đánh nhau hả, thằng ăn mày? Tư lý luận mà nói, lúc này tâm tình của ta hẳn là không tốt lắm, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút. Dạ vị tổng giơ tay phải lên, cử động ngón tay, muốn vặn cổ bỡ Lũ eo 720 độ, nhưng đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao? Hắn cảm thấy khó tin, liền quay sang một gã tù phạm khác bên cạnh, làm theo ý hệt. Một giây sau, đầu của người nọ không chỉ xoay 720 độ, mà còn xoay lung tung giống như bánh qua treo, xương cổ kêu lộp độp bị ép đến lệch vị trí vỡ nứt, máu từ trong cổ vặn ra, bắn vào những người xung quanh. "Ngươi! Ngươi!" Một tên tù phạm mặt dính đầy máu giống như phát điên gào lên. "Chết chết! Đứng ở đây sẽ chết." Vất vả lắm mới chạy ra khỏi địa ngục, ta không muốn chết. Hắn tiêu thảm, nhảy vào trong biển. Có không ít phạm nhân nào ạt làm theo. Bọn họ biết cho dù là anh hùng một thời, có chết chìm chết đuối cũng tốt hơn là chết thảm dưới tay quái vật xem mạng người như cỏ rác này. Được rồi, dừng ở đây. Một lão già bước tới, tên của lão là Diêm Không. "Chư vị, trong lòng chúng ta đều hiểu, nếu để cho quái vật này trở lại thế giới loài người, sẽ không còn thế giới gì nữa, người trên tinh cầu này rất nhanh sẽ chết sạch. Lúc này chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đã có nhiều cường giả ở đây như vậy, phải nhân cơ hội này hợp lực giết chết hắn." Diêm Không nói. Những người còn chưa đạt đến cấp hùng, không thể dùng năng lượng bảo vệ mình. Xin các ngươi mau rời khỏi, đỡ phải chết uổng mạng. Lời của Lao rất có hiệu quả, bởi vì chuẩn xác, hơn nữa đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có hơn 30 tên tù phạm ở lại vây quanh Dạ Vi Tổng. "Hả? Các ngươi muốn giết ta?" Dạ Vi Tổng cười nói, "Đám sinh vật hạ đẳng đáng thương các ngươi muốn giết ta?" "Ha ha ha. Ha ha ha ha." Hắn cười lớn, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, bề mặt đảo địa ngục nhanh chóng biến dị dạng, trở nên nhấp nhô, lom xuống chính giữa. Tầng trên của hòn đảo giống như một bàn tay đang nắm chặt, muốn bóp nát tất cả mọi người đứng phía trên. "Nắm chặt, nắm chặt." Trong tàu ngầm Các thành viên nghịch tập tự đều nhìn đến cứng họng không nói nên lời, kể cả Cố Vân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ta nghĩ, nếu như chúng ta bị hắn phát hiện, Tô Ngầm sẽ bị hắn từ xa nặn thành cá hộp." Cố Vân nói. Thiên Nhiếp nói: "Ai, cho nên mới nói ta có khả năng dự đoán, lần xuống quả nhiên là đúng đắn. Dù sao bây giờ hắn không nhìn thấy chúng ta, hơn nữa ta thấy hắn cũng không hiểu rõ lắm về năng lượng, chỉ thuần túy dựa vào năng lực vô hạn, ta tin Bở Lũ có thể đánh bại hắn. Lỡ may không được thì sao?" Cố Vân hỏi. Thiên Nhiếp nói: "Không sao, chúng ta còn có một chiêu cuối cùng." Cố Vân ngậm nghĩ nói: Ngươi muốn nói, chúng ta mạo hiểm trồi lên, sau đó ném ngươi ra khỏi tàu ngầm. Không cần ném ra, chỉ cần ta đứng bên ngoài lớp ám hợp kim là được rồi." Thiên Nhất trả lời. "Không có ngăn cách, Bất Lũ Lẹo sẽ có thể nhận được lực lượng từ trên người ta." Cố Vân nói. "Bây giờ ta dùng thân phận tổng thamưu của Nghịch thập tự hạ lệnh, lập tức trồi lên, ném ông chủ ra ngoài." Buồn cười, ta vẫn còn ngồi ở đây, ngươi dám tiếp quản quyền chỉ huy?" Thiên Nhất vừa nói xong câu này, lại phát hiện người trên tàu đều nghe theo Cố Vân. "Làm gì? Thật dám nghe theo hắn à? Ai phát lương cho các ngươi?" Cố Vân đây là một lần trả lời vô cùng chỉnh thể. Tất cả đồng thanh. Thiên Nhất cầm nửa ly cà phê hắt vào mặt mình. "Được." Cố vẫn nói, "Theo như phán đoán của ta, nên kết thúc chiến đấu càng sớm càng tốt. Những người có thực lực mạnh mẽ kia chết vông nhị ở đây, không có lợi ích gì đối với chúng ta." Thiên Nhất trả lời, "Được rồi, được rồi." Hắn dường như chỉ biết nói hai chữ này. Chương 153 tập kích. Chương 153 tập kích. Khi tàu ngầm đang định nổi lên, trên màn hình trước mặt thuật sĩ đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức nổi bật. Hai tay của hắn vẫn thao tác nhanh gọn trên bàn phím, cũng không quay đầu lại nói, "Phát hiện vũ khí di động dưới nước, là cá mập trắng loại hình cỡ F7." đang tiếp cận. Thiết bị của đối phương tạm thời không dò xét được chúng ta, nhưng nếu chúng ta trồi lên mặt biển, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đưa hình ảnh của mục tiêu lên màn hình chính. Khi Gunsmith nói ra câu này, thuật sĩ đã hoàn thành thao tác. Đây là loại tàu chiến của Hải quân Hoàng gia, sức chiến đấu trên mặt biển không thua gì tàu khu trục, sau khi lặn xuống nước, tốc độ sẽ chậm nhanh, khả năng trinh sát và tác chiến đều như nhau. Gunsmith nhìn màn hình nói, không hổ là người từng làm cố vấn vũ khí của Đế quốc, hiểu biết khá rõ. Nguyên Soái ở một bên nói, ta không tiếp xúc nhiều với trung tâm kỹ thuật, nhưng thiết bị quân dụng thông thường của Đế quốc, bất kể là quân đội Hoàng gia Quân chủ thuộc hở lở hay quân địa phương, trên cơ bản tổng cộng chỉ có mấy trăm loại mà tôi, không muốn nhớ cũng khó. Goodsmith quay đầu lại nói, dù sao với tính năng của tàu ngầm chúng ta, cho dù bị phát hiện cũng không thể bị đánh chìm. Thế nào? Cố Vân, có nỗi lên không? Cố Vân còn chưa trả lời, Thiên Nhất đã chen vào. Chờ đã. Cố Vân nói, đừng lo lắng, sẽ không bắt ngươi làm khiên thịt để cản ngư lôi đâu. Không phải lo lắng chuyện này. Thiên Nhất từ trong người lấy ra một quyển sách nội tâm, chờ mấy giây, sau đó mở ra, trực tiếp tìm đến phần có chữ viết cuối cùng của quyển sách, đọc nhanh qua hai trang, sau đó nói: Tình huống lại có biến hóa, chiếc thiên đường vội trồi lên. Đây là tiếng lòng của ai? Cố vẫn hỏi. Một tên lính trên tàu ngầm nỗi phương, Thiên Nhất trả lời. Trong vài giây ngắn ngủi, Cố vẫn đã suy nghĩ tất cả tin tức ẩn chứa trong mấy câu này của Thiên Nhất, lại suy ra mấy chục loại khả năng, lúc lên tiếng thì câu hỏi của hắn đã biến thành chọn một trong hai. Chiếc cá mập trắng kia trở theo đầu đạn hạt nhân, hay là trở người siêu năng lực có thể thay đổi chủ cuộc? Thiên Nhất cười trả lời. Tự mình nhìn hình ảnh trực tiếp đi, rất nhanh ngươi sẽ biết năm. Cùng lúc đó, trên đảo địa ngục đám người siêu năng lực bị đất đá trên bề mặt nghiền ép, nhưng còn không đến mức xuất hiện tương vong. Sở hữu thực lực cấp công trở lên, nắm giữ kỹ xảo năng lượng hộ thể là điều kiện cơ bản nhất. Năng lực khác nhau sẽ biểu hiện ra phương thức phòng hộ khác nhau, nhưng hiệu quả vẫn như nhau. Sau mười mấy giây, đám người siêu năng lực lục tục phá vỡ phần đảo cuốn vào phía trong, một lần nữa ấy nhảy lên trên cùng hòn đảo. Dạ vị tổng cũng hiểu được, những kẻ này bên ngoài thân hoặc quanh người đã được năng lượng phòng hộ bao trùm, ngăn cản năng lực của mình. Hắn không thể xé nát thân thể bọn họ giống như xé nát những người siêu năng lực cấp trung và thấp, hoặc là người bình thường, mà thuần túy giự vào vật thể công kích thì hiệu quả không lớn. Nhìn vào thực lực của những người này, Rõ ràng có dùng súng bắn thẳng tới cũng có thể ngăn cản được, muốn dùng sắt đá gì đó để đập chết đẻ chết bọn họ ẻ e rằng rất khó. Một đám dẹp cứng đầu, đã như vậy. Một bàn tay của Dạ Vi tổng nhấc lên, mấy chục người siêu năng lực đều bay lên bầu trời. Tất cả đến vũ trụ lĩnh hội một chút thế nào là huyết áp quá cao đi. Dùng năng lượng quả thật có thể phòng hộ thân thể không bị chia năm xẻ bảy, nhưng Dạ Vi tổng vẫn có thể xem người là một đồ vật chỉnh thể để di chuyển. Thấy Dạ Vi tổng thi triển thủ đoạn này, trong nháy mắt có không ít người trở nên tuyệt vọng. Chỉ có hai người không bị chiêu này ảnh hưởng, trong đó một người gầy như que tủi, vững vàng đứng trên mặt đất, thân thể chẳng những không bay lên Hai chân còn giống như mọc rễ đập vỡ đất đá dưới chân, một người khác thì có khả năng bay lượn, cố hết sức triệt tiêu lực lượng khiến mình bay lên. Thay đổi thể trọng đúng không? Dạ vị tổng nhìn người gầy kia, búng tay một cái, đối phương liền giống như một viên đạn bị đẩy bay ngược ra. Vậy ngươi cũng không cần lên không gian nữa, xuống đấy biển đi. Cho dù thay đổi thể trọng lần nữa cũng không có tác dụng gì, người gầy kia bị một lực lượng lớn đẩy vào trong biển, ép thẳng xuống dưới đáy biển. Mín thở không để chết đối chỉ là thứ yếu, dốc toàn lực đối kháng với áp lực cực lớn dưới biển sâu mới là khẩn cấp. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng trong quá trình chìm xuống mỏ tươi vẫn từ lồng ngực dâng lên, từng ngụm từng ngụm phun ra khỏi miệng. "Còn ngươi?" Dạ vị tông ngẩng đầu, nhìn người trán đầy mồ hôi đang giữ cân bằng giữa không trung kia. "Không cần chống cự nữa, để ta tới giúp ngươi giải thoát." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lóe lên, xuất hiện bên cạnh đối phương ngay cả tốc độ cũng khủng bố như vậy. Trong lòng người nọ còn đang kinh ngạc, liền bị một quyền đánh trúng bụng, phun 3 lít máu tại chỗ, ý thức mơ hồ, cuối cùng cũng không tự chủ được bay lên trời. Từ khi hắn giơ tay ném người đến giờ chỉ khoảng 30 giây, mà đám người siêu năng lực đang bay về phía vũ trụ kia đã lên tới tầm bình lưu. Nếu còn bay lên nữa chắc chắn sẽ có đi không có về. Dạ vị tổng cảm thấy đã giải quyết gần hết những kẻ dám phản kháng mình, đang suy nghĩ có nên giết cả đám phạm nhân đã nhảy xuống biển, thuận đường đi phá hủy Luân Thiên Đô hay không. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người từ trong biển bật lên. Người này mặc quân phục binh sĩ hải quân bình thường, một tay kẹp theo tên tù phạm gầy gò bị Dạ vị tổng ép xuống biển kia. Trong phạm vi bán kính 10m quanh người hắn có một lực trường trong suốt hình tròn, ngay cả nước biển cũng bị nó tách ra. Chỉ thấy người nọ bay lên, tiện tay ném người gầy xuống đảo, tiếp đó xông thẳng về phía Dạ vị tổng. Hừ, lại một con rệp không biết từ đâu chui ra. Ngươi cũng muốn đi xem phong cảnh ngoài tầng khí quyển đúng không? Dạ vị tổng giơ ngón tay lên, muốn ném đối phương vào vũ trụ như những người khác. Không ngờ 2 giây sau, đối phương lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không hề giảm tốc độ xông đến trước mặt hắn, dùng một cú móc trên đánh vào bụng Dạ vị tổng. Trong nháy mắt này, Dạ vị tổng hầu vô địch hai mắt lồi lên, axit dạ dày và nước miếng từ trong miệng trào ra, tứ chi co lại, tư thế cả người đều biến dạng, đồng phục tù sau lưng hắn cũng bị kình lực của một quyền này xuyên thấu qua pha vỡ. Vào giờ phút này, đám phạm nhân gần như sắp nhìn thấy tinh không giữa ban ngày, bao gồm cả bờ lũẹo và đặc quạ tở đều dừng lại. Một lần nữa cảm nhận được tác dụng của lực hút. Ha, ha. Dạ vị tổng thờ hỗn hện, nước miếng từ trong miệng không ngừng chảy ra, thân ấp chùm râu dài có thể so với mỹ như công, biệt danh của Chu Đồng trong thủy hử, mái tóc rối tung cũng không che lấp được ánh mắt kinh ngạc và giận dữ của hắn. Ngươi, ngươi lại dám? Em sẽ vạn căn bạn không định trở đối phương thở một hơi, liền nắm lấy cổ áo dạ vị tổng, nói với tốc độ cực nhanh. Xin lỗi, ngươi quá lợi hại, ta cũng không có tự tin đánh thắng ngươi. Bởi vì ngươi sơ ý trong thoáng chốc, ta cũng sẽ không khách sáo đánh ngươi tới chết. Chương 150 từ con cú dung mãnh. Trên 150 từ con cũ vũ mãnh. Ngày 2 tháng 6 năm 2101, 10 giờ sáng, phía trên Thái Bình Dương, một trận chiến có thể chi phối vận mệnh của loài người, dường như đã phân ra thắng bại. Vào giờ phút này, đã không ai có thể tiếp cận dạ vị tổng hệ ổ đang nội điện, hắn điên, điên cuồng dùng năng lực gần như vô hạn của mình phá hủy mọi thứ xung quanh. Một nửa tổng thể tích của đảo địa ngục đã bị cơn bão này nghiền thành mảnh vụn, theo gió tan đi, hơn nữa phạm vi phá hoại vẫn đang mở rộng. Trong phòng an toàn, mấy phút trước trưởng bảo vệ Tây Ân bất đắc dĩ phải vứt bỏ lịt God đã bị chế ngự, kéo theo rẹ phở sần trọng thương từ phía dưới đảo chạy vào trong biển. Dưới cơn bão áp chế Đám tụ phạm cấp hung trở lên nào ạt nhảy ra khỏi đảo, rơi vào trong biển. Đám người siêu năng lực cấp trung và thấp thì đã sớm nhảy xuống biển, nắm lấy những vật trôi nổi trên mặt nước cố gắng vùng vẫy. Lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tên ma quỷ điên cuồng trên bầu trời. Mực tập tự phát sóng trực tiếp, cơ bản đã từ phim hành động chuyển thành phim thảm họa. Trong mấy phút đồng hồ này, các phê chư hầu xem truyền hình đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề, trái đất còn có ngày mai hay không. Diêm không nắm lấy một vật trôi nổi, ho ra một ngụm nước biển, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười khổ nói: "Kết thúc ở đây sao? Khi cửa địa ngục mở ra, thứ chúng ta nhận được không phải tự do." mà là sự hủy diệt của toàn thế giới. Ngay lúc này, một cảnh không thể tưởng tượng đã xuất hiện. Dạ vị tổng đang lơ lửng ở trung tâm cơn bão vô hình, đột nhiên lão đảo một cái, nghiêng người bay qua bên trái 2m. Cùng lúc đó, ven rìa cơn bão miên nát cũng dừng khuyết trường trong thời gian ngắn. Xảy ra chuyện gì? Sử dụng năng lực quá độ sao? Hắn làm sao rồi? Này, dáng vẻ kia là. Không tới 3 giây, Dạ vị tổng lại lui về phía sau mấy mét, cổ chợt ngửa lên, trong miệng còn phun ra nước miếng. Ở phía xa mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng những người tận mắt nhìn thấy cảnh này đều sinh ra một loại cảm giác Giống như có người đã đánh một quyền vào mặt hắn. Trong mấy chục giây kế tiếp, Dạ vị tổng đột nhiên giống như diều đất, bay lượn lung tung giữa không trung không hề theo quy tắc nào, mỗi lần thay đổi phương hướng đều giống như đụng phải thứ gì. Ma cơn bão nghiền nát do hắn thi triển cũng bắt đầu co lại, phạm vi của nó dần dần thu hẹp cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Nguy cơ lại bị hóa giải một cách đơn giản như vậy, Dạ vị tổng một mình bay loạn trên trời giống như động kinh. Bất kể là người xem truyền hình trực tiếp hay là các cường giả có mặt tại chỗ, đều kinh ngạc trước biến hóa đột ngột xảy ra, kỳ lạ khó hiểu này ta hiểu rồi. Trong lòng Diêm không kinh ngạc nói, có người đang tấn công hắn nhưng tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được. Trên không trung cao hơn chỗ Dạ Vi tổng đang đứng, Tam Sệ Vạn đã lấy lại được quyền khống chế bản thân. Hắn mở lực trường ra, bay ngược xuống phía dưới, đến gần hơn một chút, nhìn được rõ ràng hơn những người phía xa đã đột phá bức tường âm thanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Ánh mắt của Tam Sệ Vạn cũng không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng dao động còn sót lại, dùng nó để suy đoán quỹ tích hành động của đối phương, nhìn quỹ tích hành động không giống như có năng lực bay lượn, chỉ nhờ đạp vào không trung bộc phát ra loại tốc độ này sao? Tuần nữa năng lượng bên người hắn có thể bảo vệ thân thể tự do hành động trong cơn bão vừa rồi, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dạ vị tổng bị đánh bay qua lại gần trăm lần, cuối cùng cưỡng chế ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, dùng tay trái còn lại ra sức kéo một cái. Phía trước bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một vòng sóng chấn động trong suốt, giống như gió mạnh thổi qua, cuốn sạch tất cả, phá vỡ một mảng lớn hòn đảo dưới chân. Một giây sau, một bóng người xuất hiện trước mặt Dạ vị tổng, đang vung quyền giống như muốn đánh tới, nhưng khi đến trước tay trái của đối phương bỗng ngừng lại. "Đến đi, ngươi thử lại một chút, xem nắm tay của ngươi có thể đánh tới hay không." Dạ vị tổng trừng mắt nhìn mờ lù gặp. Sức mạnh của ngươi không thể thắng được lực lượng của ta. Không thể." Dứt lời hắn gầm lên một tiếng, lực lượng vô hình một lần nữa đẩy bỡ Lù Hẹo lên trời cao. Nhưng lần này thân thể của bỡ Lù hẻo chỉ tự xoay nửa vòng, hai cánh tay mở ra, năng lượng màu đen quấn quanh cánh tay, bàn tay hợp lại, trong nháy mắt trên không trung giống như vang lên tiếng rồng ngâm, lực đẩy lại bị triệt tiêu. "Ta mặc kệ ngươi là người siêu năng lực thế nào, cũng mặc kệ lực lượng của ngươi có phải vô hạn hay không." Bỡ Lù Hẹo đạp hai bước giữa không trung, lại giống như tên nhọn lướt qua bầu trời. "Chỉ cần rơi vào tay ta. Chỉ cần ta muốn. Không có sinh vật nào không giết được." Bóng dáng của bỡ lử eo mở rộng trong con ngươi của Dạ Vĩ Tổng, một khi để hắn áp sát, Dạ Vĩ Tổng chưa chắc có thể chống được một phút. Tại sao? Dạ Vĩ Tổng phát ra tiếng hét gần như tiêu gạo. Tại sao mỗi người đều muốn đối nghịch với ta? Tại sao mỗi người đều muốn bắt ta? Giết ta. Tại sao? Tại sao các ngươi không chết đi? Các ngươi mới nên chết. Tại khoảnh khắc này bầu trời bị xé rách, trước mặt Dạ Vĩ Tổng xuất hiện một vết nứt thời không, tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ, năng lực bị mất khống chế. Từ cơ bản nhất là dùng ý niệm di chuyển vật thể, đến cưỡng chế di chuyển em sẽ vạn va và lực trường do hắn chế tạo. Rồi đến thi triển cơn bão miên nát vật, trong trận chiến này thực ra năng lực cực hạn của Dạ Vĩ Tổng đang không ngừng đề cao, lúc này ảnh hưởng năng lực di truyền của hắn đã bắt đầu vượt qua vị diện vật lý này. Thân thể bơ lửu yếu bị lực hút to lớn trong vết nứt kéo vào, Hàn Cô sức muốn thoát khỏi lực lượng này, nhưng vẫn từ từ bay vào. Lúc này rất nhiều người siêu năng lực lại trèo lên đảo địa ngục, phát động công kích với Dạ Vĩ Tổng. Nhưng năng lượng phát ra và năng lực điều khiển đều không có hiệu quả với hắn, một khi đến gần sẽ bị năng lượng quanh người hắn triệt tiêu, mà tự mình đến gần hắn thì không khác nào tìm chết. Đứng trước Dạ Vĩ Tổng hiện giờ, Năng lượng của người cấp hung chưa chắc có thể chống lại năng lực của hắn, ở khoảng cách gần nói không chừng sẽ trực tiếp bị xé nát. Vào đi thôi, ở trong hư không yên lặng chờ đợi cái chết của ngươi. Trong mũi dạ vị tổng tràn ra máu tươi, thực ra thân thể của hắn cũng đã gần như sụp đổ. Có vẻ ngươi cũng gần đến cực hạn rồi đúng không? Giọng nói của một cô gái vang lên bên hai dạ vị tổng. Hắn kinh hai quay mặt lại, trông thấy một cô gái khoảng 30 tuổi, có mái tóc dài màu nâu, đây là cảnh tượng cuối cùng, gương mặt cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên đời này. Từ một loại ý nghĩa mà nói, Dạ vị tổng cũng xem như khá may mắn, ít nhất gương mặt này cũng không xấu xí, hơn nữa hắn đã nhìn thấy mình rốt cuộc chết bởi tay ai. Cô gái này cũng không phải lơ lửng trên không, mà giống như đứng trên một số vật thể không nhìn thấy. Tóm lại cô dùng một động tác đá vòng chỉ có thể thực hiện trên đất liền, đá Dạ vị tổng vào trong vết nứt không gian do hắn tạo ra, đám người siêu năng lực cao cấp đều hiểu, một cú đụng mạnh này đã truyền đạt rất nhiều tin tức. Cô ta không chỉ có hình thái năng lượng cấp cường, tốc độ không thua kém bỡ lù ẹo hiện giờ, hơn nữa còn rất tinh hiểm. Từ lời nói của cô ta, có thể thấy cô ta đã có mặt từ sớm, chỉ là vẫn luôn dùng một loại phương pháp ẩn nấp, không hề hiện thân. Dạ vị tổng dùng biểu tình chết không nhắm mắt tiêu chuẩn bay vào trong vết nứt, vừa mới chui vào, liên hệ giữa hắn và thế giới này trong khoảnh khắc bị cắt đứt. Những người có mặt đột nhiên cảm thấy giống như trút được gánh nặng, áp lực năng lượng cuồng bạo và không khí nặng nề đều tan thành mây khói. Mà sau khi nuốt lấy người biến dị cấp Venus, vết nứt thời không cũng lập tức khép lại. Hàm Sệ Vạn đáp xuống, lập tức nói: "Đã tới rồi, tại sao không ra tay sớm một chút?" Cô gái kia cười nói: "Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Nó là Lạn Tiên Sinh, bây giờ ngươi cũng chỉ là một tên đạo phạm mà thôi." Hàm Sệ Vạn trả lời: "Ta không có thời gian và hứng thú cãi nhau với cô." Tóm lại trước tiên hãy tìm cách trấn áp đám tù phạm vượt mục này, ta sẽ trở về thiên đô giải thích rõ ràng. Trấn áp? Ha ha, cô gái kia cười. Ta không nhận được bất kỳ mệnh lệnh trấn áp nào. Nhìn trong truyền hình, nhà tù tại đã hoàn toàn xong rồi đúng không? Xây dựng lại một nhà tù như vậy cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù bây giờ đám phạm nhân này nguyện ý đầu hàng tập thể, triều đình cũng không biết nên nhốt bọn chúng vào đâu cho thỏa đáng. Cho nên, vẫn mời các ngươi vui thời đấy biển đi. Cô vén tóc trên trán lên, cố ý nhìn vào ống kính của máy quay phim. Cô biết những người đứng đầu của các tổ chức phản kháng kia vẫn đang xem, chỉ là không nghe được âm thanh mà thôi, nhưng cô vẫn là dùng khẩu hình nói rõ ràng. Để những kẻ tràn đầy mong đợi với cái gọi là loạn thế những kẻ phản loạn lưu mưu khó lường, những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội chờ đợi thời cơ hành động, đều nhìn cho kỹ kết cục của đám tù phạm này. Trương Anh, dựa vào một tiên vệ như cô mà muốn giết chết tất cả phạm nhân ở đây sao? Ánh mắt nam sẽ vạn nhìn chăm chú vào cô ta, nói từng chữ. Thế nào? Tuột thương đến lòng tự ái của đám đàn ông các ngươi sao? Trương Anh cười nói. Những kẻ này đương nhiên phải chết. Thuận tiện nói một chút, em Sệ Vạn, ngươi cũng là phạm nhân bị truy nã. Dù sao hôm nay phải đại khai sát giới, có thể mời ngươi cùng đi chết không? Các ngươi muốn thế nào là chuyện của các ngươi. Black Leo đã trở lại bề mặt đảo địa ngục Donat. Thứ cho ta không phục buổi. Hừ, muốn chạy trốn sao? Trường Anh nói, "Khuyên ngươi vẫn nên nhìn rõ tình hình rồi hãy nói." Cô ta còn chưa dứt lời, trên đảo đột nhiên xuất hiện sáu gương mặt xa lạ, bọn họ dường như đã đứng ở đó từ sớm, chỉ là dùng một loại phương thức che giấu mình. Em Sệ Vạn nhận ra những người này, vì vậy trong lòng hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù đối diện với Dạ Vĩ Tổng, tình huống cũng không thể tệ hơn hiện giờ, bởi vì sáu người này đều là thiên vệ. Trong tập thiên vệ, ngoại trừ Tạ Sạ Cạ đã chết, cùng với Lãnh Chúa Hút và Tuyệt Hành không có mặt, tất cả đều đến đông đủ. Bảy thiên vệ hiện giờ có 3 người là cao thủ cấp khủng, 4 người khác đều là những kẻ nổi bật trong cấp hung, có thể đứng vào hàng ngũ 10 đại cao thủ mạnh nhất đế quốc, năng lực của bọn họ không nghi ngờ đều là dùng để giữ người, sẽ không có người siêu năng lực kiểu như Gunsmith hay Ngụy Tỉnh trong đó. Chiến đấu với Dạ Vĩ Tổng đến bây giờ, đám tù phạm chỉ dùng năng lượng bảo vệ mình cũng đã tiêu hao rất lớn, càng không cần nói đến tổn thương trong chiến đấu cùng với ảnh hưởng do bị nhốt lâu ngày trong nhà tù tại, còn đám tù phạm năng lực cấp trung và thấp kia, ở trong biển quan sát trận chiến cấp bậc tận thế này, muốn tránh bị chết đuối hay bị ép chết cũng đã sức cùng lực kiệt, không cần bàn đến chuyện đối kháng với thiên vệ. Nói thật, hiện giờ đám thiên vệ muốn giết sạch những người này cũng không khó. Tiêu diệt bỡ lũ ập chính là thành công một nửa, lại giết chết em sẽ vạn thì xem như việc lớn đã xong. Chương 155 cuối cùng cũng ra tay. Chương 155 cuối cùng cũng ra tay. Thủy bỏ bắn quả đạn hạt nhân thứ hai, lại phái tới thứ còn nguy hiểm hơn đạn hạt nhân, phía thiên đô thật sự bị chọc giận rồi. Thiên Nhất quanh chân ngồi trên bong tàu nhìn về phía xa cũng không biết từ đâu lấy ra một lon cà phê, vừa uống vừa quan sát. Lúc này Cố Vân cũng từ trong cửa khoang đi ra, nghe Thiên Nhiếp nói liền tiếp một câu. Sự xuất hiện của đám người này, giống như một đống phân cuối cùng chặn đường thoát nước vậy, bọn họ chắc đã tuyệt vọng rồi." Thiên Nhiếp nói. "Ngươi có thể bất đưa ra ví dụ có liên quan đến chất thải không?" "Gắng sức mà thôi." Cố Vân trả lời. "Ta đi lên là để nói cho ngươi biết, đám người tiền tuyến tự do kia sắp đến rồi. Trước đó nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề trước mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không đến gần. Dù sao ngươi đã cung cấp hình ảnh trực tiếp, nhiều thiên vệ như vậy đủ dọa bọn họ chạy mất rồi." Thiên Nhiếp nói. Đúng vậy, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Hiện giờ sức mạnh của bỡ lũ còn không đủ, cho dù có ta giúp đỡ, hắn cũng không thể dùng một địch bảy đánh bại tất cả thiên vệ được. Hắn nói giống như rất nghiêm trọng, nhưng vẫn ung dung uống cà phê, hít gió biển. "Hả? Thế nào là mau chóng nghĩ? Chẳng lẽ ngươi không tính đến trường hợp thiên vệ sẽ xuất hiện sao? Đây là một loại biến số có khả năng xảy ra rất cao." Cố Vân kêu lên. "Loại chuyện này nên do ngươi suy nghĩ, ngươi mới là quân sư của bọn mo, còn ta là ông chủ ngồi xem." Thiên Nhất nhún vai nói. "Lịch thập tự vốn nên vận hành như vậy, có điều hiện giờ là giai đoạn khởi đầu, ta mới phải can dự nhiều một chút." Xem ta là hiệp kỳ hữu sổ dù sao. Thời gian đi tiểu cũng có thể nghĩ ra chủ ý hay." Cố Vân hỏi lại. "Ngươi nói mình là một người rất có văn hóa, sao cứ mở miệng là không rời khỏi chất thải vậy?" Thiên Nhất trả lời. Thiên Nhất vừa dứt lời, Cố Vân đã nghiêm mặt nói. "Ta nghĩ ra rồi, rốt cuộc thời gian đánh giấm cũng có biện pháp rồi. Lần này là ngươi dùng từ giơ bận." Cố Vân nói. "Nói tóm lại, ta thấy không bằng như vậy, chúng ta nghi cách đón bợ lù lẹo và đạp quả tự lên tàu, sau đó chạy trốn." Kế hoạch này không được tốt lắm." Thiên Nhất nhận xét. Cố Vân nói tiếp, "Nhưng cũng là kế hoạch phù hợp với thực tế nhất." Làm như vậy, chiến lược của chúng ta và tiền tuyến tự do sẽ không bị tổn thất gì, chỉ là đám phạm nhân kia sẽ chết hết mà thôi. Dù sao bọn họ vốn bị nhốt trong nhà tù tại, có thể trở về thế giới bên ngoài hoạt động thì tốt, nếu không trở về được chỉ có thể trách bọn họ mịch khổ." Thiên Niết nói. "Vậy chúng ta phát sóng trực tiếp không phải trở thành tuyên truyền cho đế quốc sao? Lúc trước ta đã lớn tiếng nói như vậy, đưa một phần lễ trọng gì đó, nếu cuối cùng lại biến thành hứa suông giống như bánh trôi nước rỗng ruột, đây là chuyện đả kích sĩ khí rất lớn. Các thủ lĩnh của tổ chức phản kháng sẽ cảm thấy nghịch thập tự đang đùa giỡn, hoặc đánh giá chuyện này là còn không bằng không vận ngủ." Hình tượng của chúng ta trong thoáng chốc từ sâu không thể lường lại biến thành không đáng tin tuệ. Thân là quân sư, ngươi phải nghĩ biện pháp chứ. Loại người một phút trước còn nói mau nghĩ biện pháp giống như ngươi, vốn đã không đáng tin cậy rồi. Cố Vân nghe Thiên Nhất nói như vậy, liền tức giận trả đũa. Đề nghị của ta cũng chỉ có một, trừ khi. Hắn thử thăm dò nói ra một câu rất nguy hiểm. Mịch thập tự còn có tài nguyên gì để sử dụng mà ta không biết, chẳng hạn như, chẳng hạn như ta? Thiên Nhất không quay đầu nhìn Cố Vân, chỉ là không nhịn được cười. Ngươi cũng cảm thấy ta không phải là người năng lực cấp giấy đúng không? Cố Vân nói. Đó không phải cảm giác, mà là khẳng định. Ngụy vấn trên người ngươi, càng khiến ta khó hiểu hơn so với cửa hàn sách, văn hiến màu đen, nền văn minh của Đạc Quả Tở vv. Thiên Nhất nói: "Được rồi, ta có thể đi giải quyết chuyện này, nhưng có vài điều kiện." "Ngươi muốn nói điều kiện với ta?" Cố Vân cười nói. "Ông chủ lại bản điều kiện với thuộc hạ là thế nào? Ngươi không phải thuộc hạ của ta, chúng ta là quan hệ hợp tác." Giọng điệu của Thiên Nhất rất nghiêm túc. "Tất cả mọi người trong tàu ngầm đều không phải thuộc hạ của ta. Các ngươi gọi ta là ông chủ, ta gọi các ngươi là thuộc hạ, đây chỉ là xưng hô đối với bên ngoài, nếu không tổ chức của chúng ta sẽ tỏ ra rất kỳ quái." Cố Vân nói. Ta hiểu rồi, cái gọi là điều kiện. Ngươi sợ bí mật của mình bị ta giải mã quá nhiều, cuối cùng có một ngày sẽ bị ta tính kế đúng không?" Thiên Nhất nói. "Ta không phải kẻ điên, cô vẫn, ta làm việc có nguyên tắc và mục đích của mình. Mặc dù có lúc làm theo cảm tính, nhưng thực ra vẫn có nguyên tắc nhất định, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Nhưng ngươi là kẻ điên, từ đầu đến đuôi đã hết thuốc chữa." Lúc ngươi nói câu này cũng là một loại bố cục, từ khi đi lên đến giờ mỗi câu nói của ngươi đều là như vậy. Ta chưa từng lo lắng sẽ có một ngày ngươi tính kế ta, bởi vì ngươi chưa bao giờ ngừng tính kế ta. Một khi ngươi tìm được phương pháp giết chết ta, ngươi nhất định sẽ lại hứng thú kiểm tra một lần, nếu ta không thông qua được sẽ bị ngươi giết chết. Có lẽ ngươi thông minh hơn ta, nhưng bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ, điều kiện của ta bảy. Một mình bợ lù lẹo đứng đối diện với 6 tên thiên vệ suốt 1 phút, ta sẽ vạn thị cùng với trưởng anh ở trên trời nhìn nhau từ xa. Những tù phạm khác gần như đã tuyệt vọng, nhưng bọn họ vẫn lục tục đi tới trên nào, đứng phía sau bợ lù lẹo, cũng vì vậy nên đám thiên vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma thú cùng đường, quyết không thể sơ suất. Trong lòng bọn thiên vệ cũng hiểu rõ, đám ác quỷ tử trong địa ngục bò ra này không phải dễ đối phó. Phải bình tĩnh tác chiến mới có thể đuổi tận giết tuyệt, đồng thời toàn thân rút lui. Chỉ cần hơi lơ là, khó đảm bảo đối phương có người thi triển thủ đoạn hai bên cùng chết gì đó để liệu mạng hay không. Trong lúc tình thế vô cùng căng thẳng, máy quay phim đột nhiên ngừng hoạt động, rơi vào trong biển, thoạt nhìn giống như đã hết năng lượng, lần lượt rơi xuống nước. Mọi người ở các nơi trên thế giới đang xem truyền hình trực tiếp đều đồng thời mất đi hình ảnh. Blacklow liếc nhìn mặt biển, đã không thấy tàu ngầm nữa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tội của Thiên Nhất, lực lượng của hắn cũng không biến mất chẳng lẽ tên này đã lên đảo rồi sao? Blacklow thầm nghĩ. À, tới rồi. Thiên Nhất tựa như ma quỷ không hề báo trước xuất hiện bên cạnh bờ lù lẹo, hơn nữa hắn giống như có thể nghe được suy nghĩ trong lòng bờ lù lẹo, trả lời một câu như vậy. "Ngươi điên rồi sao?" Năng lực cấp giấy đi lên tìm chết. Bờ Lù Lẹo nhìn hắn nói, "Ta chết rồi, ngươi cũng không còn sức tái chiến đúng không?" Thiên Nhất cười nói, "Đừng lo lắng, bây giờ ngươi không cần đánh với bọn họ nữa." Hắn quay đầu lại, nhìn đám tù phạm kia, "Các ngươi cũng không cần ra tay nữa, một mình ta giải quyết là được rồi." Ngay cả bờ Lù Lẹo cũng kinh ngạc. Lần này hắn muốn làm gì? Hắn lại có thể làm gì? Chỉ cần bất cứ thiên vệ nào động ngón tay một chút, thằng nhóc này chắc chắn sẽ nằm sấp chỉ thấy hai tay thiên nhấc nét trong túi quần, vẻ mặt lừa biếng, bước chân huề vải đi về phía đám tiên vệ trước mặt. Chương 156 hiệp nghị không lời. Chương 156 hiệp nghị không lời. Ngày 2 tháng 6 năm 2101, đêm kia, Thiên Đô. Bởi vì sự kiện vượt ngục ba ngày, cả thành thị đã giới nghiêm cấm đi lại ban đêm. Vô số báo cáo phải xem xét, vô số mệnh lệnh phải truyền đạt, vô số thông tin phải phân tích. Đối với mọi nhân viên quan trọng của Triệu Đình, đêm nay là một đêm không ngủ. Hoàng cung, trong dinh thự của hoàng tử thứ 7, cư rủ Cevastock. Thật sự xâm nhập vào rồi, thử La Dinh Thự của ta phòng vệ quá lòng lẹo sao?" Trà Tiên chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ. Phía sau hắn 5-6 mét, có một bóng người mắt lộ ra ánh sáng xanh, toàn thân đen kịt đang đứng. Ta nghĩ mục đích tiên nhất phái ngươi tới, chắc không phải là để ám sát ta." Trà Tiên xoay người chậm rãi nói, không cần nhìn hắn cũng biết người tới là Đạc Quá Tở. Hắn biết trong số thành viên của nghịch tập tự, người có thể thành công xâm nhập vào Thiên Đô, hoặc có thể nói là sinh vật giống như người chỉ có một mình Đạc Quá Tở. "Không phải." Câu trả lời của Đạc Quá Tở ngắn gọn rõ ràng. "Ta tới truyền đạt vài tin tức." "Truyền đạt tin tức?" "La khệ khoang mới đúng chứ." Khoe khoang loại hành vi này có ý nghĩa thế nào?" Đạc Quả tớ hỏi. Thông qua phương thức nói thẳng và khiêu khích, công khai biểu thị thành tựu và cảm giác thỏa mãn của các ngươi với ta, ý đồ khiến cho hành vi của cá thể ta thay đổi. Trà Tiên gần như theo bản năng nói ra câu này. Hắn hàm dưỡng rất tốt, nhưng lúc này quả thật đang rất tức giận, không suy nghĩ nhiều liền buột miệng nói ra đáp án. Đến khi lời này truyền vào trong tai mình, hắn mới ý thức được, nói nghiêm túc thì hắn đã thua rồi. Tại sao ta phải giải thích chuyện này với ngươi? Lúc này Trà Tiên cười khổ một tiếng, lập tức lại nghĩ tới điều gì. "Ta hiểu rồi, ngươi không hiểu rõ lắm về tâm tình của loài người đúng không?" Đáp quạ trả lời rất thành thật. Theo như ta phân tích ký ức của tất cả những người bị canướp, tâm tình là nguyên nhân trọng yếu sản sinh các loại hành vi không hợp logic, là phản hồi của loài người các ngươi với thế giới bên ngoài, là phản ứng do sự kích thích của sinh lý và tâm lý gây ra. Loài người các ngươi có dục vọng gần như vô tận, nhưng lại rất mẫn cảm với một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Một lần đối thoại đơn giản có thể quyết định hai người trở thành bạn bè hay kẻ địch. Toàn bộ tiến trình lịch sử của loài người gần như đều được viết ra dưới ảnh hưởng của thứ này. Cầm người còn gọi nó là tình cảm dùng rất nhiều từ ngữ đẹp đẽ ca ngợi nhân tính đáng quý, cho rằng tâm tình ngày càng phong phú là dấu hiệu thoát khỏi sự thúc đẩy của bản năng, đi về hướng chủng tộc văn minh. Ta lại cho rằng đây chỉ là một trò cười mà chủng tộc cấp thấp tự bảo chữa mà thôi. Mấy ngàn năm qua, loài người vô số lần lầm trái, lật đổ hoặc nhặt lại những khái niệm từng được ca tụng, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của một số ít người, không ngừng lặp lại sai lầm tương tự. Tội của các ngươi vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho nên người truyền thuật mới bất đắc dĩ trở thành người dẫn dắt. Thực tế thì chỉ có chủng tộc xuất phát từ bản năng, tất cả tuân theo điều kiện ưu tiên khách quan nhất, không có cái gọi là tâm tình mới có thể đoàn kết, mạnh mẽ, không tư lợi. Vĩnh Hằng. Ha ha. Nghe ra giống như xã hội của cương thi có chỉ số thông minh cao vậy. Thế thì Vĩnh Hằng tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi là sinh vật của tinh cầu nào? Những đồng bạn trong chủng tộc cao cấp của ngươi, lúc này đang ở nơi nào? Trà Tiên không hề khách khí chế giễu. Đạc Quá tỏ trả lời. Tiết lộ thông tin về mặt này không phải là mục đích ta tới, hơn nữa sẽ sản sinh nguy hiểm với sự an toàn của ta. Vì vậy ngươi từ chối trả lời đúng không? Trà Tiên cũng đoán được đối phương có tám thành sẽ không nói. Hắn hỏi vấn đề này, thực ra chỉ đang thử dò xét cách nói chuyện và suy nghĩ của đối phương. Được rồi, hãy nói những gì Thiên Nhất bảo ngươi truyền đạt đi. Đạc Quả Tở không trả lời, hắn đưa tay vào cổ hàm mình, móc ra một phong thư dính đầy chất dịch màu đen, sau đó lấy lá thư còn xem như khô giáo bên trong ra, đưa cho Trà Tiên. Trà Tiên cầm lấy thư, cũng không hề phòng bị Đạc Quả Tở, xoay người bắt đầu đọc xin chào, Trà Tiên. Lúc đóng cửa giẫm thương có thể nhìn thấy một bức thư như vậy, hẳn là rất hưng phấn đúng không? Chuyện xảy ra hôm nay ngươi chắc ngươi đã biết, cho nên ta sẽ nói sơ qua một số tình huống mà ngươi còn chưa rõ lắm đám tù phạm của nhà tù tại đã lên hàng không mậu hạng của tiền tuyến tự do, giả dụ ạ, tổng cộng có 471 người may mắn sống sót lên tàu. Mặc dù có vẻ như là một con số khả quan, nhưng theo ta suy đoán, phạm nhân bị nhốt trong nhà tù tại ít nhất phải hơn 5000 người. Trừ đi số ít người có biện pháp sống sót trong biển, hoặc là có thể bơi qua Thái Bình Dương, hơn 90% tù phạm đã chết trong cuộc vượt ngục này. Lần này mặc dù ngươi không tham gia trò chơi, nhưng ta cũng không thắng. Sự xuất hiện của Dạ Vi Tổng Hào đã làm rối loạn kế hoạch, ta chỉ có thể gắng sức vãn hồi tổn thất. Ban đầu ta tự tin có thể bảo vệ hơn một nửa tù phạm, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói trên đời này không có chữ nếu cho nên mới thú vị như vậy. Cũng may chúng ta đã thành công cứu được Goku, Vẫu Lù Hẹo cũng đã chính thức về đội. Chỉ là trong thời gian ngắn, những tổ chức phản kháng khác không được bổ sung nhân tài như ta mong đợi. Vì vậy ta đã đưa trưởng anh và vàng em sẽ vạn đi, giết chết hai tên thiên vệ cấp hùng. Đây là để cân bằng thực lực các bên một chút, giúp cho thủ lĩnh của các tổ chức phản kháng kia có không gian nhất định để mơ mộng, khiến trò chơi tương lai càng trở nên thú vị. Ngoài ra, Ta nghĩ ngày mai ngươi nhất định sẽ hiến kế cho triều đình, bảo bọn họ toàn lực canh phòng các cứ điểm hải quân và bờ biển phía Tây châu Mỹ đại lục. Đây đúng là phán đoán và chỉ thị rất chính xác, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên giữ im lặng. Ngươi cũng nên biết, bình quân mỗi tháng một lần tam hoàng huynh của ngươi đều sẽ cầu hôn với trưởng anh, cũng chính là quý cô Alins. Nhìn vào hắn đã bị từ chối hơn 50 lần nhưng vẫn không bỏ cuộc, sau khi nhận được tin trưởng anh bị ta bắt làm tù binh, hắn nhất định sẽ nổi điên. Đây là cơ hội của ngươi, Trà Tiên. Coi như ta đang dùng tính mạng của em sẽ vặn và trưởng anh để uy hiếp ngươi cũng được, hãy dùng trí tuệ của ngươi và thời cơ lần này. Trong vòng 3 tháng khiến cho vị hoàng huynh kia của ngươi lui ra khỏi hàng ngũ cạnh tranh thừa kế vương vị. Nếu như ngươi làm được, ta sẽ thả một con tin hoàn hảo không tổn hại gì. Cuối cùng nói một chút, không cần tự bắt giữ hoặc giết chết Đạc Quả Tơ, hắn tuyệt đối mạnh hơn lần trước ngươi nhìn thấy, đề nghị ngươi vẫn nên bảo trọng thân thể, sớm ngày khôi phục. "Tơ, không sai, ta quả thật không phải cấp giấy, chẳng lẽ ngươi có thể cắn ta sao?" Cha tiên đọc thư xong, mỗi chữ đều in vào trong đầu hắn, lại đối mặt với Đạc Quả Tơ nói: "Đã vào được hàng cùng, chắc ngươi cũng có thể đi ra." Hắn không cảm giác được năng lượng trên người Đạc Quả Tơ, cho nên đưa ra phán đoán này. Đạc Quả Tơ trả lời: À dung phòng vệ sinh một chút là được rồi. Chàng biết vì sao? Trà Tiên nghe được câu này lại cảm thấy buồn nôn. Ngươi có thể giúp ta chuyển một câu cho Thiên Nhất không? Đạc Quả tự nói, nếu như không thể, vì sao ta phải đứng đây chờ ngươi đọc thư xong? Trà Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần 1 tháng là được rồi. Hắn vừa nói vừa xé nát lá thư trong tay. Chương 157 người giao dịch mới. Chương 157 người giao dịch mới. Thiên Nhất buông tay mấy cái, trường anh nằm trên bàn thí nghiệm từ từ mở mắt, đây là lần đầu tiên nàng khôi phục ý thức trong một tuần. Quý cô A Lin Swei, Thiên Nhất hỏi, bây giờ cô đã tỉnh táo chưa? Ngươi, là ngươi? Trưởng anh nhận ra tiên nhất. Đúng, đúng, là ta, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Tiên nhất hỏi. Trưởng anh không trả lời, nàng cố sức muốn dãy khỏi bản thí nghiệm quá cứng, nhưng lại phát hiện mình không thể sử dụng năng lực, hơn nữa còn không cảm giác được năng lượng, căn bản không thể nào giải thoát. Đừng phí sức nữa, chúng ta chúng được rồi." Giọng nói của Em Sệ vang vang lên bên cạnh nàng. Cô có thể cảm giác một chút, tim đập, hô hấp, hệ thống tiêu hóa, sự trao đổi chất, toàn bộ đã dừng lại, chúng ta bây giờ không khác gì người chết được Em Sệ vặn nhắc nhở, Trưởng anh cũng đã chú ý tới, nàng nhìn chằm chằm vào tiên nhất hỏi. Ngươi đã làm gì ta? Không phải làm gì cô mà là làm gì các ngươi?" Thiên Nhiếp nói. "Đừng nói ra những lời khiến người khác dễ hiểu lầm." Em Sệ Vạn ở bên cạnh chen vào một câu. Nữ nhân ích kỷ tàn nhẫn. "Ngươi nói gì?" Trương Anh quay đầu sang, trừng mắt nhìn Em Sệ Vạn bị cố định trên một bàn thí nghiệm khác. "Đây là biết rõ còn hỏi, cho dù ta lặp lại một lần, cũng chỉ lãng phí nước miếng và thời gian của chúng ta." Cô cho rằng dùng giọng điệu đe dọa nói nhảm như vậy, ta sẽ không dám nói lần thứ hai sao? Em Sệ Vạn trả lời. Lúc này số chữ ngươi nói ra đã gấp 4 lần câu vừa rồi. Cứ dứt khoát lặp lại một lần không phải tốt hơn sao? Tiên nhất không nhịn được nói, "Trưởng anh không đếm xỉa đến Tiên nhất, châm chọc em sẽ vạn." Đã sớm nghe nói cục phó EAS là một kẻ bệnh thần kinh có tính cách quyết đoán, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. "Hả? Là nghe nói sao? Ta cho rằng dùng văn bản tài liệu làm căn cứ suy đoán, càng đáng tin hơn là nghe nói. Hồ sơ của cô cũng không phải ta chưa từng xem, năm nay 31 rồi đúng không? Cái tuổi mà ngay cả mấy tên bám đuôi cũng không còn hứng thú nữa. Qua vài năm nữa, e rằng sẽ phải thân cận với mấy lão già độc thân hơn 45 để giải quyết trung thân đại sự." còn nữa, lúc gia nhập Thập Thiên Vệ cũng không đến cục tiến hành kiểm tra năng lực, trong tư liệu ghi cấp của ngài là hình dung tính cách của cô đúng không?" Hâm Sệ Vạn thản nhiên dùng giọng điệu sắc bén của hắn chế giễu lại. Cổ của Thiên Nhất cũng cứng ngắc, hiền như khúc gỗ quay mặt đi, dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Hâm Sệ Vạn. Thật không ngờ công phu miệng lưỡi của tên này lại lợi hại như thế, nói ra nhiều lời bị cấm, nếu là nữ nhân bình thường có lẽ đã phát khóc rồi. Ai ngờ đây không phải là nữ nhân bình thường, Trương Anh chỉ khinh miệt liếc Hâm Sệ Vạn một cái. Nghe lời ngươi nói, giống như rất có kinh nghiệm làm kẻ bám đuôi, còn rất để ý đến tư liệu của với ta. Ngươi không phải là loại biến thái? Hệ thấy hồ sơ của người đẹp là cất giương trong máy tính đấy chứ. Đương nhiên cho dù phải, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Những kẻ giống như ngươi, có tám thành là thời trung học không nói chuyện với nữ sinh nào, bị giáo viên và bạn học xem là quái thai, dẫn đến tính cách vật mẹo, cuối cùng biến thành lão già độc thân. Suy nghĩ một chút vẫn rất đáng đồng tình. Dứt lời nàng còn cười mấy tiếng rất giả tạo. Mồ hôi trên trán Thiên Nhất chảy xuống, thầm nghĩ, công phu chiến đấu và miệng lưỡi của hai người này đều ngang nhau, chắc có thể hủy diệt cả vũ trụ rồi. Hàm Sệ Vạn đang chuẩn bị đáp lại mấy câu, Thiên Nhất thật sự nghẹn không nổi nữa. Hai người các ngươi có hiểu rõ tình hình hiện tại không? có một chút cảm giác nguy cơ được không? Muốn gái nhau thì đăng ký kết hôn đi. Ở chỗ này của ta ổn áo cái gì? Ngươi tên là Thiên Nhất đúng không? Ta cũng đã xem bài diễn văn khai mạc của ngươi rồi. Lần này trường anh lại nhắm vào Thiên Nhất. Nói đến lại rất oang, nhưng ta thấy kết quả không được tốt như ngươi mong đợi. Ngươi cũng chỉ là một kẻ ảo tưởng thích nói khoác mà thôi, loại tổ chức phản kháng không có thực lực giống như các ngươi chỉ thích loại thiên hạ, không tới nửa năm sẽ chẳng còn ai nhớ tới các ngươi. Hâm Sệ Vạn cũng nói tiếp, ngươi đã không giết chúng ta, vậy là muốn bắt làm con tin đúng không? Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy chỉ lãng phí thời gian. Ta đã trở thành tội phạm truy nã của đế quốc, không có giá trị uy hiếp gì. Còn như nữ nhân này, ta thấy có tám thành là vì hiếu lầm gì đó nên mới được chọn vào thập thiên vệ, đối với đế quốc cũng chỉ là quân cờ có thể tiện tay vứt bỏ. Thừa lúc cô ả ngu ngốc này còn chưa làm chúng ta phiền chết, cứ dứt khoát thả ra là được rồi. Trên đầu tiên nhất cũng nổi lên cơn xanh, lại dám chỉ thị ta làm việc. Ha ha ha, thật không nghĩ tới." Hắn tức giận cười lên, quay đầu hét một tiếng. "Lão sư Trần, vào đây." Mấy giây sau, bác sĩ Quái Dị Sở trên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng thí nghiệm. "Ông chủ, có gì phân phó?" Lần này lúc ông dùng thuốc làm thí nghiệm, có xuất hiện triệu chứng sau khi uống vào sẽ nói nhảm nhiều hơn hay không?" Thiên Nhất hỏi, câu này rõ ràng không phải muốn hỏi gì, mà là lời châm chọc nói cho hai người trên bàn thí nghiệm kia nghe. Sở Chiến không cho ông chủ một chút mặt mũi nào, từ chối trả lời vấn đề nhảm nhí này. "Ngươi cứ nói mình muốn làm gì đi." Thiên Nhất quay đầu lại, lần lượt nhìn hai người kia. "Ta vốn định giải thích công dụng của thuốc với hai vị một chút, sau đó mời các ngươi đến phòng giam đã chuẩn bị trước đó." Hắn đột nhiên sờ mặt. "Bây giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi." Thiên Nhất xoay người, dùng ngón cái chỉ vào phía sau hai người, nói với Sở Chiến: Nốt vào trung một phòng giam, ném chìa khóa vào buột cậu. Ngươi muốn làm gì? Trường Anh quát giọng. Thiên Nhất cười lạnh trả lời: Các ngươi thích nói chuyện như vậy, hai người ở cùng nhau bàn chuyện nhân sinh đi. Thuận tiện nói một chút, thuốc cương thi trong các ngươi có thể khiến cho thân thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cũng không cần đi vệ sinh. Hai vị có đủ thời gian để từ từ cãi nhau, cái cho đã huyễn, động thủ cũng được. Dù sao các ngươi cũng không dùng được năng lực, hơn nữa sức hồi phục của thân thể gần như sắp sống, cắn xé thoải mái cũng không chết người được. Hừ. Hàm Sệ vạn hừ lạnh một tiếng. Đây là phương thức hành hạ mà ngươi nghĩ ra sao? Cũng chỉ như vậy mà tôi, dạ vở cơm niếc là có thể ứng phó rồi. Có tin tặn giúp ngươi khôi phục công năng tiêu hóa rồi nốt vào hay không? Ta sai rồi. Rất tốt, bác sĩ, làm việc sáu. Cuồng Long, Ma Cao, một tuần sau sự kiện vận ngủ. Gambling erme nạ kẽ lại ra ngoài chơi rồi sao? Gần đây cả ngày đều không thấy bóng dáng của hắn. Gusmit một tay gối đầu, tay kia cầm nửa chiếc bánh nướng, rất buồn chán ngồi ở vị trí hạng trưởng tàu ngầm trò chuyện với Nguyên Soái. Hắn muốn tìm một dòng bạc do Thiên Minh khống chế, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn điều tra những chỗ khác nhau. Nguyên Soái trả lời: Điều tra cái gì? Không phải là đi vào chơi sao?" Gunspin nói. "Đây. Đúng rồi. Biệt danh của tên này là Golem Bơ Lình Ernake, hẳn là rất biết đánh bạc đúng không? Mấy ngày nay sao không thấy hắn thắng mấy trăm vạn tiền mặt trở về? Nếu ngươi dám dùng kỹ thuật thắng mấy trăm vạn trong sòng bạc, vậy khi ngươi muốn rời đi, sẽ có mấy tên bảo vệ đầu chó hình thể tương tự như Bơ Lùéo mời ngươi đến phòng tối, hỏi rất nhiều vấn đề." Nguyên Soái nói tiếp. "Vậy, cứ nói là may mắn không được sao? Trừ khi nắm được chứng cứ rõ ràng, nếu không bọn họ có thể làm gì?" Gunspin nói. "Bọn họ có thể đưa tên của ngươi vào một danh sách đen chung." Từ nay những sòng bạc hợp pháp trên toàn thế giới đều sẽ từ chối cho ngươi vào." Thuật sĩ ở một bên nhìn màn hình đầy ma hóa, thản nhiên chen vào một câu. "Làm sao ngươi biết? Mấy năm trước có một lần vào ta sòng bạc chơi bài cào, dựa vào tính bài thắng rất nhiều, sau đó bị một đám bảo vệ đầu chọc bắt vào trong phòng tối đánh một trận. May mà ta chết cũng không thừa nhận mình có thể dựa vào trí nhớ tính sáu bộ bài, bọn họ mới xem ta là một kẻ may mắn bình thường thả ra, không điều tra kỹ thân phận của ta." Thuật sĩ trả lời. "Hôm sau thì ta biết chuyện về danh sách đen. Hôm sau ngươi lại tới một sòng bạc khác?" Không, ta hack vào hệ thống của bọn họ, chuyển tất cả tiền của sòng bạc này vào một tài khoản phi pháp dưới tên ta đã bị đương cục chặn được, tiền lập tức bị đóng băng. Tóm lại, lúc làm chuyện này ta đã phát hiện sự tồn tại của danh sách đen. Lúc bọn họ đang trò chuyện, Cố Vân Đông đi vào phòng chỉ huy. Thiên nhất ở đâu vậy? Trong cửa hàng sách không có ai. Ngươi xem mình là cấp trên của chúng ta, sau khi đi vào rất tự nhiên không cần chào hỏi đúng không? Nguyên xoáy hỏi. Đương nhiên không phải, tổ chức chúng ta không tồn tại cấp bậc trên dưới gì. Ta không chào hỏi, chỉ là cảm thấy tình hữu nghị giữa chúng ta đã phát triển đến mức có thể chế giễu, khinh bỉ, thổ tục với nhau rồi. Cố Vân đáp: "Cho nên, tiên lủn chết tiệt, mau nói cho ta biết tiên nhất ở đâu." Nguyên Soái trả lời: "Trong không gian con của phòng thí nghiệm, thằng mặt ngu ngươi." A Cố Vân đáp một câu: "Đúng rồi, giới thiệu với các vị một chút." Lúc này phía sau hắn có một cô gái đi tới, khoảng hơn 20 tuổi, nhìn qua có vẻ lớn hơn Cố Vân một chút. "Vị này là chị của ta, Cố Lăng." "Chị, đây là một đám tamer, không cần giới thiệu từng người làm gì." Cố Vân nói rất nhanh, giọng điệu hơi hợt, nhưng nhưng lại dẫn tới phản ứng rất lớn. "Ai là tamer?" Goodsmith ném miếng bánh nướng còn dư về phía Cố Vân, chuẩn xác đập vào mặt đối phương. Mảnh vụn của bánh rơi vào trong mắt cô vẫn, khiến tên này kêu lên một tiếng, ôm mặt ngã xuống. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn của tàu ngầm xuất hiện một hàng chữ: "Xin chào, tôi tên là Filmor, cô có thể gọi tôi là Film." "Gì? Cô ta đứng sau lưng ngươi không tới 10 mét, ngươi đánh chữ cái giám gì?" Nguyễn Soái quát lên với Thư sĩ, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất mất mặt chuyện đó, chúng quy cảm thấy ánh mắt tiếp xúc sẽ kỳ kỳ ít giờ lại một hàng chữ xuất hiện trên màn hình lớn. Nguyễn Soái thật muốn đi qua bốc chết Thư sĩ, hắn đành phải chuyển đề tài, nói với Cố Lăng: "Cô tới tìm ông chủ có chuyện gì không?" Nói một số chuyện có liên quan đến hợp tác. Cố Lăng trả lời: Giọng nói của nàng lộ ra cảm giác lạnh giá, giọng điệu rất đúng mực. Ba vị là thuật sĩ, Goldsmith và Nguyên Soái đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Đứa em trai không nên thân này của ta còn phải nhờ các vị chiếu cố. Thuật sĩ vừa gõ vào bàn phím đây là chuyện đương nhiên còn chưa kịp phát lên, Nguyên Soái đã đi đến bên cạnh hắn, lấy ra một món đồ chơi nhìn giống như súng, chĩa vào cổ thuật sĩ trưởng 158 giao dịch bị động. Trước 158 giao dịch bị động. Cố vẫn đi trước dẫn đường, đưa chị gái của hắn trở lại cửa hàng sách trong tàu ngầm. Khi bọn họ đến đây lần thứ hai, Thiên Nhất đã đi ra khỏi không gian con. Hắn vẫn như trước ngồi sau bàn làm việc, nhìn chăm chú vào bình cà phê bên trái đang được làm nóng, xuất thần suy nghĩ chuyện gì. Cửa bị đẩy ra, Cố Vân đi vào trước. "À, hắn ra rồi." Thiên Nhất nghe ra hắn không phải nói chuyện với mình, liền ngẩng đầu liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy phía sau Cố Vân còn có một cô gái. Nàng khoảng 25 tuổi, tóc dài ngang vai, trang điểm rất nhạt, lựa chọn kiểu tóc lộ trán, xem ra rất tự tin vào dung mạo của mình. Màu da của nàng nhợt nhạt khác thường, điểm này lại giống hệt Cố Vân, xem ra là do di truyền. Vừa nhìn qua, Thiên Nhất dĩ nhiên không thể đoán được hai người là chị em. Trước tiên hắn thử suy đoán thân phận của cô gái kia, gương mặt chưa từng nhìn thấy, ánh mắt lạnh như băng, từ phương thức vận hành năng lượng xem ra ít nhất là cường giả cấp hùng, lại do Cố Vân dẫn vào. Vị này chắc là tổng tài của ngân hành Silver Shadow, đúng không? Đưa đại nhân vật như vậy tới mà không thương lượng trước một chút sao? Thiên Nhất vừa mở miệng liền nói. Cố Vân trả lời: "Chị ta đột nhiên nói muốn gặp ngươi, ta bèn dẫn chị ta tới. Ngươi phải có lập trường một chút chứ." Nói thế nào ngươi cũng là quân sư của nghịch thập tự. Khác với bên ngoài, khi nói như vậy giọng điệu của Thiên Nhất lại không giống như quan tâm lắm. Cố Lăng Lúc này Cố Lăng đã đi đến trước bàn tiên nhất, nói thẳng ra tên của mình, đồng thời đưa tay phải ra. "À thì ra là vậy." Thiên Nhất dường như hiểu được chuyện gì, lễ độ nắm lấy tay đối phương, mỉm cười nói: "Xin chào, Thiên Nhất, Thiên trong Thiên Hạ. Nhất trong Đệ Nhất, ta biết." Cố Lăng tiếp lời hắn: "Ta đã xem truyền hình trực tiếp một tốn trước. À, kết quả của tiết mục kia không được thành công cho lắm nhỉ?" Thiên Nhất vừa nói vừa nghiêng người, ló đầu ra hỏi Cố Vân: "Là chị dù ta?" Nói nhảm, chẳng lẽ là nhặt tới sao? Cố Vân cũng đi đến, khiêng chiếc ghế mà mình tưởng ngồi cho Cố Lăng. Thiên Nhất ngồi thẳng bắt đầu nói chuyện, đây là điều rất hiếm thấy. "Vậy, chỉ gái, ngươi không cần gọi ta như vậy." Cố Lăng nói. "À, vậy, Tiểu Lăng." "Chiếm tiện nghi của ai thế?" Cố vẫn lại nhảy ra trước mặt chỉ hắn. "Người lớn đang nói chuyện ngươi chen vào cái gì, cút sang một bên uống nước rau củ của ngươi đi." Thiên Nhất trả lời. "Tiểu Lăng thì tiểu Lăng, tên chỉ là để cho người ta gọi mà thôi." Giọng điệu của Cố Lăng vẫn lạnh như băng. "Trước đó, tay của ngươi có thể buông ra không?" Thiên Nhất nghe vậy, liền kết thúc cuộc bắt tay gần một phút này, vẻ mặt lại chẳng hề luống tú. Sự xuất hiện của cô đã giải thích rất nhiều vấn đề. Ngươi muốn ám chỉ, ta dựa vào quan hệ với em trai lấy được tin tức về nghịch tập tự." Cố Lăng trả lời rất nhanh. "Không, hắn muốn nói, trên di truyền học, sự xuất hiện của chị đã giải thích tại sao loại cận bã như em bề ngoài xem như không tệ." Cố vẫn nói với Cố Lăng. "Tên cận bã ngươi phản ứng nhanh thật đấy." Thiên Nhất đứng dậy, đi sang bên cạnh cầm bình cà phê và hai chiếc ly tới. "Thấy không, em đã nói rồi, giao lưu với loại người này chỉ sẽ hạ thấp trình độ của chị, vẫn nên trở về thôi." Cố vẫn lại nói. "Chẳng phải ông chủ của các ngươi rất biết nói chuyện sao? Đã định họp ta?" lại chế giễu ngươi." Cố Lăng nói, "Hơn nữa, hắn vẫn chưa nói gì cả, là chính ngươi giành nói ra. Bởi vì đứa em trai này của cô quá thông minh, nếu không thể tránh khỏi bị chế giễu, hắn tình nguyện dành trước người khác nói ra lời chế giễu." Thiên Nhất ngồi trở lại ghế sofa. Từ góc độ tâm lý học mà nói, loại hành vi này có thể dùng một thuật ngữ rất chuyên nghiệp để hình dung, không có tự trọng. "Ngươi đọc tâm lý học của nước nào thế? Đây là kết luận rút ra sau khi đọc tự truyện của ngươi à?" Cố Vân quát lên. "Được rồi, trò đùa dừng ở đây, kế tiếp hãy nói đến chuyện chính." Thiên Nhất cầm bình cà phê lên, "Muốn uống cà phê không?" Đừng uống đồ của hắn, càng không nên ăn. Nếu hắn hỏi chị có muốn nếm một chút món ăn dân dã hay không, thực ra lại ám chỉ chuột chết và sinh vật không rõ trong ngăn kéo bên tay phải hắn. Tóm lại hắn miễn phí cung cấp cho chị bất kỳ thứ gì, chị đều không nên nhận. Cố Vân nhanh chóng nói xong, lại uống một ngụm nước cà chua tự mình chuẩn bị. Cố Lăng chỉ đơn giản trả lời Thiên Nhất hai chữ: "Không cần." "Được rồi, Thiên Nhất rót cho mình một ly." Ngư Ảnh đúng là tổ chức rất có thực lực, hơn nữa lập trường của các người thuộc về trung lập. Nếu cô muốn hợp tác với nghịch tập tự, ta rất hoan nghênh. Ngươi hiểu lầm chuyện gì thì phải, Thiên Nhất. Cố Lăng ngắt lời. Ta không phải muốn xin ngươi cho ngân ảnh gia nhập, lần này ta tới là muốn cân nhắc một chút, lịch thập tự có tư cách bản chuyện hợp tác với tổ chức của ta hay không? Ha, Thiên Nhất cười. Như vậy, về tố chất của chúng ta, cô hỏi cố vấn một chút không phải biết rồi sao? Chăm nghe không bằng một thấy. Cố Lăng trả lời đầy ẩn ý được rồi, được rồi, bây giờ cô cũng đã gặp đường già ta đây rồi, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp đề xuất. Thiên Nhất bưng cà phê lên, dáng vẻ như chẳng hề quan tâm. Người kết hôn rồi à? Phụt, phụt. Thiên Nhất và Cố Vân đồng thời phun ra thứ đang uống, có điều hai người đều không dám quay mặt về phía quý cô. Chuyện này có liên quan đến việc hợp tác giữa nghịch thập tự và ngân hành sao?" Thiên Nhất vừa ho vừa nói. "Có." Cố Lăng bình tĩnh trả lời. "Thế nào? Cô muốn thông gia với ta?" "Đừng mơ." "À, hiểu rồi." Thiên Nhất lau lau vết cà phê trên y phục, một lần nữa ngồi ngay ngắn. "Yên tâm, đừng nói là không có, cho dù có ta cũng sẽ không bị tư tưởng của nữ nhân chi phối, dù gì bên thai gì đó. Tại sao không kết hôn?" Cố Lăng một lần nữa dùng giọng điệu lạnh như băng, hỏi vấn đề khiến người ta khó hiểu. Thiên Nhất nớ người khoảng 5 giây. "Chuyện này lại có liên quan gì đến việc hợp tác của tổ chức sao?" đa chú ý tới trong tổ chức của ngươi hình như đều là thành viên nam." Cố Lăng nói, "Dù sao em trai cũng làm việc ở chỗ này của ngươi, cho nên nếu ngươi là ý tứ của nàng rất rõ ràng, hoài nghi thiên nhất là đồng tính." "Chị, đừng như vậy." Cố vẫn cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa hắn đoán thiên nhất sắp nổi nóng rồi. Đường thấy tên kia bình thường dáng vẻ điên điên cũng cùng, cao thăm có lượng, nếu chọc giận sẽ khiến cho tính lưu manh của hắn bộc phát. "Phụ." Thiên nhất hít thở sâu một chút, uống một ngụm cà phê an ủi, sau đó điều chỉnh sắc mặt, cố gắng bình tĩnh trả lời. Kẻ hẹn này bình thường tính tình chơi lười, tùy tiện, khiến cho trong nhà thanh bận, trong chén công lương Thường nói nghèo thì chỉ lo thân mình, rau thì thê thiếp bảy đàn, cho nên chưa thành hôn. Hắn dừng một chút rồi nói, giải thích như vậy, ngài có hài lòng không? Không có sức thuyết phục, thà ngươi nói rằng do tính cách có lẽ còn đáng tin hơn. Cố Lăng thản nhiên đáp một câu như vậy. Có gan thì cô đưa tay qua lần nữa xem. Thiên Nhất thẹn quá hóa giận, để ly cà phê xuống, giống như chuẩn bị trợn mặt. Cố vẫn nói, ta cảm thấy hai người nên nói chuyện riêng đi, ta đi tìm một góc uống nước rau củ của ta. Dứt lời hắn liền xoay người đi ra ngoài, chắc là thực sự không nhìn nổi nữa đợi hắn rời khỏi, Thiên Nhất lại khôi phục vẻ mặt u vũ thường ngày. Được rồi, Hắn đã đi xa rồi, ngừng gây sự ở đây đi, có thể nói mấy lời khó nghe rồi." Cố Lăng trả lời. "Barthul Gale, Riemborn Enake, bao gồm cả kỵ sĩ bóng đêm, nhưng cái tên này vốn đều nằm trong danh sách kẻ địch của ngân ảnh. Nhưng một tên thì vào tù, một tên được ngươi che chở, còn một tên vẫn luân hành tung bất định. Cho nên ta tạm thời gác lại chuyện xử lý bọn họ, nhưng gác lại cũng không có nghĩa là không truy đuổi nữa, ngân ảnh có đầy đủ lý do để truy sát bọn họ. A cô muốn bản điều kiện đúng không? Nếu ngân ảnh muốn ta bồi thường tổn thất về nhân sự và kinh tế do ba người này gây ra, có lẽ là rất khó khăn." Chỉ riêng Quý báo thủ dính dáng đến lệnh bợ lĩnh ở Na Kệ, e, chính là toàn bộ tài sản của một tên đại quý tộc tại phiệt sau khi chết. Chắc cô cũng biết, trên sổ sách ta còn thiếu em trai cô mấy chục vạn. Ta không cần tiền." Cố Lăng nói. "Vậy là muốn người rồi?" Tiên Nhiếp nói. "Nếu là ta thì không sao, cô muốn thế nào cứ nói. Ta cho rằng chúng ta đã nhảy qua giai đoạn gây sự rồi." "Xin lỗi, nhìn cô cứ luôn lạnh lùng như vậy cảm thấy hơi khó chịu." Cố Lăng nói tiếp chuyện vừa rồi. "Đòi tiền ngươi thì quá tầm thường, nhưng lịch thập tự các ngươi thiếu nợ ngân ảnh thì phải trả, cho nên ta muốn đồ vật. Muốn cái gì?" Cũng lắm thì cho cô chiếc tàu ngầm này cũng được. Không cần cho ta vũ khí hoặc công nghệ, tiểu vẫn có thể trực tiếp lấy từ cho ngươi. Cuộc đối thoại này thật khiến ta càng lúc càng khó chịu. Thiên Nhất lại uống một ngụm cà phê. Ta muốn tác phẩm nghệ thuật. Ha. Nữ nhân. Thiên Nhất gật gù, khóe miệng nở nụ cười kỳ dị. Vẻ mặt khinh miệt đó của ngươi là sao? Không có gì. Thiên Nhất vội vàng tránh khỏi chủ đề nguy hiểm này. Từ lời nói vừa rồi của cô mà phân tích, thứ cô muốn chắc hẳn dùng tiền không thể mua được, cô muốn ta đi trộm đúng không? Hắn rất khoa trương nói. Ha. Nói đi, muốn gì, thứ gì cũng được. Sao trên trời ngươi cũng hái cho ta sao?" Cố Lăng hỏi. "Ừ, hái cho cô." Lời của đối phương nghe có vẻ khát thượng, nhưng Thiên Nhất vẫn dám trả lời như vậy. "Rất tốt, ta cho ngươi một tháng, hãy giao vẹn đỏ dạ đỏ cho ta." Cố Lăng nói. "Nếu như ngươi có thể làm được, sau này Ngân Ảnh sẽ là đồng minh chân thành của Ngịch Thập Tự. Nếu như không thể, Cố vẫn sẽ tận lực địa quân sạch khoa học, quan hệ, tài sản của Ngịch Thập Tự để bồi thường tổn thất của Ngân Ảnh, đúng không?" Thiên Nhất cười hỏi. Cố Lăng không trả lời, chỉ đứng lên đi ra ngoài. "Đây là kiểm tra của ta đối với ngươi." Ngươi cũng đã từng làm công việc tư vấn phạm tội vậy thì đi trộm cho ta xem. Không được dùng vũ lực hoặc năng lực để cất đoạn, cũng không được dùng quyển sách nội tâm của ngươi, xem ngươi còn có thể làm ra vẻ nắm chắc tất cả hay không." Thiên Nhất cuối cùng nhìn bóng lưng Cố Lăng một cái, uống một hơi cạn sạch cà phê. "Vậy thì cô cứ lau mắt mà đợi đi." Chương 159 tu hành. Chương 159 tu hành. Một song bản ẩm, trong một căn phòng nhỏ ánh đèn lờ mờ. Gamer Ling'er Na Ke bị quàng ngược tay trên một chiếc ghế. Một gã đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, vóc người giống như vận luyện viên thể dục đang vùng nắm tay, đánh vào mặt và bụng của Gamer Ling'er Na Ke. Sau khi đánh vài quyền hắn sẽ dừng lại, vây vây tay, điều chỉnh vài gạt bọc tay một chút. Mã nhân lúc này, một gã cao lớn mặc câu phục phụ trách tra hỏi sẽ nắm tóc gã Mở Lĩnh Ơn Nặc Kệ, lặp lại cùng một vấn đề. Nói, ngươi đã làm thế nào? Gian lận ra sao? Sương mày, mũi, lợi đều bị đánh ra máu, trên áo phục và áo sơ mi của gã Mở Lĩnh Ơn Nặc Kệ đã đầy vết máu, nhưng ánh mắt và biểu tình của hắn vẫn lộ ra vẻ lánh khớp và bình tĩnh. Cuộc thẩm vấn đã kéo dài hơn 1 giờ, hai gã mặc câu phục và gã đánh đập kia đi ra chỗ xa, thấp giọng nói chuyện. Chết tiệt, nửa chữ cũng không nói, hắn bị cầm sao? Chắc chắn không phải Vậy hắn đúng là xương và miệng đều cứng như nhau, chúng ta cũng không thể làm quá mức, phải thế nào đây? Nếu không cứ đưa vào cục cảnh sát cho xong, ta thấy ID của hắn có tám thành là giả. Không, người này, ta thấy không bằng như vậy, gọi ngài Đả ủy huyền qua xem một chút. Phải làm phiền đến ngài ấy sao? Đúng vậy, ta sẽ đi gọi, các ngươi hãy trông chừng tên này. Bọn họ cho rằng đứng cách khá xa, tiếng nói chuyện lại thấp, đối phương sẽ không nghe thấy. Thực ra mỗi chữ trong lời nói đều bị lệm bợ lỉnh ở nạ kệ nghe được rõ ràng, mặc dù sắc mặt của hắn không thay đổi, nhưng trong lòng hiểu rõ mục đích cơ bản đã thành công. Không đến 10 phút, gã cao lớn mặc câu phục kia đã trở lại. Phía sau hắn có một người đàn ông chừng 40 tuổi, tướng mạo rất bình thường, ăn mặc cũng bình thường, mọi mặt đều thuộc kiểu người ném vào đám đông sẽ không bị chú ý, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt Glember Lindor nạ kẹ tiếp xúc với hắn, liền biết máu dính trên tay gã đàn ông này chưa chắc đã ít hơn mình. Các ngươi ra ngoài hết đi. Đạo Ý Huỳnh cũng chỉ nhìn Glember Lindor nạ kẹ một cái, lập tức đưa ra kết luận, ba tên thủ hạ kia có ở lại cũng vô dụng, nếu thật sự động thủ bọn họ chỉ làm vướng chân đợi ba người rời khỏi phòng. Đạo Ý Huỳnh chậm rãi đi đến trước mặt Glember Lindor nạ kẹ. Có cần ta giúp ngươi tháo quần không? Con tay sau lưng Lệm Bỡ Lĩnh ở nạ kệ bỗng rơi xuống đất, hai tay của hắn rất bình ổn đặt trước người, hoàn toàn không giống như vừa bị đánh. "Các đại khách của sòng bạc các ngươi khá thô lỗ, khiến ngươi cảm thấy không vui, ta rất xin lỗi." Đa Uyển Uyển nói. "Không biết tôn tính của các hạ, ngươi tên là Đa Uyển Uyển đúng không?" Lệm Bỡ Lĩnh ở nạ kệ rất không lễ độ ngắt lời đối phương. "Thế nào, trước đây chúng ta từng quen biết sao? Ngươi hãy nói với cấp trên của ngươi, Lệm Bỡ Lĩnh ở nạ kệ muốn gặp người phụ trách ở ma cao này, bảo hắn nhanh chóng sắp xếp thời gian. Nếu như cấp trên của ngươi không đủ quyền hạn, vậy ngươi hãy bảo hắn đi tìm cấp cao hơn." Trong số cao tầng sẽ có người biết tới ta." Lệm Bỡ Lĩnh ở nạ kẻ nói xong liền đứng dậy muốn rời khỏi. "Chờ đã." Đạo Úy Huẩn nói, "Cho dù ta làm theo lời một kẻ lai lịch bất minh như ngươi, vậy ta phải đến nơi nào tìm ngươi? Ta sẽ lại tới tìm ngươi." "Hừ, chỉ báo danh hiệu mà muốn rời đi sao? Nếu là thám tử của HL muốn gài bẫy ta." Nửa câu sau của Đạo Úy Huẩn lại bị nghẹn vào, bởi vì một cái vuốt móng tay đã gác lên cổ họng, trong nháy mắt Lệm Bỡ Lĩnh ở nạ kẻ đã xuất hiện sau người hắn. "Thầy giáo của ngươi không dạy ngươi, cho dù đi đến đâu, cho dù ngươi không mặc gì, ít nhất phải bảo đảm trong vòng 5 mét có một vũ khí giết được người, trở tay là có thể lấy được. Cổ của Đạo Y Huỳnh không dám cử động chút nào, hắn trợn to mắt, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người này là bậc thầy thích khách. Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời cho cấp trên. Sau khi Đạo Y Huỳnh trả lời, cái dao kia cũng biến mất khỏi cổ hắn. Grey Berlin lẩm ơ nả kẹ giống như một bóng ma, không phát ra tiếng lui về phía sau một bước, hòa làm một thể với bóng tối. Không có tiếng mở đóng cửa, không có tiếng bước chân, ngay cả tiếng hít thở cũng chỉ có thể nghe được của chính Đạo Y Huỳnh đứng như vậy suốt một phút. Đạo Y Huỳnh mới dám quay đầu, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Xét về cấp bậc năng lực, có lẽ hắn không thấp hơn lệnh bỡ lĩnh ở Na Kệ, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, tim của Đa Ý Huỳnh gần như ngừng đập, hắn cảm thấy sinh mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, tiện tay là có thể nghiền nát. Giao thủ ngắn ngủi như vậy, giống như áo khoác của tử thần khẽ lướt qua cổ hắn mình. Thân là một tên khách khách, đẳng cấp của hắn thật sự kém quá xa sáu. Trong không gian con, bình nguyên hư cấu. Blue Hell và Grot kia hóa thành hai ảo ảnh đàn sen va chạm, lúc quyền cước giao đấu, lực xung kích bộc phát tạo nên những tiếng vang nặng nề giữa không trung. Này, cứ đánh tiếp như vậy, có thể lan đến chỗ chúng ta không? Tà đạo ngồi xổm ở phía xa, vừa nhìn vừa nói với Diêm Không, "Ha ha, cho nên ngươi mới ngồi xổm chứ không ngồi bệnh." Diêm Không cười nói, "Tà đạo trả lời, thế nào? Ta ngại đất bận không được à? Bọn họ đều không dùng hết toàn lực, ở nơi này tội ác ma bỡ lử eo nhận được không nhiều, mà gột khí cũng không dùng năng lực. Bọn họ chỉ dùng năng lượng giao đấu, huấn luyện kỹ xảo chiến đấu cường hóa đơn giản, chứ không phải kỹ thuật liệu mạng đánh giết." Diêm Không nói, "Động tác của bọn họ nhìn giống như rất nhanh rất mạnh, nhưng thực ra là dùng nhiều thói quen, thu phát tự nhiên, sẽ không ngộ thương đến đây. Nếu vậy, rốt cuộc ông muốn cho ta xem cái gì?" Tà đạo hỏi. Đương nhiên là để ngươi học tập, đây chính là ý của ông chủ các ngươi." Diêm không trả lời. "Trong vòng 1 năm giúp ngươi tăng đến cấp cường, đây là yêu cầu thấp nhất của hắn." Tạ Đạo nghe ra ẩn ý trong lời nói này, muốn làm gì? Chẳng lẽ sau này muốn phái ta ra ngoài đánh đánh giết giết sao? Diêm không cười nói, "Có câu tài nghệ cao thì không có áp lực chẳng lẽ có người ngại thực lực của mình quá mạnh sao?" Ánh mắt của lão lại trở về trận chiến giữa bợ lũ ẻo và Goki. "Lúc ta ở cái tuổi này của ngươi, đầu óc đều là làm thế nào trèo lên cấp bậc cao hơn, khao khát lực lượng rất khẩn thiết giống như khao khát hít thở vậy, do đó mới có thể đạt đến cấp cường." Con ngươi tận mắt nhìn thấy những người mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, nhưng lại chẳng hề có lòng cạnh tranh, như vậy không được tốt lắm. Thân là nam nhân, cho dù không có thứ gì phải bảo vệ, chỉ đơn thuần là bảo vệ mình, cũng nên cố gắng mạnh mẽ hơn." Tạ Đạo trả lời. Ông nói như vậy nghe còn có lý một chút. Dựa theo mức độ làm loạn của ông chủ chúng ta, sau này có thể sẽ gặp phải rất nhiều kẻ giống như quái vật. Nếu ta cũng có thực lực cấp cường, ít nhất xác suất sinh tồn sẽ tăng thêm một chút. Ha ha ha. Thiên tư của ngươi không tệ, chỉ là không có lòng cầu tiến." Diêm không quay lại chủ đề. "Thấy rõ rồi chứ, hai người mà ngươi nhìn thấy hiện giờ" chính là cao thủ đã phát huy kỹ xảo chiến đấu đến cực hạn. Mỗi động tác của bọn họ đều có ý nghĩa, mỗi phản ứng trong nháy mắt đều thể hiện kinh nghiệm thực chiến xuất sắc. Người phải cố gắng ghi nhớ, nghiêm túc suy nghĩ. Chương 160 hội nghị. Chương 160 hội nghị. Khi Glemmerling Erna kệ trở lại tàu ngầm, vừa lúc gặp phải Sơ Chèn trong hành lang. Sơ Chèn chào hỏi sau đó nói, trở lại rất đúng lúc, ông chủ triệu tập hội nghị, bảo toàn thể nhân viên đến phòng chỉ huy đợi lệnh. Glemmerling Erna kệ đáp một tiếng, kề vai với Sơ Chèn đi về phía trước. Sơ Chèn chỉ chỉ vào vết máu trên y phục Glemmerling Erna kệ. Thương thế nghiêm trọng ạ. Có cần ta xem thử không?" Lệnh Bất Lĩnh Ân Na kẻ lắc đầu. Rách ra một chút thôi đối với hắn thì tổn thương mức độ này không tính là cha khảo gì. Hai người đi thẳng đến phòng chỉ huy, khi bọn họ mở cửa điện tử bước vào, các thành viên của nghịch thập tự xem như đã tới đông đủ. Thiên Nhất thấy mọi người đều đã có mặt, liền nói: "Có mấy chuyện muốn tuyên bố một chút." Hắn lấy một tờ giấy từ trong túi áo, mở ra nói: "Đây là một bức phác họa vừa rồi ta đã bất thời giờ vẽ ra, những ai chưa từng thấy cô ta thì dùng tranh nhận biết một chút. Đây là Cố Lăng, chị của cô Vân, tổng tài của ngân hành." Sau khi giới thiệu xong, Hắn lại cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào trong túi. "Ngươi lại còn biết vẽ, thật không nhìn ra." Cố Vân nói. Thiên Nhất nói: "Tài nghệ làm giả tác phẩm nghệ thuật của ta cao siêu đến mức hóa thành chất lỏng có thể lấp đầy cả hẻm núi lớn cổ lộ dạ độ. Vẽ phác họa chẳng là gì cả, ngay khắc giúp chị ngươi vẽ tranh sơn dầu, điêu khắc gì đó, cũng chỉ cần nhấc tay mà thôi. Ai lại cần nhiều tranh và tượng của mình như vậy, đặt ở trong nhà không phải giống tự thiếu sao?" Cố Vân trả lời. "Vậy đặt ở chỗ ta là được. Ngươi làm vậy là có ý gì?" Thiên Nhất chuyển đề tài. "Được rồi, chúng ta bắt đầu nói việc chính." Bởi vì chị của Cố Vân và ta đã đạt thành một hiệp nghị, cho nên ta phải tạm thời rời khỏi tổ chức một thời gian, đi nghỉ phép. Khi ta trở lại, Lịch Thập Tự và Ngân Ảnh có lẽ sẽ kết thành đồng minh vững chắc. Hiểu rồi, ngươi muốn đi hưởng tuần trăng mật với chị hắn. Blue Hẹo cười nói, ngươi làm thế nào phân tích ra? Cố Vân cũng ngạc nhiên. Đạt thành một hiệp nghị không phải đi đăng ký kết hôn sao? Sau đó chính là nghỉ phép. Blue Hẹo trả lời. Có thể phương thức biểu đạt của ta gây nên một chút hiểu lầm, nghỉ phép mà ta nói là ám chỉ đi hoàn thành một chuyện. Nữ nhân kia nghĩ rằng đã giao cho ta một vấn đề khó khăn. Nhưng đối với ta thì việc này cũng dễ như chơi đùa mà thôi." Thiên Nhất giải thích. "Tóm lại, trong khoảng thời gian ta không có mặt thì đừng đi tìm ta, nếu xảy ra chuyện lớn thì cứ tìm Cố Vân. Trước khi ta trở lại, các vị có thể tự do hành động, tiếp tục nghiên cứu răng rợ, hoặc là thảo luận với những tổ chức liên quan v.v., các ngươi tự quyết định đi." Bở Lũ cười lạnh nói. "Để hết mọi chuyện cho em vợ, còn mình và nàng đi vui vẻ đúng không? Ngươi đừng tưởng rằng sức chiến đấu mạnh thì có thể nói năng lung tung." Cố Vân quay sang nhìn Bở Lũ hậm hực. "Ta quyết định từ nay về sau sẽ thường xuyên nhắc lại chủ đề anh dạy này." đệ biểu đã sự bất mãn của ta đối với loại người ủng hộ chủ đề vệ sinh như ngươi." Vỗ Lù gàoẹo nói, "Có vẻ sẽ rất thú vị, bởi vì chuyện ở Venice, Vỗ Lù eo vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù Cô Vân. Nhưng hiện giờ hai người ở cùng một trận doanh, dùng vũ lực trả thù không được hay chó lắm, may mắn hôm nay thiên nhất lại mở cho hắn một lối đi. Cô Vân, bất thời giờ giúp ta chuyển lời cho chị ngươi, lần này ta cũng không mang theo cự hàn sách, sẽ hoàn thành công việc cô ta giao phó." Thiên Nhất vừa đi ra ngoài vừa nói, "Tà đạo, làm một tờ giấy chứng nhận giả giúp ta, cho tiện cho ta mượn một ít tiền mặt, ta muốn mua vé máy bay." "Không có tiền, mượn kế toán đi." Lão đạo đã sớm nghe cố vấn phàn nàn chuyện tên này thiếu tiền không trả, nào còn bị mắc lừa. Kế toán bất mãn nói: "Xem ta là ngân hàng à?" Tiêu ca thị Tiêu ca, hắn và Tạ đạo vẫn ngoan ngoãn theo ông chủ ra ngoài sáu. Ngày 10 tháng 6 năm 2101, Thiên Đô. Khấu Lâm thay sách theo hộ lâu của hắn, dáng vẻ giống như ma men đi dạo trên đường phố, theo hành lang trong tổng bộ HL đi tới phòng hội nghị. Mở cửa điện tử bước vào, có bốn người đã ngồi ở bên trong, trong đó có ba người là quan viên triều đình, còn một người là trung tướng của tổng bộ HL, Cư Thắng. Nhìn thấy vị tùy tước này, lão đạo đi vào, mấy tên quan viên đều lộ vẻ không thoải mái. Bắt bọn họ ngồi chờ ở đây lâu như vậy, có phải là quá kiêu ngạo hay không? Thực ra Đam quan lớn Triều Đình đoán hận khấu Lâm Thai đã lâu. Người này tuy xuất thân quý tộc có thân phận vương tộc, nhưng chưa từng thấy hắn qua lại thân thiết với đảng phái nào. Ai tới cửa đút lót, hắn sẽ giả bộ hồ đồ, thu lợi ích nhưng không làm việc, chỉ xem sự hiếu kính của người là thiếu tự trọng. Ai bị hắn gạt chân cũng không thoải mái gì, thường thường sẽ bị chửi mắng té tát. Tóm lại tên này cả ngày điên điên cùng cùng, rất kỳ khó xử lý. Hắn không giống như chơi tiền, nhưng lại không ăn hối lộ. Còn về nữ nhân, căn bản không ai dám đưa tặng, bởi vì ai cũng biết hắn trở thành như thế này là do mất vợ. Cho nên vị tú tức đại nhân này cơ bản không có nhược điểm, muốn quật ngã hắn rất khó, mà hắn lại không tham gia đàng phái tranh đấu, không có cơ hội gặp tử địch, cũng không ai muốn phí công sức đi giải quyết một kẻ không có lập trường. Lâu này chức vị của Khấu Lâm Thai lại dần dần lên cao. Người có lòng xem xét lý lịch của hắn và những vụ án do hắn phụ trách sẽ hiểu được, hắn nhìn giống như ưu quyết điểm mỗi thứ một nửa, nhưng thực ra thành tích lại rất nổi bật. Những cái gọi là sai lầm kia, thường thường chỉ là sơ ý để cho loại nhân vật như em sẽ vặn chạy trốn hay gì đó. Dung sự việc em sẽ vặn làm ví dụ, nếu thật sự muốn truy cứu chuyện này, người phụ trách hiện trường lại không phải là hắn. Nếu ngươi muốn xử lý Khấu Lâm Thai, có phải cũng nên xử lý cả Trung tướng Cật Mện có mặt ở đó hay không? Lại nói nếu cục phó của SAS thật sự muốn chạy, ai có thể ngăn cản được? Còn về các loại hành vi của Tam Sê Vạn, vẫn phải chờ bản bạc, tạm thời không thể kết luận được. Những sai lầm như vậy có một ít cũng không sao, quân hàm của Khấu Lâm Thai vẫn càng ngày càng lớn, đã lên đến chủ tướng. Các quan viên triều đình vẫn chán ghét và bó tay với hắn, nhưng muốn khiến cho hắn biến mất é rằng rất khó. Thật ra, hôm nay đến sớm vậy, vứt và rồi. Cứ Thắng cười nói, hắn xem như hiểu khá rõ về vị tức gián này. Khấu Lâm Thai chỉ đến trễ 20 phút là đã để mặt, nói lên nội dung của hội nghị này rất quan trọng, vì nhân dân phục vụ. Khấu Lâm Thai ngồi xuống ghế giống như ngã nhào, khi nói đến dự phục kia lại phun cả nước miếng vào mặt ba tên quan viên, cũng không biết có phải hắn đang cố ý chế giễu gì đó hay không. Mấy vị đại nhân lấy khăn tay ra lau mắt kiếng, lau đầu trần. Chuyện đó. Thứ ra, báo cáo của ngài đâu? Chắc sẽ không quên mang theo chứ? Bọn họ thấy Khấu Lâm Thai không mang theo văn kiện nào, chỉ cầm hồ lô rượu tới, còn cho rằng hắn đã quên mục đích tới đây rồi. Ai ngờ đối phương lại từ trong túi lấy ra một cái USB, đẩy tới trước mặt cứ thắng. Cư Tôn Quân, giúp ta cắm. Cắm một chút, tay ta hơi run. Ngươi đâu chỉ có tay run, nói chuyện cũng đang run kìa. Đảng quan viên trong lòng tiêu khổ, thật không biết hội nghị này sẽ kéo dài tới khi nào. Cư thắng lại giống như không quan tâm, cầm lấy USB, đi tới bên cạnh máy chủ của phòng hội nghị cắm vào. Tiếp đó hình ảnh được truyền đến hệ thống hình ảnh lập thể 3D chính giữa bàn hội nghị. Khấu Lâm Thai dùng đôi tay run rẩy của hắn mở màn hình máy tính trước mặt ra, sau đó nhanh chóng thao tác một phím trên bàn phím, bắt đầu dàn trải không bàn đến số lượng và thân phận của tù phạm vượt ngục, một tuần nay dữ liệu báo cáo lên vẫn luôn thay đổi, không biết được con số chính xác, càng không cần nói đến tra rõ thân phận của bọn họ. Hay xem một chút tổn thất mà chúng ta có thể xác nhận. Về nhân sự mà nói, ta sẽ không điểm danh từng người trên nữa, dù sao trong tay các ngươi đã có danh sách nhân viên tại chức ở nhà tù hiện nay. Ngoại trừ trưởng trại ngục Dẹt Phở Sẩn và trưởng bảo vệ Tây Ân, không còn người nào sống sót. Trong đó có một tên chuyên viên do hệ Vũ Lũ Ti hòn phải tới, đến bây giờ vẫn chết không thấy xác. Theo Khấu Lâm Thai giải thích, hình ảnh lập thể trên bản hội nghị cũng biến đổi, hiện lên tư liệu liên quan ở từng góc độ. Hiện giờ hai người còn sống đang tiếp nhận thẩm vấn trong ban ngành mà ta không thể tiếp xúc được. Ta nghĩ các ngươi còn biết rõ tình huống và khẩu cung của bọn họ hơn ta, cho nên ta không có gì để nói với các ngươi. Ngoài ra, tàu ngầm của cứ điểm số 1 bị đánh chìm ba chiếc, danh sách quân sĩ si trên tàu tử vong chắc các ngươi cũng lấy được rồi. Đương nhiên tên của những hải quân này cũng không cần bạn, dù sao phương thức suy nghĩ vấn đề của chính trị gia và quân nhân vốn khác nhau. Đối với chính trị gia thì đó chỉ là một bản danh sách rất bình thường, trừ khi con số thương vong quá lớn hoặc có một số nhân vật quan trọng tử trận, nếu không cũng chẳng có gì đáng để ý a hèm. Tư thắng hắng giọng một cái, Căn phòng này thật khô, khiến cổ họng của ta không phải mãi lắm, xấu hổ. Khấu Lâm Hai mượn thang xuống này, quay trở lại chủ đề. Trong sự kiện lần này, tổn thất nhân lực nghiêm trọng nhất có lẽ là thiên vệ. Trong bảy thiên vệ xuất động có 2 người chết, 1 người khác không rõ tung tích, còn lại 4 người chạy về, cũng bị đưa đến ban ngành mà ta không thể tiếp xúc, khẩu cung liên quan thì tự các ngươi tìm kiếm đi. Ta muốn nói, Joseph Nolan, tức Emcevan, hắn là một người đáng tin cậy. Ta tin hắn xuất hiện ở nhà tù tại vào sáng ngày 2 tháng 6 là để ngăn chặn cuộc vượt ngục xảy ra, hoặc là giảm bất tổn thất về đoạn phim của nghịch tập tự, hắn cùng với đám tù phạm tấn công dạ vị tổng hạ ổ, chuyện này hoàn toàn có thể giải thích, nếu đổi lại là ta. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra, tức ra, nếu như ngài có tin tức liên quan muốn cung cấp, có thể dùng văn bản báo cáo." Một tên quan viên ngắt lời. Một người khác nói, "Nhưng theo phân tích của ngành tình báo, lần trước ở quận Tinh Nguyên Liên, sau sự việc hình tiên cấp đặc nhiệm, hắn sẽ vạn lại có thái độ không hợp tác, cùng với biểu hiện chạy trốn sau đó, lập trường của người này rất có vấn đề." Thiên quan viên thứ ba cũng bổ sung, "Chỉ cần là nơi hắn xuất hiện thì lại có tiên vệ chết, hơn nữa thần vụ bị cướp, nhà tù tại bị phá." Hai chuyện này rõ ràng có liên hệ nhất định. Nếu nhóm thần vụ kia thuận lợi vận chuyển đến đảo địa ngục, chắc hẳn Dạ Phượng Sảnh sẽ có đầy đủ tài nguyên để khống chế cục diện. Chúng ta có lý do hoài nghi, tin tức vận chuyển thần vụ bị tiết lộ, phía EAS cần phải chịu trách nhiệm. Hừ, cho nên, chỉ cần là người của EAS, trên tới cục trưởng, dưới tới cánh cửa, những khẩu cung đó đều không được chấp nhận trong vụ án của Tam Sệ Vạn đúng không?" Khấu Lâm Thai cười nói, trong lòng biết rõ âm mưu ẩn dấu sau chuyện này. Hắn dùng góc chân để suy luận cũng có thể hiểu, người ở trong tối gây áp lực nhất định là gia tộc Cơ Dịch. Ai cũng biết tên mập con ông cháu cha trong cục tiến lòng dạ hại hỏi, bởi vì một chuyện nhỏ mà kết toán với em Se Vạn, sau đó vẫn luôn chờ cơ hội báo thủ, lần này khẳng định là Cờ Dịch đã tìm tra mình đâm sau lưng em Se Vạn. Được rồi, tổn thất về mặt nhân sự nói đến đây thôi. Khấu Lâm Thai lại nhấn vài phím, mở ra hồ sơ kế tiếp. Về phương diện vật chất. Lúc này, hệ thống hình ảnh lập thể trên bàn hội nghị hiện ra một nhà tù tại hư cấu. Theo như khảo sát dưới nước sau đó, bước đầu kết luận, nơi giàn nứt của đạo địa ngục trong biển vừa khéo ngang với không gian của lò năng lượng bên dưới nhà tù, chính là chỗ này. Khấu Lâm Thai giải thích, hình ảnh lập thể cũng thay đổi theo. Về tình huống này có 2 khả năng. Đầu tiên là dạ vị tổng hầu ở trong tủ vì nguyên nhân nào đó mà khôi phục năng lực, trực tiếp nâng hòn đảo lên, khiến cho phần đảo dưới nước giạn nước, vừa lúc cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp, dẫn đến các loại thiết bị đề phòng và cung cấp trong đảo trở nên vô dụng. Khả năng thứ hai, đó là có người ở trong biển tìm được vị trí chính xác của lò năng lượng, dùng công kích tầm xa uy lực đủ để xuyên thấu tịnh hạch kim, sau đó mới xảy ra tình huống kể trên. Muốn làm được chuyện này, dựa vào sức người e rằng rất khó, phải nhờ vũ khí dưới nước mới được. Từ phương thức lịch thập tự cung cấp hình ảnh cho toàn thế giới, còn có những lời mà Thiên Nhất nói. Cú vượt ngục xảy ra có hơn chín thành là do nghịch thập tự gây nên, thông qua một loại đơn vị tác chiến tiên tiến dưới nước. Nhưng ra đa dò xét của cứ điểm số 1, Thiên Đô và cả nhà tu tại, muội giây phút đều theo dõi vùng biển rộng lớn chúng quanh đảo địa ngục, hoàn toàn không phát hiện có thứ gì tiếp cận. Nói tóm lại, can nguyên sự việc e rằng phải hỏi dè phơ sần. Chúng ta hãy xem tổn thất sau đó đi. Một đầu đạn hạt nhân không có gì đáng nói, bỏ qua. Ba chiếc cá mập trắng do cứ điểm số 1 phái ra bị gạ dù ạ của tiền tuyến tự do quét sạch, dù sao sức chiến đấu không cùng một cấp bậc, đây là chuyện không có biện pháp. Sau khi bọn họ đón phạm nhân đi, đã che giấu tín hiệu vệ tinh trốn khỏi phạm vi dò xét của Giada. Toàn bộ cơ sở nhân tạo của nhà tù tại đều bị hủy diệt. Sau khi hòn đảo bị dạ vị tổng nâng lên, trải qua mấy phen biến hình vật bèo, đại khái đã biến thành hình cái cốc. Khi chúng ta quan sát được hình ảnh, hòn đảo nhìn giống như nổi trên không trung, nhưng thực ra bên dưới vẫn có chúng nữa, hình dáng giống như một cây kem ốc quế vậy. Sau đó chắc là hắn không thừa tinh lực nâng vật thể lớn như vậy mãi, trải qua chiến đấu, tầng trên cùng không ngừng biến đến dạng, bị phá hư, cuối cùng lại thành một kết cấu phía dưới và chính giữa hẹp gần nhau, nối tiếp với đáy biển. Nếu như muốn xây dựng lại, e rằng cũng chỉ có thể xây thành thắng cảnh du lịch gì đó không thể xây thành nhà tù nữa. Ta chưa từng học qua kiến trúc, nhưng theo ta thấy, Khấu Lâm Thai chỉ chỉ hình ảnh lập thể trên bản. Thứ này nói không chừng một ngày nào đó sẽ ngã xuống, vẫn không nên đến gần thì tốt hơn. Những số liệu về tổn thất này có tiểu tổ chuyên môn phụ trách kiểm kê, bọn họ sẽ liên tục cập nhật số liệu thực tế vào hệ thống." Một tên quan viên nói. "Thưa gia, hôm nay ngài chỉ muốn nói những chuyện này sao?" Một người khác cũng lộ vẻ không kiên nhẫn. "Nếu chỉ như vậy, thứ cho tôi còn có công việc trên người, cáo tử." Chờ đã. Khấu Lâm Thai ngắt lời. Ta đang chuẩn bị nói đến vấn đề mấu chốt nhất. Hắn cầm hồ lô lên, Uống một hớp, ba tên quan viên đành phải ngồi lại, xem hắn còn muốn nói chuyện gì. Khấu Lâm Thai để hồ lô xuống, lau miệng, còn nấc một cái, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Đối với sự thống trị của đế quốc, ba vị vẫn xem như hài lòng chứ? Lời này vừa nói ra, những người có mặt thần sắc lập tức biến đổi. Cử thắng trên bảo, "Tương gia, mặc dù ta chỉ đến dự thính, nhưng ta cảm thấy, vấn đề này có vẻ không ổn." Ha ha, Khấu Lâm Thai cười ngây ngô, "Đừng sợ, không phải ta đang sách động các ngươi. Đây cũng không phải là nghi vấn, mà là biết rõ nhưng vẫn hỏi." Hắn lại uống một hớp, nói tiếp, Ta thấy chắc là khá hài lòng đúng không? Ba vị đều đi xe sang, đeo đồng hồ xịn, cả kẻ. Thật, cái này không nói nữa, các ngươi đều hiểu rồi. Sắc mặt của ba người kia càng lúc càng có coi, trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Nếu ngươi nói bọn họ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, vậy thì quá xem thường bọn họ rồi. Đám quý tộc đều tiếp nhận giáo dục cao đẳng, còn loại con cháu quý tộc chỉ biết ăn chơi phá phách, lớn lên có tám thành không thể vào trong thiên đô làm quan được. Bọn họ cũng biết sự tồn tại của Hủ bại, có điều đây không phải là lựa chọn của bọn họ. Thân ở trong thể chế, không thể không cùng một dục. Khấu Lâm Thái ngươi thanh cao, đó là ngươi có bản lĩnh. Chúng ta không thể học theo được. Nhưng bị ngươi trách mắng ngay trước mặt, chuyện này không được lịch sự cho lắm. Hử? Không biết Tước gia rốt cuộc còn muốn nói gì. Đáp lại hắn dĩ nhiên là cười lạnh. Khâu Lâm Thai biết đám người này đã muốn trở mặt, bèn tiếp tục giả say. Ta muốn nói, những ngày tháng tốt đẹp khiến người ta hài lòng như vậy, e rằng không còn lâu nữa. Đây là ý gì? Xin Tước gia nói rõ. Vẫn chưa hiểu sao? Đảo Điểm Ngục bị công phá là một lần bổ sung thực lực cho những tổ chức phản kháng trên toàn thế giới, còn chúng ta gần đây lại tổn thất 3 thiên vệ, một người khác không rõ tung tích, có thể nói là bên xuống bên lên. Cộng thêm chiến cuộc trên 3 đại lục Âu, á? Vì ngày càng căng thẳng, đối sách cho chiến tranh toàn cầu đã sắp được đưa ra trong chương trình hội nghị rồi đúng không? Chỉ là tổ chức phản kháng ở vài nơi đang làm loạn mà thôi, còn chưa tới." Một người vừa định lên tiếng, lại bị Khấu Lâm Thai cắt ngang. "Hôm nay ta tìm ba người các ngươi tới, là vì ba người các ngươi tuy không phải quá lớn, nhưng trên triều đình thỉnh thoảng còn dám nói vài lời chân thành khó nghe. Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là một cơ hội. Lần này các ngươi không tham gia, sớm muộn gì cũng sẽ có người tham gia. Bất làm chuyện lựa mình rối người đi, đây chính là cơ hội thăng quan, đừng không biết tốt xấu." Mỗi người đều chỉ nửa bước là đạp vào quan tài rồi. Muốn lên giọng trước mặt ta, có biết đang nói chuyện với ai không? Nói đến hai câu cuối cùng, hắn lại không hề có vẻ say, ánh mắt hung ác, thuần hổ dọa người. Ngay cả Cư Thắng cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Hắn biết vị tú tức này cũng không đơn giản giống như bề ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khấu Lâm Thai lộ ra mũi nhọn. Đã hiểu cả chưa? Khấu Lâm Thai đứng lên. Chiếc ghế của ba tên quan viên kia đều nhích về phía sau mấy phân, giống như sợ đối phương nhào lên tóm lấy bọn họ. Hiểu. Hiểu rồi. Nếu là tức gia phân phó, không phải, không phải, xin nhượng khí là chính các ngươi muốn tham gia vào vòng xoáy này, không liên quan gì đến ta." Khấu Lâm thay vẫy hồ lô của hắn, khôi phục dáng đi lão đạo, rời khỏi phòng hội nghị. Chương 161 Chiến sự châu Âu. Chương 161 Chiến sự châu Âu. Ngày 11 tháng 6 năm 2101. Dưới đế quốc hai trị, khoảng 1/3 khu vực châu Âu đã lâm vào khói lửa chiến tranh. Vùng đất này trên địa cầu, có thể nói là tồn tại những kẻ hiếu chiến nhất trong thế giới loài người. Từ cuối thời trung cổ, thập tự quân đã dùng tôn giáo làm cái cớ mấy lần chinh phạt phía đông. Đến thế kỷ 17, cũng bắt nguồn từ đấu tranh tôn giáo, Cuộc chiến Vương triều học bật kéo dài đến 30 năm. Rồi đến cuối thế kỷ 19 là thực dân khuếch trương và tranh đoạt thuộc địa trên toàn cầu. Ghen cúp đoạt đã chồng chất sâu trên mảnh đất này. Cho dù những luận điệu như truyền bá tôn giáo hay phát triển văn minh được tuyên dương lớn đến đâu, sau khi lột bỏ tấm mặt nạ giả dối, với việc xâm lược những thuộc địa xa xôi và tranh chấp nội bộ giữa các phe phái châu Âu, nói cho cùng động cơ cũng chỉ bắt nguồn từ mưu toan chính trị và phân chia lãnh thổ mà thôi. Vào thời kỳ thế chiến thứ 2, nước Đức từng có một người làm đến cực độ Ta nghĩ ra tâm của hắn có thể là muốn thống nhất địa cầu này, nhưng hắn đã thất bại, bị đóng lên cây thập tự nhân danh chính nghĩa, vĩnh viễn bị người đời chửi rủa, bị coi là dã thú, bạo chúa, trở thành vật hi sinh trong sách sử của kẻ thắng. Quay đầu nhìn lại, hắn cũng chẳng có gì khác với mọi người. Phạm vi của Đế quốc Anh đã từng mở rộng đến 1/4 địa cầu. Pháp đã từng thống trị cả châu Âu dưới thời Louis 14 lịch sử tuần hoàn trong giết chóc và xung đột, chiến tranh mới là lực lượng mạnh nhất thúc đẩy thời đại tiến lên. Mà chiến tranh dĩ nhiên sẽ có mặt tối của nó. Những câu chuyện như loạn thế giai nhân cách người bình thường rất xa, xa đến mức căn bản không cần tưởng tượng. Thống khổ mà dân chúng gặp phải Sự yếu ớt của sinh mệnh, đó mới là điểm chân thật và kinh khủng nhất của chiến tranh. Con người là một loài động vật rất đáng sợ, một sinh vật đầy tội ác. Khi bọn họ cầm vũ khí lên, đạt được sức mạnh, sẽ có những hành vi độc ác vượt xa nhu cầu bản năng. Đốt phá, cướp bóc, đánh đập, cưỡng gian, tàn sát. Nếu là quân đội hung bạo vô kỷ luật, vậy căn bản chẳng khác gì thổ phỉ. Cho dù là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn những chuyện này xảy ra. Chiến tranh khiến người ta điên cuồng, dưới hoàn cảnh đó nhân tính sẽ mất đi, văn minh bị chà đạp, sinh mệnh sẽ liêu linh. Một khi chiến tranh kéo đến, đáng thương nhất vĩnh viễn là nhân dân mà rất nhiều người trong bọn họ cũng bị ép phải cầm vũ khí, bọn họ sẽ dùng bất hạnh và kỉu hận mà mình gặp phải, trả lại cho gấp trăm ngàn lần cho kẻ địch. Có người từng nói, con người không sai, sai là chiến tranh. Nhưng ta cảm thấy, chiến tranh không sai, sai là con người. Cho dù có một ngày người máy và loài người khai chiến, cũng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn hơn tranh đấu giữa loài người. Bánh răng thời gian đang vận chuyển, lịch sử và văn minh của loài người cũng đang tiến bộ. Đến thế kỷ 22, ảnh hưởng của chiến tranh đối với bình dân đã dần dần phai nhạt. Sau khi đế quốc thống nhất, theo tôn giáo suy tàn tập thể Cùng với chính sách quy hoạch thống nhất dân số trên tinh cầu và v.v., trải qua trăm năm, những quan niệm như khác biệt giữa chủng tộc và dân tộc cơ bản đã biến mất trong lòng mọi người. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng khiến cho cơ hội đánh nhau trực diện giữa các binh sĩ trở nên rất ít. Ngày nay sẽ không ai làm những chuyện như tàn sát bình dân. Cho dù là quan chỉ huy của đoàn ngũ, nếu truyền đạt mệnh lệnh như vậy, có chín thành sẽ bị cho rằng đầu óc có bệnh hoặc tâm lý biến thái, khả năng cao sẽ bị nổi loạn. Có điều dân chúng ở gần chiến trường bị vạ lây hay gì đó, điều này cũng khó tránh khỏi sáu. Trung tuần tháng 6, chiến trường châu Âu có thể nói là khói lửa ngập ngụ. Mấy tháng trước Giới luật thép đồng thời phát binh từ quận Quan và quận Hồng Sư. Đến thời điểm này, cơ bản đã ổn định khống chế truyền thông và cơ quan làm việc của chính phủ ở hai quận, tiếp nhận nghĩa vụ quản lý trị an và quyền hành chính của khu vực. Quận Tượng nằm ở phía bắc quận Hồng Sư, hai thành phố ở miền nam của nó là Tắt Bợt và Bồn cũng đang trong vòng nguy hiểm, trở thành tiền tuyến đầu tiên của chiến trường châu Âu trong thời kỳ này. Mà ở một chiến tuyến khác, quân chủ lực của giới luật thép ở quận Quan và quân tổng bộ Hở Lở châu Âu ở quận Thủy Tinh đang lâm vào giai đoạn giằng co. Thực lực của phe Hở Lở ở quận Thủy Tinh rất mạnh, cũng từ mặt bên bảo vệ phía đông quận Tượng không bị công phá. Có thể nói, lúc này ánh mắt của toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới, đều đang nhìn vào hai thành phố nhỏ miền Tây Nam của tượng. Một khi nơi đó bị công phá, miền Nam quận tượng rất nhanh sẽ bị giới luật thép khống chế, từ đó hai nhánh quân của bọn họ ở quận Hồng Sư và quận Quan sẽ có thể hội hợp ở miền Đông Nam của tượng. Phía đế quốc sẽ phải điều binh lực ở các nơi châu Âu đến quận Thủy Tinh và miền Bắc quận tượng tiến hành phong thủ, chiến trường hai quân đối kháng chính diện sẽ mở rộng, chiến tuyến cũng sẽ kéo dài. Khi đó quy mô của cuộc chiến này sẽ thăng cấp, tính chất sẽ thay đổi. Từ tổ chức phản kháng bên trong hai quận châu Âu nổi loạn, phát triển thành chiến tranh quy mô lớn của hai lực lượng quân sự ở toàn bộ khu vực Tây Âu. Trước đó ở châu Phi, liên minh rực lửa đã đánh hạ ba bốn quận phụ không lớn lắm. Đối với Đế quốc, vùng Nam Phi đã trở thành một khu thất thủ đúng như ý nghĩa. Còn quận Long lớn nhất châu Á, bao gồm khu vực phía Nam quận sông Hưng, cũng đang bị quân liên hợp của tia chớp trắng chủ lực và giới luật thép công kích, dần dần có xu thế khó mà kiểm soát. Nếu như cuộc chiến ở châu Âu thăng cấp, chắc chắn sẽ biến thành chiến tranh toàn diện trên quy mô thế giới. Nếu kết quả của cuộc chiến này là Đế quốc thất bại, vậy cho dù lực lượng còn lại của Đế quốc có thể giữ vững phòng tuyến cuối cùng là Thiên Đô, Nhưng tình cờ này rất có thể sẽ trở về thời đại nhiều nước cát cứ. Đến lúc đó suy xét nguyện vọng tập thể của dân chúng, quốc gia diệt vong đầu tiên chỉ có thể là đế quốc. Trong cao tầng của đế quốc cũng có người nhìn ra thời cuộc biến hóa, đáng tiếc tiếng nói của bọn họ lại chưa đủ lớn. Trong triều đình, những kẻ ngồi không an bám, chỉ lo giữ mình thật sự quá nhiều. Đến lúc này vẫn còn rất nhiều kẻ lừa mình dối người, cho rằng nổi loạn ở các nơi nhiều nhất vài tháng sẽ lần lượt được dẹp yên, căn bản không cần lo lắng. Mà quý tộc và vương tộc ở các nơi dường như đều tin tưởng đế quốc quá mức. Ngay cả đám quyền quý ở quận Hồng Sư và quận Quan, sau khi chiến tranh bắt đầu cũng chỉ nhanh chóng rời khỏi hai quận này, trốn đến quận khác tiếp tục cuộc sống muốn có của bọn họ. Còn như những kẻ bất hạnh bị bắt, dĩ nhiên không chạy thoát được phán xét của giới Lư Thiết, trong đó hơn phân nửa là bị tử hình. Cũng may niên đại này không có chuyện tịch thu tài sản giết hết cả nhà và liên lụy tiểu tộc, cũng sẽ không đưa nữ quyến của nhà quý tộc đi làm kỹ nữ, bắt con thơ đi lưu đày gì đó đây là một sự tiến bộ, một loại biểu hiện trưởng thành trên chính trị của tổ chức phản kháng. Bất kể là liên minh dân lựa, tiền tuyến tự do hay giới Lư Thiết, chỉ cần là một phương chưa hầu có thành tựu sẽ tương đối mẫn cảm về hình tượng của bản thân trong mắt dân chúng. Mặc dù vào thời kỳ hoạt động trong bóng tối, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện giống như phần tử khủng bố, nhưng sau khi chiếm lĩnh, hành chính nhất định phải nghiêm minh, quyết không thể lộ ra một chút dấu hiệu hủ bại nào giống như đế quốc. Cách làm này của tổ chức phản kháng mới là tín hiệu nguy hiểm. Trong quá khứ từng có một kẻ tự xưng là con thứ của thượng đế, kéo theo một đội ngũ đánh hạ từng vùng đất, chỉ riêng vợ đã đến gần trăm người. Còn có một kẻ cũng không mạnh hơn người trước bao nhiêu, thành công vào kinh làm hoàng thượng, sau khi làm một cuộc mua bán với thổ phỉ, lúc gần chạy còn đốt cả hoàng cung. Những kẻ như vậy không hề đáng sợ với khí chất của bọn họ không đủ để giữ yên thiên hạ. Nhưng tổ chức phản kháng hiện nay, các phương diện về quân sự chính trị đều đúc kết rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân. Đây cũng không phải là nhà quê cấp tiền, cấp lương thực, cấp nữ nhân, mà là có tổ chức, có kỷ luật, có nguyên tắc lôi kéo lòng dân, cướp đoạt lãnh thổ, ngang vai ngang vẻ với đế quốc. Xét về điểm này, cho dù chỉ có một thế lực đang nổi loạn cũng cần phải được coi trọng. Chúng hô hiện nay có rất nhiều tổ chức như vậy trên toàn thế giới đủ thấy đúng như lời tiên hiệp nói, đế quốc hôm nay đã gần đất xa trời, mục nát đến tận xương tủy. Một cha tiên, một tú tức thì có thể làm gì? Nam, trong thời buổi rối ren này, Thiên Nhất lại đi đến châu Âu. Hắn cầm ID giả của Tạ Đạo, còn có mấy vạn đồng tiền bóc lột từ chỗ kế toán, mua vé máy bay từ Ma Cao đến Caboùn, lại từ nơi đó đổi máy bay, đi đến Paris ở miền Bắc quận tượng. Mặc dù miền Nam quận tượng đã biến thành chiến trường, nhưng nơi này vẫn là hoa đô mỹ lệ, thời thượng, lãng mạn, phù hoa, đắt đỏ đi trên đường, trước mắt vẫn là cảnh tượng thái bình. Có điều vận số của Thiên Nhất dường như không tốt lắm, lúc hắn ra khỏi sân bay thì trời đang mưa. Hắn không có ô, thậm chí không có hành lý. Đáng tại xế taxi ngoài cổng thì dường như đều không muốn đến gần người đàn ông áo đen bộ dạng khả nghi, đang đứng dầm mưa này. Tìm rất lâu, hắn mới thành công chui vào trong một chiếc xe, vừa ở vào lại nghe được một câu. "Này, anh bạn, anh làm mất cả chỗ ngồi phía sau rồi." Hơn nửa giờ sau, Thiên Nhất đã đến trước cửa một khách sạn tương đối bình thường ở nội thành. Trên đường đi Thiên Nhất vẫn luôn suy nghĩ, có nên giết chết tên tài xế này, lái xe đến khu hàng vắng xử lý thi thể. Tiếp đó chỉ cần tìm một chỗ làm giả bảng số xe một chút, hôm sau mình có thể dùng thân phận tài xế taxi đi dạo trong thành phố rồi. Nhưng nhìn nhẫn kết hôn trên ngón tay tên tài xế kia, cùng với món đồ chơi trẻ con treo trên kính chắn gió của hắn, Thiên Nhất biết tên này đã có vợ có con, phải lo cho gia đình. Cho nên hắn bỏ qua, bởi vì hắn biết để tên khốn này sống mới là hành hạ thật sự. Không cần tìm nữa. Thiên Nhất đưa cho hắn một tờ tiền lớn, bước ra ngoài xe, thuận tay đóng sập cửa xe lại, vội vàng chui vào dưới mái hiên trước cửa khách sạn. "Cảm ơn, anh bạn." Tên tài xế kia quay đầu cảm ơn một tiếng, sau đó đạp ga rời khỏi. Thiên Nhất thấp giọng lẩm bẩm một câu. "Người đi chết được rồi đi tới trước vài bước, bảo vệ liền đẩy cửa ra giúp Thiên Nhất. Ngài có hành lý cần tôi mang giúp không?" "Ngươi nhìn đi." Thiên Nhất rướn từ đầu đến chân, hai tay chống chân. Mấy phút sau, hắn đi đến bản tiếp tân, thuê một căn phòng xem như không tệ. Sau đó tên canh cửa kia dẫn Thiên Nhất vào thang máy, đi thẳng đến phòng. Sau khi mở cửa, tên kia nói một câu: "Có gì phân phó ngài cứ dùng điện thoại nội tuyến, nhấn số 1 là có thể gọi đến bàn tiếp tân. À, thức uống và đồ ăn vặt trong tủ lạnh sẽ thu phí riêng. Chương trình truyền hình phát theo yêu cầu đặc biệt cũng cần thêm chi phí. Nếu muốn gọi điện thoại ngoại tuyến xin nhấn số 0, đương nhiên cũng phải trả tiền thêm. Ừ, nếu ngài cần tôi mua giúp thứ gì, có thể liệt kê ra giấy." Cầm cái này, Thiên Nhất nhét một tờ tiền lớn vào tay hắn. Ý miệng, ra ngoài. Thiên kia lập tức không giải giọng nữa, mặt mày hớn hở nói: "Hoan nghênh và ở khách sạn cá heo ạ." Chúc ngài vui vẻ. Hắn vẫn chưa dứt lời, Thiên Nhất đã đóng sập cửa lại, còn nói với cánh cửa một câu: "Ngươi đi chết được rồi." Chương 1621408. Chương 1621408. Thiên Nhất hông khô quần áo ướt, vào phòng tắm rửa ráy, sau khi xong việc ngay cả khăn tắm cũng không quấn, màn cửa cũng không kéo, nên ngang ngực ra. Hắn cảm thấy dù sao nơi này là tầng 14, đối diện cũng không có tòa nhà nào quá cao, có thể tùy tiện một chút. Lúc chuẩn bị nhảy lên giường, hắn đột nhiên phát hiện trên gối có thứ gì. Hắn ghé đầu nhìn, trông thấy đó là một viên sô cô la. Thiên Nhất cầm nó lên, lẩm bẩm: Lúc vào đã được đặt ở đây rồi sao? Hình như không để ý bỏ đi. Hắn mở giấy bọc ra nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Ngôi vị cũng được, mặc dù chỉ là khách sạn 3 sao, xem như không tệ lắm. Tinh thần của hắn rất tốt, bởi vì chênh lệch thời gian nên hoàn toàn không ngủ được. Hắn bèn mở TV xem một lát, chương trình truyền hình đều rất nhàm chán, liên tục đổi kênh cũng không tìm được cái gì đáng xem. Thiến nhất lại tắt TV, cầm điện thoại nội tuyến trong phòng, sau khi gọi bản tiếp tân liền nói: "Các người có thể giúp ta mua vài thứ không?" "Có thể, xin ngài chờ." Rất nhanh, tên bảo vệ dẫn thiến nhất đi lên lại ở bên ngoài góc cửa. Thiên Nhất mở cửa ra, sắc mặt đối phương lập tức cứng đờ, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp hỏi: "Xin hỏi ngài cần tôi mua giúp những gì?" Thiên Nhất cầm ví tiền lên, lại đưa cho hắn một tờ tiền lớn. "Mua một mớ của lót." "Ừm." "Được. Đúng rồi, sô cô la là do các người để lên sao?" "Xin lỗi. Ngài nói gì?" Tiên canh cửa ngẩn ra một chút. "À body." Thiên Nhất lại đổi giọng hỏi: "Đúng rồi, gần đây có cửa hàng sách nào không, ngươi thuận đường giúp ta mua vài cuốn tiểu thuyết gì đó. Phía dưới TV có danh sách kho phim ảnh, ngoài ra còn có máy đọc sách điện tử. Vậy à?" Mặc dù Thiên Nhất khá thích sách giấy, nhưng hắn vẫn quyết định bỏ qua, ai biết với phẩm vị của thằng nhóc này sẽ mua về thứ gì. Vậy không cần mua sách nữa, chỉ mua quần lót là được rồi. Nói xong hắn liền đóng cửa lại. Sau khi tên gác cửa rời đi, Thiên Nhất tùy ý chọn một bộ phim, khởi động máy chiếu. Trên màn hình TV rất nhanh xuất hiện tựa đề bộ phim: Nhà trọ kinh hoàng và cạn xi. Si. Thiên Nhất chỉ xem khoảng 20 phút liền cảm thấy không thoải mái lắm, đây có thể là bộ phim không thích hợp xem lúc ra ngoài ở khách sạn nhất. Đại khái kể về một đôi vợ chồng vì hỏng sen nên vào ở một khách sạn hoang vắng, bọn họ bắt đầu xem phim. Nội dung phim đều là cảnh tượng giết người khẩu vị nặng theo phong cách tà thực, mà kết cấu căn phòng xảy ra những cảnh tượng kia lại hoàn toàn giống với căn phòng mà hai vợ chồng kia vừa ở đang xem đến chỗ gay cấn, cửa phòng của Tiên Nhất lại kêu lên một cách gay cấn không kém. Hắn lại biểu hiện rất bình tĩnh, đi qua mở cửa cho tên bảo vệ kia, nhận lấy gói lót, tiền còn dư thì xem như tiền boa. Tiên Nhất tìm lại được hứng hành, mặc quần vào, lại khoác thêm một chiếc áo ngủ, tắt TV, cầm sách điện tử lên bắt đầu lật xem những khách sạn ma quỷ ta từng ở mạch cỡ N sẽ liển thiên nhất tùy ý mở một quyển sách ra, liền nhìn thấy tựa đề này, thôi kệ, dù sao cứ xem thử một chút. Cuốn sách này được viết theo góc nhìn thứ nhất của tác giả, kể lại việc hắn thu thập thông tin khắp nơi, đến những khách sạn được đồn là có ma quỷ ở qua đêm, sau đó viết lại toàn bộ quá trình trải qua. Dù tựa đề có vẻ như là một câu chuyện kinh dị thần bí, thực ra từ giọng điệu của tác giả có thể thấy được, đây là một người theo chủ nghĩa duy vật khá tự kiêu. Hắn ở trọ và viết sách, cuối cùng chỉ là để chứng minh trên thế giới vốn không có ma quỷ tồn tại. Mà độc giả của cuốn sách này chắc hẳn cũng là một số người ôm tư tưởng tìm kiếm cái lạ. Tiên Ma Cờ ẩn sẽ lần này cũng xem như một tác giả ca mình, trải qua bút pháp xử lý đầy tính kích động của hắn, người đọc biết rõ trong truyện không có ma quỷ, nhưng các loại tình tiết kinh hại nhắm vào hứng thú của con người vẫn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta không tìm được muốn là xem tiếp đây không phải là loại tiểu thuyết đăng nhiều kỳ để kiếm tiền nhuận bút, cố gắng câu kéo dài dòng để kiếm thêm tiền. Đây là loại tiểu thuyết sau khi hoàn thành được mua bản quyền xuất bản, đủ thấy với năng lực của tác giả hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ sách. Nhà xuất bản rất vui lòng dự chi tiền nhuận bút cho hắn, ông chủ của những khách sạn trong sách cũng đều tranh nhau mời vị tác giả này vào ở, chủ động trả phí đi lại Bởi vì sách của hắn giống như là quảng cáo trá hình cho khách sạn vậy. Loại tiểu thuyết này cũng không dài lắm, độ dài tầm trung và ngắn đã bảo đảm chất lượng của lời văn, xuất bản nhiều hơn mấy cuốn cũng càng kiếm thêm tiền. Vì vậy với khả năng đọc của Thiên Nhất, chỉ tốn hơn 1 giờ đã xem đến chương cuối cùng 1408. Lúc Thiên Nhất đọc đến tựa đề, dường như nghĩ tới điều gì, liền nhìn xuống, trông thấy khách sạn mà người này ở là. Khách sạn Cá Heo. Thiên Nhất nhướng mắt, khóe miệng co giật vài cái, chẳng lẽ? Hắn để sách điện tử xuống, liếc nhìn chìa khóa cửa phòng đặt ở tủ đầu giường, trên móc khóa màu đen có in số 1408 thật vậy sao? Tiên Nhất nuốt nước miếng một cái, lại đọc tiếp. Tác giả của cuốn sách, hoặc là nói nhân vật chính Ma Cở do tác giả dùng lời văn đóng vai, khách sạn cá heo mà hắn vào ở là nằm ở lưu trú, xem ra đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Tình tiết tiếp theo rất kỳ tính, cũng phù hợp với quy luật mà tiểu thuyết nên có. Sau khi Ma Cở đi vào khách sạn, ông chú quản lý da đen cả người lộ ra vẻ thuần bí bảo hắn không nên vào ở phòng 1408, hơn nữa còn kể rất nhiều cố sự nghe sợ tóc gáy, chẳng hạn như khách vào ở đều chết hoặc phát điên một cách ly kỳ, đóng cửa phòng 5 phút, nữ công nhân vệ sinh lại tự móc hai mắt, tinh thần thất thường gì đó. Sau khi bầu không khí được thổi phồng đến cực hạn, nhân vật chính kia vẫn đi vào ở, để hành lý xuống, xoay vài vòng giữa căn phòng, tiếp đó phát hiện trên gối có một viên sô cô la ấy. Thiên Nhất quả nhiên hơi để tâm, hắn cầm điện thoại bên cạnh, nhấn số 1, muốn cứ gọi cho em gái ở bản tiếp tân xác nhận chuyện về sô cô la một chút tút tút. Không gọi được sao? Thiên Nhất cô máy, nhún nhún vai, bỏ đi, xem tiếp coi thế nào. Kế tiếp, nhân vật chính trong truyện bắt đầu gặp phải các tình tiết khủng bố, chẳng hạn như cửa sổ đột nhiên tự động mở ra, đồ vật trong phòng mất kiểm soát, mất tác dụng vừa vờ, vờ. Nhân vật chính cầm điện thoại lên phàn nàn với bản tiếp tân, muốn rời khỏi phòng. Kết quả điện thoại lại bị gián đoạn, mà lúc này ngay cả cửa phòng cũng không mở được. Thiên Nhất lại để sách điện tử xuống, quả nhiên vẫn rất đáng lưu tâm. Hắn thử gọi điện thoại lần nữa, kết quả vẫn không gọi được, có nên kiểm tra cửa một chút không? Thiên Nhất quay đầu nhìn cửa phòng, nói đùa, làm như vậy không phải ta đã trở thành kẻ nhóc, bị mấy chuyện kinh dị dọa đến mức phải đi xem xét cửa phòng sao? Hắn đang định đọc tiếp, lập tức lại nghĩ đến, nhưng nói lại, sự trùng hợp tối nay liệu có nhiều quá hay không? Có phải là trò đùa của nhân viên khách sạn, vừa lúc ta lại xem bộ phim kia và cuốn tiểu thuyết này, mà trên gối lại đặt sô cô la. Hoài nghi thì hoài nghi, Nhưng thiên Nhất nhất cũng không cảm giác được có người từng đến gần phòng mình. Nếu như đây là một trò đùa, vậy thì đối phương đã sắp đặt xong trước khi mình vào căn phòng này rồi cứ thử một chút xem sao. Nghĩ như vậy, Thiên Nhất liền đi về phía cửa. Trước 163 chân tướng. Trước 163 cm tướng. Chân 163 cm tướng. Thiên Nhất đi về phía cửa, vừa định cầm tay nắm cửa, điện thoại bên giường hắn bỗng kêu lên. Hắn lập tức vọt tới cầm lấy ống nghe. Ai? Trong nháy mắt khi tiếp điện thoại, cũng là một giây Thiên Nhất cầm ống nghe lên, hắn vừa lúc nghe được tiếng cút điện thoại. Cho nên khi hắn buột miệng nói ra chướng ai đáp lại hắn chỉ có tiếng tốt tốt báo bận đây là một chuyện rất kỳ lạ, giống như căn phòng 1408 này có ý thức, không muốn để Thiên Nhất đến gần cửa cục cục cục tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên. Suy nghĩ của Thiên Nhất bị kéo trở về, hắn đi qua, vặn tay nắm cửa. Cửa thuận lợi mở ra, bên ngoài vẫn là tên canh cửa lúc trước, nhưng biểu tình của hắn tỏ ra khá quái lạ. "Ừm. Tiên sinh, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, có chuyện e rằng phải làm phiền ngài." Tên canh cửa dùng ánh mắt kỳ quái ló đầu nhìn căn phòng phía sau Thiên Nhất. Thiên Nhất trả lời: "Chuyện ngươi muốn nói, có liên quan đến căn phòng này sao?" Sở mặt tên canh cửa biến đổi, giống như đã bị nói trúng, con ngươi đảo lượn vòng. Thiên nhất dùng lỗ mũi cũng có thể nhìn thấu tên này đang lựa lời nói dối. "Là như vậy, tiên sinh, lúc trước khi ngài thuê phòng, cô lử sĩ ở bàn tiếp tân đã có một chút sai sót. Cô ấy không nên đưa cho ngài chìa khóa căn phòng này, bởi vì từng căn phòng này có vài vấn đề nhỏ, chính là ngài biết đấy, đường điện, còn có rỉ nước gì đó đều cần phải sửa chữa. Cho nên, nơi này tạm thời không thể cho khách vào ở, rất xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài, có thể xin ngài đổi một phòng khác được không?" Chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài một căn phòng ở tầng 9, vị trí bố cục cũng giống như căn phòng ở đây." Thiên Nhất nghe đối phương ngập ngừng ấp úng nói xong, mới nở một nụ cười. Đây cũng không phải cười lạnh, mà là thật sự cảm thấy thằng nhóc này rất buồn cười. Cho dù không dùng quyển sách nội tâm, loại nói dối vừa nghĩ ra này cũng quá dễ nhìn thấu được. Thiên Nhất lui về phía sau nửa bước, đảo mắt vài lần trong phòng, trả lời: "Tại sao cô Lucy ở bàn tiếp tân kia không gọi điện thoại lên nói với ta?" Tiên canh cửa trả lời: "À là như vậy, quản lý cảm thấy chuyện này vẫn nên nói trước mặt ngài thì tốt hơn, thật sự rất xin lỗi. Lúc ngươi đi lên Vị tiểu thư kia còn ở bàn tiếp tân không? Đương nhiên, cô ấy ở đó, quản lý đã ở trước mặt cô ấy bảo tôi đi lên. Vậy sao? Thiên Nhất dừng một chút rồi nói, lạ thật, vừa rồi ta đã gọi điện thoại đến bàn tiếp tân, nhưng không có ai tiếp máy, chẳng lẽ là đường dây có vấn đề? Tiên canh cửa sững sốt, sau đó nói, à, đúng đúng. Ngài xem, căn phòng này quả nhiên có rất nhiều chỗ cần tu sửa, cho nên vẫn xin ngài. Thiên Nhất thầm nghĩ, ngươi thật biết đặt điều theo lời của ta. Ngoài mặt Thiên Nhất vẫn lộ ra vẻ chán chường tiêu chuẩn, không biết là vui hay giận, cũng không thể đoán được suy nghĩ. Được rồi, Ta lấy hành lý rồi sẽ đi xuống với ngươi, ngươi chờ ở đây một lát. Cảm ơn ngài, tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Tiên canh cửa giống như được đại xá, hắn đứng chờ ở đó, cũng không biết vô tình hay cố ý rượi vào cửa, giống như sợ cánh cửa này đóng lại thì không mở ra được nữa. Thiên Nhất nói là lấy hành lý, thực ra hành lý của hắn chỉ có một cái ví chứa tiền mặt và giấy chứng nhận rạ, một bộ quần áo còn chưa khô, cùng với một mớ quần lót vừa mua được. Lấy hành lý xong, Thiên Nhất quay lại cửa. Ta không cần thu dọn những thứ đã dùng chứ? Đương nhiên không cần, chúng tôi sẽ phụ trách trả đồ vật về vị trí ban đầu. Tiên canh cửa trả lời Ta mặc bộ áo choàng tắm này xuống dưới lầu được không?" Thiên Nhất hỏi. "Được chứ, mời ngài." Tiên canh cửa cũng không dám từ chối, nếu hắn bảo bộ áo choàng tắm này phải để lại, nói không chừng Thiên Nhất sẽ ném y phục vào phòng, chỉ mặc quần lót nên ngang đi vào thang máy. 10 phút sau, Thiên Nhất một lần nữa vào ở tầng 9. Thái độ của tên canh cửa rất tốt, dẫn Thiên Nhất đến cửa phòng, giao chìa khóa phòng 908 cho hắn, rồi rụt xin lỗi, cũng không dám mặt dày đòi tiền boa, cầm lấy chìa khóa phòng 1408, đóng cửa lại, sau đó nhanh như chớp xuống lầu. Thiên Nhất dùng năng lực theo dõi hướng đi của thằng nhóc này một chút, hình như là đi đến bàn tiếp tân trả chìa khóa. Tiếp đó lại đi gặp một người khác. Dựa vào cảm giác định vị những người trong tòa nhà này, cùng với quan sát sơ bộ mặt ngoài tòa nhà, trong đầu Thiên Nhất Đại Khải có thể dựng lên một bản vẽ kiến trúc. Tiên canh cửa đi đến một căn phòng ở tầng trên, khu vực không có phòng chờ, có thể là đi tìm tay quản lý gì đó báo cáo. Thiên Nhất cũng không để ý tên canh cửa quá lâu, sự chú ý của hắn rất nhanh trở về phòng 1408. Hắn có thể cảm giác được, sau khi mình rời khỏi khoảng 15 phút, lại có hai người đi vào căn phòng kia, hoạt động ở bên trong chừng 10 phút thì rời đi. Đây có tám thành là nữ nhân viên vệ sinh đang làm công việc thu dọn, cũng không có gì kỳ lạ. Trải qua sự kiện lần này, Thiên Nhất càng để ý tới kết cục của cuốn tiểu thuyết vừa rồi. Hắn lại lấy sách điện tử ở phòng 908 ra, rất nhanh thông qua chức năng kiểm tra tìm được bộ sách Những khách sạn ma quỷ ta từng ở lần tặng đến phần cuối cùng 1408, tiếp tục phần đang đọc dở. Bởi vì đã đọc rất nhiều, đại khái chưa tới 20 phút, Thiên Nhất xem như đã đọc xong câu chuyện cuối cùng này một cách tỉ mỉ. Kết cục của truyện không hề nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhân vật chính kia cũng chính là tác giả Michael Enselin, ngày hôm sau đã bình yên rời khỏi khách sạn vi nói đã phát sinh rất nhiều chuyện khó hiểu, nhưng trong truyện vẫn không có ma quỷ nào xuất hiện, ít nhất không có chứng cứ xác thực để chứng minh ma quỷ tồn tại. Tất cả sự kiện kỳ lạ đều được giải thích lấp lửng là do gió ngoài cửa sổ, đường dây trong phòng trục trặc, quản lý khách sạn cố làm ra vẻ thần bí, cùng với các loại ám thị tâm lý mà tác giả gây ra cho người đọc vờ vờ. Sau khi đọc xong, Thiên Nhất cảm thấy đây thật ra là một câu chuyện rất nhàm chán, có điều viết cũng xem như là sắc. Mấu chốt là ở nội dung của nó khá có tính chân thực, người đọc rất khó phân biệt được trường đoạn nào là tác giả thêm mắm thêm muối, tình tiết nào là trùng hợp thật sự xảy ra để sách điện tử xuống. Thiên Nhất đi rửa mặt, Lúc này ở Paris đã qua nửa đêm, nhưng tinh thần của hắn vẫn phấn chấn. Hắn đang định chọn một cuốn tiểu thuyết khác để đọc, đột nhiên có một ý tưởng lạ lùng, lại dùng năng lực cảm giác một chút trên lầu có người hay không. Kết quả hắn phát hiện, ngay giờ này phút này, trong phòng 1408 lại thật sự có người người quét dọn căn phòng hẳn là đã rời khỏi rồi, vậy lúc này người ở bên trong là thợ sửa chữa sao? Tiên Nhất suy nghĩ, đã đuổi ta ra ngoài, tại sao phải vội vàng sửa chữa? Hiện giờ khách sạn này vẫn còn rất nhiều phòng trống, tuyệt đối không có chuyện cùng không đủ cầu, có cần kêu thợ đến sửa một căn phòng không có người ở vào dạng sáng không? Có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần là không muốn để cho nhân viên trực đêm rảnh rỗi. Thiên Nhất không loại trừ khả năng này, không chừng quản lý khách sạn này thật sự nghiêm khắc, xảy ra vấn đề là lập tức giải quyết, 24 giờ lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác, trong căn phòng kia hiện giờ đã có một người khác vào ở. Thiên Nhất lẩm bẩm nói, nếu như lý do căn phòng kia có vài vấn đề nhỏ là bị đặt, vậy thì nơi đó vốn không cần sửa chữa, nhưng tại sao lại muốn đuổi ta đi, sau đó cho một người khác vào ở? Trong căn phòng 908 này không có sô so cô la như vừa rồi, còn có hai cuộc điện thoại kia. Nghĩ đến đây, Thiên Nhất nhấc điện thoại của phòng 908 lên, nhấn số 1. Rất nhanh bản tiếp tân liền có người trả lời. "Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?" Vẫn là giọng nói của nữ nhân viên trước đó, cũng chính là Lucy mà tên canh cửa nói. "Xin chào, ta là vị khách lúc trước ở phòng 1408." Thiên Nhất vốn chỉ muốn thử xem điện thoại có gọi được bình thường hay không, lúc này đã gọi được, hắn cảm thấy vẫn nên nói vài câu gì đó. Một lúc sau giọng nói của đối phương mới vang lên, giọng điệu rõ ràng không bình thường lắm. "Ừm. Là ngài ạ, tiên sinh, chuyện lúc trước rất xin lỗi." Thiên Nhất ngắt lời. "À, không cần để ý ta hỏi một chút." Tối nay cô vẫn luôn chữ sao? Ừm. Lucy. Đúng vậy thương ngài. Ừ, được rồi, không có chuyện gì. Thiên Nhất nói xong liền cúp điện thoại. Hắn trầm tư một hồi, lòng hiếu kỳ dâng lên, rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong khách sạn này đang xảy ra chuyện gì. Hắn biết những chuyện phát sinh vừa rồi nhất định là có ẩn tình gì đó, mặc dù có vẻ như không quan trọng lắm, nhưng lúc này vạch trần chân tướng trong trò chơi suy luận, rõ ràng là phương pháp rất tốt để giết thời gian. Thiên Nhất đi vào phòng tắm, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy y phục, cẩn thận làm 20 phút, tạm thời xem như có thể mặc vào. Sau khi mặc xong, Hắn lại đến tủ lạnh lấy một chai rượu mạnh, uống hai hớp. Đương nhiên không phải hắn muốn tăng thêm can đảm, mà là dạ vở như say rượu. Hắn cất chìa khóa vào túi bên trong y phục, cầm chai rượu lên, dùng tay làm cho mái tóc vốn đã lộn xộn của mình trở nên càng rối hơn, tiếp đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chạy thẳng tới tầng 14 đi đến cửa phòng 1408, thiên nhất còn cố ý đổ rượu vào tay, đôi lên hai bên cổ giống như bơi nước hoa, lại đổ một ngụm rượu mạnh vào trong miệng, súc miệng ngu ngục một phen, sau đó nuốt vào bụng bình bình bình hắn dùng sức đạp cửa. Chỉ nghe trong phòng có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, kế tiếp nửa phút sau cũng không có tiếng động nào. Thiên Nhất biết trong phòng có người, nhưng chẳng biết vì sao đối phương lại không lên tiếng. Thiên Nhất gõ cửa lần thứ hai, người trong phòng lại từng bước từng bước, chậm chạp đi tới cửa. Sau khi nhìn vào ống nhòm cửa, hắn mở ra một khe cửa nói: "Người là ai? Có chuyện gì không?" Thiên Nhất tuấn thế dùng một tay tựa vào cửa đẩy tới, liền đẩy cửa ra hơn phân nữa, giúp hắn nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Đây là một người da trắng khoảng hơn 40 tuổi, mép tóc cao, bụng địa, sắc mặt nhợt nhạt không tươi lắm, còn đổ rất nhiều mồ hôi. "Ấy, sao ngươi lại ở trong phòng ta?" Một mùi rượu phả vào mặt đối phương. "Ngươi là ai?" Thiên Nhất trợn to hai mắt, Ngươi có quan hệ gì với vợ ta? Nói xong liền tiến lên nắm cổ áo đối phương. Ngươi muốn làm gì? Người đàn ông kia đưa tay cản thiến nhất lại. Tiên sinh, có phải ngươi uống say rồi đi nhầm phòng hay không? Nơi này chỉ có một mình ta. Thật? Ha. Thiên Nhất nghiêng đầu, dạ vợ nhìn biển số một chút. A ha. Ha ha. Xin lỗi, anh bạn, xin lỗi. Hắn vừa nói vừa ghé đầu nhìn vào trong, kết quả lại bị đối phương đẩy ra ngoài. Được rồi, tiên sinh, có cần ta gọi nhân viên phục vụ đưa ngươi về phòng không? Không. Không cần. Ha ha. Ta tự mình có thể tìm được. Thiên Nhất lão đạo lui về phía sau hai bước. Người đàn ông kia vẻ mặt khó chịu, quyết đoán đóng cửa phòng lại. Thiên Nhất biết đối phương khẳng định đang ở sau cửa dò xét, hắn lắc lư mấy bước, xác định đã rời khỏi phạm vi quan sát của ông nhóm trên cửa, mới khôi phục dáng đi bình thường. Người này ngay cả hành lý cũng không mở ra, đặt ở bên giường. Lúc ta gõ cửa, hắn đã làm rơi thứ gì đó xuống đất, nhưng vừa rồi ta ghé đầu vào lại không nhìn thấy đồ vật, chắc là hắn đã nhặt lên. Thiên Nhất lẩm bẩm, trong khách sạn này không có người siêu năng lực hoặc người cải tạo dành riêng cho chiến đấu, chỉ có một đám người bình thường mà thôi, rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì? Tại sao nhân viên khách sạn lại mời ta đi rồi cho người này vào ở? Là bên phía khách sạn có kẻ muốn hãm hại người đàn ông này, hay là hắn chủ động yêu cầu, bất kể thế nào cũng phải vào ở phòng 1408. Trong căn phòng kia có ẩn dấu bí mật gì sao? Lần này Thiên Nhất không điều tra được quá nhiều tin tức hữu dụng, hắn lập tức đi thang máy xuống đại sảnh tầng trệt, chạy thẳng tới bàn tiếp tân, đứng trước mặt Lucy. "Còn nhớ ta không?" "Lucy?" "Ồ, là ngài, tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp?" Lucy trả lời. Thiên Nhất hỏi, "Về căn phòng kia, 1408, cô có gì để nói với ta không?" Vẻ mặt luật sư Khẩn Trương, hậm hực nói: "Chuyện đó, căn phòng kia." Xin chào, tiên sinh. Một người đàn ông da trắng góc dáng cao gầy đi tới, hắn môi rất nhiều sáp trái tóc, Âu phục phản phiêu, chen vào cuộc nói chuyện này: "Tôi là quản lý Tuất, ngài đây là." Thiên Nhấtắt nói: "Gọi ta là cư dự sẽ được rồi." Trên ID giả hắn đã dùng tên của Trạ Tiên, nhưng không dám bắt chước họ của hoàng đế, mà tùy tiện lấy một cái họ khác. "Tiên sinh, có thể mời ngài đến phòng làm việc của tôi nói chuyện được không?" Tuất nói. 2 phút sau, Thiên Nhất đi đến phòng quản lý, không hề khách sáo tìm một chỗ ngồi xuống. Đối phương vừa đóng cửa lại, Thiên Nhất liền nói: "Trên thực tế, ta cũng không cần lời xin lỗi gì. Ta không tức giận, cũng không có ý kiến về cái gã đang ở phòng 1408 hiện giờ. Ta chỉ là muốn biết tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Ừm. Thực ra là như vậy, vị tiên sinh kia là một người hâm mộ tiểu thuyết. Tuất nói: "Nghe đến đây, Thiên Nhất cơ bản đã biết đáp án, liền cười nói: "Fan cũng đúng không?" Tuất nhún nhún vai, khéo léo nói. Nhìn hành vi của hắn hiện giờ, hiển nhiên đã vượt xa phạm trù người hâm mộ bình thường. Hắn dừng một chút rồi nói: "Ngài muốn uống chút gì không?" Không cần, ngươi cứ tự nhiên. Tuất rót cho mình một ly cà phê. Ngài biết có cuốn sách những khách sạn ma quỷ ta từng ở không?" Thiên Nhất nói. "Có, ta đã từng đọc." Hắn lại không nói là vừa đọc xong. Tuất nói, "Vậy chắc ngài cũng biết, phần cuối cùng của cuốn sách là kể về căn phòng 1408 của một khách sạn cá heo ở Nữu Rốt đúng không?" "À, thì ra là vậy." Thiên Nhất giả vờ đột nhiên tỉnh ngộ, giống như vừa hiểu ra được, hắn cũng không muốn bị xem như người hâm mộ của tác giả kia. Tuất nói, "Có điều câu chuyện kia là giả, Nữu Rốt quả thật đã từng có một khách sạn cá heo, nhưng vào thế kỷ trước đã đóng cửa rồi." Thiên Nhiễu hỏi: "Cho nên?" Tuột nói tiếp: "Ngài biết đấy, tác giả MacKer Selin của cuốn sách kia, luôn tự mình đến những khách sạn viết trong sách ở một đêm, sau đó tiến hành sáng tác tiểu thuyết. Nhưng chỉ có câu chuyện về căn phòng 1408 này là không thật sự trải qua, bởi vì câu chuyện này không phải do chính ông ta viết." Trong giây mắt này, ngoài cửa sổ trên bầu trời đang mưa, lại đúng lúc vang lên một tiếng sấm. Thiên Nhiễu hỏi: "Hả? Vậy là thế nào?" Hắn cũng cảm thấy hứng thú. Tuột nói: "Có thể ngài không biết, những khách sạn ma quỷ ta từng ở là bộ tiểu thuyết cuối cùng của MacKer Selin." cũng là phần cuối hệ liệt về những khách sạn ma quỷ của ông ta. Hắn dừng một chút rồi nói: "Trên thực tế, mấy năm trước Michael En sẽ Lỷn Quả thật đã từng tới khách sạn này của chúng tôi, khi đó tôi còn là một tổ trưởng. Quản lý của chúng tôi rất ngạc nhiên vì sao vị tác giả kia lại đến thăm, nên biết khách sạn này chưa từng phát sinh lợi đồn thần bí gì, càng không hề chủ động mời vị tác giả tiên sinh kia. Ông ta đột nhiên tới vào một đêm mưa, lại yêu cầu vào ở phòng 1408. Có lẽ ông ta tới Paris chỉ vì chuyện riêng, hoặc đơn giản là tới để du lịch." Thiên Nhất nói tiếp: "Đúng thế, khi đó tôi cũng nghĩ như vậy." Tuột trả lời: Nhưng ngày hôm sau, ông ta lại chết trong căn phòng kia, nhiệt độ cơ thể quá thấp không rõ nguyên nhân. Hắn lại uống một ngụm cà phê. Nên biết vị tác giả kia chỉ mới trung niên, không có tiền sử bệnh tim, ngay cả đường trong máu cũng không quá giới hạn. Hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng không có bất kỳ trục trặc nào. Cái chết của ông ta lại biến thành sự kiện siêu nhiên mà khi còn sống ông ta đã cố sức phủ định. Như vậy, cuốn sách kia làm sao xuất hiện? Đó là do biên tập viên của Mercer Slade đã sắp xếp tất cả bản thảo chưa công bố của ông ta khi còn sống, chỉnh lý thành một cuốn sách, nhưng độ dài của nó dường như hơi ngắn một chút. Thế là tay biên tập kia bèn mô phòng văn phòng của Michael Encelin, tốn rất nhiều thời gian chuyên tâm sáng tác một câu chuyện, địa điểm chính là phòng 1408 nơi kết thúc của tay tác giả không tin quỷ thần. Đó là câu chuyện cuối cùng ở cả hai phương diện cuộc đời và sự nghiệp của ông ta. Thiên Nhất nói, mà tay biên tập kia lại tin vào quỷ thần sao? Tuột nói, không sai, tiên sinh, vì vậy chỉ có câu chuyện này là cố ý thay đổi thành phố của khách sạn trong sách. Tay biên tập kia lo lắng có người sau khi đọc tiểu thuyết sẽ mộ danh đi đến khách sạn của chúng tôi, gặp phải bất trắc. Thiên Nhất cười nói, ha ha, ngươi thấy thế nào, Tuột tiên sinh? Tuột nói, Tôi không có quan điểm cá nhân gì cả." Khách quan mà nói, căn phòng kia rất bình thường, sau khi phát hiện người chết một thời gian cũng không quá kín. Sau đó mấy năm từng có người vào ở, cũng không xảy ra sự kiện kỳ quái nào, khách vào trọ cũng không có ý kiến gì." Hắn thở dài. "Vị tiên sinh hôm nay, ta nghĩ hắn thật sự là một người hâm mộ rất điên cuồng. Hắn nói rằng đã lần theo bước chân của Michael Enselin, đến ngôi khách sạn dưới ngòi bút của ông ta. Tôi nghĩ hắn nhất định là từ trên web tra được nơi này, hoặc là xem lọng của tay biên tập kia vv. Tóm lại, tiên nhất tiếp lời bật Tóm lại thái độ của hắn rất cương quyết, bảo các người cố gắng giúp hắn vào ở phòng 1408, cho nên ta mới bị đưa đến phòng 908 đúng không? Đúng vậy, đây chính là chân tướng mà ngài muốn biết." Thiên Nhất đứng lên nói. "Cái gì chứ, hóa ra là như vậy." Hai người lại hàn huyên mấy câu, toất mới tiến thiên nhất ra khỏi phòng làm việc. "À, còn có một việc ta muốn xác nhận một chút." Lúc đi qua bản tiếp tân, Thiên Nhất dừng bước, hỏi Lucy, "Khoảng 10 giờ, cô đã rời đi một lát đúng không?" Lucy suy nghĩ một chút. "Đúng vậy thưa tiên sinh, rất xin lỗi. Tối nay bản tiếp tân chỉ có một mình tôi, đã lỡ điện thoại của ngài sao?" Thiên Nhất lại hỏi: "Sau đó cô có gọi điện đến phòng ta không?" Lucy trả lời: "À, cuộc điện thoại đó sao? Ban đầu chúng tôi định gọi điện cho ngài nói rõ tình huống ở đây, nhưng ngài tuật bảo rằng vẫn nên để vẹn đặt đi lên nói trước mặt ngài thì tốt hơn." "Khi đó ngài đã nhận điện phải sao?" "Thật xin lỗi, tôi tưởng rằng lúc cúp máy vẫn còn chưa nhận." Thiên Nhất cười nói: "Không có gì, ta đã hiểu rồi đã giải được nghi vấn, hóa ra chỉ là một chuyện bất đắc dĩ mà thôi." Thiên Nhất về đến phòng, ngả xuống giường cười lạnh: "Cái gì chứ, rốt cuộc lại là một chuyện nhảm nhí như vậy." Hắn bất tri bất giác ngủ thiếp đi, một đêm này cũng không xảy ra chuyện gì đến giữa trưa ngày hôm sau, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến đầy trước cửa khách sạn cá heo. Một người đàn ông trung niên chết ở phòng 1408 một cách ly kỳ, nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Người chết là một kẻ nghề nghiệp tự do, làm trợ lý du lịch ở các nơi trên thế giới, không có tiền sử bệnh tim, cũng không có dấu vết bị bạo lực xâm hại. Thi thể ngựa mặt nằm trên giường, biểu tình tĩnh hãi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt cả khăn trải giường. Ngay cả hành lý của hắn cũng chưa mở ra, trên tủ đầu giường có đặt một cuốn tiểu thuyết bằng giấy. Sau đó nhân viên khám nghiệm tử thi xem xét dạ dày người chết, tìm được thức ăn duy nhất là sô so cô la đến 1 giờ chiều, cuộc điều tra thu thập bằng chứng tạm thời kết thúc. Người đàn ông nằm trên giường phòng 908 mới ngáp một cái, rồi eo ngồi bỏ dậy, vẻ mặt tủ rũ nói một câu. Lại gặp ác độc rồi, đúng là một nơi khiến người ta chán ghét. Chương 164 Mộ chôn của kẻ trộm cướp. Chương 164 Mộ chôn của kẻ trộm cướp. Ngày 12 tháng 6, bầu trời đầy mây mù. Mưa dông đêm qua tuy đến sáng đã ngừng, nhưng mỗi trưa ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy mây đen giăng đầy. 2 giờ chiều, Thiên Nhất rời khỏi khách sạn đi mua smartphone. Hắn là một kẻ rất lười. Nhưng có một số thứ bảo người của khách sạn đi mua giúp thì không kịp lắm, hắn vẫn phải tự mình đi một chuyến. Máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh, kính râm, còn có mấy bộ trang phục dùng để che giấu hai mắt người khác, trang bị dùng cho giai đoạn điều tra vạch kế hoạch đại khái là như vậy. Chắc hẳn sẽ có người hỏi, tiền tiên nhất này rốt cuộc mang theo bao nhiêu tiền mặt? Thiếu như vậy không có vấn đề gì sao? Ở đây phải giải thích một chút, thế giới năm 2101, máy tính rẻ hơn máy ảnh, điện thoại di động rẻ hơn kính râm. Tại thế kỷ 22 của vũ trụ song song này, sản phẩm dân dụng điện tử đều rất rẻ. Mô hình lợi nhuận của những sản phẩm như điện thoại di động, máy tính, máy chiếu sách tay đã hoàn toàn bị đảo lộn. Cách làm nâng cấp phần cứng từ cũ thành mới đã bị đảo lại, mô hình chủ yếu của sản phẩm điện tử đã trở thành mở rộng và thu phí phần mềm ứng dụng. Tại thời đại đó, quy trình sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng cấp thấp đã rất hoàn thiện, trên lệch phần cứng giữa các thương hiệu gần như biến mất. Trong cuộc chiến giá cả, những thương hiệu nổi tiếng bị ảnh hưởng rất lớn bởi vì sản phẩm của bọn họ thường đắt hơn giá trị thực. Bọn họ đã từng dựa vào chất lượng, phục vụ, uy tín bờ bờ, gây dựng nên thương hiệu, khiến những người hâm mộ nguyện ý đổ xô vào mua sản phẩm của bọn họ. Nhưng sau đó Khi những doanh nghiệp chuyên sao chép làm ra sản phẩm chất lượng tương đương, lại đưa ra một cái giá hợp lý hơn, thị trường cạnh tranh sẽ chứng minh, sự trung thành giữa khách hàng và doanh nghiệp thực ra rất mong manh. Thế là sự thay đổi đã diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ 21, những doanh nghiệp lớn đều có chung nhận thức, nếu đã không thể ngăn chặn việc bị sao chép phần cứng, vậy chúng ta hãy tập trung vào mạng phần mềm. Cho dù mỗi nhà máy đều có thể sản xuất ra phần cứng chất lượng nổi trội, ngoại hình đẹp mắt, dùng cả năm năm cũng không cần thay, nhưng chưa chắc hệ thống ứng dụng của mỗi nhà máy đều có thể khiến người hài lòng. Vì vậy thời đại cạnh tranh mềm đã bắt đầu, sản phẩm điện tử vốn đắt đỏ không ngừng giảm giá thậm chí xuất hiện tình trạng bán với giá gốc hoặc chấp nhận bán lỗ vốn, về sau còn có không ít trường hợp dựa vào thẻ căn cước hoặc một loại hoạt động khuyến mãi cho nhận sản phẩm miễn phí. Trong tương lai điều mà các doanh nhân suy nghĩ không phải là có bán được hàng hay không, mà là có người dùng hay không. Phần cứng chẳng qua là công cụ để cung cấp phần mềm ứng dụng mà thôi, thu phí phần mềm mới là phương pháp chính xác để bảo đảm lợi nhuận lâu dài. Chỉ có đám người bán đồ điện trong nhà mới không ngừng giảm chất lượng sản phẩm, chờ mong người tiêu dùng mua về vừa hết hạn bảo hành thì hỏng, sau đó lại mua cái mới. Nếu không thì nhà máy của bọn họ phải đóng cửa rồi đương nhiên trong thế giới như vậy, người nghèo vẫn không thể dùng được điện phải tốt, máy tính tốt. Bọn họ có thể mua về nhà, nhưng nếu thời gian dài không gánh nổi chi phí phần mềm, chẳng khác nào mua về một đống sắt vụn. Do đó các nhà máy điện tử thương hiệu nhỏ vẫn có thể dựa vào hệ thống phần mềm giá rẻ và miễn phí chất lượng bình thường và tự động bật quảng cáo, chiếm lĩnh thị trường ở tầng thấp. Có lẽ khoa học kỹ thuật khiến cho cuộc sống ngày càng phong phú hơn, điều này không sai, nhưng có một số thứ khoa học kỹ thuật không thể thay đổi được. Trở lại chuyện chính, sau khi quay về phòng khách sạn, Thiên Nhất bắt đầu hóa trang giả dạng. Hắn là một người rất giỏi cải trang. Đương nhiên cải trang ở đây là đóng vai một loại người nào đó, chứ không phải nói về tạo hình. Nếu như hắn đi làm một diễn viên trên sân khấu kịch, chắc chắn sẽ được hơn lên. Từ một gã đàn ông lang thang hình dáng nhếch nhác đến nhân vật nổi tiếng cử chỉ ưu nhã, từ thanh niên lao động ra đời chưa lâu đến đại ca xã hội đen sử sự, sự trùm ổn, thiên nhất đều có thể đóng vai ý hết. Cho dù là nét mặt biến hóa nhỏ bé, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, thậm chí là khẩu âm, thói quen sinh hoạt vờ vờ, hắn đều có thể mô phỏng đến mức cao nhất, gây cho người ta cảm giác hắn thật sự từng có thân phận như vậy. Chỉ tốn mấy phút, thiên nhất đã biến hóa, trở thành một du khách hòa nhã dễ gần, chất phát tự nhiên. Tiểu tóc mái nố, quần rộng xẻ xuống, áo thun có in dòng chữ Tôi yêu Paris bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác, trên mặt nở nụ cười nhân từ đầy tình cảm, thần thái thân thiện. Nếu các thành viên nghịch thập tự nhìn thấy hình dáng của ông chủ lúc này, có lẽ bọn họ sẽ phát điên. Hắn cầm lấy một chiếc ba lô màu đen đeo bên vai, trên cổ treo một chiếc máy ảnh, một lần nữa rời khỏi phòng. Khi tiên nhất bước ra cửa chính khách sạn, giống như đã trở thành một người khác đi được một đoạn, hắn leo lên một chiếc xe buýt tham quan thành phố, trong tay cầm một tấm bản đồ Paris và một quyển hướng dẫn tham quan thành phố. Trên đường đi hắn thật sự giống như một du khách, cầm máy ảnh nhìn đông nhìn tây. Chỉ là người khác cũng không chú ý đến Tên này không trụ một tấm nào. Paris có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng, Tháp Eiffel, Khải hoàn môn, nhà thờ Đức Bà v.v. Có điều thiên nhất cũng không có lòng đi tham quan từng nơi, khi xe bus chạy đến mục tiêu thì hắn liền xuống xe. Cung điện Louvre, hồn ngọc của bờ Bắc số sỉn, trái tim của Paris, 900 năm lịch sử lắng đọng, một cung điện gắn liền với lịch sử nhiều thăng trầm của nước Pháp. Cuối thế kỷ 18, cung điện Louvre mới mở cửa một phần với bên ngoài, từ đó trở thành một trong số viện bảo tàng vĩ đại nhất thế giới. Tới những năm 2000 chuyển sang thời đại đế quốc, nơi này cũng bị ảnh hưởng tương đối. Nước Pháp không còn tồn tại, thay vào đó là khu hành chính quận tượng này. Vào thời kỳ chiến tranh, hàng loạt tác phẩm nghệ thuật trong cung điện Lũ Giở đã bị trôi mất, rất nhiều thứ chạy vào dân gian hoặc bị chính phủ đương thời mang đi, càng có nhiều thứ gián tiếp chạy vào phủ đệ của đám vương công quý tộc đế quốc sau đó, trở thành vật phẩm tư nhân. Có điều ba bảo vật trấn viện giá trị liên thành nhất vẫn được bảo tồn, đây quả thật là kỳ tích. Có thể là không ai dám tự ý động vào ba món hàng trưng bày này, bảo vật vô giá như vậy nếu bị hư hại trong quá trình di chuyển, có ai tình nguyện chịu tiếng xấu muôn đời. Trong 100 năm sau đó, cung điện Lũ Giở có thể nói là giai nắng rầm sương, muốn tìm lại những món hàng triển lãm sau chiến tranh quả thật khó khăn trùng trùng. Tới 50 năm sau mới khôi phục khoảng 4 phần tác phẩm nghệ thuật ban đầu. Chính sách của đế quốc cũng khiến cho nơi này phát sinh rất nhiều biến hóa, bãi cỏ nguyên bản diện tích mấy chục hecta bị thu hẹp, xung quanh xây mới rất nhiều kiến trúc, cơ bản đều là cơ quan chính phủ và biệt thự vô tộc. Cửa vào hình kim tự tháp bị tháo dỡ, bên trong cũng được tân trang và cải tạo. Ngoại trừ mặt ngoài kiến trúc hình chữ U của cung điện không thay đổi, những bộ phận khác có thể nói là biến hóa long trời lở đất để tiện quản lý, ngoại trừ bãi cỏ chúng quanh kiến trúc bị cắt giảm lớn, còn xây thêm tường che. Tường không phải quá cao, nhưng người bình thường khẳng định không trèo qua được, như vậy buổi tối có thể dễ dàng đóng kín chỗ này lại. Bất kể nhìn xa hay nhìn gần, tường che đều là thứ phá hoại phong cảnh, nhưng thống đốc khi đó đã làm như vậy. Giống như tăng tiền điện nước, sau khi quyết định sẽ thông báo cho các vị một tiếng, tiếp đó trong bản tin đăng vài cuộc điều tra ý dân rằng chính sách này rất tốt hay gì đó, như vậy là được rồi. Nói thẳng thắn một chút, thông báo cho ngươi là đã tôn trọng ngươi rồi, đừng có nể mặt mà không thích. Nếu ai dám giơ bảng đứng ở bên ngoài, viết những biểu ngữ như phản đối tường che, ta sẽ phái đội đột kích hở lở vũ trang đầy đủ bao vây các ngươi lại, bắn hơi tay, dùng rồi tôi phục vụ. Ngươi có thể nói rằng thống đốc năm đó đã phá hủy di sản văn hóa, nhưng từ một quan điểm khác cũng có thể nói vị thống đốc kia đã có thành tích và cải cách. Dù sao nếu xét ở góc độ an toàn, cung điện Lู่ giờ ở thế kỷ 22 đang ở thời kỳ lớn mạnh nhất trong lịch sử. Thiên Nhất mua một tấm vé vào cửa, bước vào tòa cung điện nghệ thuật này, trực tiếp đi về phía khu trưng bày bảo vật đến nơi, Thiên Nhất lại cảm thấy một sự lúng túng khó tả. Đàn ông dường như đều đến khu hội họa và điêu khắc xem tác phẩm nghệ thuật, còn người tới nơi này tham quan cơ bản đều là phụ nữ trung niên. Tìm rất lâu, Thiên Nhất cuối cùng đã nhìn thấy mục tiêu của mình, mện đỏ dạ đỏ, một viên kim cương 2977 ca gia, kích thước gần bằng năm tay, chắc chắn có thể xưng là bảo vật hiếm thấy trên đời. Mà vẻ đỏ dạ đỏ còn có một điểm khác biệt, theo truyền thuyết nếu như viên kim cương này tiếp xúc với da của một cô gái xinh đẹp, sẽ hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, phản xạ ánh sáng lung lung, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, Thiên Nhất cảm thấy chuyện này rõ ràng là không có khoa học. Một khối tinh thể các bon đơn chất tiếp xúc với da của loài người, làm sao có thể biến hóa như vậy? Hơn nữa còn phải là gái đẹp, đàn ông và gái xấu đều không được. Chẳng lẽ cục đá kia biết xấu hổ? Thân là một cục đá, có phải ngươi hơi bị uội, đồng thời còn có tính oẹ, e, dễ thương hay không? Phía dưới hàng triển lãm còn kèm theo một đoạn chú thích rất dài, đây là những câu chuyện liên quan viết cho khách tham quan xem. Trong đó tin tức duy nhất tương đối đáng tin là Vện Đỏ Dạ Đỏ được phát hiện tại quận Phong Diệp vào năm 2033, phần còn lại thì tiên nhất cảm thấy chỉ là đang nói linh tinh. Theo thần thoại Hy Lạp, Vện Đỏ Dạ là phụ nữ loài người đầu tiên do Dạers tạo ra, mục đích là để trả thù loài người. Tại sao vua của chư thần lại làm như vậy? Bởi vì bạn của ông ta là Dạ tợ Dạ rất quan tâm đến loài người, đã đưa ngọn lửa xuống, khiến cho Dạers rất khó chịu. Ông ta chẳng những đã bắt bạn mình lại hành hạ nhiều ngày, còn muốn trừng trị đám người phàm ngu xuẩn kia. Thế là Dạers lệnh cho thần lửa hệ việt tụ dùng hỗn hợp nước và đất, tạo ra một người phụ nữ đáng yêu theo hình tượng nữ thần lại lệnh cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite ban cho nàng kích thích tố khiến đàn ông điên cuồng, hệ dạ ban cho nàng sự tự tin và tự tôn, nữ thần ắt đệ, đệ nạ dạy nàng giật vải, dệt ra những bộ y phục mỹ lệ đủ loại màu sắc, khiến nàng càng xinh đẹp mê người, thần sứ Hermes thì phụ trách truyền tụ cho nàng thiên phú ngôn ngữ. Zeus đã thổi mầm họa ác độc vào sau lưng hình tượng xinh đẹp này, một phụ nữ vô cùng mê người cuối cùng đã hoàn thành. Ông ta dùng vẹn đỏ dạ làm lễ vật tặng cho loài người, mà cô gái này sau đó vì lòng hiếu kỳ đã mở chiếc hộp vẹn đỏ dạ phóng thích tất cả tội ác trên thế gian. Cái tên vẹn đỏ dạ đỏ tượng trưng cho địa vị và ý nghĩa của viên kim cương này trong lòng phụ nữ. Tựa như một lời nguyền, lúc cầm viên kim cương này trong tay, ánh sáng màu đỏ hiên lên, nữ chủ nhân của nó liền trở thành cô gái hoàn mỹ giống như bện đỏ dạ. Thiên Nhất nhanh chóng đọc xong nội dung, khinh thường thấp giọng nói một câu: "Nói nhảm liên liên, còn rất phi lý." Nói xong liền rời mắt đi. Sau khi xác nhận vị trí mục tiêu, hắn bắt đầu khảo sát địa hình của viện bảo tàng, quan sát tình hình phân bố của bảo vệ, thời gian thay ca vờ vờ. Đương nhiên chuyện cần xác nhận nhất là hệ thống an toàn của nơi này. Khắp nơi đều có camera, đây là chuyện đương nhiên. Vào ban ngày cấp bậc an toàn chắc chắn sẽ thấp hơn, đến buổi tối nếu như lẻ vào, tránh khỏi camera chỉ là thứ yếu. Chỉ sợ nơi này có hệ thống cảm bẫy như cảm ứng tia hồng ngoại, cảm ứng trọng lực biến hóa, cảm ứng nhiệt độ biến hóa đi dạng mấy giờ, gần đến thời gian đóng cửa, Thiên Nhất mới hậm hực rời khỏi. Quy luật thay ca của bảo vệ không phải trong chốc lát có thể nhìn ra được. Theo như suy nghĩ của Thiên Nhất, tốt nhất là tới thêm lần nữa ngồi đủ 24 giờ ở phụ cận cung điện lưu giờ dùng năng lực tầm xa cảm ứng, đi lại quy luật hành động của mỗi nhân viên bên trong. Nhưng trước đó hắn và Cố Lăng đã đánh cuộc là không dùng năng lực, cũng không dùng quyển sách nội tâm, càng không được dùng vũ lực cắt đoạn. Thiên Nhất cần phải sắp đặt một kế hoạch trộm đồ và ra, như vậy mới xem như thành công vì nói đối phương không hề dám sát hắn, hoàn toàn có thể rằng dối, nhưng Tiên Nhất biết, nếu như làm trái với nguyên tắc cơ bản của trò chơi này, vậy vấn đề không phải là có lấy được đồ hay không, mà là gián tiếp chứng minh mình vô năng. Hỗn hồn trong lịch thập tự còn có một kẻ vạch chân được lời nói dối, đó là bợ lũ gạc quẹo. Với tính tình của tên cố vấn kia, chắc chắn đã sớm tiết lộ tin tức về các thành viên lịch thập tự cho chị hắn, vì vậy cố lang ít nhất cũng có một phương pháp để nghiệm chứng xem Tiên Nhất có phạm quy hay không. Mà với tính cách của bợ lũ gạc quẹo, ném đá xuống giếng bán rẻ ông chủ là chuyện rất dễ xảy ra, đừng hy vọng hắn sẽ trợn mắt nói dối bao che cho mình. Nói tóm lại, quan hệ giữa đám người nghịch thập tự này chính là đã cảm thấy đối phương không đáng tin cậy, lại cảm thấy loại đồng đội khốn kiếp này thật sự rất đáng tin. Thiên Nhất không phải loại người sẽ cầm ống nhỏm, ngồi trên nóc nhà cả đêm để thu được một chút tin tức không đầy đủ, hơn nữa hắn rất lười, cho nên hắn trở về đối với hắn, nửa buổi chiều lãng phí nhiều thời gian như vậy ở đây đã đủ rồi, không có cà phê thì không nghĩ ra được chủ ý hay. Trở lại khách sạn, thay quần áo rửa mặt chải đầu một phen, Thiên Nhất mở máy tính ra, dùng tài một khoản chung của nghịch thập tự trả phí cho chương trình ứng dụng của bộ máy tính này trong 1 tháng. Tiếp đó hắn chép vào máy những bức hình khu trưng bày bảo vật trộm bằng máy ảnh, tình hình phân bố camera gia chụp lén bằng điện thoại di động, còn có mấy đoạn đối thoại của bảo vệ lặng lẽ thu âm, sau đó lập nên một hồ sơ mới, bắt đầu vẽ bản đồ kết cấu của tòa nhà. Hiệu suất làm việc của Thiên Nhất rất nhanh, một lon cà phê xuống bụng, sơ đồ phác thảo của khu trưng bày vẹn đỏ dạ đỏ cơ bản đã hoàn thành. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, kế hoạch của hắn là vẽ ra toàn bộ cung điện lũ giờ, bao gồm nội thành trung quanh phạm vi 300m, tốt nhất là có cả bố cục của đường cống, dựng thành một mô hình lập thể. Nhưng lúc này sâu lười lại bắt đầu quấy phá. Tiên đế bảo đảm hiệu suất cao của thiên nhất, ngoại trừ cà phê thì còn có sức tập trung. Khi sức tập trung hạ xuống, hắn sẽ lập tức gác lại chuyện trong tay, đi làm chuyện gì khác một hồi. Thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút, trên người thiên nhất có rất nhiều tập tính của mèo. Mỗi ngày hắn đều phải ngủ thời gian rất dài, mỗi bữa ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, nhìn thấy vật thể chuyển động có quy luật, ví dụ như quả lắc đồng hồ, sẽ không nhịn được muốn đi chạm vào một chút, không thể chịu đựng áp lực, ghét mùi của kem đánh răng và quýt, nhìn thấy con rồi lại không kìm được muốn nhào tới đập chết nó, thích chọc chó đang bị cột. Người có tính cách như vậy, cũng chỉ thích hợp cả ngày ngồi trên ghế sofa, uống cà phê Náp ngắn náp dài kinh doanh, cửa hàng sách đúng rồi, lên mạng trang một chút thông tin do người khác cung cấp xem sao. Thiên Nhất đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, tùy ý mở một cửa sổ duyệt web, trên thanh tìm kiếm gõ vào ba từ mấu chốt là cung điện loser, trộn các hệ thống an ninh sau đó nhấn enter. Có đến hơn ngàn kết quả tìm kiếm, trong đó có rất nhiều tin tức về điện ảnh hoặc tiểu thuyết liên quan. Thiên Nhất nhanh chóng lật về sau vài trang, trên trình duyệt xuất hiện một kết quả khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Sau khi nhấn vào link, trình duyệt chuyển đến một trang web video. Đây dường như là video từ trên blog của một người khác được dẫn link sang. Tựa đề là cung điện Lũ Giở truyền kỳ về mồ chôn của đám trung cấp. Video là một đoạn thu ngắn trực tiếp theo kiểu phỏng vấn, nhân vật chính là một ông lão tên là cụ cải bán bánh mái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Theo lão tự thuật, lúc còn trẻ lão từng là một tên trộm quốc tế, thành công thực hiện vô số vụ án vang động một thời, đến hơn 40 tuổi dựa tay chậu vàng, tham gia cải tiến và hoàn thiện hệ thống an ninh của cung điện Lũ Giở. Tiếp đó video lại phát một danh sách kẻ trộm từ năm 20057 trở đi muốn vào cung điện Lũ Giở trộm đạo vật, cùng với kết cục của bọn họ. Trong đó chỉ duy nhất một người thành công chạy ra khỏi cửa lớn cung điện Lũ Giở. Phương pháp sử dụng là ban ngày lúc vào điện tham quan đã giấu một cái búa, dự tính đập vỡ kính cầm lấy đồ rồi bỏ chạy. Ai ngờ khi hắn đập xuống một búa, kính cường lực lại không bị n vỡ. Chuông báo động vừa kêu lên, hắn liền thất kinh ném búa quay đầu bỏ chạy, chạy nhanh như giặc, cuối cùng bị một đám bảo vệ ngoài cửa bao vây đè xuống đất. Tên này có lẽ là kẻ trộm cấp thấp duy nhất dám ra tay với cung điện lũ giờ. Nên biết nơi này có thể xem là thánh địa trong mắt đám trộm cắp trên toàn thế giới, có thể trộm được đồ ở đây ra ngoài, giống như là lấy được viên hồng ngọc trên vương miện trộm cắp, đủ để ngươi khoe khoang cả đời. Trong người giấu một cái búa đập rồi bỏ chạy, đây là chuyện do người làm sao? Quả nhiên, những nhân vật lên đài tiếp theo trong video đều không phụ sự mong đợi của mọi người, lựa chọn các loại kỹ xảo cao cấp, từ công phu rút xương đến công nghệ cao, thần ấp, nhảy dù, đào đường hầm, giả mạo cảnh vệ v.v., mỗi người đều thi triển thần thông, nhưng cuối cùng không một ai không bị phát hiện đương nhiên, về hệ thống an ninh, cụ thể trong cung điện lũ giờ thì không thể giới thiệu kỹ càng, tóm lại là rất tân tiến không có sở hở. Trong loại video mà quần chúng có thể tùy ý xem này, dĩ nhiên sẽ không có tử ngữ hoặc người liên quan đến siêu năng lực xuất hiện. Thiên nhất phân tích một chút, suy đoán người siêu năng lực cấp cường trở lên muốn lấy vài món đồ bên trong thì vẫn sẽ thành công. Nhưng cao thủ cấp cường làm trộm cũng nhiều, phần lớn bọn họ đều không lo chuyện tiền bạc, hơn nữa làm như vậy sẽ có nguy cơ bị ném vào nhà tù tại, có tiền cũng không, có mạng để tiêu. Suy luận như vậy, cho dù trong đám trộm kia có vài người siêu năng lực cấp giấy hoặc cấp bĩnh, bọn họ dựa vào năng lực vẫn không qua được hệ thống an ninh, hơn nữa còn bị bắt giữ. Điều này nói rõ nhân viên an ninh của cung điện lũ giờ gần như chắc chắn có người cải tạo. Thiên Nhất tắt màn hình máy tính, hai tay gối ở sau đầu nằm xuống, nhìn trần nhà than vãn, còn khó làm hơn trong tưởng tượng, quả nhiên phải sắp đặt một kế hoạch lâu dài. Chương 165 người đẹp dưới trăng. Chương 165 người đẹp dưới trăng. Màn đêm buông xuống, cảnh đêm trên đường phố Paris có thể nói là hùng vĩ chẳng lệ, gió đêm bên bờ sông Seine dường như còn mang theo hơi thở lãng mạn. Nhưng trong một số góc tối âm u, tội ác vẫn còn bao phủ. Một cô gái trẻ đi trên con đường nhỏ dân cư thưa thớt, cô loáng thoáng cảm thấy phía sau có một bóng người đang đi theo mình, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ theo bản năng bước nhanh hơn, lẻo vào một con hẻm nhỏ. Thế nhưng trong nó hẻm, cô lại đụng phải một tên, tên bặm trợn, mùi rượu và mùi cơ thể khó ngửi phả vào mặt. "Ha, cô em, đang vội đi đâu thế?" Tên bặm trợn kia cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua trên người cô gái này. Đây rõ ràng là một cô gái rất đẹp, nhìn dáng người kia nói không chừng còn là người mẫu. Cho dù dưới ánh sáng lờ mờ, từ làn da trắng non nhân bóng, đường nét gương mặt lưu hoa, có thể phán đoán đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Cô gái lui về phía sau mấy bước, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng bóng người bám theo cô đã chặn ở đầu hẻm. Cô tưởng chạy thoát được sao? Người đẹp nhỏ. Hắn từng bước đến gần, trong ánh mắt lộ ra sự dâm dục rất rõ ràng, khóe miệng cười gằn. Lúc này tên bặm nhậu phía sau còn ôm lấy cô, cười lên ngông cuồng, tên đàn ông trước mặt thì vội vã nhào tới. Một giây kế tiếp, hai tiếng đêu thảm vang lên trong hẻm nhỏ. Tiếp đó là hai tiếng vang nặng nề Trong hẻm nhỏ tối đen, hai thi thể ngã xuống đất, máu từ bên cổ bọn họ chảy ra như suối. Hai tên đàn ông kia chết không nhắm mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi, cũng không biết trước khi chết rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy thứ gì. Bên cổ hai người đều có một vết thương lớn hình dáng không theo quy tắc nào, giống như bị động vật ăn thịt cỡ lớn xé rách. Cô gái trẻ từ trong bóng tối đi ra, dáng người lồi lõm nhấp nhô, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh trăng đặc biệt mê người. Cô hất mái tóc dài màu nâu ra vai sau, sửa sang lại quần áo lộn xộn, thân thái quyến rũ lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó ưu nhã rời khỏi nơi này, một lần nữa bước vào màn đêm sâu. Đây là lần thứ 3 trong tháng 6 rồi, thường xuyên xảy ra vụ án như vậy, sớm muộn gì dân chúng cũng sẽ khủng hoảng điều tra viên rốt giờ của cục cảnh sát ngậm nhiều thuốc, đứng trong hẻm nhỏ nói. Lúc này là sáng ngày hôm sau, hai thi thể đã bị khiêng đi, công việc điều tra thu thập bằng chứng còn đang tiến hành, trên đất đã vẽ vệt trắng, vũng máu khô lớn giống như thảm trải sàn màu đỏ. Cộng sự của rốt giờ là giờ ý cờ cờ ở bên cạnh nói tiếp. Nhìn vào thân phận của người chết, có thể loại trừ khả năng là tổ chức phản kháng hoặc mưu sát chính trị. Này, ngươi lùi ra phía sau vạch vàng, nơi này không cho phóng viên chụp hình. Ông ta nói được phân nửa, đồng quát lên với một thằng nhóc ở phía xa đang cầm máy ảnh. Nhưng vấn đề là tại sao hung thủ lại chuyên ra tay với côn đồ lưu manh và bặm trợn? Rốt giờ phẩy phẩy tàn thuốc, giờ Y Cở Cở liếc hắn một cái. Thu thập bằng chứng còn chưa hoàn thành, đương vứt tàn thuốc lung tung ở hiện trường. Xin lỗi. Rốt giờ đi đến thùng rác cách đó mấy mét, dập tắt đầu thuốc lá. Giờ Y Cở Cở nói tiếp, nếu là một kẻ giết người hàng loạt, mục tiêu mà hung thủ lựa chọn sẽ tuân theo quy luật nhất định. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hung thủ chỉ chọn mục tiêu dễ ra tay, sát hại một cách ngẫu nhiên. Có lẽ hắn giống như sát nhân bản cờ năm xưa. Chỉ theo đuổi số lượng mà thôi." Rốt giờ nói, ông không cảm thấy tên hung thủ này rất thần kỳ sao? Hiện trường giết người gần như đều đầy máu, nhưng lại không tìm được dấu chân hung thủ đạp lên máu, cũng không thể xác nhận hung khí, vết thương của người chết thoạt nhìn giống như bị động vật tấn công. Những chuyện này thật khiến người ta nghĩ đến một số sự kiện kỳ bí. Zao Yicở cở hừ lạnh một tiếng. Cậu muốn nói là quỷ hút máu giết người xong rồi hóa thành rơi bỏ trốn sao?" Rốt giờ trả lời. Sự thật đương nhiên không phải như vậy, nhưng tôi cảm thấy đây là một đầu mối rất quan trọng. Chỉ cần phá giải được cách thức hung thủ giết người, vụ án này sẽ có đột phá lớn." Zao Yicở bổ sung, cho rằng còn có một điểm đột phá khác. Đó là địa điểm mấy vụ giết người này xảy ra đều là khu vực trị an tương đối kém, mà những người chết này gần như đều từng có tiền án phạm tội bạo lực. Zotzer suy nghĩ một chút. Hả? Chẳng lẽ tên hung thủ kia đang biểu dương chính nghĩa trừ bạo an dân? Hắn cho rằng mình là siêu cấp anh hùng trong truyện tranh sao? Zotzer cờ cờ nói, anh hùng trong truyện tranh chỉ ném kẻ ác vào tù, cho dù đối phương nhiều lần muốn hủy diệt toàn bộ loài người, nếu không phải bất đắc dĩ thì anh hùng cũng sẽ không ra tay giết người. Nhưng tên hung thủ này của chúng ta lại không chờ một người sống nào. Vẻ mặt của Zotzer tỏ ra không có ý kiến. Hắn chỉ vừa mới qua 20, so với vị tiền bối giờ ít cỡ cỡ hơn 50 tuổi này rõ ràng có sự khác biệt. Trên người Giọt Giờ có thể nhìn ra rất nhiều ý nghĩ chỉ có ở người trẻ tuổi, hắn cười trả lời. "Nói thật, nếu như tôi không phải cảnh sát, nếu một ngày nào đó tôi có được siêu năng lực để trở thành anh hùng, tôi cũng sẽ không thương hại những tên cặn bã này. Đương nhiên không phải là đuổi tận giết tuyệt không trừ mà hay, có điều tôi cảm thấy không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không giết người." Giờ Ít Cỡ Cỡ liếc hắn một cái, cũng cười lên. "Cho nên cậu không làm anh hùng được, thằng nhóc. Anh hùng chân chính chưa chắc đã cần siêu năng lực, tinh thần của anh hùng mới là thứ quan trọng nhất." Chỉ cần một lần dao động, một lần hợp hiệp, vậy không cần quá lâu, tính chất của câu chuyện anh hùng có thể sẽ biến thành rất người hoàn loạn, giống như chúng ta nhìn thấy trước mắt ông ta xoay người muốn rời khỏi con hẻm nhỏ. "Cậu ăn sáng chưa?" Rốt giờ trả lời, "Chưa, ta biết gần đây có một tiệm ăn không tệ." Giờ Y Cở Cở phất tay ra hiệu cho cộng sự đi theo. Mọi người trong lòng khát vọng anh hùng, nhưng anh hùng cũng đồng dạng cần cảnh sát chúng ta, bởi vì chúng ta biết làm thế nào thỏa hiệp, giao dịch mật tiểu, thủ tục rùm rà, nói rồi với công chúng, những chuyện này cũng là một phần quan trọng để bảo vệ bình an, làm thêm 10 năm nữa thì cậu sẽ hiểu hết. Chính nghĩa không đơn giản như vậy, thế giới cũng không phải đèn trắng rõ ràng, mà là màu xám." Zot giờ nói, "Vậy lần này chúng ta thảo luận, xem như đã xác nhận động cơ của hung thủ rồi sao? Đây chỉ là suy đoán mà thôi." Zơ Y Cở Cở nói, "Công việc điều tra hình sự vẫn phải tiến hành từng bước." "À, đúng rồi, sau khi về cục, cục trưởng nhất định sẽ têu gạo với chúng ta những câu như hiện giờ trong tay thống đốc giống như đang nằm cái mông của ta nghĩ tới lại cảm thấy phiền." Thực ra thống đốc sẽ không quan tâm đến vài bình dân bị giết, thứ hắn quan tâm chỉ là tỷ lệ tội phạm và an toàn bản thân sáu. 10 giờ sáng, Dớp Giở và Giở Ít Cở Cở ăn sáng xong trở lại cục cảnh sát, lập tức bị cục trưởng gọi vào phòng làm việc. Hiện giờ trong tay thống đốc giống như đang nắm cái mông của ta. Chết tiệt. Hai người các ngươi còn có tâm tình đi ăn sáng? Cục trưởng gào lên. Có thời gian rảnh như vậy sao không đi tra án? Tha lòng một chút đi, anh bạn già. Bánh quế và nước đường của tiệm đó rất ngon, anh cũng nên đi nếm thử một chút. Giở Ít Cở Cở ung dung trả lời. Giở Ít Cở Cở, nếu như ngươi còn muốn sống sót về hưu, vậy thì tìm ra hung thủ giết người hàng loạt kia cho ta. Nếu không ta sẽ kéo ruột ngươi ra xiết trên ngươi. Cục trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, được rồi, chúng tôi đã có một chút đầu mối rồi, đừng kích động. Vẻ mặt giờ Y Cở Cở bất đắc dĩ, đây không phải là lần đầu tiên Rốt Giờ thấy hai lão già cùng thời này cãi nhau, cho nên cũng không ngạc nhiên. Nửa giờ sau, lúc hai người rời khỏi phòng làm việc, Rốt Giờ đốt một điếu thuốc, còn giờ Y Cở Cở thì cầu nhậu. Cấp trên lại còn phái người xuống, quả nhiên không tin vào năng lực làm việc của cục cảnh sát chúng ta. Hờ Lơ có thể tìm người tới nhận vụ án này, không phải rất tốt sao? Chúng ta chỉ cần toàn lực phối hợp với hành động của hắn là được rồi, đến lúc đó nếu vẫn không phá được án, trách nhiệm cũng có người tới gánh. Rốt Giờ nói tiếp. Ai? Cho nên mới nói cậu không có kinh nghiệm." Zơ Y Cở cở thở dài nói, "Trường hợp hờ lờ phái chuyên viên đến cục cảnh sát trợ giúp phá án, nếu người tới thật sự có bản lĩnh, chúng ta còn xem như may mắn, bị người ta coi là đẩy tớ chạy việc vật cũng được. Nhưng rất nhiều lúc, người mà bọn họ phái tới chỉ biết lên giọng, không có năng lực gì, chỉ vì muốn bàn giao với cấp trên nên mới phái người tới. Loại người này thường là tùy tiện làm qua loa vài tuần cho đến một tháng, cuối cùng báo cáo với cấp trên, nói rằng cục cảnh sát chúng ta vô năng gì đó, vậy là coi như xong. Rốt giờ nhà khỏi ra, làm không tốt còn muốn chúng ta chịu tiếng oan ả phụ." Zơ Y Cở cở nói, Dù sao chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, trước ngày mai hãy sắp xếp ổn thỏa tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án giết người hàng loạt này, tránh để người tới vừa thấy mặt lại nói cục cảnh sát chúng ta không biết làm việc xấu. Cùng lúc đó ở quận Thủy Tinh, tổng bộ hở lở châu Âu. Luca đang muốn đi giao một bản báo cáo, khi đi qua hành lang, phía đối diện lại vừa lúc có một người đi tới. Luca nhìn thấy liền chào hỏi. "Này, Nick, xét theo hành lý định đi công tác sao?" Vạm vỡ bản hôm nay, vầng dày giống như ngọn lửa lưu động trên nửa gương mặt đã trở nên quen thuộc với những người chung quanh. Hắn gật đầu chào Luca. "À, đi Vazi điều tra một vụ án giết người hàng loạt." cấp trên xem tư liệu, hoài nghi vụ án này có thể liên quan đến người siêu năng lực, có điều chắc không phải chuyện lớn gì. Sau sự kiện lùng bắt bợ lũ ở tại Mado, trong báo cáo của Trà Tiên đã quy phần lớn công lao cho Phạm Tự Mạn, khiến hắn trực tiếp được phong quân hàm thiếu tá hở lở mà bản thân Phạm Tự Mạn lại cảm thấy xấu hổ khi nhận chức vụ này, trong trận chiến với bợ lũ hắn cũng không có tác dụng mang tính quyết định gì. Lời nói của Trà Tiên cũng khiến cho hắn bị kích thích nhất định, một lần nữa xem xét hành vi của mình. Phạm Tự Mạn hiểu được, bị thu hận che lấp, vứt bỏ nguyên tắc và chính nghĩa, cũng không thể khiến mình trở nên mạnh hơn. Mặc dù vẫn phản cảm với việc gia nhập Hở Lở, nhưng được Trà Tiên khuyên nhủ, Hắn vẫn tiếp nhận bổ nhiệm, đi tới châu Âu nhậm chức, tăng cường rèn luyện năng lực bản thân dưới sự chỉ đạo của Luca. Phạm Tợ Mạn hiện giờ là một trong số cao thủ có tiếng của HL châu Âu, cũng đã có vài lần tiếp xúc không quá vui vẻ với phía giới Lotep. Ta lại cảm thấy, vào thời kỳ này phái điều tra viên cấp bậc như ngươi đến làm gì, cấp trên hẳn là còn có dụng ý khác. Luca nói. Hai người đi sát qua nhau, Phạm Tợ Mạn cười nói, nghĩ quá nhiều cũng vô ích, chúng ta cứ tận tâm hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Luca cũng không gãi đầu, nói một câu. Vậy chúc ngươi may mắn. Chương 166 linh cảm. Chương 166 linh cảm. Ngày 13 tháng 6, lúc Thiên Nhất tỉnh lại là bữa trưa, đây có thể xem là tập tính. Cũng giống như hôm qua, hắn cải trang thành một du khách bình thường, rời khỏi khách sạn. Nếu đã đến Paris, Thiên Nhất đương nhiên muốn đi nếm thử các món ăn bản xứ. Mỗi lần đến một thành phố, hắn đều sẽ cố gắng đi ăn các món ngon đặc sản ở nơi này, cho dù là quán nhỏ bên đường phong cách khác biệt, hay là nhà hàng xa hoa mặt tiền lớn đến mức chỉ có quý tộc vương tộc mới dám bước vào, mọi sói xinh hắn đều không bỏ qua đối với Thiên Nhất, ký ức mà một thành phố để lại cho hắn phần lớn là nhờ vào lưỡi. Ngày hôm qua hai bữa cơm hắn đều cố ăn qua loa trong khách sạn, kết quả cảm thấy rất khó chịu. Chẳng trách khách sạn cá heo này chỉ có 3 sao, xem ra có liên quan rất lớn đến ẩm thực cung cấp. Nguyên liệu tươi mới vệ sinh thì không có vấn đề, nhưng các loại món ăn đều bình thường, không có điểm sáng. Tại đô thị như Paris, ẩm thực của khách sạn chỉ ở mức như vậy, e rằng rất khó ra tăng độ hài lòng của khách. Có điều thiên nhất cũng sẽ không đặc biệt phản ánh chuyện này với khách sạn, nhiều nhất là khi nhân viên phục vụ vừa dọn mâm vừa hỏi hắn ngài có hài lòng về thức ăn không, hắn sẽ trả lời một câu nếu đầu bếp kia lập tức tự sát có lẽ sẽ tăng độ hài lòng của ta một chút. Ngày hôm nay khí trời có nắng, thiên nhất qua lại như con toy trong các hẻm nhỏ của thành phố, tìm được một tiệm ăn mặt tiền rất nhỏ. Tiên điếm là vách núi một cái tên kỳ cục. Mang tâm tình tìm kiếm cái lạ, thiên nhất đi vào, ngồi xuống tùy ý chọn vài món ăn, sau đó bẻ bánh mì trong chiếc giỏ nhỏ trên bàn, trong đầu suy nghĩ kế hoạch trộm cắp của hắn. Tối hôm qua sau khi xem video xong, hắn suy nghĩ khoảng 15 phút nhưng vẫn không có kết quả. Thế là hắn lại bắt đầu vẽ sơ đồ, vẽ được 15 phút cảm thấy nhàm chán, lại suy nghĩ kế hoạch lần vào. Nghĩ thêm 5 phút, uống xong cà phê, hắn lại cầm một lon khác tới. Lúc này hắn cảm thấy nên tìm một chút linh cảm, vì vậy lại tùy ý đọc một cuốn tiểu thuyết. Sau khi đọc xong hắn cảm thấy rất tệ bài, cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian tâm tình không tốt, liền nhắm hai mắt lại ngủ tiếp đi, đây là nam nhân có tính cách như mèo, nhớ lấy, chính là loại người mà đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè mới chịu làm bài tập văn xong hai miếng bánh mì, món ăn thứ nhất đã được mang lên. Đây không phải là tiệm ăn Tây rất coi trọng lễ nghi dùng nữa, mang thức ăn lên phải theo quy luật, món này chưa ăn xong sẽ kiên quyết không mang món tiếp theo lên, hơn nữa còn phải làm trai rượu gì đó. Phong cách của tiệm này lại rất giống tiệm ăn tàu, nếu như khách cần thì mang tất cả món ăn lên một lần cũng được. Thiên Nhất nhìn cái mâm lớn trước mắt, bên trong đều là rau, dường như là hái cả rễ, dùng nước rửa sạch một chút, cũng không thèm cắt ra, căn bản chính là ăn sống. Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ tương chấm màu vàng đất. Xin hỏi đây là? Hắn lên tiếng hỏi. Nhân viên phục vụ là một cô gái thoạt nhìn chưa tới 20, nhưng trên mặt không có tinh thần sảng khoái và nụ cười sáng lạn của người trẻ tuổi, mà là thần sắc không kiên nhẫn giống như một ông chú trung niên tu tiền bảo vệ. "Hả? Anh không nhìn thấy sao? Đây là rau xà lách, chính anh chọn mà còn hỏi tôi." "À, ta hiểu rồi." Thiên Nhất chỉ chỉ vào cái mâm kia. "Đây là rau?" Lại chỉ chỉ vào cái đĩa tương chấm nhỏ kia. "Đây là xà lách." Hắn ngẩng đầu nhìn em gái phục vụ. "Đúng không? Có vấn đề gì không?" Đối phương hùng hồn trả lời: "Không có." Thiên Nhất đưa mắt nhìn đối phương rồi đi, lẩm bẩm nói: "Đây là cho hiếu cao cổ ăn sao?" Hắn rất hiếu kỳ, lá cây sống ăn vào trong bụng, chẳng lẽ khách không lật bản sao? Chỉ nhờ vào tương chấm kia, Thiên Nhất cầm nhễu lên, xiên mấy miếng rau, chấm tương, đút vào trong miệng giống như ăn cỏ, sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ. Mâm rau này cộng thêm tương xà lách, sau khi bỏ vào miệng lại có vị ngọt, miệng cảm thấy tươi mát, còn có mùi thơm nhẹ nhàng khoái khoái. Đây là chuyện gì? Trước đó ta cũng không hút cần mà. Hắn yên lặng ăn tiếp từng miếng từng miếng. Không lâu sau món ăn thứ hai được đưa lên, đó là một trong số đặc sản của tiệm được giới thiệu trên thực đơn, bò hầm. Tô kia được bưng lên có thể nói là vô cùng thảm thương, trong nước canh bao gồm các loại nội tạng của bò, hơn nữa mỗi bộ vị đều cắt rất lớn, nhìn qua có phần buồn lôn, khiến người ta lo lắng trong mấy khúc ruột lớn kia liệu có phân hay không, mùi vị không có hương liệu mới, nhưng cũng không có mùi tanh, vị giác rời rạo, còn có thể rõ ràng nếm được mùi vị khác biệt của từng bộ vị. Trong lòng Tiên Nhất thầm nói, thật không tệ, đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Những món ăn kế tiếp cơ bản cũng như vậy, hoặc bề ngoài không đẹp, hoặc cách làm là lủng, nhưng mùi vị lại ngon ngoài dự đoán. Một bữa ăn ngon sốt bụng, lúc trả tiền tâm tình của Thiên Nhất rất sảng khoái, còn cho em gái phục vụ rất nhiều tiền boa, đương nhiên hắn vẫn không thể nhìn thấy biểu tình khác của đối phương ngoại trừ vẻ mặt như ông chú kia đi trên đường, hít sâu một hơi, lập tức có linh cảm phản qua trong đầu hắn. Thiên Nhất lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, cười sảng sặc giống như tên điên, không hề để ý tới ánh mắt nghi hoặc của người đi đường sáu. Trong cửa hàng sách, Cố vẫn khép một quyển sách nội tâm trong tay lại, tựa lưng vào ghế, uống nửa bình nước cà chua, thỏa mãn thở ra một tiếng. Lúc này Lệ Mỡ Lĩnh ơ nạ kẻ đẩy cửa đi vào, lập tức nói: "Ngày mai ta sẽ gặp người phụ trách của Thiên Minh ở Ma Cao, ngươi có muốn đi không?" Ta không đi, tiên nhất mới là ông chủ, đối với người ngoài, nếu hắn không ra mặt thì ai đi cũng như nhau." Cố vẫn trả lời. "Nói thật, ta không hiểu được trò chơi giữa hắn và chị ngươi lắm. Nếu như chỉ muốn kim cương, lấy đồ vật ở bất cứ viện bảo tàng mở cửa công khai nào trên thế giới, đối với ta thì đều dễ như trở bàn tay." Cố vẫn cười nói. "Năng lực của ngươi đúng là rất thích hợp làm chuyện này, nhưng nếu như không dùng năng lực, cũng không dựa vào vũ lực, chỉ thuần túy lập kế hoạch tiến hành trộm cắp thì sao?" Pemberling Erna kẻ nói. "Đây chính là điểm ta không hiểu." Tại sao phải bỏ qua phương pháp chính xác nhanh gọn nhất mà lại dùng các điều kiện hạn chế để hoàn thành mục đích? Bởi vì mục đích không quan trọng, quan trọng là quá trình." Cố Vân nói. "Nếu như muốn ví dụ, vậy giống như loài người là một loại động vật, một năm bốn mùa đều động dục, nhưng bọn họ giao phối không phải vì muốn sinh sản đời sau, mà bọn họ chỉ theo đuổi thứ đạt được trong quá trình giao phối." "Được rồi, ta hiểu rồi." Rebecca Limerna kèn ngắt lời hắn. "Sau chủ đề vệ sinh, ngươi lại chuẩn bị nghiên cứu các loại chủ đề ăn mặn đúng không?" Cố Vân quay lại đề tài. "Nói tóm lại, trong trò chơi của bọn họ Trọng điểm không phải là muốn xem năng lực của tiên nhất ở cấp bậc nào, cũng không phải xem hắn có thể giết chết ai. Làm thủ lĩnh của một tổ chức, trí tuệ và lòng dạ mới là thứ cần xét nhận. Dù sao hai điểm này ta đã xác nhận rồi, về phương diện trí tuệ rõ ràng là thua kém ta, nhưng cũng không tệ. Về lòng dạ khí độ, bị đồng bạn chém đứt đầu vẫn biểu hiện như không có chuyện gì, nam nhân như vậy rất tài giỏi. Glenburn Lignerna kể tiếp, "Cố vấn Nimbus, cho nên ta đã chấp nhận ông chủ này, đương nhiên chỉ là tạm thời. Có cơ hội ta vẫn muốn thử giết hắn xem sao. Có điều nghịch thập tự thật sự là một tổ chức rất thú vị." Ta rất hưởng thụ thời gian ở đây, có thể tạm hoãn nghiên cứu phương pháp làm thế nào giết chết Thiên Nhất. Đã như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp thuyết phục chị ngươi hợp tác với Thiên Nhất?" Lệnh Bất Lĩnh ơ na cái hỏi. Cố Vân Lộ ra một nụ cười kỳ dị. "Ha ha, con người của chị ta còn đáng sợ hơn ta. Đừng tưởng rằng trò chơi giữa chị ta và Thiên Nhất đơn giản như vậy." Trong lòng Thiên Nhất cũng hiểu rõ, nghỉ phép chỉ là một cách nói để hắn ổn định lòng quân mà thôi. Chương 167 cái bẫy. Chương 167 cái bẫy. Giữa tuần tháng 6, ảnh hưởng do sự kiện vượt ngủ sinh ra đã dần dần hiện rõ. Sau khi giới luật thép mở đầu chiến tranh châu Âu vào mấy tháng trước, tổ chức phản kháng ở các nơi lại nên đón giai đoạn sôi sục thứ hai. Điều này nói rõ đám tù phạm trốn khỏi đao địa ngục và các tổ chức phản kháng đã bắt đầu giao thiệp. Người siêu năng lực mạnh mẽ, nhà tư tưởng, nhà khoa học điên, những người này rất dễ dàng tìm được chỗ an thân. Còn những phạm nhân trong nhà tù tải từng thuộc về bang giám ngục lại trở thành một lực lượng khiến cả đế quốc và tổ chức phản kháng đều rất đau đầu. Bọn họ không có khuynh hướng chính trị nào, cũng không sở trường ở một lĩnh vực nào, chỉ thuần túy là một đám côn đồ và tội phạm có siêu năng lực mà thôi. Sau khi đám người này trở về xã hội lại ảnh hưởng rất xấu đến trị an đối với tổ chức phản kháng, thỉnh thoảng cũng sẽ ra một chút va chạm với loại người này, nhưng bình thường sẽ không có xung đột lớn, chuyện này vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng phía đế quốc lại cảm thấy ăn không tiêu. Những kẻ vô tổ chức, vô kỷ luật này đi lại một mình, không có tiền thì cướp bóc, bắn một súng rồi chạy sang nơi khác, lực lượng cảnh sát bình thường không thể bắt được bọn họ. Phiền phức nhất là bọn họ vẫn có một phần thù hận với đế quốc, chỉ cần ở trong nhà tù tại, lại trải qua sự kiện vượt ngục lần đó, thái độ đối với đế quốc chính là không thù biến thành có thù, có thù biến thành tử thù. Đám ác bá quý tộc tham quan ô lại ở các nơi, nếu bị bọn họ bắt gặp thì đều tiện tay xử lý, đây gọi là vì dân trừ hại. Tuy nói chính bọn họ cũng là hại, nhưng thân là đương sự chắc chắn bọn họ sẽ không nghĩ như vậy, ít nhất trên tâm lý đám trộm cướp này cảm thấy hành vi của mình là giúp đỡ chính nghĩa, chứ không phải trả thù xã hội điều duy nhất đáng vui mừng, đó là nhân số của bọn họ cũng không nhiều. Cấp bậc năng lực của thành viên bang giang ngục thông thường là từ cấp giấy đến cấp cường, số lượng cấp bính nhiều nhất, cấp cường ít nhất. Vì vậy, không sai, chắc ngươi cũng nghĩ đến, dưới cơn điên của Dạ Vi Tổng, bọn họ đã tử thương rất nặng nề. Khi người siêu năng lực cao cấp chiến đấu với nhau, những kẻ này cho dù đứng bên cạnh quan sát cũng rất nguy hiểm. Người không có năng lượng bảo vệ đối diện với người biến dị cấp Venus, quả thật giống như ở trần đi dạo trong tuyết, dạ vị tổng trị cần vung tay lên, mấy trăm người như vậy sẽ hóa thành thịt vụn. Cho nên cuối cùng trong gần 500 phạm nhân chạy ra khỏi đảo địa ngục, loại người này chỉ chiếm không đến 100. Sau đó bọn họ không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, có khoảng 80 người phân tán ở bên ngoài một mình gây án. Với phạm vi toàn cầu, 80 người siêu năng lực mất khống chế, nói nhiều thì không nhều, nói ít cũng đủ khiến thống đốc và phân bộ HL các nơi cảm thấy nhức đầu đương nhiên. Những người siêu năng lực cấp trung và thấp này cũng không thể thay đổi thế giới, cho dù là chiến trường chính diện hay đấu tranh chính trị, bọn họ đều không có sức ảnh hưởng gì. Còn đám tù phạm ở nhà tù tài thật sự có uy hiếp với đế quốc, rất nhanh đều dung nhập vào thượng tầng của các tổ chức phản kháng lớn. Trong bọn họ có không ít người vốn là thành viên thậm chí là nguyên lão của những tổ chức này, về mặt tiến nhiệm không có vấn đề, giống như hôm nay về đội, ngày mai làm việc. Đối với các tổ chức phản kháng, đây có thể nói là một lần bổ sung thực lực nhanh chóng và hiệu quả. Sau cuộc vườn ngục, tổ chức được lợi nhất phải kể đến tiền tuyến tự do. Bọn họ thu nhận thành viên nhiều nhất, rất nhiều tù phạm không chỗ để đi và thành viên bang giám ngục muốn gia nhập tổ chức phản kháng, đều trực tiếp lưu lại tiền tiền tự do. Những phạm nhân khác muốn rời khỏi, tiền tiền tự do cũng tích cực giúp bọn họ liên lạc với tổ chức của từng người, còn cung cấp lộ phí, che giấu thân phận và v.v. Mặc dù đây rõ ràng là hành vi mua chuộc lòng người, nhưng làm như vậy, các tổ chức và bản thân những tù phạm này đều xem như thiếu tiền tiền tự do một khoản nợ nhân tình. Mới đầu, tiền tiền tự do bị nghịch thập tự uy hiếp nên mới bất đắc dĩ đáp ứng, sử dụng gạ rủạ tới trợ giúp cuộc vượt ngục. Bởi vì trong thời gian ngắn, bọn họ không thể đánh giá được kho dữ liệu bị công phá sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất, gần như đã chuẩn bị đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nghịch tập tự. Ai ngờ điều kiện mà đối phương đề xuất cuối cùng còn mang đến lợi ích cho tổ chức, xem như là một lần nợ mặt nợ mặt trước chư hầu thiên hạ. Sau này thành viên của tiền tuyến tự do gặp phải đồng nghiệp, có thể nhắm mắt khoe khoang, nhớ năm đó cuộc chạy trốn ở đạo địa ngục, chúng ta cũng góp một phần sức lực, nếu không có chúng ta, thế giới hiện nay nói không chừng sẽ thế này thế nọ, đương nhiên chuyện này nói sau, hãy trở lại tháng 6. Hiện giờ cao tầng của tiền tuyến tự do đang toàn lực xây dựng lại một kho dữ liệu mới. Muốn thay đổi hệ thống ma trận một lần nữa. Bọn họ không thể trông đợi nghịch thập tự sẽ vĩnh viễn giữ bí mật, cho nên đây là chuyện nhất định phải làm. Không ai cho phép người khác luôn nhìn thấy lá bài tẩy của mình, huống hồ Tiền Tuyến Tự do không chỉ bị người khác nhìn thấy một lá bài, mà là cả bộ bài. Một khi hoàn thành công việc này, Tiền Tuyến Tự do thực lực cường thịnh sẽ chính thức phát động chiến biến vũ trang ở khu vực Bắc Mỹ. Bọn họ vẫn luôn đứng thứ hai, xếp sau giới luật thép đã nhiều năm, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết giới luật thép là tổ chức phản kháng mạnh nhất, tiếp theo mới là giáp đất bính đinh gì đó. Nên biết, giới luật thép làm ầm ĩ mấy tháng ở mảnh đất Tây Âu. Cũng chỉ giải quyết được hai quận mà thôi, hai quận này cộng lại cũng không lớn bằng một quận tinh. Lần này nếu có thể thừa dịp Đế quốc lo chỗ này mất chỗ kia, chiến lực phe mình lại mạnh mẽ chưa từng có, một lần đánh hạ một châu, vậy tiền tuyến tự do cuối cùng sẽ có cơ hội đứng trên giới luật pháp. Mặt khác, hình thiên sau khi thành công cướp đoạt thần vụ lại tỏ ra rất khiêm tốn. Tao sóc chiến đấu với Em Sệ vạn tuy không bị thương, nhưng thủ hạ tổn thất tương đối nghiêm trọng, ngay cả quân sư ra cắt trại cũng bị thương nhẹ. Cũng may cuối cùng bọn họ đã cướp được một lượng lớn thần vụ và mấy chiếc tàu con toy, hơn nữa gần như đã tiêu diệt hết binh sĩ của hạm đội hoàng gia kia. Cái giá phải trả và lợi nhuận thu được không khác lắm so với dự đoán trước đó của gia tộc trại, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Khoảng thời gian này Hình Thiên đã bắt tay vào khai phá vũ khí thần vụ, loại tài nguyên này cực kỳ khan hiếm, ngay cả đế quốc lúc sử dụng cũng phải rất cẩn thận tiết kiệm. Có điều tổ chức phản kháng lại không lo lắng về mặt này, dù sao bọn họ cũng không cần phải vận hành cơ sở giống như nhà tu tại. Vào thời kỳ này, chiến sự phương Bắc Quật Long đang căng thẳng, Hình Thiên ở Đông Nam Á thì giữ thái độ quan sát, một là chờ khôi phục thực lực, hai là nghiên cứu phát triển thần vụ, chắc hẳn một khi bọn họ ra tay sẽ lại có hành động kinh người. Cùng thời kỳ Còn có một tổ chức liên quan trực tiếp đến cuộc vận mục, đó là Nghịch Thập Tự, cùng với người đàn ông tên là Thiên Nhất, đã trở thành cái tên mà toàn vũ cầu đều biết. Từ cao tầng đế quốc đến trưởng quan phân bộ HL, từ đại đoàn trưởng giới luật thép đến thủ lĩnh bang phái quy mô nhỏ, không một ai không biết đến cái tên Nghịch Thập Tự và tướng mạo của Thiên Nhất. Nếu ra ngoài lăn lộn mà ngươi không nhận ra tên ma vương thời loạn này, sẽ bị đồng nghiệp khinh bỉ giống như dân chúng bình thường. Còn như Nghịch Thập Tự rốt cuộc muốn làm gì? Trước giờ hành vi và việc làm của bọn họ có mục đích gì, cũng là chuyện được bàn luận sôi nổi. Bọn họ dường như không có căn cứ cố định, cũng không có bất kỳ hành vi khuyết chương thế lực nào. Số lượng thành viên không rõ, thực lực khoa học kỹ thuật không rõ, bệnh quân chiến lực của người trong tổ chức, chiến lược mạnh nhất, tất cả đều không biết. Duy nhất có thể xác nhận một chuyện, Nghịch Thập Tự và Đế Quốc nhất định thuộc phe đối địch. Hơn nữa nghe những lời thiên nhất phát biểu, giữa hai bên hẳn là không tồn tại bất kỳ cơ hội hòa hiệp hoặc thương lượng nào. Giữa đen và trắng còn có màu xám, giữa thiên đường và địa ngục còn có nhân gian, nhưng quan hệ giữa Nghịch Thập Tự và Đế Quốc, giống như một đôi vợ chồng phải thành hôn vì người vợ có thai, sau tân hôn 2 tháng lập tức ly hôn, tòa án phán xử giao đứa trẻ trong bụng cho người mẹ, sau đó người chồng trả chi phí nuôi dưỡng 17 năm lại phát hiện đứa bé kia không có một chút quan hệ huyết thống nào với mình. Nói tóm lại, tháng 6 năm 2101, chiến sự bùng phát ở ba chiến trường á, Âu phi đang ở giai đoạn giằng co, tiến triển chậm chạp. Chiến tranh toàn cầu quy mô lớn hơn vẫn đang tích lũy, các lộ chư hầu đã dương cung lắp tên, thủ thế chờ bắn. Bức màn của thời đại mới đã được vén lên, mâu thuẫn giữa giai cấp thượng tầng đế quốc và nhân dân trên thế giới đã quá đủ, xung đột bắt đầu bùng phát ở các nơi. Nhưng tổng thể mà nói, đây vẫn chỉ là giai đoạn tích góp lực lượng, đại cục vẫn nằm trong khống chế của đế quốc. Sự thống trị ở những khu vực không có chiến tranh vẫn ổn định, kinh tế cũng không dao động quá lớn. Giai đoạn này phía Đế quốc vẫn nắm quyền chủ động, nếu ứng phó hợp lý, có thể áp chế căn cơ của tổ chức phản kháng các nơi, kết thúc tất cả trước khi quy mô chiến tranh lan ra toàn thế giới. Như vậy uất nhất trong 20 năm kế tiếp, sẽ không có thế lực nào có khả năng phát động chiến tranh chính diện tương tự, cho dù có, cũng chỉ giống như chiến tranh ở Nam Phi trước đây, không đủ đáng sợ sáu. Ngày 13 tháng 6, Thiên đô, hoàng cung. Thật là hiếm có, Khấu Tất gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến viếng thăm tệ xá? Khí sắc của trà tiên rất tốt, nhìn qua có vẻ thương thế đã lành. Tới đây, ngồi xuống uống ly trà, trà này là. Không cần, ta không có vị giác. Phiu Dác cũng không được tốt lắm. Khấu Lâm Thai đi tới ngồi xuống đối diện với Trà Tiên. Hôm nay hắn không mang hồ lô, bởi vì hắn biết hoàng cung có một quy định, trong tình huống bình thường khách viếng thăm không được đem thức ăn và chất lỏng vào. Quy định này có phần giống với sân bay, nhưng kiểm tra an ninh càng nghiêm ngặt hơn. Thật đáng tiếc. Trà Tiên nói tiếp: "Ta khuyên Khấu huynh nên bắt uống rượu, có lẽ vị giác sẽ khôi phục được." Thực ra hắn và Khấu Lâm Thai tuy cùng thuộc Hà Lặc, nhưng rất ít có cơ hội gặp mặt, chỉ quen biết sơ, vốn không cần nói những lời dư thừa này. Điện hạ, lần này ta tới là vì muốn thảo luận với ngài về chuyện của Tam Sề Vạn. Cố Lâm Thai dường như không muốn nói về bản thân, đi thẳng vào chủ đề chính. "Ha? Ngài và em sẽ vạn là bạn sao? Cũng không tính." Không cần Cố Lâm Thai giải thích thêm, cha tiên đã suy đoán ra tình huống đại khái. "Về chuyện em sẽ vạn chạy trốn ở quận Tinh Nguyên Liên, ta đã phân biệt đọc qua báo cáo của ngài và trung tướng cả mệnh. Nếu ngài đã không phải là bạn của anh ta, vì sao lại thả anh ta đi? Có hai lý do. Thứ nhất, khi đó ta cảm thấy hắn nên đi, nhưng nhìn vào tình hình lúc này, ta sai rồi, bởi vì năng lực của hắn không đủ thay đổi lại cục." Thứ hai, nói thật khi đó ta không có lòng tin thuyết phục được em Se Vạn, hắn dường như có lý do gì đó nhất định phải đi ngăn cản kế hoạch của nghịch thập tự, không để ý đến sống chết khên chê. Nếu như hắn muốn dùng vũ lực rời khỏi, ta chắc chắn không ngăn cản được. Khấu Lâm Thai trả lời. Cha tiên thở dài một tiếng, để ly sứ trong tay xuống. Hắn nhớ lần cuối cùng gặp mặt em Se Vạn, cũng là ở căn phòng này, em Se Vạn để lại một câu ngươi liên tâm dưỡng thương đi, chuyện bên ngoài để ta xử lý mọi chuyện vẫn rõ ràng trước mắt. Gánh nặng anh ta mang trên vai quá lớn rồi, đây vốn là trách nhiệm của ta. Cha tiên than thở. Đây gọi là kẻ sĩ chết vì người chi kỳ sao? Khấu Lâm hai lẩm bẩm: "Điện hạ, nếu ngài đã biết em sẽ vạn không phải là kẻ phản bội, vậy xem ra ta cũng không cần giải thích nhiều nữa. Ta nghĩ với lực lượng của ngài, muốn minh oan cho hắn cũng không khó đúng không?" Trà Tiên không trực tiếp trả lời, lại hỏi: "Ngươi đến tìm ta, chứng minh vụ án của em sẽ vạn rất nhanh sẽ bị đóng hòm kết luận phải không? Đúng vậy, ngài cũng biết tên cờ dịt kia chứ?" Khấu Lâm thai hỏi: "À, có gặp qua vài lần ở tổng bộ. Cha của hắn và đảng phái Ma gia tộc cờ dịt lưu nhở, có thể xem là tiếng nói lớn nhất trong triều đình hiện giờ." Trà Tiên trả lời: "Vậy ngài có nghe nói đến ân oán giữa hắn và em sẽ vạn không?" Khấu Lâm Thái hỏi, Trà Tiên cười nhạt, "Để ta nhớ xem." Hình như là sau khi cơ Dịch tiếp nhận kiểm tra của EAS, năng lực bị quy vào cấp B, khiến cho kẻ tự cao này cảm thấy rất bất mãn. Kết quả hắn đã dùng các loại quan hệ, yêu cầu EAS phái nhân viên cấp cao tới kiểm tra lại. "Ha ha, cuối cùng người kiểm tra lại là em sẽ vạn đúng không?" Khấu Lâm Thái cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, nở nụ cười giống như Trà Tiên, nói tiếp, "Em sẽ vạn cũng không nghiêm túc kiểm tra năng lực của cơ Dịch, trực tiếp ghi vào hồ sơ của hắn là cấp cường, trong ghi chú còn thêm vào một đoạn bình luận của mình, ngôn từ sắc bén, lời nói ác liệt, có tính sỉ nhục tương đối." nhưng hắn dùng từ không hề thô tục, câu văn còn mang theo một loại cảm giác lạnh lùng, khiến người đọc cảm thấy hắn đúng là đang kể lại sự thật. Ha ha, ngài đã đọc qua rồi phải không? Cha Tiên cười nói, bởi vì ấn tượng rất sâu, cho nên ta vẫn nhớ kỹ. Điện Hạ có hứng thú nghe một chút không? Không không, Cha Tiên vội vàng qua tay. Trí nhớ của ta quá tốt, có rất nhiều thứ ta không muốn bỏ vào trong đầu. Câu này lại là nói thật, Khấu Lâm Hai nói. Như vậy, trở lại chuyện chính, nếu ngài đã biết về mối quan hệ này, vậy không khó đoán được cảnh nộ của Tam Sệ Vạn Rốt cuộc tồi tệ đến đâu đúng không? Theo ta thấy, nhiều nhất trong hai ngày vụ án này sẽ được quyết định, đến lúc đó em sẽ vạn sẽ bị chụp mũ tội phạm. Nói không chừng Triệu Đình sẽ lập tức ra lệnh cho EAS, bảo bọn họ tuyển một người khác cho vị trí của Phó. Trà Tiên không nhanh không chậm cầm cái ly lên, uống một ngụm trà, nói: "Hả? Nói như vậy, vị cục trưởng lão già kia của anh ta cũng không thể xoay chuyển cục diện sao?" Khẩu cung của toàn thể nhân viên EAS đều không được tiếp nhận, đây cũng là do phía Cở Dịch cố ý gây nên. Lẽ ra chỉ cần dựa vào nhân chứng là một nhân viên kiểm tra ở quận Tinh Nguyệt liên tên vở Giang Sít, cùng với những lời trao đổi giữa hắn và em sẽ vạn trước đó, đã đủ nói rõ tất cả. Nhưng khi cuộc vượt ngục xảy ra, bởi vì Tam Sệ Vạn đã xuất hiện ở đảo địa ngục, hắn và một số phạm nhân cùng chiến đấu với Dạ Vị Tổng, hình ảnh này đã trở thành chứng cứ vô cùng bất lợi. Dùng chuyện này làm mồi, cơ dịch đã khiến cho tất cả nỗ lực của phía EAS đều bị bỏ qua. Khấu Lâm Thai trả lời: "Ừ, rất tốt." Trà Tiên lại uống một ngụm trà xanh trong ly, sắc mặt Khấu Lâm Thai bắt đầu biến hóa. "Điện hạ, ngài muốn nói?" "Đến trà đúng không?" "Không, ta muốn nói đến chuyện này." Khóe miệng Trà Tiên nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh giá đến mức khiến người nghẹt thở. "Ngươi có ý gì?" Khấu Lâm Thai thay đổi xưng hô với vị hoàng tử này, một loại bản năng khiến cho hắn vào thời khắc này cảm giác được mùi vị sợ hãi. Ta muốn nói, gia tộc Cợ Dịch làm rất tốt, trong chuyện này bọn họ đã làm đủ rồi. Khấu Lâm Thai giống như bị người ta dùng một chậu nước đá xối từ đầu đến chân, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ ngay từ đầu cha tiên đã tính kế ta sẽ vạn? Chẳng lẽ hành vi và việc làm của gia tộc Cợ Dịch là do hắn ở phía sau xúi giục? Ngài nghĩ sai rồi. Cha tiên khôi phục thần sắc ôn hòa. Ngài biết ta đang nghĩ gì sao? Từ thần thái nhỏ nhặt của ngài, cùng với động tác thân thể và lời nói, ta có thể đoán ra được. Cha tiên trả lời: Cho nên ta nói, ngài nghĩ sai rồi." Hắn phủ định suy đoán trong lòng đối phương. "Ta đứng về phía Em Cê Vạn, chúng ta là bạn, ta sẽ không hại anh ta." Thế nhưng, ta quả thật đã gợi ý, lại ngầm trợ giúp triển khai những hành động của gia tộc Cơ Dít. Chuyện này ta lại không hiểu." Khấu Lâm Hai nói. "Ngài nói là sẽ không hại Em Cê Vạn, nhưng lại..." Tiếng nói chợt im bặt, một ý niệm thoáng qua trong đầu Khấu Lâm Hai, hắn lại suy tư mấy chục giây, mạch suy nghĩ mới đổi kịp trả tiền. Tại khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu ý tứ của vị hoàng tử điện hạ này, nhìn thấu cái bẫy và bố cục khiến người ta không rét mà run phía sau mọi chuyện. "Ngài Muốn hoàn toàn lật đổ gia tộc Cợ Dịch đúng không? Nhìn dấu vết tướng, sự sợ hãi trong lòng Khấu Lâm Thai lại càng mạnh hơn. Cũng không phải là lật đổ, lật đổ chỉ là từ nay thế lực của gia tộc này sẽ ngã xuống không thể gượng dậy mà thôi. Chuẩn xác mà nói, ta muốn mai táng bọn chúng. Cha tiên nhìn lá trà trong ly, ánh mắt hờ hững, giọng nói ôn hòa. Cái chết mới có thể giải quyết vấn đề vĩnh viễn, cái chết cũng là kết cục xứng đáng với bọn chúng. Khấu Lâm Thai thật sự sợ đến sống lưng đổ mồ hôi lạnh, giọng điệu cung kính trả lời. Thật hạ ngu rốt. Hôm nay đến quên can, suy nghĩ không chu toàn, hi vọng điện hạ thứ tội mạ phạm vừa rồi. Thật ra Trà Tiên quay đầu ngắt lời: "Ngài nên đứng lên đi." Lúc này Khấu Lâm Thai đang ngồi trên ghế, nhưng lời này của Trà Tiên lại ám chỉ chuyện khác, chỉ có tùy tức khi đó mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa của câu này. Có lúc, động tác quỳ xuống chưa chắc phải dựa vào thân thể để thực hiện, tâm lý của con người cũng sẽ quỳ xuống. Khấu Lâm Thai đứng lên, không nói lời nào. "Hôm nay ta cũng mệt rồi, trọng thương mới khỏi, thứ cho ta không thể tiện xà, xin trở về đi." Tức ra, Trà Tiên nói: "À, đúng rồi, ba người mấy ngày trước khuyên can phụ vương đều không sao, ta sẽ chiếu cố bọn họ, ngài không cần lo lắng." Không chỉ sống lưng, mồ hôi trên đầu khấu Lâm Thai cũng chảy xuống. Cợ dù sẽ what stop, người này quá đáng sợ, hắn giống như không chuyện gì không biết, lưu độ tính trước người khác không chỉ mười bước. Minh ở bên ngoài giả ngây giả dại, ở trước mặt hắn quả thật buồn cười giống như một gã hề. Ti trước cáo lui, Khấu Lâm Thai lại sưng hô bạn thân một cách thấp kém hơn, trong lòng không nhịn được thầm nói, người này và những hoàng tử khác thật sự là anh em sao? Trong cung này còn ai có thể so sánh với hắn? Chương 168 ban đêm tới tham cục cảnh sát. Chương 168 ban đêm tới tham cục cảnh sát. Ngày 13 tháng 6, đêm khuya, sở cảnh sát Paris cục cảnh sát giống như cửa hàng tiện lợi, mở cửa 24/7. Rózser và Zör Is cỡ cỡ uống từng ly cà phê đậm đặc mùi vị đắng ngắt, vẫn kiên trì làm công việc của mình. Bọn họ không có phòng làm việc riêng, chỗ ngồi của hai người nằm ở một góc của khu làm việc, dùng hai chiếc bàn làm việc ghép lại với nhau, ngồi xuống đối diện. Bận rộn đến 11 giờ 40 phút tối, bọn họ cuối cùng đã chỉnh lý tư liệu một cách kỹ càng tỉ mỉ, mạch lạc rõ ràng, giống như tạp chí người lớn cả năm giấu trong thùng carton dưới gầm giường, hai giây là ngươi có thể lựa ra số muốn xem. Zör Is cỡ cỡ từ chỗ máy in trở lại, ôm theo một chồng bản văn. Tư liệu bằng giấy xem như đã hoàn thành. Trứ tự cũng đã sắp xếp xong, còn lại mục lục thì để ta làm, cậu về đi." Rót giờ ngậm điếu thuốc, gõ bàn phím máy tính. "Bản điện tử tôi cũng làm xong rồi." Hắn cầm một chiếc chìa khóa điện tử dành riêng cho cảnh sát lớn khoảng bằng một chiếc USB, cắm vào máy tính. "Để bảo hiểm, tôi sẽ sao chép một phần." Giở Ý Cở Cở liếc hắn một cái. "Cậu thật sự không giống với những điều tra viên trẻ tuổi khác." Rót giờ vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, trả lời, "Hả? Không giống chỗ nào? Có lẽ chuyện này không liên quan đến ta, thế nhưng..." Giở Ý Cở Cở do dự một chút. "Điều tra viên chưa tới 30 tuổi." Rất ít người làm việc bản mạng giống như cậu. Giở giờ nghiêng cổ, ló đầu ra. Ông muốn nói con người tôi không có cuộc sống riêng đúng không? Giở Ý Cở cở trả lời. Bỏ đi, ta không nên nói đến chuyện này. Ông nói đúng. Không nở giở giờ lại lập tức nói. Tôi đúng là không có cuộc sống riêng, ngoại trừ công việc, trở lại nhà trọ ngoài tắm rồi ngủ cũng không có việc gì khác để làm. Cho nên khi những nhân viên cảnh sát cùng thời với tôi còn đang giải quyết tranh chấp ở quê hoặc chỉ huy giao thông, tôi lại có thể cùng với nhân vật truyền kỳ như Giở Ý Cở cở điều tra vụ án giết người hàng loạt. Ha <cười> ha. Nghe có vẻ cậu rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Dzero Yecơ cờ cười nói: "Ông muốn nói đến cuộc sống gần như không có bạn bè, cũng không có phụ nữ, một năm chỉ gặp mặt người nhà vài lần, mỗi ngày đều đối diện với người chết hoặc giao tiếp với tội phạm giết người sao?" Zot Zở rít một hơi thuốc, không chỉ hài lòng. "Tôi thích cuộc sống như thế." Dzero Yecơ cờ, cờ đeo một chiếc kính viễn thị lên, bắt đầu sắp xếp tư liệu bằng giấy trong tay. "Có một ngày, tin ta đi, sẽ có một ngày như vậy, khi quay đầu nhìn lại cậu sẽ hối hận, đến lúc đó cậu sẽ phát hiện mình đã đã biến thành giống như ông." Zot Zở nói tiếp. Dzero Yecơ cờ, cờ dương mắt nhìn Zot Zở một chút. "Đúng vậy, biến thành giống như ta." Vậy thì có gì không ổn sao? Ha ha, không phải không ổn, mà là tai hại. Than khóc, nếu như ta có thể trở về cái tuổi của cậu, ta sẽ chọn cuộc sống riêng. Dớp giờ cầm điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc rủi vào gạt tàn thuốc. Liệu tôi có thể hiểu như vậy, cảm nhận của ông hiện giờ, đó là cho dù hy sinh tất cả, mấy chục năm làm một cảnh sát tốt, cũng không thể thay đổi được thế giới này, người vô tội vẫn sẽ chết đi trước mắt, tội ác vẫn sẽ không dừng lại. Dớp y cờ cờ không trả lời vấn đề này mà hỏi lại, chẳng lẽ cậu có quan điểm gì khác sao? Ông có tin vào chính nghĩa không? Trưởng quan, Dớp giờ rất nghiêm túc hỏi. Nếu như ta tin vào chính nghĩa, vậy tất cả những việc chúng ta làm hiện giờ đều không có ý nghĩa." Zero Y Cở cở túi đầu sắp xếp tư liệu trong tay. Tên tội phạm giết người kia đang đại biểu cho chính nghĩa, hắn ta, hoặc là cô ta đã làm chuyện vì dân trừ hại, không phải sao? Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải bắt cái đó? Bởi vì mỗi người đều có chính nghĩa của riêng mình, chỉ pháp luật mới có thể thực hiện công bình tương đối." Sao chép dữ liệu đã hoàn thành, rót giờ lại đốt một điếu thuốc, tiện tay rút chìa khóa ra. "Nhưng tôi cho rằng, ít nhất chính nghĩa trong lòng tôi đáng để nỗ lực." Ha ha, ha ha ha. Zero Y Cở cở nhịn không được bật cười. "Ta mong rằng 20 năm sau Cậu có thể nói những lời như vậy với một thằng nhóc khác ngồi đối diện. Xin hỏi, hai vị là điều tra viên giờ Y Cở Cở và Rốt giờ đúng không? Lúc này, một bóng người bỗng đứng bên cạnh bàn làm việc giữa hai người. Rốt giờ đang ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn một cái. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn thiếu chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, còn sặc một ngụm khói. Khục khục. Nửa gương mặt giống như dây cháy của Phạm Tơ Mạn vừa lúc đối diện với Rốt giờ, cười cười nói: "Đường Thần Trương, cảnh quan. Lúc gần nửa đêm, nhìn thấy gương mặt như vậy đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, ai có thể không hoảng sợ." Ngay cả giờ Y Cở Cở cũng dần mình, có điều lao chỉ tỏ ra kinh ngạc không đến mức phản ứng lớn như vậy. Tôi là Zer Y Koker, xin hỏi ngài là. Thực ra từ đồng phục của đối phương, lão cũng đã đoán được một ít. Ta là Elomnit, tổng bộ châu Âu phái ta đến trợ giúp điều tra, xin chào. Phạm Tự Mạn bắt tay với Zer Y Koker một cái, sau đó cũng rất lễ độ đưa tay ra với Rotszer. Rotszer đưa tay ra một cách cứng nhắc giống như lần đầu tiếp xúc với người ngoài hành tinh, cho đến khi tay của hai người nắm lấy nhau, hắn mờ nhíu mày, trừng to hai mắt nói: "Trưởng quan, ngài là người cải tạo sao? Đây là một loại khoa học kỹ thuật mới." Lúc này trong cục cảnh sát Những nhân viên cảnh sát khác, kể cả đám phạm nhân bị bắt vào đều nhìn về nơi này. Có mấy gã say rượu gây rối đánh nhau, nhìn thấy gương mặt này liền bị dọa đến tỉnh cả rượu. Giờ ít cờ cờ cũng không mong đối phương sẽ trả lời câu hỏi giống như chế giễu của gió giờ, lão nói: "Trưởng quan, cục trưởng nói với chúng tôi, phải đến ngày mai ngải mới tham gia điều tra." Phạm Tật Mạn nói: "Ta đã thu xếp xong ở chỗ phân bộ HL rồi, muốn tới đây lấy tư liệu của vụ án, trước khi trời sáng nắm rõ một chút tình hình ánh mắt của hắn quét qua trên mặt hai người, nở một nụ cười, có điều nụ cười này cũng rất rợa người. Ta đã hỏi một vị cảnh quan ở cửa, hắn nói các người còn chưa tan việc." Đã như vậy, ta mời hai vị đi uống một ly, các người có thể thuận tiện kể lại tình tiết vụ án với ta. 10 phút sau, ba người đi tới một quán rượu cách đó mấy con đường, tìm một góc tối không nổi bật ngồi xuống. Phạm Tợn Mạn đã tở ảo qua ra, dù sao ở nơi này, đồng phục của Hở Lở cũng khá gây chú ý trong lòng giờ ý cờ cờ và gióp giờ xem như thở pháo. Từ việc vị trưởng quan lần này vừa xuống máy bay thu xếp hành lý xong đã chạy thẳng tới cục cảnh sát, lần này rõ ràng Hở Lở đã phái một nhân vật làm việc nghiêm túc đến đây. Năng lực của người này thế nào còn phải chờ quan sát, nhưng thái độ như vậy tuyệt đối không phải loại người làm qua loa cho xong chuyện. Tốn khoảng 20 phút Hai vị cảnh quan đã nói cho Phạm Tự Mạn nghe tình hình đại khái của ba vụ án, chẳng hạn như thời gian, địa điểm, người chết, cùng với sự khác thường trên thi thể. Lúc này ba người đã uống mấy ly và bụng bắt đầu tan gấu. Phạm Tự Mạn vẫn luôn có thiện cảm với những cảnh sát làm việc vất vả như bọn họ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Về vụ án này, các người phải thay đổi cách suy nghĩ." Hắn dừng một chút, nhìn biểu tình trên mặt hai người, sau đó hỏi: "Các người tin trên đời này có siêu năng lực không?" Chương 169 trùng hợp. Chương 169 trùng hợp. Thứ cấu một truyện, tức là có một câu chuyện tương tự, lấy giả một tên, tức là có một cái tên trùng hợp. Chuyện trùng hợp không chỗ nào không có, ví dụ như ngươi mua nhà kết hôn và ở nhà mới, ngày hôm sau phát hiện hàng xóm bên cạnh là nữ thần tình yêu đầu tiên của mình, hơn nữa nàng còn độc thân, lúc đổ rác thường xuyên gặp mặt, ném một ánh mắt quyến rũ về phía ngươi. Nhưng loại trùng hợp này thường giống như sắp đặt. Trùng hợp trong hiện thực, rất có thể là nữ thần tình yêu đầu tiên của ngươi sau khi kết hôn mua nhà, vừa lúc ở sát với ngươi, mà kết cục của câu chuyện này thường là một kẻ rình rập bị tống vào tù. Lại ví dụ như, có một ngày ngươi ra khỏi cửa, bị một tia sét đánh trúng, xuyên không thất bại, cũng không có được siêu năng lực, lao xuống đường chết ngay tại chỗ. Cho nên nói Trùng hợp, đó là khi Vạm Tởm Mạn giải thích với hai nhân viên cảnh sát rằng trên thế giới có người siêu năng lực, trong quán rượu này ngoại trừ bản thân Vạm Tởm Mạn, vừa lúc còn có một người siêu năng lực khác tồn tại, hơn nữa người nọ và Vạm Tởm Mạn còn biết nhau. Người nọ ăn mặc giống như một du khách bình thường, ngồi ở bên cạnh quầy rượu gọi một ly cà phê đá, từ từ nhâm nháp. Cho dù không cố gắng thi triển năng lực, ít nhất hắn cũng có thể cảm giác được tình huống trong mười mấy mét xung quanh, vì vậy ngay khi Vạm Tởm Mạn bước vào quán rượu thì hắn đã phát hiện ra. May mà chỗ này rất lớn, âm thanh tương đối ồn ào, ánh đèn cũng khá lờ mờ. Vậy rượu Chô Thiên Nhất lại cách vị trí của Phạm Tở Mạn và hai tên cảnh quan rất xa. Chỉ cần hắn đừng đặc biệt quay đầu trừng mắt nhìn đối phương, rất khó bị chú ý tới. Lúc Phạm Tở Mạn vừa bước vào quán rượu, Thiên Nhất quả thật có phần trở tay không kịp. Hắn hoài nghi hành tung của mình đã bị đối phương phát hiện, tiếp đó trong đầu theo bản năng đưa ra một mớ suy luận, chẳng hạn như Cố Vân đã bán rẻ hành tung của mình cho đế quốc, cố ý gia tăng độ khó của trò chơi hay gì đó. Tuy nói Cố Vân thật sự đã công bố hành tung mà Thiên Nhất ra vẻ thần bí cho nội bộ nghịch thập tự biết, nhưng hắn lại không có ý nhúng tay vào trò chơi này của Cố Lăng. Thiên Nhất suy nghĩ khoảng 5 giây cũng hiểu được Phạm Đột Mạn không thể nào đến đây vì mình. Sau sự kiện Vân Ngục, cho dù đế quốc phát hiện hành tung của Thiên Nhất, ít nhất cũng phải phái một đội quân tới vây quét. Một người năng lực cấp cường và hai người bình thường, tới cửa giúp người ta kiểm tra đồng hồ nước thì còn nghe được. Thế là sau khi suy nghĩ thông suốt, Thiên Nhất bắt đầu dục dịch. Loại tâm thái này, ta đặt cho nó một cái tên là tâm lý thùng carton. Giống như khi còn bé chơi đùa trốn trong thùng carton, khiến cho khoảng cách giữa mình và người khác rất gần, nhưng lại không ở trong tầm mắt đối phương, cũng không bị đối phương phát hiện, sẽ sản sinh một sự hưng phấn kỳ diệu, cảm giác giống như mình là một người tàng hình vậy. Tóm lại, Thiên Nhất thừa dịp đối phương không chú ý đến mình, mượn những người khách khác che chắn, cột nhà yểm trợ vv, đi đến gần bọn Phạm Tợ Mạn, nghe lén ba người nói chuyện. Lúc này chủ đề về người siêu năng lực đã nói xong, ba người tiếp tục thảo luận về tình tiết vụ án. Từ mấy câu nói của bọn họ, Thiên Nhất cũng hiểu được đại khái về vụ án giết người hoàn loạn, thầm nói, hóa ra Phạm Tợ Mạn xuất hiện ở Paris là để điều tra vụ án giết người, nghi ngờ là do người siêu năng lực gây nên. Với phong cách làm việc của Heller, rất có thể còn mục đích khác, chính là dùng hắn làm quân cờ, để phòng ngừa giới luật thép sẽ làm một chút công tác song lưỡng định trong thành phố. Dù sao hiện giờ cả quận tượng đều là nước ngầm chảy xiết, cũng rất khó nói phía sau vụ án giết người hàng loạt này có tổ chức phản kháng nhúng tay hay không. Thiên Nhất nghe lén một hồi, cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến việc hắn muốn làm trong thành phố, rất nhanh mất đi hứng thú. Chỉ cần sau này ra đường đứng vừa khéo đụng vài Batman, lại bị hắn nhận ra là được. Taji lớn như vậy, ngươi tra án giết người của ngươi, ta trộm viện bảo tàng của ta, cơ hội đụng độ rất nhỏ, tối nay xem như là trùng hợp mà thôi. Có điều Thiên Nhất vẫn cẩn thận lựa chọn rời khỏi từ cửa sau, bởi vì cửa trước cách bàn của bọn phạm tội mạn không xa lắm. Đi ra ngoài có thể sẽ lưu lại mấy giây trong tầm mắt của đối phương, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên đi cửa sau thì tốt hơn đẩy cửa sau ra, trước mắt là một con hẻm nhỏ, hai bên là thùng rác lộn xộn, đi về phía trước rẽ hai lần là có thể ra ngoài đường cái. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, sắc mặt Thiên Nhất bỗng biến đổi, trong miệng thầm nói, hôm nay là ngày gì vậy? Cùng lúc đó, ở đầu bên kia con hẻm nhỏ, nơi ngã rẽ có một cô gái trẻ vội vã chạy vào, mấy tên lưu manh thì cười cợt đuổi theo sau nàng, chặn lối ra khỏi hẻm của nàng. "Ha, tiểu thư, đừng đi vội như vậy chứ. Đúng vậy, đi theo bọn ta vui vẻ một chút, cô sẽ rất sung sướng." bọn chúng từng bước đến gần, trong lòng đều đang cười thầm, con ả ngu xuẩn này lại tự chạy vào trong ngõ cột không lượi, vậy không trách chúng ta được rồi. Mà lúc này trong lòng cô gái lại suy nghĩ, đáng cặn bã đáng ghét này, khi bọn chúng nhận ra ai mới là con nuôi, ai mới là thợ săn, biểu tình đó thật khiến người ta mong đợi. Nàng vòng qua ngã rẽ cuối cùng trong con hẻm nhỏ, lại va phải một người đàn ông khác. Cô gái lộ ra thần thái nụ mỉm điềm đạm đang yêu, nhìn người trước mắt. Nàng diễn rất giống thật, nếu là bình thường, đàn ông sau khi nhìn thấy tình trạng này của nàng, một là thừa nước đục thả câu giống như tên bặm nhậu tối qua, hay là xem xét tình hình. Bộ nàng lại cho đám lưu manh phía sau đối với cô gái, hai loại người này đều đáng chết như nhau. Nhưng biểu tình của Thiên Nhất lại khác biệt, không giống với bất kỳ tên đàn ông nào cô gái từng thấy. Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, mắt híp lại ra vẻ xem thường, hai tay vững vàng đỡ lấy vai cô gái, giữ một khoảng cách nhất định, giống như nữ nhân này đụng vào thì hắn mới là kẻ bị chiếm tiện nghi vậy. Khi đó cô gái trong nháy mắt phán đoán, khuynh hướng tính dục của người này có vấn đề đáng tiếc nàng sai rồi. Thiên Nhất giữ một khoảng cách với nàng, không phải là không có hứng thú với dáng vẻ của nàng lúc này, mà là vì năng lực của Thiên Nhất có thể nhìn thấu một loại tướng mạo khác của nàng. Bất kể là ai chỉ cần nhìn thấy một loại hình thái khác của vị mỹ nữ này, mồ hiện đến gần cũng phải suy nghĩ lại. Ha, người đẹp nhỏ, em đang làm gì thế? Thằng nhóc này là ai? Cút ra xa một chút, thằng nhóc, đừng ở chỗ này làm trơ mắt. Lúc này đám lưu manh đã đuổi tới. Thiên Nhất kéo cô gái ra sau lưng mình, chắn giữa nàng và đám lưu manh kia. Các ngươi chờ một chút đã. Trong đầu Thiên Nhất nhanh chóng phân tích tình hình, cô ả này phất tay một cái là có thể sẽ đám lưu manh kia thành mảnh vụn, nhưng lúc này cô ta lại dả vờ yếu đuối, có hai khả năng. Thứ nhất là cô ta thuộc loại khổ dâm, chuẩn bị từ bỏ chống cự, tiến lặng dưỡng thụ. Thứ hai Cô ta chính là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt mà ta vừa nghe được, lúc này đang còn thả câu. Cô quen biết bọn họ sao? Thiên Nhất quay đầu lại hỏi đôi mắt to long lanh của cô gái nhìn về phía Thiên Nhất giống như cầu giúp đỡ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Nàng không nói gì, chỉ lộ ra thần sắc sợ hãi và ủy khuất lắc đầu. Từ ngôn ngữ thân thể của nàng, Thiên Nhất đưa ra kết luận, trong lòng thầm mắng, đồ điên giết người. Thằng nhóc, ngươi muốn làm anh hùng phải không? Hả? Một tên lưu manh đẩy Thiên Nhất một cái. Thân thể Thiên Nhất không xê dịch, đứng một cách vững vàng, dùng giọng điệu giật bình tĩnh trả lời. Để ta suy nghĩ một chút, đám lưu manh nghe vậy đều sững sốt. Cô gái cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm, anh trai này, nếu như ngươi quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta khẳng định sẽ bảo vệ ngươi. Còn nếu ngươi quyết định chạy trốn, ta sẽ lập tức xé nát cả ngươi và đám người kia. Suy nghĩ một chút cái gì? Trong tình huống này lại có người nói như vậy sao? Mà trong lòng Thiên Nhất thật sự đang suy nghĩ, nếu như ta mặc kệ, cô ta sẽ lập tức ra tay với người. Phạm Tự Mãn đã gần đến cấp hùng, mặc dù trong tình huống bình thường còn không cảm giác được sự tồn tại của người siêu năng lực xung quanh, nhưng một khi có người dùng năng lực chiến đấu, dao động năng lượng nhất định sẽ kinh động đến hắn. Hắn tử trong quán rượu lao ra không đến 10 giây, phát hiện ra ta thì phải làm sao? Huống hồ ta nghe bọn hắn thảo luận tình tiết vụ án kia, cô ả này cũng từng giết hai người đi đường không giống như dê sỏm, có lẽ là do bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn nên mới bị cô ta giết luôn một thể. Nếu ta thật sự quay đầu bỏ đi, nói không chừng cô ta sẽ tấn công cả ta, sau đó vạ tự mãn lao ra, ta nhất định sẽ bị phát hiện đây tuyệt đối là xui xẻo. Đã đụng phải vạ tự mãn, lại gặp phải chuyện này trong ngõ hẻm, xác suất trùng hợp như vậy có phải tương đương với ra cửa bị sét đánh chết hay không? Một khi Phạm Tự Mạn phát hiện ta ở bà gì, đế quốc có khả năng sẽ bắn cả đầu đạn hạt nhân tới thành phố này, giới nghiêm toàn thành phố lục soát tìm tỏi là chuyện đương nhiên. Ta chỉ có thể chạy sang quận khác, còn trộm vẹn đỏ ra đỏ cái giám gì? Xem ra ta phải quản, nhưng không thể dùng năng lực, hơn nữa dưới tình huống không sử dụng năng lực còn phải giải quyết đám lưu manh này một cách ôn hòa, nếu không có thể cô ả này sẽ ra tay giúp ta, như vậy thì hẩm bé. Quá trình suy nghĩ của Thiên Nhất mất 3 giây sau khi hắn nói xong. Lúc tên lưu manh kia đang muốn chế giễu câu nói của hắn, Thiên Nhất lập tức nói: "Ta suy nghĩ xong rồi, chuyện này ta phải quản." "Vậy sao?" Một tên lưu manh nói xong liền cầm gậy bóng chạy vụt vào đầu tiên nhất. Thiên nhất tiến nửa bước về phía trước, giơ tay nhanh như chớp, hai ngón tay chính xác cắm vào hai mắt đối phương. Động tác của người nọ trong nháy mắt khựng lại, đau đớn dùng thời gian ít hơn 1 giây truyền vào trong đại não của hắn, thần kinh của hắn đưa ra mệnh lệnh, khiến cho hắn có hành động gào lên thống khổ. Nhưng lúc này một tay khác của Thiên nhất đã nắm chặt lấy hàm dưới đối phương, ngón tay của hắn dùng sức cắm vào trong da thịt, khiến cho tiếng gào này bị nhét vào trong cổ họng tên lưu manh kia. Trước khi mấy tên lưu manh khác kịp phản ứng, Thiên nhất vẻ mặt lạnh lùng ra tăng sức lực trên tay, cố định chiếc đầu của đối phương ra sức cắm ngón trỏ và ngón giữa vào cặp mắt đối phương, hung bạo bóp nát đại não của tên lưu manh kia. Dịch thể màu sắc sặc sỡ từ trong hốc mắt của tên lưu manh kia chảy ra, tiếng rên rỉ thống khổ của hắn bị bóp nghẹt trong miệng, gậy bóng chảy trên tay đã sớm rơi xuống đất. Mười mấy giây sau, hai đầu gối của hắn quỳ xuống, cơ giật từ từ chết đi. Ngay cả cô gái cũng không biết nên bình luận cảnh tượng trước mắt như thế nào. A, chết tiệt. Chết tiệt. Tên con nhỏ này rất hán rồi. Tên con ngươi. Trời ạ. đám lưu manh cao giọng hô lên. Trước khi tiếng kêu của bọn chúng lớn đến mức thu hút sự chú ý của người đi đường. Thiên Nhất đã dùng giọng điệu khiến người ta sợ hay nói, các ngươi còn chờ cái gì, kêu lên giống như các bà các chị thì có tác dụng gì, mau báo cảnh sát đi. Ngươi, ngươi. À, ta hiểu rồi, các ngươi sợ không nói rõ được mọi chuyện đúng không, vậy để ta báo cảnh sát là được. Thiên Nhất lấy điện thoại di động ra. Ta sẽ nói rõ với cảnh sát. Ta nghĩ với tác phong sinh hoạt ngày thường của chứ vị, sẽ không muốn dính dáng gì tới án mạng đúng không? Cho nên, hắn làm một động tác mời đám lưu manh nhìn thi thể một chút, lại dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn tên điên giết người không chớp mắt này, ào ào chạy khỏi con hẻm nhỏ. Thiên Nhất đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi. Hừ lạnh một tiếng, cất điện thoại đi đảm bảo. Hắn quay đầu cảnh giác nhìn cô gái kia, lúc này hắn lại lo lắng phản ứng của cô gái, không biết nàng sẽ tiếp tục diễn trò hay là lộ ra mặt thật. Chương 172 người tính toán. Chương 172 người tính toán. Tại khoảnh khắc này, Thiên Nhất nóng lòng muốn nhìn thấy phản ứng của đối phương. Rốt cuộc nàng sẽ làm thế nào? Nàng nhìn thấy chuyện giết người dĩ nhiên sẽ không kinh sợ, nhưng sau đó nàng sẽ ứng phó ra sao? Cô gái cũng do dự mấy giây, nhưng rất nhanh đã có lựa chọn. Nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, dùng hai tay che miệng mình, sau đó dùng một loại ánh mắt rất huyền diệu nhìn Thiên Nhất tiếp tục diễn a. Trong lòng Tiên Nhất đánh giá đối phương rất thông minh, biết nữ nhân bình thường tận mắt nhìn thấy cảnh này gần như sẽ hét lên, cho nên đã bủ miệng. Trong ánh mắt mặc dù không có vẻ sợ hãi, nhưng nét mặt cư xử rất giống thật. Vấn đề là, cặp chân dài kia của cô lại không lùi về sau một bước, cũng không có dấu hiệu run rẩy mềm nhũn, thế đứng vững vàng giống như kiềng ngựa, đó là chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Bình thường những cô gái yếu đối cho dù không sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, ít nhất cũng phải theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, tránh xa ta một chút. Đương nhiên những lời này Tiên Nhất sẽ không nói ra, hắn chỉ dùng ánh mắt xem thường để truyền đạt. Nhưng đối phương lại không nghĩ nhiều như hắn. Mà suy nghĩ cũng không nhanh như vậy. Lúc này vấn đề mà cô gái suy nghĩ, đó là người đàn ông trước mặt vừa trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân này rốt cuộc là ai? Có phải người siêu năng lực hay không? Tiếp theo hắn sẽ làm gì? Bên kia Thiên Nhất lại suy tính, được rồi cô ta đã quyết định tiếp tục diễn, vậy ta nên làm gì đây? Quay đầu bỏ đi? Như vậy không ổn, biến số quá nhiều. Ta đã vì cứu một cô gái xa lạ mà giết người, nếu hoàn toàn không để ý tới cô gái này lập tức rời khỏi, ngược lại sẽ tỏ ra rất khát thượng. Đến lúc đó phản ứng của cô ta sẽ rất khó nói, chẳng hạn như đột nhiên quyết định không diễn nữa trực tiếp rung lên để ta xuống đất hỏi cho ra lẽ, mà một khi cô ta dùng năng lực sẽ khiến Phạm Tự Mạn chú ý. Vừa rồi ta ra tay rất thuần thục hung ác, giọng điệu hù dọa đám lưu manh lại rất bình tĩnh, bây giờ muốn giả vờ sau khi giết người thất kinh trốn khỏi hiện trường cũng đã quá muộn. Phải làm sao đây? Hay là giữ khoát hư cấu tính cách bối cảnh của nhân vật đầy đủ hơn một chút. Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương cô. Thiên Nhất cuối cùng lên tiếng với cô gái, hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tuy nói con hẻm nhỏ này là ngõ cụt, nhưng cửa sau của quán rượu tùy thời sẽ có người đi ra, thi thể bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên câu thứ hai của Tiên Nhất là: Chuyện ở đây đã không liên quan đến cô nữa, cô có thể đi được rồi, ư biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ, kỹ năng biểu diễn của ta không cần phải bàn, ngay cả ta cũng cảm thấy bội phục mình, hoàn toàn thần bí lẫm khớp giống như một sát thủ chuyên nghiệp. Như vậy chắc là không có vấn đề, vừa rồi quyết đoán ra tay giết người cũng không xem là kỳ quái nữa. Cô ta có thể thừa dịp mượn thang xuống đài rồi chứ. Trong lòng Tiên Nhất cầu nguyện cái gì vậy, hắn đang cố làm ra vẻ lẫm khớp sao? Rõ ràng mấy giây trước ánh mắt còn mang ý xấu, đột nhiên ngay cả giọng nói cũng biến đổi, kỹ năng diễn xuất như vậy quá kém rồi. Nhìn thân thủ cũng không tệ, là một tên sát thủ hạng hai sao? Chẳng lẽ sau khi làm anh hùng cứu mỹ nhân lại định thừa dịp bắt chuyện? Thật đáng ghét. Đây mới là cách nhìn của cô gái về thiên nhất, có điều nàng lại thay đổi suy nghĩ, không đúng, hắn nói ta có thể đi được rồi, người muốn bắt chuyện sẽ không nói như vậy chứ. Vì muốn ra vẻ lẫm khốc nên cố ý nói như thế. Tôi mặc kệ. Cứ theo ý hắn mượn cơ hội rời khỏi là được. Hai người đều có ý đồ riêng, nhưng hành động lại đạt thành nhất trí, bề ngoài nhìn cũng giống như thật. Cô gái cũng không nói thêm, chuẩn bị rời khỏi. Nàng đã sớm quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy cửa sau quán rượu cách đó hơn 10m, liền xoay người đi về nơi đó. Nàng cảm thấy như vậy mới hợp lý. Một cô gái yếu đuối chắc hẳn sẽ không có can đảm nhìn thi thể, nếu đi qua thi thể giống như không có chuyện gì, vậy thì quá kỳ lạ rồi. Huống hồ vừa rồi đám lưu manh kia cũng chạy về phía đó, trên tâm lý mà nói, nàng chọn một con đường khác mới là bình thường đấy. Tại sao lại đi về hướng đó? Cô ả này đang làm gì? Trong lòng tiên nhất tiêu lên, hắn biết được nhiều hơn cô gái, suy nghĩ cũng nhanh hơn xa hơn, cô ả này tuyệt đối không thể đi vào quán rượu. Với tạo hình của Papa Man, người bình thường thì không nói, nhưng người siêu năng lực vừa nhìn sẽ biết là chuyện gì. Mà cô ảnh này thuộc loại hình đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm, hai người đồng thời ở trong một quán rượu, xác suất chú ý đến nhau gần như là 100%. Tối nay có án mạng xảy ra trong ngõ hẻm này, nạn nhân và hai cảnh sát kia lại vừa lúc ở trong quán rượu bên cạnh lúc vụ án phát sinh. Cho dù đến ngày mai bọn họ mới biết được vụ án này từ cục cảnh sát, nhất định sẽ tham gia điều tra. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ nhớ tới cô gái này, nếu cô ta từ cửa chính đi vào thì không sao, nhưng bây giờ như vậy, chỉ cần hỏi thăm người phục vụ hoặc tìm vài người khách khác là có thể xác nhận một tin tức, một người đẹp đã từ cửa sau đi vào quán rượu lúc vụ án xảy ra không lâu. Như vậy rất nhanh cô ta sẽ biến thành kẻ tình nghi, kết hợp với vụ án giết người hàng loạt trước đó, dùng năng lực phá án, thủ đoạn chiến đấu của Batman, truy xét và thành công bắt giữ cô ả này là chuyện 10 phần chắc chín, đến lúc đó cô ta lại khai ta ra. Lúc cô gái đi được 78m, mạch suy nghĩ của Thiên Nhất đã bay ra ngoài 78 làn rậm, hắn đã suy luận cả những gì người khác có thể suy luận. Kết luận là một khi cô gái này đi vào quán rượu gặp phải Batman, hiệu ứng cánh bướm do nó sinh ra sẽ có tỉ lệ hơn 95% làm lộ hành tung của Thiên Nhất trong thành phố này. Chớ đã, Thiên Nhất lại lên tiếng ấy thật sự gọi ta lại quả nhân vừa rồi chỉ dạ vờ lạnh lùng. Quá gia vẫn muốn bắt chuyện. Trong lòng cô gái đoán giận, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại. Lúc này nàng đang đấu tranh tư tưởng, có nên bỏ chạy trò xong hay không? Giả vợ bị hoảng sợ chạy vào trong quán rượu, thiên nhất bước nhanh đến gần đối phương, hắn chỉ sợ cô gái giả vợ hoảng hốt chạy vào bên trong, cho nên lập tức nắm lấy tay cô ta. "Ừm. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, để cô đi một mình không được an toàn cho lắm, ngươi muốn làm gì? Mang ta về nhà sao?" Trong lòng cô gái cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ sệt, còn mang theo một chút cảm động. "Ừ, không sao, không phải anh đã." Nàng muốn nói lại thôi, chỉ liếc về phía thi thể cách đó không xa. Lập tức lại thu hồi ánh mắt, giống như rất sợ nhìn thấy máu. Trong lòng cô gái thực ra cũng cảm thấy rất bực bội, theo nàng thấy kỹ năng diễn xuất của mình không có sở hở, đối phương đã hoàn toàn xem nàng là một cô gái yếu đuối cần phải bảo vệ. Cho nên ngay cả chính nàng cũng cảm thấy những lời này cơ bản là thừa thải, tên sát thủ hạng 2 kia sẽ không vì câu nói này mà buông tay ra. Hôm nay gần như chắc chắn vẫn phải xảy ra một trận huyết án, ai? Ai bảo đức hạnh của đàn ông đều như vậy, làm anh hùng song thấy sắc lại nổi lòng tham chứ? Thiên nhất kéo tay nàng đi về phía lối ra ở đầu bên kia hẻm nhỏ, bước chân rất nhanh. Lúc đi qua bên cạnh tên Lưu Mạnh đã chết con thuận chân đá thi thể vào trong góc tường. Ta gọi xe đưa cô về nhà. Thiên Nhất vừa đi vừa nói: "Hả? Cô gái không nhịn được bật miệng tốt ra từ này, dường như không dám tin vào tai mình. Đây là chuyện gì? Hóa ra hắn thật sự là người tốt sao?" Trong giây mắt này, một ý niệm kỳ quái thoáng qua trong đầu cô gái, nàng đột nhiên cảm thấy vừa rồi Thiên Nhất giả vờ lén khốc cũng rất đáng yêu. Thiên Nhất kéo nàng trở lại bên lề đường, đột nhiên buông tay ra. "Bị người khác nhìn thấy cô và ta ở cùng nhau sẽ gây phiền toái, cô tự gọi taxi đi, ta sẽ ở xa nhìn cô lên xe." Hắn chỉ nói được nửa câu đã muốn bỏ chạy. Bây giờ cô gái này đi đâu cũng được, miễn là không đi vào cửa sau quán rượu. Cách chết của tên lưu manh trong ngõ hẻm rõ ràng khác với vụ án giết người hàng loạt, bọn phạm tự mãn cũng không chạm mặt cô gái này vào thời gian địa điểm đặc biệt, giữa hai vụ án không có chút liên hệ nào. Cho dù sau này bọn họ lần theo vụ án giết người hàng loạt tra được cô gái, cũng sẽ không liên tưởng đến vụ án này. Trong lòng tiên nhất vui vẻ, cũng may cô gái này vẫn luôn dạ vờ, vừa rồi lúc nắm tay nàng thật sự sợ nàng trở mặt cắn người, cuối cùng đã giải quyết xong mà không gặp nguy hiểm gì. Ai ngờ lúc hắn đang tràn đầy vui mừng, Chuẩn bị bôi dầu dưới chân bỏ chạy, lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu. "Xin đừng bỏ tôi lại, một mình tôi sợ lắm động tác của cô gái còn nhanh hơn lúc tiên nhất giữ người." Ôm lấy cánh tay của hắn, kéo đến sát luật mình. "Hơn nữa, hơn nữa tôi cũng không có chỗ nào để đi." Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng tối lầu này. "Ngươi muốn làm gì?" Vừa rồi còn định một mình đi vào cửa sau quán rượu, bây giờ nói vậy không cảm thấy mâu thuẫn sao? Trong lòng tiên nhất tức giận kêu lên. Giữa hai người này, có thể nói là đang tiến hành một cuộc so tài. Một người là nam diễn viên sân khấu kịch, suy nghĩ kỹ càng, diễn xuất cẩn thận, nhưng không thể đảm bảo mỗi phút mỗi giây đều không lộ ra bản tính. Một người là nữ diễn viên phim thần tượng, diễn xuất có thể nói là hoàn mỹ, ngôn ngữ thân thể, thần thái, lời thoại đều không có sơ hở, nhưng lại không che giấu được những hành vi không hợp logic của nhân vật. Sau khi cô gái có hành động ngoài dự đoán, vở kịch ngô nghึ này cũng không thể không tiếp tục được nữa. Thiên Nhất quay sang cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, khoảng 2 giây sau hắn đã hiểu tất cả, thế là hắn thở dài một hơi, chỉ chỉ về phía trước. "Chỗ ta ở cách đây không xa, cùng đi thôi." Hai người sánh vai bước đi, cô gái ôm cánh tay Thiên Nhất, không biết từ lúc nào đầu của nàng cũng dựa vào vai Thiên Nhất. Trong mắt của những người khác, đây rõ ràng là một cặp tình nhân. Trên đường đi không ai nói gì, bọn họ cứ đi như vậy 30 phút, đến một con đường nhỏ rất vắng vẻ. Anh định dẫn tôi đi thẳng hoài như vậy sao? Cô gái đột nhiên hỏi. Tiên nhất đánh giá một chút, cảm thấy đi tới nơi này cũng đủ xa rồi, cho dù nàng thật sự thi triển năng lực, phụ cận cũng không ai có thể cảm giác được năng lượng tồn tại, liền trả lời. Cũng được rồi, tới đây đi. Thế nào? Anh ngủ ở trên đường à? Nàng cười nói, nụ cười vẫn rất đẹp, nhưng vẻ ác độc trên mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho đỗ dừng ở đây đi. Sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, hoặc là nói sau khi cô ông ta, ta biết, cô đã nhận ra ta rồi. Thiên Nhất nói: "Nếu không phải ngươi ăn mặc giống như một tên ốc, trong ngõ hẻm kia lại tối, vậy thì ta đã sớm nhận ra rồi." Cô gái nói: "Thiên Nhất tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi nói là ở bên ngoài hẻm đã biết ta nhận ra ngươi, bây giờ lại dẫn ta tới chỗ không người này, vậy ngươi muốn làm gì?" Nàng cố ý dùng giọng điệu nũng nịu nói. Thiên Nhất cười: "Thứ dây phút đụng phải cô, ta giống như đã bị cô ép buộc rồi. Lúc này cô tùy thời có thể xé nát thân thể ta, cô còn hỏi ta muốn làm gì? Ta đưa cô đến cách xa nơi công cộng một chút không phải tốt sao?" "Hử? Đừng nói dễ nghe như vậy." Ta thấy ngươi chính là một tên háo sắc, đi được nửa đường mới phát hiện không thích hợp, đúng không?" Cô gái ghé mặt đến gần mặt Thiên Nhất, con ngươi của nàng giống như mèo, từ hình tròn đầy đặn biến thành một vệt nhỏ dài, khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhất đối diện với loại người này, Thiên Nhất rất bình tĩnh dùng như ánh mắt như cá chết đắc trà, lại không cảm xúc nói: "Các hạ hoàn toàn thuộc về hình thái của người biến dị, thông qua phân tích kết cấu sinh lý của cô, ta đã đại khái suy đoán ra, thứ cho tại hạ không hưởng tụ đổi. Được rồi, cho dù những lời ngươi nói là thật, như vậy, Thiên Nhất tiến sinh, ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm gì ngươi đây?" Cô đã biết thân phận của ta. Chứng minh ít nhất vào đầu tháng này cô vẫn còn ở trong một tổ chức. Cô khẳng định không phải là người của Đế quốc, phong cách hành xử cũng không giống giới lốt thép. Lúc này cô xuất hiện ở châu Âu, một là từ trong tổ chức của mình phản bội chạy trốn, hai là được phái tới chấp hành nhiệm vụ. Chuyện cô làm không giống như có trợ giúp gì cho sự nghiệp phản kháng, từ những hành vi của cô, có thể suy đoán cô giết người là đến từ ý nguyện cá nhân. Nói đơn giản, cô chỉ là một người siêu năng lực, gần đây bởi vì nguyên nhân nào đó nên rời khỏi tổ chức mà thôi. Giữa cô và ta không có xung đột lợi ích, càng không có thù hận. Từ một ý nghĩa mà nói, vừa rồi ta còn bảo vệ cô. Vì vậy ta đề nghị Trước tiên cô hãy rời khỏi người ta, thế nào? Hử? Người bảo vệ ta, ngươi bảo vệ đám lưu manh kia mới đúng chứ." Cô gái hừ lạnh nói, trong mắt thật sự hiện lên sát ý thiên nhất cảm thấy muốn giải thích chuyện của Phạm Tự mãn với nàng thì quá phức tạp, hơn nữa mình cũng không có chứng cứ, chỉ là nói suông. "Cho dù ngươi nói khi đó trong quán rượu mai phục một đội đột kích hở lở cũng được, dù sao cũng sẽ không ai tin." Cho nên Thiên Nhất giữ khoá nói. "Được rồi, vậy không bằng ta hỏi cô một chút, cô muốn thế nào? Dùng mạng của ta để vơ vét tài sản của nghịch thập tự." Trước tiên không nói đám khốn khiếp kia sẽ không để ý tới cô, cho dù có để ý cố định dính vào người ta hỏi như vậy, theo ta ăn uống ngủ nghỉ, cho đến khi nghịch thập tự đáp ứng điều kiện do cô đưa ra, hay là cô định giết ta để dương danh thiên hạ? Thứ cho ta nói thẳng, nữ hiệp, không phải ta xem thường cô, nhưng với thực lực và trí tuệ của cô, danh tiếng quá lớn cũng không có lợi ích gì, nhiều nhất chỉ mang đến nguy hiểm. Cô gái trừng mắt nhìn Thiên Nhất, mặt cũng đỏ lên, lần này thật sự là thẹn quá hóa giận. Thiên Nhất vẫn không buông tha nói, thực ra hành vi của cô lúc này cũng giống như đám người theo đuổi ngôi sao, nắm chặt tiên nhất nổi tiếng kia ở trong tay, tùy thời có thể giết chết, cảm giác rất tốt đúng không? Sau khi hưởng thụ loại trạng thái tâm lý này, Cô có thể kết thúc sự uy hiếp vô nghĩa này chứ? Mặc dù bây giờ cô Vương Ta gia có thể hơi mất mặt, nhưng nếu cô có yêu cầu, muốn ký tên hay chụp ảnh gì đó ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Đúng là một tên tự sướng cho rằng mình đúng." Cô gái hung hăng nói. "Câu này ta trả lại uy nguyên cho cô." Tiên Nhất không chịu yếu thế, hắn đã suy nghĩ kỹ, nhiều nhất là bị giết chết, lãng phí 1-2 ngày tử trong cửa hàng sách chạy tới lần nữa, xem như mình xui xẻo. Sau đó cô gái không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, hai bên rơi vào trầm mặc. Hai người dùng tư thế mập mờ đứng ở bên đường, thỉnh thoảng có người đi qua cũng chỉ xem như một đôi tình nhân đang thân thiết trên đường mà thôi. Rất lâu sau cô gái mới hít thở sâu một chút, nói: "Ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ tha cho ngươi. Ta biết cô muốn gia nhập nghịch thập tự." Thiên Nhất nói tiếp, cô mắt trợn mắt há mồm. "Làm sao ngươi biết?" Nàng đột miệng nói ra. "Không phải ban nãy ta đã phân tích rồi sao, cô và ta không có xung đột lợi ích. Với tính cách và hành vi của cô, mục đích của cô có tám thành là chuyện này. Có lẽ sau khi nhận ra ta mới tạm thời quyết định, vừa rồi giả vờ đe dọa cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của ta." Thiên Nhất nói. Thuận tiện nói một chút, những chuyện này ta cũng sớm nghĩ đến rồi. Vậy vừa rồi ngươi nói linh tinh nhều như thế làm gì? Lúc này nàng đã thực sự tức giận, có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ hận không thể sẽ tan tiên nhất. Đương nhiên là vì ta cảm thấy thoải mái. Cô có thể đặt mình vào hoàn cảnh của ta để tưởng tượng, ví dụ như có một gã đẹp trai ôm chặt lấy cô, bị cô dùng lời nói sắc bén không ngừng chế mắng, nhưng hắn vẫn không buông tay, cũng không dám làm gì cô, như vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy vui vẻ đúng không? Thiên nhất đắc ý vênh vào nói xong, lại ăn ngay một cái tát. Cô gái buông tiên nhất ra, đánh đối phương một bạt tai, đồng thời mắng, biến thái. Sau đó trong lòng nàng cũng thoải mái hơn một chút. Trên mặt tiên nhất lập tức hiện lên năm vệt đỏ, nhìn cũng thấy đau, ngay cả cô gái cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng tiên nhất lại chẳng hề quan tâm, bắt đầu nói chính sự. Thời xưa có một vị đối cụ trưởng, hắn từng nói, tác dụng của một nữ đặc công ưu tú còn hơn gấp trăm lần so với nam đặc công. Nghịch thập tự quả thật cũng cần người như cô, ta có thể đồng ý để cô gia nhập. Ngươi có thể trực tiếp quyết định. Ngươi là thủ lĩnh của Nghịch thập tự. Cô gái hoài nghi hỏi. Quả thật tiên nhất chưa bao giờ công khai biểu thị mình là lão đại, chỉ lộ mặt khi phát sóng trực tiếp toàn cầu mà thôi. Ta là người sáng lập tổ chức này, những người khác đều gọi ta là ông chủ, lão đại Có điều quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức chúng ta, thực ra giống như hợp tác ngang hàng hơn." Thiên Nhất trả lời. "Đúng rồi, nữ hiệp tương hô thế nào?" Nguyệt Yêu. "Nữ mộ đã lâu, nữ mộ đã lâu, hoàn nên gia nhập nghịch thật tự. Ngươi lại tùy tiện để ta gia nhập như vậy." Trong lòng Nguyệt Yêu cũng thầm nói, tổ chức này có phải quá lộn xộn hay không, nói một câu gia nhập là được. Lỡ may ta là nội ứng của đế quốc thì sao?" Ai? Cô đấy?" Thiên Nhất lắc đầu, khinh thường hừ một tiếng. "Bản hoàn chỉnh của câu này hẳn là, cô đấy, ta còn không hiểu rõ cô sao? Từ khi hai người gặp mặt đến giờ chỉ khoảng một tiếng." Thái độ của Thiên Nhất lại giống như giáo viên trong nhà trẻ của người khác vậy, điều này khiến ngọn lửa vô danh trong lòng Nguyệt Yêu lại bốc lên. Vậy thì thế này, ta giao cho cô một nhiệm vụ, xem như là kiểm tra, sau khi hoàn thành cô sẽ chính thức gia nhập lục thập tự, thế nào? Giọng điệu của Thiên Nhất càng lúc càng khiến người ta nổi giận. Lồng ngực Nguyệt Yêu ngực phập phồng, thở ra một hơi thật dài, mới xem như ổn định hô hấp. "Ngươi nói đi." Nàng nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. "Đừng hỏi ta làm sao biết, tóm lại, ta nói cho cô biết, trong tháng này cô liên tục giết người, cho nên Hở Lở đã phái một thiếu tá từ tổng bộ châu Âu đến tiến hành điều tra." Giấu ta kia tên là Élosnit, có lẽ cô đã từng nghe một danh hiệu khác của hắn, quả thật mãn, còn có hai cảnh sát bản địa khác theo hắn phá án. Những dấu vết cô lưu lại trong vụ án, ta sẽ không vạch trần từng cái nữa, tránh làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Cô chỉ nên biết, năng lực phá án của ba người bọn hắn khá tốt, muốn truy xét được cô chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hơn nửa tháng kế tiếp, xin cô làm theo lời dặn của ta, tiến hành dẫn dắt bọn hắn, tránh thủ thời gian và không gian để ta làm một chuyện. Nguyệt yêu cười lạnh. Chúng ta làm con người, bảo vệ sự an toàn của mình đúng không? Thật là một tên đàn ông khiến người ta chán ghét. Thiên Nhất xoay người muốn rời khỏi. Như vậy hôm nay tán gẫu đến đây thôi, ta phải cáo từ rồi. Không cần lo lắng, sau này ta sẽ có biện pháp liên lạc với cô. Nhớ kỹ, chỉ cần nghiêm túc làm theo lời ta, đảm bảo cô sẽ không bị bắt. Hử? Tính toán hay thật, lỡ may ta bị bắt cũng không thể khai ra hành tung của ngươi. Nguyệt yêu trả lời, bước chân tiên nhất không dừng, chỉ xoay hơn nửa gương mặt lại, nở một nụ cười kỳ quái. Nếu cô thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ tới cứu cô. Nguyệt yêu nhìn tấm lưng kia, có một cảm giác kỳ lạ. Câu nói cuối cùng của hắn, giọng điệu giống như hơi hờn, nhưng chẳng biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy đó là một lời hứa đáng tin cậy. Chương 171 âm u. Chương 171 âm u. Thế nào rồi? Có tin tức không? Một người đàn ông hình dáng mập mạp đang ngồi trước bàn ăn nấu nghiến, mặc dù điều hòa trong phòng đã chỉnh xuống nhiệt độ rất thấp, nhưng hắn vẫn ăn đến mức đầu đổ mồ hôi. Một người đàn ông khác mặc đồng phục sĩ quan hở lở thấp giọng trả lời. "Xin, xin lỗi, điện hạ, vẫn không có tin tức của tiên vệ lại nhân, chúng tôi đã phái. Không cần trả lời ta các ngươi đã làm gì, cũng không cần nói cho ta biết các ngươi định làm gì, càng không cần thề thốt bảo đảm chuyện gì với ta." Người đàn ông mập mạp được gọi là điện hạ gắt gỏng cắt ngang lời nói đối phương. Ta chỉ cần kết quả, mà câu trả lời của ngươi, ta đã biết rồi." Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nổi trận lôi đình. "Phế vật!" Hắn vừa quát vừa cầm dao ăn trên tay, không hề do dự ném về phía tên sĩ quan hở lợ kia. Có điều độ chính xác của hắn rất kém, ném trệch đi rất nhiều, nếu không phải đối phương nghiêng người theo bản năng, cú ném này sẽ tỏ ra rất ngu ngốc. Một hầu gái nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn ăn, đưa một con dao mới lên. Người đàn ông mập mạp liếc nàng một cái, thừa dịp đưa tay xoa xoa mông nàng mấy giây. Đối phương cũng không nói gì, chỉ vâng vâng dạ dạ lui xuống. Hắn cầm dao lên, Tiếp tục can ngấu nghiến như không có chuyện gì, ngẩng đầu trợn mắt nhìn tên sĩ quan kia một cái. Ngươi ra đó làm gì? Cút ra ngoài. Bảo người của các ngươi tiếp tục đi tìm. Vâng, điện hạ, thuộc hạ cáo từ. Khi tên kia sĩ quan kia xoay người lại, sắc mặt lập tức biến thành âm trầm, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi tới cửa, hắn và quản gia của người đàn ông mập mạp kia đi sát qua nhau. Xuất phát từ lễ phép cơ bản, hai người gật đầu với nhau một cái, cũng không nói gì thêm. Quản gia đi đến bên cạnh người đàn ông mập mạp, tối người nói: "Điện hạ, hoàng tử thứ 7 cư dự sẽ phải tiếp đón điện hạ tới thăm, hiện đang ở dưới lầu nghỉ ngơi." Người đàn ông mập mạp cuối cùng cũng lưng ăn, ngẩng đầu lên nhíu mày nói: "Hắn tới làm gì?" "Điện hạ, có mời thất hoàng tử điện hạ đi lên không?" Quản gia hỏi. Ừ ừ, người đàn ông mập mạp gật đầu phất tay, ý tứ là đồng ý sau khi quản gia lui xuống, không lâu sau thì trà tiên đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi cửa sau khi bị thương trở lại Thiên Đô, đã rất lâu không mặc quần áo khác ngoài đồng phục hở lở ở nơi công khai. Hôm nay vị hoàng tử thứ 7 này mặc một bộ y phục màu xám lịch sự và sạch sẽ, mái tóc lam của hắn dường như gần đây vừa được cắt sửa, vẫn là tóc dài cỡ trung, nhưng có vẻ mát mẻ gọn gàng. Mặt như ngọc, mắt như sao sáng, lúc giơ tay nhấc chân có một loại phong thái anh tuấn giống như kiếm khách thời xưa. Mà Victor Howard đang ngồi ở đó ăn uống thoải mái, hoàn toàn không có ý đứng dậy nên đón hoàng đế, cơ bản có thể dùng hoàn toàn trái ngược để hình dung. Thực ra năm nay Trả Tiên cũng sắp 25, có điều đứng bên cạnh vị hoàng huynh thứ 3 đã 32 tuổi này, thoạt nhìn quả thật giống như chú cháu. Quanh năm ăn uống chơi bời, khiến cho rất nhiều bộ phận trên người Victor đã tiến vào thời kỳ suy thoái trước thời hạn. Đối với một hoàng tử của đế quốc, hồ rượu dừng thịt cũng không phải là ngộ tưởng gì, Victor luôn sống trong môi trường như vậy. Lúc này bốn hầu gái đứng ở phía sau phục vụ bữa ăn của hắn, trong mắt Victor thì không khác gì với thịt trên bàn ăn, hắn có thể thưởng thức bọn họ vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào, với bất kỳ phương thức nào. Hoàn cảnh sinh hoạt như vậy đã tạo ra lựa mờ trên người hắn, thoạt nhìn bề ngoài còn già hơn 10 tuổi, cùng với tính cách hơi và mẹo. Matcha tiên rõ ràng là người khiến cho tất cả anh chị em của hắn phải đố kỵ. Ai cũng nghĩ tại sao người đột biến gen không phải là ta? Ta cũng muốn 25 tuổi nhìn giống như một học sinh cấp 3, ta cũng muốn trở thành thiên tài có chỉ số thông minh siêu cao, cho dù nắm giữ quyền lực cao nhất thế gian và toàn bộ tài phú cũng không thể đổi được hai loại tài sản trẻ tuổi và thông minh. Rõ ràng cùng một cha sinh ra, kết quả hắn lại là người nổi trội. Lúc anh chị em của hắn sinh lão bệnh tử, nói không chừng trà tiên vẫn còn là một người trung niên, người như vậy làm sao có thể không gây oán hận. Hoàng huynh Victor, lâu ngày không gặp, huynh có khỏe không? Trà tiên đi đến trước bàn ăn, tự mình kéo ghế ngồi xuống đối diện với Victor. Phiên hoàng đệ phi tâm, ta còn cố được. Nghe nói trước đó đệ bị thương nặng, ta công việc bệ bội, cũng không có thời gian đến thăm đệ, phải là ta hỏi đệ thân thể có khỏe không mới đúng. Victor thản nhiên trả lời, vẫn tiếp tục ăn. Trà tiên cười, Hắn luôn là một người ôn hòa trầm tĩnh, cho dù cười nhạo cũng sẽ không biểu hiện ra khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu, những lời như công việc bề bộn nói ra trước mặt Trả Tiên thật sự quá buồn cười. Ngươi nói rằng mình công việc bận rộn? Với hiệu suất làm việc và lượng công việc của người ta khi làm quan ở HL, một ngày là có thể làm xong công việc trong cả năm của ngươi, thậm chí còn hơn. Quy củ của đế quốc là hoàng đế sẽ để các con trai tham dự triều chính với mức độ khác nhau. Đây chẳng những là một loại tích lũy của tư bản chính trị, gây dựng cơ sở sau này kế vị, còn là một loại phương pháp xã hội ảnh hưởng rất lớn đến nhân tuyển ngôi vị hoàng đế. Không thể nói trong đám hoàng tử không có người nhiệt tình ưu tú, nhưng Victor khẳng định không phải là một trong số đó. Nếu như không có mệnh lệnh của phụ hoàng, hắn không thể nào chủ động đi gánh vác công việc gì. Trà Tiên mỉm cười nói, "Phiên hoàng huynh nhớ đến, thương thế của đệ đã không còn đáng ngại." Hắn rất dộc lượng, bởi vì hắn cũng không có tình cảm gì với Victor, không có tình nghĩa anh em hoặc bạn bè, cũng không tồn tại bất kỳ chán ghét nào, giống như người xa lạ mà thôi. Thực ra không chỉ có huynh trưởng này, anh chị em khác cũng như vậy. Lúc Trà Tiên bị thương, những người này không một hai đến thăm hắn. Ngoại trừ hoàng đế, em sẽ vãn, Khấu Lâm thay đến thăm vị các nguyên nhân khác nhau cũng không có đại thần nào muốn lấy lòng vị hoàng tử thứ bảy này. Mẫu thân của trà tiên xuất thân bình hàn, không giống những hoàng tử công chúa khác sau lưng có gia tộc lớn nâng đỡ. Đối với trà tiên thì sau khi mẫu thân chết, hắn chỉ có một thân một mình, không có bên ngoại chống đỡ, cũng không cấu kết với triều thần đã vãi. Lúc 12 tuổi hắn đã rời khỏi trung tâm chính trị, không có căn cơ gì ở thiên đô. Quan viên chủ động tới nịnh nọt loại hoàng tử này chắc chỉ có kẻ điên, ví dụ như tú tất cả ngày say xỉn kia, hắn vốn không có lập trường trong giới quan lại, cho nên mới dám tới cửa viếng thăm. Còn các quan viên có quan hệ phức tạp như cành lá đan chen trong triều. Trước khi viếng thăm một vị hoàng tử nhất định phải rất cẩn thận, một khi đứng sai hàng ngũ, kết cục có thể là tan xương nát thịt chết không có chỗ chôn. Vì vậy cảnh ngộ của Trà Tiên cũng phản ánh hai chuyện bất lễ. Thứ nhất, chuyện hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế không được 99% người coi trọng. Thứ hai, cho dù trong thời kỳ này, hắn cũng không có giá trị làm ô dù gì cả. Như vậy cũng có thể thấy được thái độ của Victor đối với Trà Tiên. Trên đời này có rất nhiều loại anh em, thậm chí không có quan hệ huyết thống cũng có thể sống chết cùng nhau. Nhưng trong hoàng cung, chỉ có ở trong hoàng cung, thân tình giữa anh em là một thứ nguy hiểm, không, có thì tốt hơn là có. Tuật lộ liễu cũng an toàn hơn là hữu nghị giả dối. Vậy, hôm nay hoàng đế rời khỏi hoàng cung, chạy thật xa tới chỗ ta, không biết vì chuyện gì vậy?" Victor hỏi, trong lòng hắn rất phiền, không có thời gian, cũng không đủ chỉ số thông minh để suy đoán trước mục đích của đối phương. "Hử?" Trong môi trà tiên tỏ ra, cười không lộ răng. "Còn không phải vì chuyện của nữ nhân sao?" "Hả?" Victor sững sốt, động tác dừng lại, sau đó nụ cười hiện lên trên mặt hắn. "Ha ha ha ha ha." Hắn vui vẻ không khép miệng được. "Ha ha ha." "Hoàng đế cở hữu xệ của ta ơi, ai ra?" "Ha ha ha đệ tử mình chạy đến chỗ ta." chỉ để xin vài cô gái mang về. Ha ha ha ha. Victor quả thật rất vui vẻ, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được, hoàng đế này thật sự là đáng thương đến mức đáng yêu. Nói thế nào mọi người cũng là hoàng tử, ngươi lại khổ đến mức này. Một mình chạy ra hoàng cung, đặc biệt đến nhà ta để xin nữ nhân. Ha. Nếu ta có gương mặt như ngươi, muốn cám dỗ ồ nữ nhân cũng không cần tốn tiền, đi làm trai bao cũng dư giả rồi. Không phải như ngươi nghĩ. Cha tiên có phần lúng túng trả lời. Ai. Đừng xấu hổ mà. Ta biết rồi, hàng đã thải thì đệ khẳng định không thích đúng không? Vậy, bốn người bọn họ đi. Victor tiện tay dùng nĩa chỉ chỉ bốn hầu gái sau người. Mấy ngày trước mới tới, ta còn chưa thưởng thức qua, để nói một câu thì có thể lập tức mang đi. Lúc hắn nói lời này, đám hầu gái đứng sau người hắn lại lộ vẻ mừng rỡ như mưa khóc, lập tức đưa mắt nhìn Trà Tiên, giống như đang cầu xin hắn mau đáp ứng. Ừ. Trà Tiên cảm thấy nếu lúc này nói không, sẽ có cảm giác giống như lầy người khác xuống hố lửa, bèn thở dài nói: "Được rồi, vậy bảo bọn họ lập tức đi thu dọn hành lý, xe của đệ chờ ở bên ngoài." Phụt, ha ha ha. Victor phun cả canh ra ngoài. Cỡ dù sẽ lao đệ, trước kia ta thật sự nhìn lầm đệ rồi, vốn tưởng rằng đệ là người nho nhã. Bây giờ xem ra lạ bề ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng nhiệt lại nôn nóng như vậy. Ha ha ha ha. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn một cái. Đi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy sao? Sau này các ngươi sẽ là người hầu của hoàng tử Cự Dụ sẽ. Hắn lại thô bỉ nhìn về phía Trà Tiên. Đệ ấy bảo các ngươi làm gì thì phải làm nấy. Vậy, đệ trước tiên cảm ơn hoàng huynh. Trà Tiên thật không biết tại sao lại phải cảm ơn. Ha ha ha. Chuyện này có gì đâu, dù sao đám gái đứa này. Victor hắng giọng một cái. E hèm. Ta muốn nói là đám người hầu này tiền lương sẽ do đệ trả. Tiền công của bọn họ cũng không rẻ, còn nhiều hơn so với đám chó ngựa bên ngoài, hàng ngày phải mặc quần phục tất cả vạt đi làm." Hắn cười nói, "Thực ra trong mắt ta đều như nhau, ha ha. Chỉ nói mấy người bọn họ, nếu không phải trong nhà có người bệnh nặng thì cũng có thân nhân làm ăn thua lỗ này lẩu, thiếu một phần nợ." Đám ngu ngốc này lại không hiểu, tiền bọn họ kiếm được từ chỗ ta, đi đưa cho bệnh viện, ngân hàng, cấp vốn công ty. Đưa cho ai cũng vậy, cuối cùng cũng chỉ đi một vòng, lại chạy vào túi tiền của chúng ta. Ha ha ha, một đám gái điên ngu xuẩn, cho nên ta nói đám dân đen này vốn không hiểu chính trị. Mấy hầu gái vừa mới đi ra cửa, Victor liền cao giọng nói những lời này không hề kiêng dè. Đây mặc dù là một loại sỉ nhục, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì nó chính là hiện thực, tất cả được mất đúng sai đều không tồn tại cũng bằng. Trà Tiên nghe được tiếng đóng cửa phía sau, lúc này chỉ còn hai người bọn họ ở đây, hắn cuối cùng đã chờ được thời cơ thích hợp bắt đầu nói việc chính. "Hoàng huynh, đệ còn có một chuyện, cũng là về nữ nhân." Thực ra từ đầu đến giờ cũng chỉ có một chuyện, nhưng Trà Tiên đã bị hiểu lầm, bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý đối phương nói tiếp như vậy. Là về cô gái mà Hoàng huynh muốn kết hôn, Adeline. Theo chức vị của đệ trong HL, đệ còn nên gọi cô ấy một tiếng trưởng quan. Sắc mặt Victor biến đổi, cũng không ăn thêm nữa. Thế nào? Đệ có tin tức của cô ấy? Trà Tiên tỏ ra thần bí nhìn quanh một chút, dáng vẻ giống như muốn tiết lộ cơ mật trọng đại gì đó. Với lòng dạ của hắn, biểu tình phong phú như vậy rõ ràng là đang ngụy trang, cố ý để cho Victor xem, nhưng hiển nhiên muốn đánh động vị tam hoàng huynh này cũng không phải chuyện khó. Đệ có tin tức đáng tin cậy, cô ấy và em sẽ vạn đã bị tổ chức lịch thập tự kia bắt làm tù binh. Trà Tiên còn cố ý hạ thấp giọng. Cái gì? Victor kêu lên. Trong hở lở dĩ nhiên cũng có mấy vị quan lớn giao hảo với Victor, vừa rồi tên sĩ quan tới thông báo chính là người bên phía đó. Nhưng Victor đã phát động tất cả lực lượng có thể phát động được, dùng các loại thủ đoạn ngoài phía chính phủ, bao gồm mua chuộc một số tổ chức và cá nhân trung lập đi tìm hiểu thông tin, lại hoàn toàn không có một chút tin tức nào của trưởng anh. Không ngờ hôm nay Thất hoàng đế này lại đột nhiên chạy tới, nói rằng hắn có tin tức về chuyện này, còn là tin tức đáng tin cậy. Hoàng huynh không cần giận mình. Huynh biết đấy, đệ làm điều tra viên trong hở lở cũng mười mấy năm rồi, không dám nói là công lao to lớn, nhưng cũng từng bắt một số nhân vật lớn. Nếu nói đệ không có mạng lưới quan hệ và tình báo liên quan đến tổ chức tội phạm, vậy rõ ràng là không thực tế, cho nên huynh hoàn toàn có thể tin tưởng tin tức này của đệ. Đúng đúng. Victor đáp, thiếu chút nữa ta đã quên, hoàng đế chính là người làm công việc này. Ta còn đi tìm một đám phế vật giúp đỡ, đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng không tra được. Vẫn là đệ lợi hại, mau nói cho ta biết A Lin đang ở đâu." Cha Tiên làm ra vẻ khó khăn, thở dài nói, "Theo đệ suy đoán, tổ chức nghịch thập tự vốn không có căn cứ cố định, rất khó xác định vị trí của cô ấy. Vậy bây giờ phải làm sao?" Sắc mặt Victor lập tức trầm xuống. Cô ấy là một nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy, rơi vào tay đám phản loạn kia đã hơn 10 ngày rồi. Về chuyện đó, hoàng huynh không cần lo lắng quá nhiều." Cha Tiên ngắt lời, Theo lẽ biết, hiện giờ các tổ chức phản kháng lớn, ngoại trừ tia chớp trắng thì những tổ chức khác đều không có hiện tượng ngược đãi tụ binh. Sau khi liên hợp với giới luật thép, ngay cả tia chớp trắng cũng đã ngừng loại hành vi này, đề nghị thượng tầng của bọn họ cũng muốn thay đổi hình tượng chính trị của tổ chức. Hắn dừng một chút rồi nói: "Ngược lại thì con ta, thôi bỏ đi, tóm lại cô ấy bị nghịch thập tự bắt giữ, hẳn là tương đối an toàn." Victor suy nghĩ một chút. "Vậy, hiện giờ hoàng đế có đầu mối hoặc kế hoạch gì để cứu cô ấy ra không?" Hôm nay tới đây, chính là muốn cùng hoàng huynh thương lượng chuyện này. Cha tiến nói: "Có điều, chuyện này cũng liên quan tới đệ chợ đệ tiếp mà đệ muốn nói với hoàng huynh, có vài nội dung e rằng sẽ gây bất lợi cho đệ, hy vọng hoàng huynh có thể giữ kín bí mật. Sao lại nói vậy? Hoàng đệ thương thế trên người, vì cứu Alins mà lao tâm lao lực, còn chịu chia sẻ bí mật với ta, nếu ta tiết lộ ra ngoài thì còn tính người sao? Victor thê thốt. Trong lòng trà tiên cười lạnh, ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ rất nghiêm túc. Hoàng huynh có biết Thiên Nhất không? Đương nhiên là biết, vì muốn tìm Alins, ta đã xem đoạn phát sóng trực tiếp kia của nghịch thập tự không dưới 10 lần rồi. Victor trả lời. Trong hồ lở chúng ta, thiên nhất là tội phạm nguy hiểm cấp 6, cái cấp bậc nguy hiểm này. Trà tiên đang định giải thích Victor chen vào: "Ta cũng biết cấp bậc này có ý nghĩa thế nào, còn là do đệ thiết lập đúng không?" Cha Tiên trả lời: "Ừ, vậy hoàng huynh chắc cũng hiểu được, ấn oán giữa đệ và Thiên Nhất đã không phải là ngày một ngày hai." Chẳng lẽ? Lúc này Victor lại lộ ra ánh mắt kỳ quái. "Các người có liên hệ ngầm?" Cha Tiên nói: "Cũng không thể nói là liên hệ, chuẩn xác mà nói thì hắn thỉnh thoảng sẽ thông qua một loại phương pháp một chiều, đưa cho đệ một ít tin tức, tiến hành khiêu khích." "Tại sao hắn lại làm như vậy?" Victor hỏi. "Vì trò chơi." Cha Tiên nói: "Đối với hắn thì phạm tội hoặc dẫn dắt người khác phạm tội đều là trò chơi." Hắn cần đối thủ để ra tăng hứng thú, mà hắn cho rằng đệ chính là một đối thủ tốt. Ta thấy hắn đúng là một tên điên biến thái." Victor nói. "Có thể nói như vậy." Trà Tiên lười giải thích, cũng không trông chờ đối phương có thể lý giải, vì vậy đáp qua loa một câu, lại nói: "Tóm lại, hai ngày trước tên Tiên nhất này đã đưa cho đệ một tin tức, nói rằng Tam Sệ Vạn và trưởng anh đang ở trong tay hắn." Trà Tiên đã sửa đổi thời gian mình nhận được tin tức, khiến hành vi của mình càng trở nên hợp lý hơn. Trong âm mưu này của Trà Tiên không hoàn toàn là bịa đặt, phải có 3 phần sự thật mới có thể bảo đảm tính khả thi của cả văn cờ, đương nhiên cho đến giờ hắn đã nói gần hết 3 phần này rồi. Hắn muốn làm giao dịch sao? Hay chỉ đơn thuần là khiêu khích đệ?" Victor hỏi. "Đương nhiên là giao dịch, đám phản loạn này không phải chỉ muốn vinh hoa phú quý, hoặc là độc bá một phương sao? Chỉ cần cho bọn chúng thứ mà bọn chúng muốn, chuyện gì cũng có thể thương lượng, tên tiên nhất này cũng không ngoại lệ. Các loại trò chơi của hắn, còn có sự khiêu khích với đệ, chẳng qua là một loại thủ đoạn tự nâng cao giá trị mà thôi." Trà Tiên nói với giọng khinh thường. Victor vốn cũng không hiểu Tiên nhất lắm, chỉ xem qua một ít văn bản tư liệu, cho nên không hề nghi ngờ đồng ý với lời nói này. "Vậy hắn muốn thứ gì? Tiền sao? Hay là muốn đất đai một quận?" Nếu hắn có thể nhanh chóng thả Alins, những chuyện này đều có thể thương lượng. Ta đi cầu xin phụ hoàng, nhất định sẽ có biện pháp, dù sao Hạ Alins cũng là thiên vệ. Trà Tiên biết, vị tam hoàng huynh này cũng không phải kẻ ngốc, thực ra Victor cũng đang diễn trò, đang thử dò xét. Một khi Trà Tiên nói ra cạm bẫy rõ ràng gì, bản thân ngược lại sẽ rơi vào tầm ngắm, vạn kiếp bất phục. Long dạ của Victor không phải quá sâu, nhưng hắn rất giỏi mười trang, phía sau những cuộc ăn chơi là một kẻ hết sức đa nghi cẩn thận. Nếu bây giờ Trà Tiên bảo hắn đi cầu xin hoàng đế, lại đưa ra một yêu cầu có đáng, hắn nhất định trước tiên sẽ lưỡng ứng, sau lưng lại thêm mắm thêm muối cắt xén lời nói của Trà Tiên. Dung hoàng tử thứ 7 và tổ chức phản kháng cấu kết làm tiền đề, tấu trình với hoàng đế. Có Lãm Victor rất muốn chiếm được trường anh, nhưng hắn cũng có ranh giới của mình. Đối với người hoặc chuyện có uy hiếp đến mạng sống và địa vị của mình, hắn sẽ cẩn thận đề phòng. Những hoàng tử khác cũng không phải chưa từng xuống tay với hắn, nhưng kết quả đều không thành công, cho nên bọn họ cũng rút kinh nghiệm, biết rằng tên mập mạp này thực ra cũng không dễ động. Nhưng hôm nay, đối thủ của Victor có thể nói là người thông minh thứ tư trên tinh cầu này. Trong lòng trà tiên đã cười, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nói: "Điều kiện của tiên nhất là..." Chương 172 quấy rầy và bạn bạc trên 172 que giấy và bản bản. Ngày 17 tháng 6, Thiên Nhất đã hoàn thành bản vẽ kiến trúc của cung điện Lũ Giở và khu vực trung quanh. Bản vẽ này có nhiều tầng từ dưới đất đến tận nóc nhà, còn kèm theo ghi chú về tuyến đường cảnh vệ tuần tra, thời gian thay ca, ăn cơm, nghỉ ngơi. Có điều thông tin về cảnh vệ không được chính xác hoàn toàn, chỉ sơ sài mà thôi. Công việc tiếp theo là xây dựng mô hình, Thiên Nhất muốn xây dựng trong máy tính một mô hình không gian hư cấu để cho bản vẽ của mình sống động. Trong quá trình này, những dữ liệu liên quan đến cảnh vệ sẽ từng bước hoàn thiện. Buổi tối ngày 13 hôm đó, Thiên Nhất dùng năng lực cảm ứng chẳng tốn nhiều công sức đã tìm được chỗ ở của người yêu. Chỉ cần hắn muốn là có thể dò xét trong phạm vi rất rộng, muốn tìm ra người biến dị trong đám đông cũng là chuyện đơn giản. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng phương thức của kẻ bám đuôi đưa tin cho người yêu, chủ yếu là nhờ nhân viên phục vụ trong khách sạn người yêu đang ở đưa thư nặc danh bằng giấy cho nàng, hoặc là gửi tin nhắn. Ban đầu Thiên Nhất dự định chỉ sử dụng phương pháp đưa thư, nhưng vì lười biếng, sau vài lần hắn lại lười viết chữ và chạy ra khỏi cửa, cho nên lựa chọn gửi tin nhắn trực tiếp. Thiên Nhất đã lén điều tra thông tin đăng ký của khách sạn đối phương, lấy được số điện thoại di động của người yêu, đây cũng là một trong số thủ đoạn của kẻ bám đuôi. Tóm lại, Sau khi hắn sử dụng tin nhắn không lâu lại hối hận, bởi vì đối phương thường xuyên gọi điện và nhắn tin qua, liên hệ 1 triệu đã biến thành 2 triệu. Tuy nói hiệu suất của việc đưa thư rất thấp, chuyến đạt mệnh lệnh cũng sẽ bị chậm trễ, nhưng bây giờ dùng điện thoại để liên lạc lại khiến Thiên Nhất chịu đủ khổ sở. Rạng sáng gọi điện tới quấy rầy, tin nhắn lời lẽ chua ngoa, toàn làn nội dung chẳng có ý nghĩa gì đây là đùa giỡn lộ liễu, không thèm che giấu chút nào. Lúc Thiên Nhất điều tra ở cung điện lũ giờ, lúc ra cửa ăn cơm, lúc ngồi trên buồn cầu, lúc vẽ bản đồ, lúc ngủ, tùy thời đều có thể nhận được điện thoại của Nguyệt yêu giống như vợ gọi kiểm tra, hoặc là một tin nhắn vô nghĩa, ví dụ như Vừa rồi ăn một bữa siêu ngon, tâm tình siêu tốt, còn nữa, tên biến thái ngươi chết nhanh một chút đi. Thiên Nhất thật muốn phát điên, tâm lý trả thù của cô ả này mạnh như vậy, hơn nữa hành vi không hề có logic, điều này khiến hắn khổ sở và khó hiểu. Thiên Nhất cũng không sợ trả thù theo ý nghĩa bình thường, giống như đêm hôm đó ta đùa cợt ngươi một lần, ngươi cũng bày kế đùa cợt lại ta một lần, người bình thường sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực không phải như thế, sự thật là từ đêm hôm đó Thiên Nhất đùa cợt Nguyệt Yêu một lần, nữ nhân này khi danh rồi, xin chú ý là khi danh rồi, lại đột nhiên lại ra ý tưởng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn tới nói vài câu. Giống như dùng ngôn ngữ công kích liên tiếp nhiều có thể khiến Thiên Nhất giảm đi mấy giờ giá trị sinh mệnh. Cách làm này khiến Thiên Nhất cảm thấy khó hiểu. Có một lần rạng sáng hắn vừa mới ngủ, Nguyên Yêu lại gọi điện thoại tới, vừa ngáp vừa hỏi: "Người đã ngủ chưa?" Thiên Nhất không vui trả lời. Vừa định ngủ lại bị cô đánh thức, bây giờ đang cảm thấy nhức đầu. Kết quả đối phương lại cười đáp một câu: "Đáng đợi." Sau đó cúp điện thoại. Thiên Nhất hoàn toàn kinh ngạc, sau khi mở to cặp mắt đầy tơ máu, cả đêm không ngủ tiến hành suy luận, hắn nhận định là cô ả kia lúc đi vệ sinh rảnh rỗi nhàm chán gọi điện qua đây. Những cuộc điện thoại và tin nhắn như vậy hành hạ Thiên Nhất nhất, có mấy lần hắn muốn dứt khoát đưa thư qua, bảo mình đã đổi số, tiếp đó vứt bỏ chiếc điện thoại di động này. Nhưng trong đầu có một âm thanh nói cho hắn biết, nếu ngươi làm như vậy, chẳng khác nào tự thừa nhận nàng đã thắng. Thế là Thiên Nhất tiếp tục nhắn lại, hơn nữa lúc bị quấy rầy còn quấy rầy ngược lại. Trong kỳ hạn 1 tháng, lẽ ra giai đoạn chuẩn bị cho vụ trộn có thời gian khá dư dả, nhưng vì Phạm tự mãn đến đây, Nguyệt Ưu gia nhập vào, chủ yếu nhất là vì tính cách của hai người Thiên Nhất và Nguyệt Ưu, khiến cho kế hoạch Thiên Nhất lại biến thành thời gian eo hẹp sáu. Ở một bên khác, lúc ông chủ không đáng tin cậy đang vô tri vô giác nghỉ phép ở Bali. Các thành viên của nghịch thập tự cũng không nhàn rỗi. Lần đầu chính thức tiếp xúc giữa Glember Lim ở Nạ Kẻ và Thiên Minh không hề thuận lợi, đương nhiên đối diện với các loại tình huống đột ngột phát sinh, Glember Lim ở Nạ Kẻ vẫn luôn lánh khớp trấn định, đã thành thói quen. Ngày đó liên hệ, người phụ trách của Thiên Minh ở khu vực Ma Cao đã hẹn gặp Glember Lim ở Nạ Kẻ trên thuyền, Sở phệ Thật tổng, Gudmit và Glember Lim ở Nạ Kẻ cùng nhau đến đó. Sau khi mọi người lên thuyền, bên phía Thiên Minh tỏ ra rất khách khí, còn mời bọn họ dùng cơm. Khi đang tán gẫu vài chủ đề không có nội dung thực chất gì, một kẻ không phân biệt rõ đông tây nam bắc vì say sóng nên chạy đi luôn ngựa. Khi đó ngay cả đồng bạn là sở biệt tợ tổng cũng cảm thấy rất khó hiểu, tên Gunsmith này có thể lái tàu ngầm nhưng lại không thể đi thuyền. Đây không phải là đi qua sông, ngồi trên du thuyền sang trọng cũng có thể say sóng được sao? Mặc dù Gunsmith say sóng nôn mửa hơi mất mặt, nhưng sau khi trở lại hắn nói một câu, lập tức khiến cho bầu không khí và cục diện của lần gặp mặt này hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Sao ta không nhìn thấy bờ? Sau khi nghe xong, một giây kế tiếp lệnh bợ lỉnh ơ nạ kệ ném một quả lưu đạn khói xuống đất, lập tức biến mất khỏi nhân gian. Còn Sơ Peter tổng thị thừa dịp lấy hộp quẹt ra, 3 giây sau toàn tuyển đều bị một loại năng lượng màu đen như dương ngủ bao phủ. Lúc mọi người khôi phục thể lực, Gembur Lǐng Ờnạ Kè đang dùng một tay nắm lấy vai một vị thích khách cấp đạo sư duy nhất, cũng là người phụ trách khu vực ma các của Thiên Minh, ống tay áo bên kia thì đặt lên sau cổ đối phương. Chỉ cần tay của Gembur Lǐng Ờnạ Kè khẽ động, kiếm trong tay áo bắn ra sẽ đâm xuyên xương cổ các đứt cổ họng đối phương. Mà Sơ Peter tổng thị đã đánh ngã hơn 5 thành viên của Thiên Minh trong bóng tối vừa có phản ứng, một tay cầm mấy thanh kiếm đã bị bẻ gãy, tay kia bình tĩnh chụp lấy hộp quẹt mình đã ném lên. Chỉ có Gunsmith vẫn duy trì tư thế lúc nói chuyện, một tay cầm bánh quy, tay khác cầm ly trà, nhìn xung quanh với ánh mắt giống như vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, kết quả của lần đàm phán này vẫn tương đối thành công đối với Nghịch Tập Tự. Cao tầng chân chính của Thiên Minh cuối cùng đã nhận được tin tức của Gamba Limmer Naque, vị cao thủ này đã biến mất nhiều năm, tưởng rằng đã thoái ẩn, hôm nay lại gia nhập Nghịch Tập Tự, tin tức rất nhanh truyền khắp tổ chức. Một số đại nhân vật chân chính sắp tới Ma Cao, bàn bạc với cao tầng của Nghịch Tập Tự, thực ra đó là cô vẫn, Thiên Minh căn bản không biết rõ tình hình của Nghịch Tập Tự. Nhưng bọn họ dù sao cũng là một tổ chức trung lập. Hơn nữa truyền thống của Thiên Minh khiến cho tổ chức này gần như không thể bị thoái tính, nhiều nhất là xây dựng quan hệ hợp tác với những thế lực khác. Con bảo bọn họ hoàn toàn nghe lệnh của tổ chức khác là chuyện không thể, tinh thần truyền thừa của bọn họ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, nếu không thì Thiên Minh chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Cố vấn Thiên Nhất, Gerber Lindernạ kệ cũng hiểu rõ điểm này, nhưng Thiên Minh và Nghịch thập tự hoàn toàn có thể hợp tác. Nghịch thập tự có thể nói là tổ chức thích hợp với tiểu hợp tác này nhất trên thế giới, bởi vì giữa các thành viên bọn họ đều không tồn tại quan hệ trung thành. Vì vậy Thiên Minh rõ ràng là một thế lực cần phải lôi kéo, một ngày nào đó trong tương lai có thể bọn họ sẽ trở thành một đội kỷ binh thay đổi thời cuộc. Chương 173 kẻ xâm nhập. Chương 173 kẻ xâm nhập. Trên bình nguyên của không gian con, sợi dây chân lý của Cố Vân giống như thiên la địa võng, dập trời khiến đất từ các góc độ bao phủ Tà đạo. Tà đạo mặt đầy mồ hôi, thân xác khẩn trương, trợn to hai mắt, cố gắng nhìn rõ quy tắc của mỗi sợi dây chân lý gần như trong suốt. Trong lòng Tà đạo hiểu rõ, cái gọi là chấp nghiệm này rất có thể sẽ khiến mình mất mạng. Trong tổ chức này không phải quái vật là cũng là người bệnh tâm thần, nếu như hắn không thể ứng phó với công kích như vậy, nói không chừng Cố Vân sẽ thật sự cắt hắn ra thành mảnh vụn. Lý Tử tập trung, một sợi dây cốt trong đầu gần như căng đến cực hạn, Tà đạo dùng hai tay làm dao, nhanh chóng vung lên, xe dịch né tránh, đỡ cao đột thấp. Sợi dây chân ly giống như vô số dao sắc đánh tới lại bị hắn dùng tay không lần lượt chặn đứt, mấy chục giây sau tất cả dây đều đứt, Tà đạo lại không hề bị thương. Rất tốt, tiến bộ rõ rệt. Diêm không ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Tà đạo thở ra một hơi. Muốn dậm chân tại chỗ cũng không được. Loại trách nghiệm này của ngươi, nói không chừng sẽ cắt đứt tứ chi của ta đúng không? Cố vẫn ở một bên buông tay nói, yên tâm, ta có chừng mực. Không phải ngươi đã nói mình từng cắt đầu của ông chủ sao? Như vậy mà còn bảo là có chừng mực. Nếu không chừng mực thì có phải ngươi sẽ cắt luôn chính mình hay không? Tạ Đạo Đáp: Đó là hai chuyện khác nhau. Lại nói, chẳng lẽ ngươi không chú ý sao? Bây giờ ngươi đã là người năng lực cấp B, hơn nữa về mặt vận dụng năng lượng cũng rất cao mình, trên ý nghĩa thật sự thì còn mạnh hơn ta một cấp. Nếu ta không toàn lực ứng phó thì ngươi sẽ rất ung dung, như vậy sẽ không xem là trách nhiệm nữa." Cố vẫn nói: Sao ta không cảm thấy mình mạnh thế nào? Tạ Đạo cúi đầu nhìn hai tay một chút, hình như chỉ là năng lượng phóng ra trở nên dài hơn. Năng lực của ngươi và Cố Vấn đều thuộc loại hình chuyển hóa năng lượng, biến năng lượng thành một loại hình thái mô phòng vật chất, kéo dài ra bên ngoài thân thể, sản sinh ảnh hưởng với ngoại giới. Diêm không giải thích, chuyển hóa năng lượng là một trong số loại hình dễ ra tăng cấp bậc nhất. Có điều sợi dây chân lý của Cố Vấn cần tiêu hao rất nhiều tinh thần và sức tập trung để điều khiển, hơn nữa còn có thể diễn biến ra các tiểu vận dụng khác, nhưng với cấp bậc và năng lượng của Cố Vấn thì không đủ để duy trì. Chỉ xét về tính hữu việt của năng lực, dưới tình huống cùng cấp bậc, cùng chủng loại, sợi dây chân lý là loại rất mạnh. Năng lực như vậy, muốn ra tăng cấp bậc lại càng khó khăn hơn. Nhưng tại đạo ngươi thì khác, Năng lực của ngươi đơn giản hơn nhiều so với sợi dây chân lý, rất dễ khống chế. Ngươi lại rất có thiên phú về vận dụng năng lượng, cho nên hiệu suất tu hành của ngươi rất cao. Kiếm khí kéo dài chính là dấu hiệu ngươi đã đạt đến cấp bình. Hả? Kiếm khí? Cái tên này do ông đặt sao? Quá bình tùng rồi, nghe không được lợi hại cho lắm." Tạ Đạm nói. "Hóa ra ngươi không biết ta." Cố Vân nói. "Chỉ cần là năng lực từng xuất hiện trong lịch sử, bình thường sẽ sử dụng cái tên mà người nổi tiếng nhất đặt cho nó. Ngươi cho rằng cái tên sợi dây chân lý này là do ta đặt sao? Từ trong kho dữ liệu bí mật của đế quốc có thể tra được xuất xứ của nó." trong AAS cũng có ghi chép liên quan, trong chiến tranh trăm năm trước, từng có một cao thủ cấp hung nổi tiếng về điều khiển sợi dây chân lý. Hắn nhún nhún vai. "Tăng Nghi Diêm không kiến thức rộng rãi, sẽ biết năng lực của ngươi tên gọi là gì?" Diêm không nói tiếp. "Không sai, lúc còn trẻ lão hữu từng say mê tăng cường cấp bậc năng lực. Sau khi có điều kiện nhất định, ta đã xem rất nhiều tư liệu và hồ sơ của người siêu năng lực mạnh mẽ trong lịch sử. Phần lớn người siêu năng lực có một chút danh tiếng, năng lực của họ đều có tên gọi." Lao nói với Tà Đạo, "Dĩ nhiên cũng có cao thủ năng lực tương đồng với ngươi." Hắn gọi loại năng lực từ đầu ngón tay phóng ra năng lượng sắc bén này là thần giáo hơn nữa trên cơ sở năng lực này còn tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, cho nên ta mới gọi năng lượng vừa rồi ngươi phóng ra là kiệp khí. Tà đạo cười cười không có ý kiến. Ta rất hiếu kỳ, năng lực của bỡ Lù eo được phía chính phủ xưng hô thế nào? Năng lực của hắn và Gột Kỳ không có ghi chép trong lịch sử, nói lên trước đây chưa từng xuất hiện người siêu năng lực tương đồng với bọn họ. Đây là tình huống rất phổ biến trong hai loại siêu năng lực phá hoại trật tự và lĩnh vực không biết. Nếu như hứng thú, có thể tự đặt cho năng lực của mình một cái tên. Đương nhiên nếu người đó rất yếu, tên gọi gần như chắc chắn sẽ không được ghi chép lưu truyền lại." Cố vẫn nói, "Được rồi, chắc nghiệm của ngươi cũng đã xong, ta không làm phiền hai vị tiếp tục tu hành nữa." Hắn khoát tay một cái, trong nháy mắt biến mất, có lẽ đã dùng thẻ kèm sách rời khỏi không gian con. Diêm không lại nói với Tà đạo, "Muốn biết biến hóa và uy lực khi thần đạo tăng lên cấp bậc cao hơn không?" Vẻ mặt Tà đạo giống như không quan tâm, kiếm khí trở nên dài hơn. "Ha ha ha, anh bạn trẻ, trí tưởng tượng của ngươi còn chưa đủ. Trong thế giới của người siêu năng lực, một người tinh thần khác thường sẽ có thể dễ dàng đột phá giới hạn mà người khác không làm được." Thiên nhất chắc hẳn đã dạy ngươi, vận dụng năng lượng chính là tin tưởng tất cả, bỏ qua thưởng thức mới có thể nhìn thấy kỳ tích." Diêm Không cười nói. Lời này của Diêm Không khiến Tà Đạo rất nhanh nhớ lại lúc đầu học tập vận dụng năng lượng, Thiên nhất nói về chuyện cái gối và giao làm biết. Hắn lập tức rơi vào trầm mặc, suy nghĩ không nói lời nào xấu. Cùng lúc đó, trong một không gian con khác, trên một mảnh sa mạc âm u, hai bóng đen song song lao nhanh, nơi đi qua giống như cuộc phòng, lưu lại một đường dấu vết phá hoại. So sánh tu hành của Bỡ Lũ ẹo và Tà Đạo, giống như dàn hợp xướng vẹn nạc và ca đoàn học sinh vậy. Trên lại cấp bậc cũng không đơn giản là cấp B bính tới cấp hung giống như bề ngoài đổi một cách so sánh khác, dưới trạng thái bỏ qua năng lực, dùng vận dụng năng lượng làm tiền để tu luyện, Bỡ Lũ Hẹo và Gột Kỳ đánh nhau 1 giờ, năng lượng tiêu hao, lực phá hoại sản sinh, thể lực cần thiết vv, tương đương với hai người năng lực cấp B không ngủ không nghỉ chiến đấu 1 năm. Mà Bỡ Lũ Hẹo và Gột Kỳ tu hành, trước mắt cũng chỉ có thể thông qua phương thức này mới thu được hiệu quả nhất định. Lấy một ví dụ, với thực lực của Tả Đạo, nếu hắn muốn tăng cường tố chất thân thể của mình, có hai phương pháp. Đầu tiên là mỗi ngày chạy ma gia tông một vòng, hít xả mấy trăm lần. Thứ hai là tiếp tục nghiên cứu năng lượng và năng lực gia tăng thực lực tới cấp cường. Như vậy rất hiển nhiên, phương pháp thứ nhất là đang lãng phí thời gian, nếu lựa chọn phương pháp này, hắn cũng chỉ là một người năng lực cấp bĩnh có tố chất thân thể mạnh hơn người cùng cấp một chút mà thôi. Nhưng nếu hắn lựa chọn phương pháp thứ hai, khi hắn lên tới cấp cường, sẽ phát hiện tố chất thân thể được đề cao không hề kém hơn phương thức thứ nhất. Có điều đối với bợ lũ hẻo và gọt kỳ, cấp bậc thực lực của bọn họ đã không thể dễ dàng đột phá. Từ cấp hung đến cấp cường, cho dù là thiên tài thế nào, cũng đừng mong không làm gì cả mà có một ngày đột nhiên lĩnh ngộ. Kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, vận dụng năng lượng thuần thục, khiêu chiến cực hạn tố chất thân thể. Chỉ khi không ngừng cố gắng làm những chuyện này, từ lượng biến tích lũy đến chất biến, mới có khả năng chạm đến ngưỡng cửa cấp cường đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như người biến dị cấp là dạ vị tổng hạ ô, năng lực không có cực hạn là một con đường tắt thông đến tốc khủng, chỉ tiếc loại người biến dị này tỉ lệ xuất hiện rất gần không. Blue L và Gorki không có điều kiện như vậy, nhưng năng lực của bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa là có 102. Theo quan điểm của Diêm Không, năng lực đơn giản nghĩa là càng nhanh, càng dễ trưởng thành hơn. Có điều khi người siêu năng lực cùng cấp bậc chiến đấu, thông thường năng lực phức tạp hơn sẽ có ưu thế. Nhưng mỡ lủ không có vấn đề ở phương diện này, năng lực của hắn rất đơn giản, thậm chí không cần hắn cố gắng phát động, chỉ bị hành hạ bởi cảm xúc tiêu cực giống như nguồn rủa khiến người ta điên cuồng mà thôi, dù sao bản thân hắn cũng đã quen rồi. Vừa đơn giản vừa mạnh, trái ngược với lẽ thường, cho nên được gọi là phá hoại trật tự. Năng lực của Gột Kì chia làm hai phần khóa và thao thuộc về lĩnh vực không biết loại hình đặc biệt không thể định nghĩa được. Thực ra vào ngày vận ngục, Gột Kì cũng có thể ngăn cản Dạ vị tổng, chỉ là tiên nhất không muốn để năng lực của hắn bại lộ mà thôi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Có lẽ trong nhà tù cũng có vài người biết được năng lực của hắn, nhưng ai lại đi trên dương khắp thế giới? Còn về năng lực của Tiên Nhất, ngày đó tất cả tù phạm có mặt đều nhìn thấy, chỉ tiếc là không ai biết rõ hắn đã làm gì, cho nên không quan trọng. Trong không gian con, trước mặt Bỡ Lũ chỉ có một người, cho nên hắn không nhận được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, mà God Ki cũng không sử dụng năng lực, vì vậy hai người chiến đấu tương đối công bằng. Cũng vì vậy, lòng hiếu thắng của Bỡ Lũ héo lại dâng lên. Hắn luôn tự cho mình giỏi, lại không biết sợ hãi, đau đớn là gì, lúc này dưới điều kiện tương đồng lại có người chiến đấu ngang ngửa với hắn, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Ban đầu Bỡ Lũ hợp tác với Tiên Nhất là để tìm phương pháp chữa trị cho mình. Kết quả bây giờ hắn lại mặc kệ chuyện thí nghiệm, đưa toàn bộ tư liệu cất giấu mấy tháng trước cho bác sĩ quái dị để lão một mình nghiên cứu, còn hắn lại tập trung vào tăng cường chiến lực. Vỗ Lù không phải là dã thú không có tư tưởng, hắn đã trải qua giáo dục cao đẳng, có nghị lực, cũng có quan niệm xử sự của riêng mình. Hắn biết nếu thế giới lâm vào thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, người như hắn sớm muộn gì cũng phải đưa ra lựa chọn. Hôm nay hắn đã chọn nghịch tập tự, vậy nên chuẩn bị cho những trận chiến hiểm ác hơn trong tương lai. Cho dù là thập thiên vệ của đế quốc hay chiến lực cao nhất của các tổ chức phản kháng, một đấu một, nếu không có thiên nhất ở bên cạnh cung cấp lực lượng đối ác, Vỗ Lù hèo rất có thể sẽ thất bại. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, dưới hoàn cảnh chiến đấu một mình không có bất kỳ tội ác nào trong đó, không nói đâu xa, ngay cả Trường Anh và Tam Sệ Vạn đang bị nhốt trong không gian con cũng có thể chiến thắng mình. Trong tình huống đó, mình chẳng khác nào người không có năng lực đối kháng với người siêu năng lực. Blue Hell và Gorki là chiến lược mạnh nhất của nghịch tập tự, tương lai bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm trừ con nhất, đó là đám người siêu năng lực mạnh nhất trên đời này. Gánh nặng như vậy đè ở trên vai, khiến bọn họ không thể nhàn rỗi giống như Tà đạo. Mỗi ngày liều mạng tu luyện giống như hiện giờ, bọn họ vẫn cảm thấy thời gian quá ít, gia tăng quá chậm chạp. Sau khi rời khỏi không gian con, Cố Vân đi đến phòng chỉ huy. Thuật sĩ đang một mình ở đó theo dõi hệ thống toàn cầu, nói thật, rất khó nhìn thấy tên này không ngồi trước máy tính. Đang làm gì thế? Cố Vân cũng chỉ tùy ý nhìn một chút, thuận miệng hỏi như vậy. "Không có gì, có người đang tấn công hệ thống của chúng ta, ta đang đang thử ngăn cản đối phương." Thuật sĩ nhìn có vẻ rất ung dung thao tác trên máy tính. Giọng điệu này của ngươi đúng là khiến người ta nổi nóng. Cố Vân đi qua, ghé đến gần nhìn màn hình một chút, nói: "Kỳ quái, đối phương hình như đã chuẩn bị từ lâu, cũng rất quen thuộc với vận mệnh, hơn nữa cường độ tấn công này." "Là văn xạ." Thuật sĩ thuận miệng trả lời. Ha, Cố vẫn sững sốt. Làm sao ngươi biết là cô ta? Cao thủ trên toàn cầu ta đều biết, từ thủ pháp tấn công của bọn họ có thể đoán được là ai." Thuật sĩ trả lời, "Lần thứ 2 ngươi liên lạc với giới Lộc kép, có lẽ đã bị cô ta tính kế. Lúc đó có thể hệ thống của chúng ta đã bị cô ta cài vào một số thứ, mặc dù không có tính phá hoại, nhưng tác dụng tương tự như đạn tín hiệu, có thể dẫn dắt cuộc tấn công sau đó của cô ta." Sắc mặt Cố vẫn trầm xuống. Cô ả đáng ghét, đã xem thường cô ta rồi sao? Không sao, muốn ứng phó cũng không tốn sức lắm, chỉ cần vừa duy trì hệ thống vật chuyện, vừa sửa đổi một chút kết cấu cơ bản nhất trong hệ thống. Vá trước giây sau, người tấn công sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Cô ta giống như tay không cầm một khối băng, lúc cầm lại phát hiện khối băng dần dần hóa thành nước, mà dưới sự khống chế của ta, nước kia tùy thời có thể kết thành một khối băng hình dạng khác. Ngón tay của thuật sĩ bay lượn trên bàn phím giống như động kinh, ánh mắt không hề tập trung vào một điểm nào. Tin tức lướt qua màn hình giống như in vào trên võng mạc của hắn, sau đó được đưa vào đại não, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Khóe miệng Cố vẫn có giật. "Chuyện này ngươi cũng làm được sao?" "À, có thể, chỉ cần bảo đảm tốc độ ứng phó nhanh hơn đối phương 4 lần trở lên là được, không, có gì khó, chỉ là phí chút thời gian." Sau khi ổn định, tìm được thứ mà cô ta cải vào hệ thống của chúng ta, sẽ vĩnh viễn loại trừ hậu họa." Thuật sĩ nói. Trong nháy mắt cô vẫn nghĩ tới điều gì, một kế sách đẫm hiểm dũng nhiên nảy sinh, hắn cười nói: "Chờ đã, ta có một chủ ý hay hơn." Chương 174 Âm nhu của Hạc Quýt. Chương 174 Âm nhu của Hạc Quýt. Voss vốn là một làng nhỏ nằm ở phụ cận cỡ Lạt phía nam Aji, đến nay nơi đó vẫn bảo lưu một số ngôi nhà bằng gỗ cổ xưa, mấy trăm năm qua không thay đổi. Những năm gần đây, bởi vì phong cảnh ưu mỹ, vị trí ưu việt, có rất nhiều nhà giàu trong đô thị lớn lựa chọn di cư đến nơi này. Còn có không ít quý tộc dùng các loại điều mục trưng dụng một phần đất đai ở đây, xây dựng trang viên tư nhân hưởng lạc, có thể thấp thoáng nhìn thấy biệt tự của bọn họ ở ven rìa rừng rậm. Để thỏa mãn nhu cầu thị trường, khu cận lục tục có nhà buôn bán nhỏ và cửa hàng tầm trung được mở ra, sau đó lại có mấy trạm xăng dầu, vì vậy rất dễ nhìn thấy viễn cảnh của ngôi làng này. Cho đến ngày nay, nơi đây đã trở thành một thị trấn nhỏ bị hiện đại hóa cải tạo một cách rợn rợn. Nhưng nơi này vẫn có một số truyền thống được bảo lưu, đó là cây quýt. Đây là một trong số vườn trồng quýt lớn nhất của tượng, sản lượng và chất lượng đều nổi tiếng trên thế giới. Có điều bản thân thị trấn nhỏ này lại không nổi danh lắm. Đương nhiên đây là chuyện rất bình thường. Giống như rất nhiều người hở một chút là nhắc đến rượu vang bộ kỳ ô ấp mùi thơm của tuyết tùng và quả lý chua đen, cảm giác dịu ngọt và suối xoa, rượu đỏ qua bao nhiêu năm mới biến thành màu như quả lýu v.v. Bình thường mà nói, ngươi ném cho loại người này một tấm bản đồ nước Pháp, bảo hắn tìm xem bộ kỳ ô ấp rốt cuộc ở đâu, hắn sẽ lập tức im lặng một lúc lâu. Tóm lại, Poissonn là một địa phương không hề nổi tiếng, loại đặc sản như quả quýt cũng không có sức hút bằng rượu đỏ. Mặc dù mua quýt ở bản địa sẽ rẻ hơn mua trong siêu thị gần nhà ngươi, hơn nữa còn tươi ngon hơn, nhưng rất ít người sẽ vì tiết kiệm mấy đồng bạc mà chạy tới nơi sản xuất để mua. Ngày 19 tháng 6, Thiên Nhất thuê một chiếc xe, vừa lái vừa nghe giai điệu dân gian trong chương trình phát thanh, huyết sáu ngâm nga chạy đến thị trấn nhỏ này. Người hỏi hắn tới làm gì ạ? Được rồi, hắn đặc biệt tới để mua quýt. Nếu như hắn mua mấy trăm cân quýt, mang về Paji bày ra việc để bán, trừ tiền thuê xe, đổ xăng và công lao động của hắn, lại bảo đảm trong quá trình buôn bán không bị quản lý thành phố Paji đội cổ, đại khái cuối cùng có thể lợi được zamba đồng lẻ. Ta nghĩ tính toán khoản tiền này rất nhiều người sẽ hiểu được, vì sao rau trái cấp 1 chỉ có thương nghiệp lớn tiếp nhận, còn thương gia bình thường chỉ có thể bán hàng cấp 2, 3, 4. Dù sao Cơ bản có thể phán đoán, thiên nhất tới đây mua quýt là để ăn. Hắn đặc biệt chạy xe tới, sau đó quay về Bà Rì, vác mấy cân quýt trở về phòng khách sạn, lại đi trả xe, giống như mình đã mua một số thứ không thể cho người khác biết. Bởi vì dậy trễ, ngày đó khi hắn trở lại khách sạn bỏ một đống quýt lớn lên bàn, đã là 9 giờ tối. Ôi, trái cây phiền phức. Thiên Nhất cầm một quả quýt lên lẩm bẩm. Hắn rất ghét những trái cây có hạt và nhân, trái cây sau khi lột vỏ có thể nuốt trọn hoàn toàn mới là thứ mà hắn ưa thích. Những trái giống như dưa hấu, nho, kể cả quýt, ăn vào miệng lại phải để phòng cắn phải hạt hoặc nhân đắng còn phải tốn thời gian phun một số thứ ra ngoài, bình thường thiên nhất vì ngại phiền phức nên sẽ không ăn. Nhưng tối nay hắn ngồi trước bàn, làm một chuyện rất kỳ lạ, đó là liên tục ăn bốn quả quýt. Hắn ăn rất chậm, rất cẩn thận, giống như đang làm một chuyện rất trọng yếu, bóng lưng và âm thanh lúc nhai có một sự kỳ lạ không thể diễn tả bảy. Sáng sớm ngày 20 tháng 6, tại một khu nhà thuộc Taj, một người đàn ông da đen hơn 40 tuổi đi ra khỏi nhà. Gần như buổi sáng mỗi ngày, hắn xuống tầng trệt kiểm tra hòm thư của mình, lấy tờ báo ra, vứt bỏ mấy tờ rơi rất rựi, chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, hắn nhìn thấy trong hòm thư có một phong thư hơi ố vàng, trên phong thư không có tem và địa chỉ, chỉ có tên của hắn, Gạc Lật đật đặn. Hắn kẹp tờ báo buổi sáng dưới nách, vừa rời khỏi nhà vừa mở phong thư ra. Gạc Lật cảm thấy đây chắc là mảnh khéo của một số nhà quảng cáo, gần đây có rất nhiều công ty bảo hiểm lòng trọng gợi một số thư mời qua bưu điện, thực ra là mời người đi tham gia một buổi tọa đàm, đưa ra một chút quà tặng chẳng có giá trị gì, sau đó tìm mọi cách chào hàng bảo hiểm với ngươi. Không có cả tem, xem ra lần này là tìm người trực tiếp nhét vào hòm thư rồi, ngay cả bưu phí cũng tiết kiệm. Gạc Lật lẩm bẩm: Mở phong thư, lấy ra một lá thư hơi ngả vàng. Lúc này hắn phát hiện trong phong thư còn có vài thứ khác, nhìn gần một chút, trông thấy những thứ đó dài khoảng 1 cm, mặt ngoài có màu vàng trắng nhàn nhạt, nhạt, hình quả trứng, rõ ràng là hạt quý khốn nạn đúng là đáng ghét, nhân viên phụ trách đưa thư của công ty bảo hiểm cảm thấy bất mãn, cho nên nổ hạt quýt vào trong sao. Gã lật vứt bỏ phong thư, bàn tay cầm lá thư cũng chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái chạm vào, giống như lá thư kia cũng không sạch sẽ. Muỗi tay hắn chỉ dùng hai ngón, cẩn thận mở lá thư ra, phát hiện trên đó viết một đoạn văn như sau: "Xin chào, gã lật đật đản, đây là lần đầu chúng ta thăm hỏi ngươi, cũng có thể là lần cuối." Tiên quỷ đen ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng mà chúng ta có thể khôn lượng, phong thư này đại biểu cho cái chết. Cờ cờ cờ. Gà Lạt lập tức ngừng ra tại chỗ, cho đến khi tiếng còi xe hơi inh ỏi và tiếng kêu của tài xế vang lên, hắn mới chạy ra lề đường. Mấy giây sau, một tin tức nhanh chóng hiện lên trong đầu Gà Lạt. Hắn quay đầu lại, đi tới mấy bước, giống như người điên moi từ trong thùng rác ra phong thư vừa rồi tiện tay ném vào. Hạt quýt đã rơi ra ngoài không ít, chỉ còn dư lại năm hạt. Hắn nhìn những hạt quýt vừa khô vừa nhỏ kia, hai mắt trợn tròn, sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng. Tối hôm đó, tại sở cảnh sát Paris, Gạ Lật ngồi trong phòng tiếp tân, tay cầm ly nước, sắc mặt khẩn trương chờ đợi. Không lâu sau, một nhân viên cảnh sát trung niên đi vào, ngồi xuống bàn làm việc đối diện. Ông đặt đạn phải không? Gạ Lật gật đầu. Phải. Tôi là cảnh quan Sết Giở, xin chào. Xin chào. Sết Giở cầm một tờ khai, vừa xem vừa nói, ông báo án là mình bị đe dọa. Đúng vậy, cảnh quan. Sết Giở từ trong túi lấy ra lá thư và phong thư mà Gạ Lật nhận được buổi sáng, còn lấy ra một túi vật chứng trong suốt, bên trong bỏ năm hạt quýt. Sau khi đặt những thứ này lên bàn, Sết Giở nói với giọng quan lại, thưa ông Ông xác định cần phải lập án điều tra về chuyện này sao? Ông biết không, gần như mỗi tháng chúng tôi đều nhận được mấy vụ báo án tương tự. Trên thực tế căn bản không có gì đáng sợ, có lẽ là chiêu trò của mấy tên lưu manh, ông đắc tội với bọn chúng ở đâu đó, bọn chúng mới giả làm thành viên của tổ chức phản kháng hoặc là người theo chủ nghĩa trung tộc, viết vài bức thư đe dọa. Bọn chúng chỉ muốn gây một chút áp lực tâm lý cho người bị hại, chứ thực ra không làm gì cả, nhiều nhất là dùng đá đập cửa kính người khác mà thôi. Đương nhiên nếu bọn chúng thật sự dám đập, trên mỗi con đường đều có camera, trong vòng nửa giờ chúng tôi có thể bắt giữ bọn chúng. Ông không hiểu, cảnh quan Đây là đảng ba ca thật sự, không phải chuyện đùa." Gạt Lập nói. "Được rồi, được rồi, ông Đật Đản, tại sao ông lại khẳng định như vậy?" Siết Giở nhún vai hỏi. "Tôi đã kiểm tra, trên phong thư và lá thư đều không có vân tay của người gửi, chỉ có của tôi. Còn nữa, năm hạt quýt kia cũng bị người ta động tay động chân, thanh lý rất sạch sẽ." "Ấy ấy ấy. Chớ đã, chớ đã, thưa ông." Siết Giở lại túi đầu nhìn bản hai. "Ông rốt cuộc làm nghề gì?" "Nghề nghiệp trên tờ khai kia ghi là cố vấn tác phẩm nghệ thuật. Tôi làm ở cung điện Lujer." chủ yếu là một chút công việc văn bản, biên tập chú thích liên quan cho tác phẩm nghệ thuật, hoặc là giúp nhân viên giới thiệu trong viện đổi mới tư liệu và từ ngữ." Gạc Lật trả lời. "Ngoài ra tôi cũng làm một chút nghiên cứu và giám định tác phẩm nghệ thuật, trong phòng thí nghiệm của chúng tôi có thiết bị, cho nên ông mới cầm những chứng cứ này đi kiểm nghiệm." Siết giỡ hỏi. "Tôi nghĩ chuyện này không có gì không ổn." Gạc Lật bỏ qua chủ đề lạm dụng của công. Nghe này, cảnh quan, buổi sáng lúc tôi đọc thư cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi kiểm nghiệm, tôi nắm chắc 9 phần đây tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Tôi và người nhà của tôi đều đang gặp nguy hiểm ngay giờ phút này. Hắn nghiêm túc nói. Xét giờ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Gạ Lật 5, 6 giây, thở dài một hơi. "Được rồi, thưa ông, tôi sẽ giúp ông ghi lại một phần khẩu cung tỉ mỉ, ông hãy chờ một chút." Hắn đi ra ngoài một lúc, khi trở về mang theo bút ghi âm. "Chúng ta bắt đầu đi, ông luật đạn." Xét giờ nói, "Tôi hỏi ông mấy vấn đề, nếu ông nghĩ ra điều gì có khả năng trợ giúp cho vụ án, xin hãy cố gắng nói kỹ càng với tôi." Gạ Lật vội vã nói, "Đầu tiên, cảnh quan, tôi muốn nhấn mạnh một chút tính nghiêm trọng của chuyện này, chắc là ông có hiểu biết nhất định về đảng bà ca chứ?" "À không." Xét giờ trả lời không hề che giấu cũng không định dạ vờ như biết. Sau khi gạ Lạc nghe vậy liền nhíu mày, hai tay xoa ra, sắc mặt tỏ vẻ khó tin. Thực ra biểu hiện của Sệt Dở rất bình thường, là do gạ Lạc đã đánh giá quá cao tri thức lịch sử của mọi người. Vào thế kỷ 22, kỳ thị chủng tộc là một vấn đề gần như không còn được đề cập. Người bình thường nghe được cái tên Đảng Ba Ca, nhiều nhất cũng chỉ biết tổ chức này có liên quan đến chủ nghĩa chủng tộc, người gia nhập loại tổ chức này ngược lại sẽ bị tất cả mọi người kỳ thị. Cụ cỡ lù sợ cỡ lạn là tên của bọn chúng, nguồn gốc của nó rất giống với tiếng lên đạn. Sau chiến tranh Nam Bắc vào thế kỷ 19, Toàn thể bí mật đáng sợ này do Liên bang binh sĩ phía Nam chiến bại tạo thành, lại nhanh chóng thành lập phân hội các nơi ở Mỹ, cũng chính là quần tinh trước đây, trong đó thế lực ở các châu tên Messi, Louisiana, Carolina, Georgia và Florida là lớn nhất. Người của Đảng 3K dùng các loại thủ đoạn khủng bố đối phó với cử tri da đen đương thời, nhưu sát hoặc xua đổi người có ý kiến trái ngược với bọn họ, dùng chuyện này để thực hiện mục đích chính trị. Được rồi. Ông là đạn. Xét giờ cũng không muốn sau khi nhậm chức nhiều năm như vậy còn phải nghe giảng bài, bèn ngắt lời. Giờ lịch sử dừng ở đây đi, tôi biết đám người này nghĩa là gì rồi. Chúng ta vẫn nên trở lại với vụ án. Không, tôi đang nói đến điểm chính." Gạ Lát tiếp tục nói, "Vấn đề là phương thức bọn chúng thực thi bạo lực. Bình thường trước khi ra tay, bọn chúng sẽ gửi cho người bị căng thù một thứ hình dáng kỳ quái nhưng vẫn có thể nhận ra được, ví dụ như một lá cây sồi, mấy hạt dưa hấu hoặc vài hạt quýt. Đây là một loại cảnh cáo, người bị cảnh cáo có thể lựa chọn từ bỏ quan điểm vốn có hoặc trốn ra hải ngoại. Nếu như mặc kệ thì nhất định sẽ bị sát hại, hơn nữa lúc bị hại thường chúng phải một loại thủ pháp kỳ quái hoặc không là được. Đây là cách làm cổ xưa nhất, chính thống nhất. Vào thế kỷ 20, tính chất của tổ chức này dần dần biến hóa Thành viên không ngừng mở rộng, mới khiến cho bọn chúng mất đi tính nghiêm mật và hệ thống ban đầu của tổ chức, dẫn đến truyền thống này bị người ta xem nhẹ. Sết Giơ nhìn hạt quýt trên bàn. Ông đả đoán, có lẽ vì ông hiểu rõ về đoạn lịch sử này, khiến cho ông không kìm được liên hệ những chuyện này với nhau. Có lẽ người đe dọa ông chỉ tra được một chút tư liệu về Đảng Bá Ca trên web, đột nhiên nảy ra ý tưởng, dùng hạt quýt để mô phỏng bọn chúng. Gạt Lân nói, vậy giải thích thế nào về vân tay còn có hạt quýt đã qua xử lý? Sết Giơ nói, cho nên tôi nghĩ, cho dù chỉ là mô phỏng, kẻ đe dọa này cũng không phải người bình thường, ít nhất hắn là một kẻ cẩn thận. Loại người này nói không chừng sẽ rất nguy hiểm, thật sự sẽ uy hiếp đến tính mạng của ông và gia đình ông. Vì vậy xin ông đừng suy nghĩ về thân phận của đối phương nữa. Cho dù đó thật sự là một tổ chức nghiêm mật và có lịch sử lâu đời, chúng tôi cũng phải tìm ra động cơ mới có thể phán án. Vấn đề của tôi là, ông Đạt Đạn, ông cảm thấy điều gì đã khiến ông lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Ông cũng không phải hôm nay mới đổi mẫu da, ông có gia có đỉnh, ở Paris cũng không chỉ một hai năm, vì sao đối phương lại chọn dịp này gửi thư cho ông? Gala suy nghĩ một chút. Tôi không biết. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có đáp án xác định. Vợ của tôi, cô ấy là người da trắng, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Gần đây chúng tôi đang bàn bạc muốn có một đứa con. Chẳng lẽ? Hắn vừa suy nghĩ vừa nói ra lời này. Siết giờ nói, các người muốn có con, chuyện này có nói với bạn bè thân thích không? Hoặc là bàn luận về chuyện này ở nơi công cộng? Gần như mỗi tuần chúng tôi đều ra ngoài dùng bữa tối một đến hai lần, bình thường đều ở tiệm ăn khá tốt. Có lẽ lúc dùng cơm chúng tôi đã bàn luận mấy lần, cũng không thể xác định có bị người khác nghe được hay không. Ngoài ra vợ tôi có thể đã nói chuyện này với cha mẹ, anh chị em của cô ấy. Hai chúng tôi đều có công việc, cũng có thể lúc vợ tôi tán gẫu với đồng nghiệp đã nhắc đến chuyện này. Đây vốn là chuyện rất bình thường, là chuyện tốt." Siết giờ nói. "Nhưng bây giờ xem ra, rất có thể nó lại trở thành lý do để những kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc tìm ông gây phiền toái. Tôi chưa từng nhìn thấy những vụ bạo lực do chủ nghĩa chủng tộc gây ra, cũng chưa từng gặp phải vấn đề kỳ thị, tôi chỉ đọc được những thứ này ở trong sách." Sắc mặt gã Lạc Nghiêm trầm nói. Trong mắt tôi, những thứ đó đều là lịch sử rất lâu đời, bị văn minh của loài người xóa bỏ, ví dụ như tàn sát tôn giáo, chế độ nô lệ gì đó. Ta không ngờ hôm nay tôi lại gặp phải chuyện như vậy, lúc nhìn thấy phong thư kia cũng đã sửng sợ. Ông phải giữ bình tĩnh, ông là đàn. Những kẻ gửi thư đe dọa kia không có gì đáng sợ, nếu bọn chúng thật sự có bản lĩnh, thứ ông nhìn thấy trong hòm thư phải là một thiết bị nổ, chứ không phải một phong thư chứa hạt quýt như vậy." Sết giờ nói, bây giờ ông cần tiếp tục làm việc và sinh hoạt như bình thường, không nên để cho một phong thư phá hủy tất cả. Nếu như ông cả ngày sống trong sợ hãi, tâm lý nặng nề, vậy chính là đúng với ý muốn của kẻ đe dọa. Công việc tra án cứ yên tâm giao cho cảnh sát chúng tôi. Tối nay tôi sẽ phái hai điều tra viên mặc thường phục, lái một chiếc xe không nổi bất đến phụ cận nhà ông, ẩn nấp chờ đợi. Nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra, hoặc là có người khả nghi đi dạo gần đó, bọn họ sẽ lập tức chạy tới xử lý. Mấy ngày này ông cứ hành động như bình thường là được, nếu vụ án có tiến triển, hoặc là có vấn đề gì khác, tôi sẽ chủ động liên lạc với ông. Gạ Lật và Siết Giơ lại bàn bạc rất nhiều chi tiết, tình hình của cảnh sát Trịnh, ứng phó lúc gặp phải nguy hiểm, còn phải làm thế nào bảo đảm an toàn của vợ hắn vv. Siết Giơ giải thích rất lâu, Gạ Lật mới ôm tâm tình thấp thỏm trở về nhà. Khi gã lật đi ra khỏi cục cảnh sát, bên kia đường của sở cảnh sát Paris, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa và quần đeo vai, đội mũ rộng vành che một nửa gương mặt, trên cổ đeo máy ảnh, trong tay cầm tạp chí du lịch và bản đồ Paris, đứng ở đó nhìn đông nhìn tây, miệng còn lẩm bẩm. "Chà, lâu như vậy mới đi ra, xem ra đã thành công thuyết phục cảnh sát rồi." Thiên Nhất đóng tạp chí trên tay lại, đi dạo về phía trước, trong lòng suy nghĩ, dù sao tên này cũng là một kẻ trí thức, chắc là có thể tìm được đầu mối trong thư. "Vân tay, Hạc Quý, nét chữ, La Thư, nếu hôm nay hắn không tìm được mã tới báo án, những chứng cứ này sẽ bị lưu lại." nhưng cảnh sát chưa chắc có thể phân tích ra tin tức mà ta muốn truyền đạt. Đến lúc đó chỉ có thể gia tăng mức độ đe dọa sao? "Này, anh bạn." Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh. Thiên Nhất quay đầu lại nhìn một chút, trông thấy đó là cảnh sát Dở Giờ. Gặp phải hắn trước cửa cục cảnh sát cũng không xem là trùng hợp. Thiên Nhất không lộ ra bất cứ biểu tình khác thường nào, mặc dù hắn nhận ra Dở Giờ, nhưng hắn biết Dở Giờ không nhận ra mình, căn bản không cần phải kinh hoàng. "Xin lỗi, ta không hút thuốc." Thiên Nhất còn cố ý thay đổi khẩu âm của mình. Một người ăn mặc theo kiểu du khách giống như hắn Nếu bắn ra một tràng tiếng Anh tiêu chuẩn, tiếng Trung tiêu chuẩn hoặc dứt khoát dùng tiếng Pháp, đều sẽ tỏ ra rất kỳ quái ở đây, giải thích một chút, trong vũ trụ song song này thì đế quốc đã thống nhất ngôn ngữ, trường học trên thế giới đều có dạy tiếng Trung và tiếng Anh, hai loại này là ngôn ngữ thông dụng trên toàn cầu. Người vị thành niên tiếp nhận giáo dục chính quy, ít nhất phải nắm giữ thuần thục một môn trong đó. Bình thường mà nói, lựa chọn tiếng Anh thì tương lai học tri thức khoa học tự nhiên sẽ tiện hơn một chút, còn tiếng Trung thì khoa học xã hội và tự nhiên đều được, đương nhiên học cả hai là tốt nhất. Còn các ngôn ngữ khác thì giống như tiếng địa phương, khẩu âm của mỗi người vẫn sẽ khác biệt vì sinh ra ở các nơi khác nhau, nhưng không phải trường học ở mỗi nơi đều có hệ thống giảng dạy những ngôn ngữ không thuộc nhà nước. À, không sao. Giọng điệu của Rốt Giở cũng rất bình thản. Đúng rồi, có thể hỏi một chút không, anh bạn, anh đi đi lại lại ở đối diện cục cảnh sát đến gần nửa giờ, đang làm gì vậy? Tại khoảnh khắc này, trong lòng Tiên Nhất theo bản năng bắn ra một từ, ngàn vạn lời nói đều nằm trong một từ, phụt. Khi Rốt Giở nêu câu hỏi, Tiên Nhất đã lướt qua người hắn. Lúc này Tiên Nhất có hai lựa chọn, một là nhanh chân bỏ chạy, hai là quay đầu tiếp tục nói chuyện. Ngươi không quay đầu lại, là sợ ta nhớ mặt ngươi sao? Rốt giờ vừa nói vừa đi qua, lấy ra một chiếc hộp quẹt, đốt một điếu thuốc. "Phụ, trước khi ta rời khỏi cục cảnh sát đi ăn cơm đã liếc thấy ngươi, sau khi trở lại phát hiện ngươi vẫn ở chỗ cũ, sau đó ta đã để ý ngươi 20 phút." Hắn rít mạnh một hơi thuốc trường 175 suy luận sai đường. "Chương 175 suy luận sai đường. Cho nên ngươi cứ để hắn chạy mất như vậy." Giở Y cờ cờ nhìn dáng vẻ trật vật của Rốt giờ, không nhịn được cười nói, "Hắn chạy thật sự rất nhanh." Rốt giờ ngậm điếu thuốc trả lời. "Vạm tự mãn cũng đang ở bên cạnh, hỏi Cậu xác định hắn không phải là người siêu năng lực sao? Ít nhất ở trước mặt tôi hắn không biểu hiện ra siêu năng lực gì, hắn chỉ nhảy từ một nóc nhà sang một nóc nhà khác cách mấy mét mà thôi." Rốt giờ nói, "Ha ha, cậu cũng nhảy theo." Giờ ít cờ cờ hỏi, "Đúng vậy, nếu không làm sao lại bị bong gân đầu gối?" Rốt giờ không phải mãi rít một hơi thuốc lá, thật khiến người ta bực bội. Hắn quả thật có lý do để bực bội. Theo hắn thấy, thân là một thanh niên cảnh sát, không có vấn đề thể trọng dư thừa, rời khỏi trường cảnh sát chưa được mấy năm, nhưng trong quá trình truy đuổi lại bị phạm nhân bỏ rơi. Chuyện này giống như bị người khác làm bẽ mặt trước đám đông vậy, giống như khả năng vận động của hắn còn không bằng một tên lưu manh bình thường chưa từng được huấn luyện. Cậu nhận xét thế nào về kẻ này? Trong tay Phạm Tự Mạn đang cầm tấm ảnh lấy ra từ camera theo dõi. Rốt giờ cũng đã xem qua những hình ảnh chụp được kia, bất đắc dĩ trả lời. Cũng không phải tôi muốn khen ngợi đối phương, nhưng hắn hoặc là vận khí tốt, hoặc thật sự là một tên tội phạm lão luyện. Các người xem, những nơi hắn đi qua gần như đều nằm ở điểm mù của camera bên kia đường. Mà Kameza theo dõi bên ngoài cửa lớn cục cảnh sát chúng ta vốn có góc độ cố định, hắn dùng mũ rộng vành ngụy trang hoàn toàn che phủ khuôn mặt, khiến chúng ta không biết phải điều tra từ đâu. Điểm này ta đồng ý, ta cũng cảm thấy hắn là một tay lão luyện. Chẳng những là lúc quanh quẩn cửa trước cửa, ngay cả trong quá trình bị cậu truy đuổi, hắn cũng cố ý tránh khỏi Kameza trên đường phố, lựa chọn băng qua hẻm nhỏ, nhảy lên nóc nhà. Zero Ycker cờ, cờ nói, có lẽ bản thân hắn cũng bị truy nã, vì vậy không muốn bị chụp được khuôn mặt rõ ràng. Phạm thượng mà nói, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra thiên nhất trong hình. Một tên tội phạm cả gan xuất hiện trước cục cảnh sát, còn ở đó hơn một tiếng, nếu như mục tiêu của hắn thật sự là người đàn ông tên gà là kia, vậy ông đặt đạn của chúng ta e rằng đang rất nguy hiểm. Người mà sẽ giở phái đi chưa chắc có thể đối phó với hắn, huống hồ. Phạm Tự Mạn lật lật tư liệu mới tìm về những vụ án đe dọa của đảng 3K, huống hồ rất có thể hắn chỉ là một thành viên trong tổ chức chủ nghĩa chủng tộc mà thôi, sau lưng hắn chắc hẳn còn có đồng bọn. Mặc dù phân tích đều rất đúng, nhưng mà, làm vậy có được không? Lật trường quan, giờ ít cơ cơ hỏi. Phạm Tự Mạn nói, ông muốn nói gì? Ngài được phái tới để chỉ huy điều tra vụ án giết người hàng loạt, bây giờ công việc ban đầu còn chưa có tiến triển quá lớn, lại muốn tham gia vào vụ án khác sao?" Zero Ikko cờ cờ nói. "Không sao, vụ án người siêu năng lực phạm tội, không thể dùng thủ pháp điều tra hình sự bình thường là dễ dàng phá được, không cần gấp rút. Mà trước mắt vụ án có liên quan đến uy hiếp tử vong này là vô cùng cấp bách, chúng ta có cơ hội ngăn chặn tội ác trước khi nó xảy ra." Phạm Tượng mạn trả lời. Zero Ikko cờ cờ nhìn hắn mấy giây, đứng dậy thở dài nói. "Được rồi, tôi đi chào hỏi xét giờ một tiếng, chính sau này cục trưởng bên kia lại nói chúng ta vượt quá quyền hạn." Rốt giờ cũng khập khiễng đứng lên. Tôi phải đi tìm vài cục nước đá bẻ. Ngày 21 tháng 6, Gạ Lật mang tâm tình lo lắng bất an đi ra khỏi nhà. Tối hôm qua hắn đã nói thẳng mọi chuyện với vợ, vợ cũng chấp nhận yêu cầu của hắn, tạm thời xin nghỉ không ra ngoài. Còn Gạ Lật vì để phối hợp với hành động của cảnh sát, vẫn quyết định tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, hy vọng có thể dụ kẻ đe dọa xuất hiện. Vừa ra khỏi khu nhà, đi trên đường được 10 mấy mét, lại nghe bên kia đường phía sau vang lên một tiếng bang. Âm thanh kia quả thật rất giống tiếng súng nổ, cho nên Gạ Lật sợ đến mức lập tức nằm xuống. Lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một chiếc xe cỡ nhỏ màu tối không hề nổi bật bật bước lên từng đợt khói đen. Trên xe có hai người đàn ông bước xuống, trong miệng chủ đối. Chết tiệt, đây là chuyện gì?" Một người hỏi. "Hình như có người nhét thứ gì vào ống xả." Một người khác vừa nói vừa ngồi xuống kiểm tra. "Mẹ nó, nhìn giống như là quyét." Hai người đàn ông đang bực bội này chính là cảnh sát tìm được sẽ giở phái tới bảo vệ Gala, bọn họ ngồi trong xe uống cà phê, ăn sáng uých mùi vị tệ hại, thay phiên nhau ngủ và giám thị. Cứ như vậy chịu đựng một đêm, chẳng những không thu hoạch được gì, sáng sớm lại xảy ra chuyện thế này. Galat dường như đã hiểu chuyện gì. Thực ra tối hôm qua hắn đã chú ý tới chiếc xe kia, vì đề phòng nên đã gọi điện tới cục cảnh sát xác nhận biển số xe với cảnh quan Serser, chỉ thiếu điều xuống lầu chủ động chào hỏi hai cảnh sát chim này. Thế là gã lặt rạ vừa không biết hai người này, đứng lên, phủi phủi bụi, tiếp tục đi về phía trước giống như không có chuyện gì. Hai tên cảnh sát kia mất đi công cụ gì chuyện, bèn dứt khoát chia nhau ra làm việc. Một người đi bộ theo sau gã là xa xa, một người khác tiếp tục gần nấp chờ đợi ở gần khu nhà ở xe bị hỏng thì chỉ đành gọi trong cục điều xe kéo tới lôi đi. Mỗi ngày gã lặt đều đi bộ hơn 20 phút đến chỗ làm việc, chỗ hắn ở cách cung điện lũ giờ không xa lắm. Đi xe ngược lại cảng phiền toái. Có điều theo như cảnh sát thấy, nếu có người muốn gây bất lợi với hắn, đoạn đường đi làm này chính là địa điểm ra tay tốt nhất. Cho dù là một người bình thường, chỉ cần vượt qua cánh cửa tâm lý, giết người cũng không phải việc khó gì. Ở trên đường đi lướt qua nhau, quay đầu lại cho một giao chính là một cái mạng. May mà sáng hôm nay một đường bình an vô sự, tên nhân viên cảnh sát kia đưa mắt nhìn gã lật đi vào nơi làm việc, cấp bậc an ninh của cung điện Lữ Giở có thể còn cao hơn cục cảnh sát, cho nên hắn cũng trở về cục cảnh sát đợi lệnh. Chỗ làm việc của gã lật dĩ nhiên là tách rời với khu triển lãm của cung điện Lữ Giở, nhưng vị trí của nó cũng nằm bên trong tường tre. Và nhà này được xây dựng vào thời kỳ đế quốc thống trị, mặt ngoài có phong cách tương tự như điện chính của cung điện Luser, giữa hai khu chỉ cách nhau một bức tường, có hành lang để qua lại. Khu vực chỗ gạ lạt cơ bản đều là một số học giả và nhân viên làm công việc nghiên cứu, băng qua hành lang là đến điện chính của cung điện Luser. Khu vực kia cũng là một bộ phận mà nhân viên làm việc sử dụng, chủ yếu để cho bảo vệ và nhân viên vệ sinh ra vào, đi vào trong thêm một đoạn mới đến được khu vực triển lãm. Các cánh cửa giữa khu làm việc và khu triển lãm cần phải quét hình con người mới có thể đi qua, người mở cửa và thời gian mở cửa đều sẽ bị máy tính lưu lại. Nếu như có nội gián vào buổi tối muốn lén đưa người khác vào khu vực làm việc, bản thân hắn nhất định sẽ bị lộ đi tới phòng làm việc quen thuộc, Gạ Lạt an tâm hơn một chút. Công việc của hắn thực ra khá nhàn hạ, mặc dù hắn không có chức vụ như giáo sư gì đó, nhưng công việc cũng tương tự như những kẻ gọi là học giả nổi tiếng. Chẳng qua là mỗi ngày đến đơn vị sĩ tượng, uống trà, lật sách, nửa năm một năm mới cho ra một bài luận văn. Trên thực tế Gạ Lạt còn bận hơn những lão giáo sư kia một chút, giống như hắn nói với Caesar, bình thường hắn phải phụ trách làm một vài công việc giám định tác phẩm nghệ thuật, rảnh rỗi còn phải đổi mới một chút bài giảng cho nhân viên giới thiệu trong viện bảo tàng. Đương nhiên năm nay tác phẩm nghệ thuật đưa đến đây giám định cũng không nhiều, bởi vì nơi này không phải là tiệm châu báu, không phải hiệu cầm đồ, cũng không phải cơ quan giám định chuyên môn, chủ yếu làm công việc nghiên cứu mà thôi. Lấy một ví dụ, nơi này giống như chùa Thiếu Lâm, có người ở trên đường dùng đại lực kim cương chỉ đâm chết một người khác, ngươi không nên tới chỗ chúng ta giám định xem công lực của người này thế nào. Cũng không phải chúng ta không làm được, nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn xin ngài đi tìm cơ quan cảnh sát và bệnh viện. Cho nên công việc giám định mà gã lặn phải làm cũng không nhiều, bình thường tác phẩm nghệ thuật đưa tới nơi này đều thuộc sở hữu của chính phủ. Nếu như có một đội khảo cổ chính thức nào đào được một mộ cổ chưa từng bị trộm trong rừng rậm, khai quật rất nhiều di vật văn hóa chờ giám định, vậy nói không chừng nơi này sẽ bận rộn một phen. Còn bình thường thì thật sự không có việc gì để làm. Những đơn vị bận rộn thật sự, chẳng hạn như một số đại học hoặc cơ quan tương nghiệp, phòng thí nghiệm của bọn họ gần như lúc nào cũng có người sử dụng. Nào giống như nơi này, để cho một nhân viên bình thường như gã lặt ở trong phòng thí nghiệm lấy vân tay, xét nghiệm hạt quýt, làm việc tư hơn nửa ngày vẫn chẳng có ai phát hiện. Như vậy đám người lãnh lương cao nhưng không có chuyện gì làm này, bọn họ sẽ làm gì trong giờ làm việc? Nếu như ngươi nghĩ gã lặt và đồng nghiệp của hắn cùng với đám lãnh đạo mỗi ngày đều lên mạng chơi trò đồng đội, vậy thì ngươi quá khinh thường người trí thức rồi. Trên thế giới này có rất nhiều học giả lượng gạt thực tế không có trình độ gì, dựa vào ăn cấp bản quyền, quan hệ, tuyên truyền, trở thành chuyên gia hoặc nhà văn hóa, thực ra khi bọn họ gặp chuyện thì chỉ có nước đập đầu tự sát. Nhưng trong khu vực của gã Lật đều là những người rất có trình độ, khi loại người này quá buồn chán sẽ làm một số chuyện kinh thế hại tục. Ví dụ như dùng tiểu chữ La Mã cổ sao chép cả bản thánh kinh một lần, xuất phát từ hứng thú phiên dịch một quyển tiểu thuyết yêu thích thành bốn loại ngôn ngữ, dùng chương trình đồ họa vẽ tranh sơn dầu với chuột và máy tính vừa vừa. Thiên Nhất vẫn khá mong đợi vào gã Lạc, hắn cảm thấy gã Lạc có đủ trình độ để phá giải bí mật của phong thư kia. Nhưng gã Lạc còn chưa nhìn thấu toàn bộ tin tức ẩn chứa trong thư, đã giao chứng cứ cho phía cảnh sát rồi đương nhiên dưới tình huống bị đe dọa, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thiên Nhất cũng hiểu rõ, từ việc phía cảnh sát chỉ phái 2 cảnh sát chim tới, đối phương rõ ràng còn chưa khám phá hết toàn bộ tin tức, chưa đủ coi trọng việc mình giả mạo đảng 3K, hắn phải tiếp tục thêm dầu vào lửa, mới có thể khiến cho cảnh sát thật sự vào cuộc. Lạc Đạn, một người gác cửa ở tầng trệt đi đến trước bàn làm việc của Lạc Đạn. Tôi nhìn thấy cửa mở, cho nên trực tiếp đi vào. Lúc này Gạ Lật đang suy nghĩ, dáng vẻ như mất hồn mất vía, nghe có người gọi mới khôi phục tinh thần lại. "Hả? À, chuyện gì? Có một gói hàng chuyển phát nhanh cho ông, vừa lúc rảnh rỗi nên tôi mang lên giúp." "Gói hàng?" Trong lòng Gạ Lật lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. "Cái này, anh đã kiểm tra rồi chứ?" "Cái gì?" Người gác cửa kia sử sốt, cười cười nói. "Lúc đi qua cửa lớn ngoài cùng, tất cả vật phẩm bên người của du khách, hàng chuyển phát nhanh và đã mua, còn có vật phẩm tùy thân của chúng ta đều bị quét hình một lần, nếu có hàng cấm không phải đã sớm đã bị chặn lại rồi sao?" Gạ Lật suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Hàng nguy hiểm căn bản không thể mang vào tường che bên ngoài cung điện lũ giờ, cho nên ít nhất trong hộp này không phải là thiết bị kim loại, cũng không phải là vũ khí hóa học dạng lỏng, càng không thể nào là vật sống." Hắn nói, "À, đúng đúng. Vậy xin cảm ơn." Gạt Lạc nghi trầm, có phải mình đã quá nghi thần nghi quỷ hay không? Hắn nhìn cái hộp trước mắt đại khái có thể bỏ vào một quả bóng rổ, đợi người gác cửa rời đi, sau đó cẩn thận mở ra, lại nhìn thấy một thứ còn chấn động hơn thư đe dọa.